Chương 285, ta được bao nuôi. Chương 285, ta được bao nuôi đây cũng là vui mừng một buổi tối. Mạch Tiểu Bạch giá hỏa này thật sự là rất có thể chơi, bất quá bị chơi mọi người vậy phi thường vui vẻ, bởi vì vừa rồi nội dung cốt truyện tựa như là nhìn đại phim giống như, biến đổi bất ngờ, các loại lo lắng đem tất cả khẩu vị đều điều động lên, kết cục lại là như vậy ngoài dự liệu. Náo qua về sau, mọi người nhao nhao hỏi Tiểu Bạch nhiệm vụ đến, trong đó chủ yếu nhằm vào liền là lần trước dân gian vay mượn án đối với vụ án kia, Tiểu Bạch chỉ là làm một cái mở đầu, nhưng Thủy Chung không cho mọi người bàn giao, mà quan cầm bằng xa lùi về sau bởi vì án này dính đến quan viên chính phủ mục nát vấn đề, bởi vậy như vậy án kết thúc cũng chỉ là phát một cái ngắn gọn tin tức, cũng không có tiến hành chiều sâu đưa tin. bởi vậy trực tiếp gian rất nhiều người còn đang chờ chuyện này đoạn dưới, tất cả mọi người cảm thấy tiểu bạch gần nhất tại nhiệm vụ phương diện quả thật có chút lười biếng. nhưng việc này để tiểu bạch trả lời thế nào đâu? biết được nội tình sĩ tiên sứ chen miệng vào, cái kia bản án đã sửa a, các ngươi lục soát một cái 39, mươi việt hải cục phó án lưu sát hung phạm xa lưới ba tin tức liền biết, liền cái kia gọi quan cẩm bằng sĩ nghiệp gia mua hung giết người tin tức. Vụ án này dù sao lúc ấy ảnh hưởng rất lớn, là gây nên qua rộng khắp chú ý, rất nhanh liền có người phản ứng lại đây. Liên là cái kia, lúc ấy đụng người còn đánh người liền là tên kia. Xí Thiên sứ khẳng định nói ra. Quay chung quanh vấn đề này mọi người lại là một phen nghị luận. Tiểu Bạch, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Có người hỏi tới cái này rất vấn đề mấu chốt. Tiểu Bạch bắt đầu giả vô tội, cùng ta có lông quan hệ. Nếu không phải hung thủ kia rất nhanh liền lò lưới, ta cùng Ma Tiểu Dĩnh liền là kế tiếp liều sát đối tượng. Việc này thật quá nhiều trường hợp không tốt giải thích. Bởi vậy Tiểu Bạch dứt khoát ngay cả xung đột nhau bắt hung phạm sự tình đều không nhắc tới bắt đầu, dù sao trong báo cáo lại không có tiết lộ tên hắn. Mọi người nhao nhao đối Tiểu Bạch ôm lấy đồng tình, cảm thấy quan cẩm bằng sắt thực quá hung tàn một điểm, Tiểu Bạch có thể từ chuyện kia bên trong thuận lợi thoát thân cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá mọi người cảm thấy chưa đủ nhiệt lạ, liên la Tiểu Bạch rất lâu không có làm nhiệm vụ. "Tiểu Bạch, ngươi gần nhất chẳng thiên vì sao không trực tiếp a?" Có người rất tuyển chuyển hỏi mà bắt đầu. Tiểu Bạch tự nhiên là minh bạch cái này bên trong hàm ý, hắn lại bắt đầu diễn mà bắt đầu. Ai? Các ngươi gần nhất đều không thế nào cho ta soát lễ vật, ta nhanh phải chết đói, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm một công việc, cho nên hiện tại ta trắng tiên muốn đi làm, không có cách nào tiếp tục trực tiếp. Đây rõ ràng liền là tại vô nghĩa, nếu như lấy tiểu bạch trực tiếp thu nhập còn sẽ chết đói lời nói, cái kia cái khác dẫn chương trình liền không có cách nào giống. Người khác nói bậy, ngươi tài nghệ này còn có thể đi làm, không phải là đi quét nhà cầu a? Chính là, tiểu bạch, ngươi đừng đi họa hại người ta công ty, vẫn là làm tốt người trực tiếp a. Tiểu bạch, tròn tròn mắt nói lời bịa đặt là không đúng. Tiểu Bạch chơi tính lại đi lên đã đáp ứng Diêm Đông ngày mai muốn trực tiếp. Vậy bây giờ dứt khoát liền đem việc này cho cửa hàng một cái. Ta nói thật, có cái tổng giám đốc nhiều tiền người ngốc, nói ta làm việc rất lợi hại, không cần mời ta đi làm phòng thị trường quản lý, trả lại cho ta mở ra 2 triệu lương một năm. Bán thế Lưu Ly li nằm thương. mạch Tiểu Bạch nói vị kia nhiều tiền người ngốc tổng giám đốc rõ ràng liền là hắn, nhưng hắn thật rất vô tội à? Thế là bán thế Lưu Ly li hận hận đập hai cái chứng thối đi ra đối với cái này mọi người tự nhiên là càng thêm không tin. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tiểu Bạch rất nhanh liền làm ra chứng minh. Sáng sớm hôm sau. Tiểu Bạch đi trước đường sắt cao tốc đứng nối liền từ bảng thành đuổi lại đây Hồng Vũ Nộng, sau đó liền chở nàng hướng công ty mà đi. Trên đường, hắn lại chuẩn bị trực tiếp, còn Thanh trực tiếp hình tượng chuyển đến xe tải trong video. Tiểu Bạch ngươi lại còn chơi trực tiếp. Nhìn thấy trong video hình tượng về sau, Hồng Vũ Nộng rất có hăng hái hỏi mà bắt đầu. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là phàm tinh trên bình đài hotspot nhất đại chủ truyền bá. Tiểu Bạch chảnh chảnh địa thổi lên châu tới. Vũ Mộng tỷ, hôm nay ta chuẩn bị toàn bộ hành trình trực tiếp, vẫn phải làm phiền ngươi khi một cái khách quý, phối hợp một chút a, khắc lộ vui lộc. Hồng Vũ Nộng cười. Nàng mặc dù không biết Tiểu Bạch đang chơi hoa dạng gì, nhưng hôm nay đã nhưng đã đến đây, liền chuẩn bị tùy ý hắn hồ nháo đi. Tiểu Bạch thanh trực tiếp gian mở ra, các người chơi rất nhanh liền thu được phát sóng tin tức, tràn vào. Hoa, có mỹ nữ, Tiểu Bạch nhanh giới thiệu một chút. Mọi người rất nhanh liền phát hiện Hồng Vũ ngụ tồn tại. Tiểu Bạch bắt đầu tín khẩu khai hạ. Các người không phải không tin ta trắng Tiên đã đi làm à, vậy ta liền trực tiếp một lần ta đi làm tình huống cho các người nhìn xem. Long trọng giới thiệu cho các người một chút, ngồi tại bên cạnh ta vị này chính là ta mỹ nữ Lao bạn Vũ Ngọc tỷ, nhiều tiền người không nốc, còn rất đẹp đẽ. Sẽ nói cho các người biết một cái bí mật nhỏ. Vũ Mộng Tỷ không chỉ có mở cho ta ra lương 1 năm 2 triệu, còn ta đây người vậy bao hết, mỗi tháng cho ta 300 ngàn tiền sinh hoạt. Tiểu tử này thật có thể kéo. Hồng Vũ Mộng nghe đến đó, nhịn không được cho tiểu Bạch một đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng cái này ở ngươi chơi trong mắt, lại giống như là đang liếc mắt đưa tình. Các người chơi một cái liền bị làm hồ đồ rồi. Chẳng lẽ tiểu Bạch thật là bị vị mỹ nữ kia lão bản cho bao hết? Nhìn sắc thực rất giống à, vị mỹ nữ kia xem xét khí chất cùng quần áo cách ăn mặc, đúng là kẻ có tiền bộ dáng, mà hai người còn vừa đi làm, không phải là tối hôm qua liền ngủ cùng một chỗ a? có thể khiến người ta không gian tưởng tượng thật sự là quá lớn một điểm. bất quá rất nhanh đã có người tới vật trần. trước hết nhất nổi lên là phượng hoàng ca. đây không phải hồng thị địa sản hồng tổng à? tiểu bạch ngươi lúc nào nhận biết? giúp ta giới thiệu một chút à? đối với bằng thành thương nghiệp doanh nhân, phượng hoàng ca vẫn là rất quen thuộc. chỉ bất quá hắn không có cơ sẽ cùng hồng vũ ngọng đáp lời. xí thiên sứ vậy ra tới quấy rối. tốt, tiểu bạch, ngươi đem vũ ngọng cho thông đồng lại đây. vậy mà hất ta ra, rất không tử tế à? tiểu bạch cười cười, không nói thêm gì nữa đến công ty về sau. tiểu bạch mang theo hồng vũ ngọng tiến vào phòng làm việc của mình, bắt đầu cho nàng làm bà hàng Một hội ta cho ngươi xem một màn cho hay. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, ngươi phối hợp với biểu diễn là được rồi, chớ làm loạn, nghe ta chỉ huy. Lần này mọi người đều bị gia hỏa này làm cho hồ đồ rồi. Bao Quát Hồng vũ nộ. Gia hỏa này vậy mà thật là khi làm việc, với lại đúng là phòng thị trường quản lý. Nhưng đoàn người không biết hắn tiếp xuống đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Tiểu Bạch cầm điện thoại lên, bắt đầu kêu gọi, Mông tổng A, ngươi bây giờ có rảnh không? Chúng ta hôm nay nhất định phải thanh cuối cùng hợp tác thương cho quyết định xuống. Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch hôm nay là muốn đem báo thù nhiệm vụ kết thúc. Việc quan hệ khối kia đại thịt mỡ có thể ăn được hay không đến miệng, mông Quang Khánh căn bản là không có đến lựa chọn, thế là hắn rất sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Bạch lại bắt đầu căn dặn Hồng Vũ Mộng, "Vũ Mộng tỷ, nhớ kỹ a, hôm nay ngươi nhân vật liền là bao nuôi ta phú bà, khác lộ vui l่ะ a." Hồng Vũ Mộng có chút choáng, nàng không biết Tiểu Bạch rốt cuộc muốn hát cái gì hí, nhưng Tiểu Bạch hiện tại lại ra vẻ thần bí không chịu lộ ra, nàng đành phải trước chịu đựng. Nhìn đến đây, trực tiếp gian đoàn người cuối cùng minh bạch. Hôm nay lại có trò hay muốn nhìn. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 286 Mạch Tiểu Bạch, ngươi chơi ta. Chương 286, Mạch Tiểu Bạch, ngươi chơi ta. Mông Quang Khánh rất nhanh liền đến, còn cố ý mang tới mới Vũ quảng cáo tiểu cổ. Hắn thấy, Tiểu Bạch vừa rồi điện thoại liền là tại hướng hắn ám chỉ, hôm nay giúp hắn thanh sự tỉnh cho quyết định xuống. Tiến vào Tiểu Bạch văn phòng về sau, hướng thú bừng bừng Mông Quang Khánh có chút ít kinh ngạc. Kinh ngạc tự nhiên là đến từ ở tại Tiểu Bạch văn phòng Hồng Vũ Ngọc. Nhìn thấy Mông Quang Khánh về sau, Tiểu Bạch đi đến Hồng Vũ Ngọc bên người, nắm ở bả vai nàng, bắt đầu nói với Mông Quang Khánh, "Ha ha, Mông tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhà ta Vũ Ngọc tỷ." Nàng đột nhiên chạy tới phòng làm việc của ta tra cương vị. Hồng Vũ Ngộ khuôn mặt đỏ lên, nàng bị Tiểu Bạch chiếm tiện nghi, lại lại không thể vật trận, đành phải chịu đựng. Mông Quang Khánh lại là đại hỉ, hắn đã sớm muốn biết được mạch Tiểu Bạch tỷ phú đến cùng là ai, ai biết hôm nay vậy mà đủ phải, thế là hắn tranh thủ thời gian móc ra danh thiếp đưa cho Hồng Vũ Ngộ, Hồng Trinh quảng cáo, tiếp vào Mông Quang Khánh danh thiếp về sau, Hồng Vũ Ngộ thật là có chút kinh ngạc, bất quá tựa hồ Minh Bạch một chút gì, nàng biết Tiểu Bạch hôm nay an bài một màn này hí, khẳng định là cùng nàng có liên quan rồi, nhưng nàng lại không biết hát là cái nào vừa ra, đành phải tiếp tục chịu đựng. Làm sao? Vũ Ngộng Tỷ biết đường công ty của chúng ta. Mông Quang Khánh cười vân đạo. A, nghe nói qua, còn rất nổi danh. Hồng Vũ Ngọng cũng chỉ đánh bắt đầu diễn. Cái kia Vũ Ngọng Tỷ về sau có sinh ý vậy chiếu cố nhiều một cái a. Mông Quang Khánh thừa cơ chấp nối, hắn còn muốn thừa này cơ hội muốn cầm tới Hồng Vũ Ngọng Phương tức liên lạc. Bất quá Hồng Vũ Ngọng không có tiếp tục phản ứng hắn, lộ ra rất là cao ngạo. Bất đắc dĩ, Mông Quang Khánh lại đành phải chuyển hướng tiểu bạch, mạch quản lý. Hôm nay có cái gì nặng muốn ăn bài. Rốt cục muốn bắt đầu chuyện chính. Là như thế này, chúng ta Lý tổng nói thời gian tương đối gấp gáp. Hôm nay nhất định phải thanh hợp tác công ty Đứng Yên xuống tới, cho nên ta hôm nay cố ý đem ngươi gọi lại đây, tốt hướng Lý tổng đề cử. Tiểu Bạch lại bắt đầu lắc lư. Thừa dịp Lý tổng không có trước khi đến, chúng ta trước xác định một cái, cái này đơn ngươi là chuẩn bị để Hồng Trình quảng cáo nhận hay là để Mới Vũ quảng cáo tới đón? Nông Quang Khánh ngây ra một lúc, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Ngộng. Cái này quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Theo Nông Quang Khánh, cái này đơn thế nhưng là hội dính đến một chút tiền hoa hồng thu nhập, hắn coi là Tiểu Bạch hội có Hồng Vũ Ngộng tới thao tác việc này. Yên tâm đi, Vũ Ngộng tỷ không là người ngoài, ngươi việc này ta nói qua với nàng. Nàng cùng chúng ta Lý tổng là bằng hữu, có nàng ở một bên nói nói tốt, việc này có nắm chắc hơn. Tiểu Bạch đoán được Mông Quang Khánh đang lo lắng cái gì, bắt đầu lại biên mà bắt đầu. Mông Quang Khánh đại hỉ, hắn ngay cả vội vàng nói, đương nhiên là dùng mới vũ quảng cáo tới đón Donna, dạng này ta mới tốt thao tác ca. Mà Hồng Vũ ngọng tựa hồ vậy đã hiểu một thứ gì, việc này dính đến nàng cái kia nhà công ty quảng cáo, cái này Mông Quang Khánh tại ăn cây táo rào cây sung. Khó trách Tiểu Bạch nói muốn đưa mình một phần lễ vật, nguyên lai like là cái này. Hồng Vũ ngọng càng thêm bất động thanh sắc. Tiểu Bạch tiếp tục diễn, chúng ta trước đó có thể nói tốt à, ta cái kia phần người cũng không thể ít hắn lại không yên tâm hỏi việc này ngươi cùng trường tổng thương lượng qua không có khác đến lúc đó hắn không nhận nợ à mông quang khánh không biết là mà tính đảm nhiệm nhiều việc nói tiểu bạch ngươi yên tâm đi việc này ta đã sớm cùng trường tổng thương lượng xong đến lúc đó cho ngươi năm cái điểm tiền hoa hồng hơn nữa còn là tiền mặt cho bao ngươi an toàn đây đối với hồng vũ ngọng tới nói thế nhưng là kinh thiên nội tình nàng thế mới biết nàng nhà này công ty quảng cáo vậy mà xảy ra lớn như vậy sự tình mà nàng lại không có chút nào cảm kích hồng vũ ngọng lại một lần nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch cười cười không để ý tới hội hồng vũ ngọng kinh ngạc tiếp tục nói với mông quang khánh. Vậy là tốt rồi, vậy ta hiện tại liền gọi chúng ta Lý tổng xuống tới." Mông Quang Khánh kinh ngạc hỏi, "Không cần đi Lý tổng văn phòng." Tiểu Bạch cười nói, "Không cần, có Vũ Mộng tỷ tại, Lý tổng sẽ đích thân xuống tới." Vì cuối cùng một màn này hí, Tiểu Bạch tự nhiên là đối bán thế Lưu Ly làm bàn giao, lúc này hắn đang xem lấy trực tiếp đâu. Tiếp vào Tiểu Bạch điện thoại về sau, bán thế Lưu Ly lại một lần xuất hiện ở Tiểu Bạch văn phòng. Bán thế Lưu Ly cũng bị bức diễn lên, tiến văn phòng, hắn liền bắt đầu trước cùng Hồng Vũ Mộng chào hỏi, "Vũ Mộng tỷ, khách quý ít gặp a, ngài tới làm sao không trước chào hỏi đâu? Ta song đi dưới lầu đi đón ngươi a." Mạch Tiểu Bạch trộn cười không thôi. Xem ra Lưu Ly đại gia diễn kỹ vậy cũng khá. Bán Thế Lưu Ly ngồi xuống, chủ đề chính thức đến cái kia đơn quảng cáo phía trên. Lý tổng, tại tất cả phương án bên trong đi qua Trần Truyền về sau, cái này đơn quảng cáo hợp tác thương cá nhân ta trọng điểm đề cử Hồng Trình quảng cáo cùng Mới Vũ quảng cáo, hai nhà này công ty đều có đặc sắc, ta hiện tại thanh Hồng Trình quảng cáo mông tổng cùng Mới Vũ quảng cáo cổ quản lý đều mời lại đây, ngươi cùng bọn họ trò chuyện một cái đi. Ngum Quang Khánh cùng tiểu cổ tranh thủ thời gian lại đứng lên tới cùng Bán Thế Lưu Ly làm tự giới thiệu. Bán Thế Lưu Ly sắc thực rất có thể diễn, hắn bất mãn hỏi, không phải đâu. Không phải còn có một nhà 4 A công ty quảng cáo sao? Gia nhân kia làm sao không có lại đây? Gia hỏa này rất hiển nhiên là tại làm khó dễ Tiểu Bạch. Bất đắc dĩ, Tiểu Bạch đành phải trả lời là như thế này. Mặc dù cái kia nhà 4 A công ty quảng cáo phương án cũng không tệ, nhưng chỉnh thể báo giá hơi cao. Từ tính so sánh giá cả góc độ tới cân nhắc, ta cuối cùng vẫn từ bỏ cái kia nhà công ty. Mông Quang Khánh nghe lại là mừng thầm. Nghĩ thầm, mạch Tiểu Bạch gia hỏa này là gan sát thực rất lớn, vì tiền hoa hồng to gan như vậy quyết định cũng dám làm. Bất quá đây đối với Mông Quang Khánh tới nói đúng là chuyện tốt, một khi thanh cái kia nhà bốn A công ty bãi trừ cái này đơn trên cơ bản liền ổn. bán thế lưu ly li vẫn còn tiếp tục làm khó dễ, nhưng ta nhìn một chút, hồng trình quảng cáo báo giá cũng không rẻ a. cái này tự nhiên là mông quang khánh chơi bị bợm còn con. hắn chỉ có thanh hồng trình quảng cáo báo giá làm được tương đối cao, dạng này mới có thể đột xuất mới vũ quảng cáo lợi ích thực tế. mông quang khánh nhìn về phía tiểu bạch, hy vọng hắn tiếp tục hỗ trợ giải thích. có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tiểu bạch vậy mà giả bộ như không nhìn thấy. Giá hỏa này thời điểm then chốt có chút như xe bị tuột xích a. vẫn được gì? Mông Quang Khánh chỉ tốt chính mình ra để giải thích, Lý Tổng, chúng ta chi phí còn tại đó à? Cái giá tiền này xác thực không hạ xuống được à? Bán thế Lưu Ly li nói ra, không đúng sao? Cái kia vì sao mới vũ quảng cáo có thể hạ xuống tới? Mông Quang Khánh lại đành phải nói ra, công ty bọn họ quy mô nhỏ hơn điểm, xác thực so với chúng ta muốn linh hoạt, chi phí cũng muốn thấp hơn. Bán thế Lưu Ly li quỷ dị một cười. mẫu chốt nhất là thời điểm muốn tới. Hắn nhìn một chút Mông Quang Khánh, nói ra, vẫn là không đúng. Ta làm sao nghe nói, hai nhà này công ty kỹ thuật đều là một mình người đang hát hí đâu? Mông Quang Khánh trực tiếp lây dại. Hắn không biết bán thế Lưu Ly là làm sao biết việc này, chẳng lẽ là Quan hạ Minh để lộ ra đi? Hắn bắt đầu suy nghĩ miên man. Bất quá Mông Quang Khánh liền làm Mông Quang Khánh, hắn kiên quyết phủ nhận nói, Lý tổng ngươi đừng nói giỡn. cái này sao có thể? Ta biết liền là chuyện như vậy, đã có người nói cho ta biết. Bán thế Lưu Ly quỷ vừa cười vừa nói, ai nói? Bán thế Lưu Ly chỉ chỉ mạch Tiểu Bạch, nói ra, liền là hắn nói. Mông Quang Khánh lập tức ngẩng mà bắt đầu, mạch Tiểu Bạch, ngươi chơi ta, xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương hai lại gặp phép lỗi. Chương 287, lại gặp phép lối. Mạch Tiểu Bạch rốt cục không giả bộ nữa. Hắn phủi tay, cười nói, "Ai nha, lại bị ngươi phát hiện. Vậy ta liền nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là đang chơi ngươi, làm sao? Không được sao?" Hắn bộ dạng này thật rất cần đàn đòn. Ngông Quang Khánh thành công địa bị chọc giận đã sự tình đã bại lộ, hắn tự nhiên là không đúng cái này, đơn lại ôm bất luận cái gì trông cậy vào, nhưng muốn để hắn cứ như vậy nhận thua, vậy cũng là không thể nào sự tình. Ngông Quang Khánh hung tợn nói với Mạch Tiểu Bạch, "Đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa." Mạch Tiểu Bạch vẫn là cười hì hì nhìn xem hắn, hỏi, "Ngươi làm sao cái bất nghĩa pháp?" Mông Quang Khánh vừa hung ác địa nhìn chừng hắn một cái, hắn không thể lập tức liền cho cái này đáng giận giá hỏa một bàn tay. Bất quá hắn còn có càng dễ làm hơn pháp. Hắn lấy ra điện thoại, nói với ban thế Lưu Ly, Lý Tổng, ta phải hướng ngươi báo cáo, Mạch Tiểu Bạch thu lấy ta thương nghiệp hối lộ, ta có video chứng cứ. Sau đó, Mông Quang Khánh cầm điện thoại di động lên phát ra lên một đoạn video, chính là Tiểu Bạch Thu cái kia ba ngàn nguyên video thu hình lại đối với cái này, Mạch Tiểu Bạch lại là bội phục không thôi. Khó trách Mông Quang Khánh lão vừa thích mời người đi chiết vận riêng tư đồ ăn, nguyên lai like hắn có thể từ nơi đó công đến màn hình giám sát, không cần phải nói cái này Mông Quang Khánh khẳng định cùng nơi đó lao bản có tư nhân quan hệ. Ai biết, Mông Quang Khánh vẫn là thất vọng. Bán thế Lưu Ly li nhìn video về sau, nói ra, việc này ta biết ta, đây không phải ngươi hướng Tiểu Bạch chịu nhận lỗi bồi thường tiền sao? Mông Quang Khánh ngây dại, không biết ngọn ngành hắn, nào biết được cái công ty này đều là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cần phải thu lấy thương nghiệp hối lộ sao? Nhưng hắn vẫn là cái lại nói, vậy chỉ bất quá là một cái thuyết pháp mà thôi, ta tiện hắn tiền mắt chính là vì cái này đơn. Bán thế Lưu Ly li vậy diễn nghiện, hắn lắc đầu nói ra, Ngung tổng, ngươi dạng này rất không tử tế a, đã làm sai chuyện liền hay là nhận lầm? nên bồi thường nhất định phải bồi thường. Trong mắt của ta, cái này 300000 khối còn có chút ít ta. Mạch Tiểu Bạch nhịn không được ha ha cười to bắt đầu. Bán thế lưu ly tuyết pháp này thật sự là quá cường đại một điểm, cường đại đến ngay cả Mông Quang Khánh đều không lời nào để nói. Nhưng Mông Quang Khánh vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn lại chuyển nói với Hồng Vũ Ngộng, "Vũ Mộc tỷ, ta hướng ngươi báo cáo, Mạch Tiểu Bạch có ngươi ở bên ngoài cùng với các lựa nhân làm loạn." Hồng Vũ Ngộng lúc này đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng vậy bắt đầu diễn, có đúng không? Ngươi có chứng cứ sao? Ngum Quang Khánh đưa di động đưa cho Hồng Vũ Ngộng, đắc ý nhìn về phía Tiểu Bạch. Hừ, muốn chơi ta, nhìn ta không ngay ngắn trước ngươi. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cho Hồng Vũ Ngọc nhìn liền là chụp ảnh Mạch Tiểu Bạch cùng với Lương Diễm Diễm những hình kia. Cái này nhất định là một cái để hắn thất vọng kết quả. Hồng Vũ Ngọc vui tươi hớn hở xem lên những hình kia đến, miệng bên trong còn nói đến, "Hoa, wow, Tiểu Bạch, bị lực không sai, Diễm Phúc không tản à, lại còn có mỹ nữ dính sát, lúc nào giới thiệu cho ta một cái đi." Đây là cái gì tình huống? Cái này tỷ phú vậy mà mặc kệ chính mình Tiểu Bạch kiếm ở bên ngoài làm loạn. Mông Quang khánh lại tròn váng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Hồng Vũ Ngọc, còn có càng làm cho hắn mắt trợn tròn. Mạch Tiểu Bạch lười nhát chơi, Vũ Mộng Tỷ, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này, tiếp xuống nên xử lý như thế nào? liền nhìn ngươi. Mông Quang Khánh càng thêm mơ hồ, hắn đã không biết Mạch Tiểu Bạch đến cùng đang hát cái gì hí. Hồng Vũ Mộng lấy ra điện thoại, bắt đầu nhổ lên điện thoại tới. Trịnh cục trưởng, ngươi tốt, ta là Vũ Mộng. Hồng Vũ Mộng gọi chính là Trịnh Quang Minh điện thoại, làm từng tại việt biển kinh doanh nhiều năm như vậy nàng, tự nhiên nhận biết không ít quan hệ, mà Trịnh Quang Minh vậy ở trong đó. Mông Quang Khánh doạ sợ, bởi vì Hồng Vũ Mộng trực tiếp tại hướng cục trưởng công an tại báo cáo một cuộc thương nghiệp phạm tội, báo cáo đối tượng đúng là hắn Mông Quang Khánh cùng tỷ phu hắn Trương Tổng. Hồng Vũ Nộm đi hướng sắc mặt đã trắng bệnh Mông Quang Khánh nói ra, giới thiệu lần nữa một cái, ta gọi Hồng Vũ Nộm, Hồng Trình quảng cáo công ty láo bản. Mạch Tiểu Bạch còn tại lửa cháy đổ thêm dầu, đúng, Vũ Ngọc Tỷ, Mông Quang Khánh liền là Trương Tổng em vợ, bọn họ liên thủ đang đào ngươi góc tường, đã rất nhiều lần. Mông Quang Khánh giết Mạch Tiểu Bạch tâm đều có. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã minh bạch, chờ đợi hắn sẽ là cái gì, đoán chừng lao ngục thay, đương là tránh không được, rất có thể còn hội táng gia bại sản. Cảnh sát rất nhanh liền tới, mang đi Mông Quang Khánh cùng vị kia tiểu cổ. Mà tại Hồng Trình quảng cáo bên kia, Trương Tổng tự nhiên cũng là chạy không được về phân tiểu bạch, hắn vậy còn không có đến nghỉ ngơi, hắn vẫn phải buổi tiếp Hồng Vũ Ngọng đi cung cấp chứng cứ, mấu chốt nhất chứng cứ đều ở hắn nơi đó. Mạch tiểu bạch là chờ Hồng Vũ Ngọng cùng một chỗ đi theo xe cảnh sát đi cục công an. Càng làm cho Ngô Quang Khánh giật mình sự tình tới. Cục trưởng công an vậy mà tại công an cao ốc phía dưới trở lấy, tiểu bạch cùng Hồng Vũ Ngọng vừa xuống xe, chính Quang Minh liền đi tới, "Mạch Đồng, tại sao lại là ngươi a?" Mạch Đồng, hắn vậy mà cùng cục trưởng công an quen như vậy. Ngô Quang Khánh càng thêm cảm thấy khó ổn, nhưng mà phía sau tình huống hắn không thể nào biết được, bởi vì hắn đã bị sớm mang đi. Mạch Tiểu Bạch lúc này còn tại cùng Trịnh Quang Minh pha trò, Trịnh cục trưởng, ta cảm thấy các ngươi cục công an hẳn là cho ta phát tiền lương mới đúng, ta luôn giúp các ngươi bắt người xấu. Báo án là cần ghi khẩu cung, Hồng Vũ Ngột là người bị hại kiêm báo án người, mà Mạch Tiểu Bạch là chứng nhân, hai người đều tránh không được cái kia đạo chương trình. Bất quá có quan hệ liên tốt, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, tại Tiểu Bạch cung cấp một hệ liệt video chứng cứ về sau, sự tình ngọn nguồn cùng đi qua rất nhanh liền biết rõ, tiếp xuống liền là công an cục kinh trình thám đại đội sự tình, người hiềm nghi phạm tội mông quang khánh cùng tị phu hắn chương tổng đã truy na đúng chỗ, điều tra lấy chứng là công an sự tình. Việc này không có khả năng thiện đối với Mạch Tiểu Bạch mà nói, tiếp xuống chính là cho Hồng Vũ Ngộng bày tiệc mời khách, lại là một cái đại tụ hội. Hồng Vũ Ngộng tới, Xí Thiên sứ khẳng định là nhất định phải đến. Mạch Tiểu Bạch lại kêu lên Diêm Đông cùng bán thế lưu Ly, ngay cả Phượng Hoàng Ca Tất Chí Thành đều đang từ bằng thành đổi lại đây. Tụ hội địa điểm là Tiểu Bạch Định. Tương đối làm quái là, Tiểu Bạch Định lại là chức vận riêng tư đồ ăn, với lại hắn còn không có sớm ngặt trước. Rất rõ ràng, Tiểu Bạch cái này là muốn đem trưởng tử cho tìm trở về. Mạch Tiểu Bạch trước mang theo Hồng Vũ Ngộng chạy tới. Hắn lại một lần bị ngăn ở chết vận diễn tư đồ ăn ngoài cửa. Nguyên nhân cũng là bởi vì không có đặt trước. Cùng lần trước tự nhiên là không đồng dạng. Lần này tiểu bạch không có cố kỵ, với lại hắn còn muốn tìm lỗi. Ta là tới ăn cơm chùa, thanh lão bản của các ngươi kêu đi ra. Mạch tiểu bạch câu nói đầu tiên liền rất bất tiện, thanh tiếp khách tiểu thư làm cho sợ hãi, vội vàng dùng bộ đảm xin giúp đỡ. Lão bản không có tới, tới là quản lý, sau lưng còn mang theo hai tên bảo an. Tiên sinh thật có lỗi, không có hẹn trước chúng ta nơi này tha thứ không cung cấp phục vụ. Quản lý ngữ khí rất có lễ phép, nhưng rất kiên quyết. Nha, lão bản của các ngươi giá đỡ còn rất lớn à, xem ra muốn làm ra chút động tĩnh tới mới chịu gặp ta. Mạch Tiểu Bạch một cước đạp ra ngoài, cửa tứ hợp viện một cái cao hơn một mét phẳng phất thanh hoa trang trí bình hoa lớn đứng thanh ngã xuống đất quẩn cái vỡ nát. Hồng Vũ Mộng lại thấy Tiểu Bạch phất lối, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 288: Ta muốn ăn cơm chùa. Chương 288: Ta muốn ăn cơm chùa. Đứng sau lưng Tiểu Bạch quản lý sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người này thật là tới đập phá quán. Nếu như đổi là người bình thường, cái này quản lý đã sớm phân phó bảo an lên, trực cầm xuống lại nói. Nhưng hắn nhìn Tiểu Bạch cùng Hồng Vũ Mộng quần áo, rõ ràng không phải người bình thường. Phía sau bọn họ còn ngừng lại một đài hơn triệu tệ n. Không có thăm dò rõ ràng nội tình trước đó, người này hắn không dám tùy tiện đắc tội. Thế là quản lý đành phải theo thông thường tiến hành xử lý, cái kia chính là báo động để quản lý cảm thấy ra đầu đấy là, đập phá quán người này vậy mà tùy ý hắn báo cảnh sát, cũng không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Chờ hắn báo xong cảnh về sau, cái này đập phá quán người lại nói, 10 phút đồng hồ, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ gọi lão bản của các ngươi lại đây, 10 phút đồng hồ không có lại đây ta liền nện một cái khác, nửa giờ không có tới ta liền đem nơi này toàn đợt. Không phải đồng dạng phế lối. Không có cách, quản lý đành phải gọi điện thoại cho lão bản. Lão bản xác thực không ở nơi này. Lão bản để cho ta hỏi một chút tiên sinh xưng hô như thế nào?" Quản lý bưng bít lấy điện thoại nói với Tiểu Bạch. "Quản ta xưng hô như thế nào, ngươi nói cho hắn biết, hắn thiếu ta một cái thuyết pháp." Mạch Tiểu Bạch khó chơi. Lần này không chỉ có quản lý không có biện pháp, ngay cả trong điện thoại lão bản vậy không có chiêu, đành phải phân phó quản lý nói, nói cho hắn biết, ta trong vòng nửa canh giờ khẳng định đuổi tới. Tuần Cảnh rất nhanh liền chạy tới đối mặt Tuần Cảnh hỏi thăm, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Trịnh Quan Minh, "Chính cục trưởng, ta bây giờ tại thiết vận riêng tư đồ ăn tìm lại màn mũi, các ngươi Tuần Cảnh vậy đến, ngươi nói với bọn họ một cái." các bại ta hưng, trịnh quang minh dợt khóc dợt cười. sự tình ngọn nguồn trịnh quang minh là biết, không phải liền là chiết vận riêng tư đồ ăn thanh tiểu bạch cho tiết lộ nhà, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá ma thủ. bất quá đây không phải cái đại sự gì, thế là hắn nói ra, mạch đồng, ngươi chớ làm loạn A, sự tình làm lớn liền không tốt kết thúc. ngươi đưa điện thoại cho tuần cảnh a. tiểu bạch khóc khóc thanh điện thoại đưa cho tuần cảnh, trưởng cục các ngươi điện thoại. trịnh quang minh ở trong điện thoại phân phó nói, ta là trịnh quang minh, ta lệnh cho ngươi nhóm, việc này các ngươi tạm thời đừng quản, nhưng vậy đừng rời bỏ, chỉ cần không có ra đại sự cũng đừng đúng tay, chờ ta lại đây xử lý. Tuần cảnh tâm lý nắm chắc, bọn họ đối quản lý nói, đây là các ngươi ân đoạn cá nhân, các ngươi trước tự mình giải quyết. Quản lý trong lòng càng thêm kinh, lập tức đem việc này lại một lần hồi báo cho lão bản. Rất hiển nhiên, cái này gây chuyện bối cảnh rất lớn, rất có thể bọn họ thật không thể chơi vào. Tiểu Bạch Châu quy định 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đến. Hắn lại là một cước, một đôi trong bình hoa còn lại một cái kia vỡ nát. Lúc này Sĩ Thiên sứ vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy màn này. Nha, Bạch đại gia, Trần Uy Phong a, người đây là mời chúng ta tới dùng cơm đâu? Vẫn là mời chúng ta đến xem trò vui a. Gia hỏa này cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn quản lý sắc mặt càng thêm thay đổi. Xí Thiên sứ tại Việt Hải thị thế nhưng là danh nhân, cấp bậc cao một chút địa phương đều biết hắn tồn tại. Mọi người liên tiếp đổi tới, đầu tiên là Diêm Đông cùng Bán Thế Lưu Ly, kế tiếp là Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh vừa đến, hắn trước cùng Xí Thiên sứ chào hỏi. Sau đó, hắn lại chuyển hướng Mạch Tiểu Bạch, Mạch Đồng, ngươi khác chơi như thế nhịp tim được hay không a? Chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta tới xử lý không phải tốt sao? Tiểu Bạch cười nói, ta liền đập hai cái bình hoa mà thôi. Vạn nhất muốn ta xin lỗi, ta bồi thường nổi, thanh nơi này toàn đập ta vậy chịu đền, nhưng khẩu khí kia không thể không ra a. Trịnh Quang Minh không có chiêu. Hắn lại đành phải cầu lên Xí Thiên sứ tới, "Diệp thiếu gia, ngươi vậy không giúp đỡ chuyến ngủ, thật đừng làm rộn lớn a, làm lớn chuyện ta không tiện bằng dao." Xí Thiên sứ vậy bắt đầu chơi Thái Cực, ta nhưng khuyên không được hắn, gia hỏa này ngay cả Trần Nguyên Khải đều dám khi dễ, có thể nghe ta sao? Lần này làm cho Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Ta nào có như vậy hung tàn? 30 phút chẳng mấy chốc sẽ đến. Mạch Tiểu Bạch thật chuẩn bị mở đập đang lúc Tiểu Bạch chuẩn bị hành động thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe truyền đến, sau đó lại truyền tới một thanh âm cô gái, thật có lỗi thật có lỗi, kém chút liền đến muộn. Một cái 30 nhiều tuổi diễm lệ thiếu phụ một đường tiểu chạy lại đây. Trang diện này thật có hơi lớn. Cứ việc đã ở trong điện thoại nghe kinh lý báo cáo qua, nhưng vị này nữ lao bản vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng tranh thủ thời gian trước chạy tới chào, trước cùng nhìn tương đối tôn quý sĩ Thiên Sứ cùng Trịnh Quang Minh chào hỏi. "Cao lão bản, chính chủ tại cái kia, ngươi đừng vì khó ta." Trịnh Quang Minh chỉ chỉ Mạch Tiểu Bạch. "Cao lão bản chuyển hướng Tiểu Bạch, thái độ phi thường địa thấp, Mạch lão bản, rất xin lỗi tới trọng, chúng ta nơi nào có đắc tội ngài địa phương, mời chỉ rõ được không?" "Ngươi chính là chỗ này lão bản." Mạch Tiểu Bạch trước xác định thân phận, không thể giả được. Diễm Lệ nữ tử cười quyến rũ nói, xem ra lão bản này cũng là kinh nghiệm xa trường lao luyện nhân vật đưa tay không đánh người mặt tươi cười đã lao bản đã tới, tiểu bạch liền nói đến chính sự ba ngày trước ta ở chỗ này ăn cơm canh, về sau hiện các ngươi nơi này trong bao xương lắp giám sát không nói video theo dõi còn chạy không thể làm trung trong tay người đi, việc này các ngươi có phải hay không nên cho ta cái bản giao à? Trịnh Quang Minh vậy bắt đầu thêm mắm thêm muối, cao lão bản à, ngươi tại trong dãm chưa giám sát liền đã đang đánh pháp luật gần cầu, nếu là đụng tới chăm chỉ khách nhân vài phút liền có thể cáo ngươi xâm phạm, hiện tại còn đem video theo dõi tiết lộ ra ngoài, sắp thực không có cách nào bàn giao à? Cao lão bản sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng chuyển hướng quản lý hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này? Diễn tư đồ an quản lý lập tức thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn đến đây, tiểu Bạch minh bạch, việc này khẳng định cùng cái này quản lý thoát không khỏi liên quan. Mông Quang Khánh là bằng hữu của ngươi. Tiểu Bạch cười hỏi một câu. Quản lý ngượng ngùng nói ra, "Ngum tổng là nơi này khách quen, hắn quấn lấy hỏi ta muốn cái kia thiên video, ta cho là hắn chỉ là muốn nhìn xem." Chân tướng đại bạch. Tiểu Bạch cười lạnh nói, "Có thể a, bạn chỉ cốt." Hắn lại buồi thêm một câu, "Ngum Quang Khánh hẳn là lập tức sẽ vào ngục giam, ngươi có muốn hay không đi cùng hắn a?" Quản lý nghe xong lời này, lập tức liền dọa đến sắc mặt trắng, hắn thịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, mạch lão bảng, ta thật không phải cố ý, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Một đại nam nhân, quản lý dọa đến trên mặt đất đập ngẩng đầu lên, mạch tiểu bạch lần này làm khó, hắn cũng không phải là loại kia ác thiếu, nhưng khẩu khí này không ra cũng không được, cái này gọi hắn làm sao bây giờ đâu? Nghĩ nghĩ, hắn một cước đạp hướng về phía quản lý, đem hắn đạp cái bốn chân hướng thiên. Thân làm một cái nghề nghiệp người quản lý lại không nói đạo đức nghề nghiệp, không cho ngươi một chút giáo huấn là không được. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay một chút này, ta bên này cứ tính như vậy tiếp xuống liền nhìn ngươi lão bản. Mạch Tiểu Bạch không muốn cùng một cái tiểu nhân đi so đo. Cái kia xinh đẹp cao lão bản vậy rất thất thời, nàng lập tức bồi cười nói, "Việc này ta nhất định nghiêm túc xử lý, mạch lão bản còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói." Đây là không có cách nào xử tình. nếu như tiểu Bạch thật muốn truy cứu lời nói, nhà này riêng tư đồ ăn thật sự muốn danh dự quét sân, còn có thể hay không mở đều khó nói. Hôm nay ta muốn ăn cơm chùa, ngươi ở một bên bưng trà rót rượu a. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 289. Vẫn phải dựa vào chính mình. Chương 289 vẫn phải dựa vào chính mình. Tiểu Bạch cái này trừng phạt yêu cầu còn thật là có chút độc đáo. Thế lại, nói thật, nếu như không phải muốn cho Hồng Vũ mộng tiếp phòng, còn có nhiều người như vậy tiếp khách, Tiểu Bạch thật không muốn dễ dàng như vậy coi như xong. Theo Tiểu Bạch, trên vận riêng tư đồ ăn là mở cửa làm ăn, vậy nó liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì khách hàng giữ bí mật, không nói trước tại trong phòng chung lắp đặt camera giám sát phải trang dính liễu xâm phạm khách hàng, nhưng thanh video theo dõi tiết lộ ra ngoài liền quá không nên một điểm. Cũng may việc này đối Tiểu Bạch cũng không lo ngại, với lại đây cũng là vị kinh lý kia hành vi cá nhân, cho nên Tiểu Bạch thanh cây gậy cao cao nâng lên cuối cùng lại là nhẹ nhàng thả xuống vị này xinh đẹp cao lão bản đúng là khéo léo nhân vật nàng nghe xong tiểu bạch tiểu nói này liền biết tiểu bạch là không muốn cùng nàng so đo bởi vậy ngọt ngào vừa cười vừa nói có thể cho các vị lão bản châm trà rót rượu là ta vinh hạnh cao lão bản bắt đầu mang theo mọi người đi vào trong để tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn là trịnh quang minh vậy đi theo mọi người đi đến tiến hắn toan mò hỏi trịnh cục trưởng hiện ở trung ương đối cán bộ làm việc tắt phong tóm đến như thế nghiêm ngươi sống làm xong còn không đi đi theo chúng ta đi ăn uống miết phí liền không sợ trái với trung ương tám hạng quản lý quy định à mạch tiểu bạch đối trịnh quang minh cái này người ấn tượng coi như không tệ Bởi vậy nói như vậy tự nhiên là chơi cười thành ở riêng nhiều. Trình Quan Minh ha ha một cười, nói, "Hồng lão bản thật xa đổi lại đây, chúng ta bây giờ không có kinh phí mời nàng ăn cơm, cũng chỉ phải cho mượn cho mượn mạch đồng đồng phòng, có một chén rượu kính một cái nàng cùng diệp thiếu gia." Mạch Tiểu Bạch lại mở ra chơi cười tới. Hắn chỉ chỉ cao lão bản, nói ra, "Không phải cọ ta, là cọ vị mỹ nữ kia lão bản, nói ta là ăn cơm chùa." Cái kia cao lão bản cũng là nhân tình, nàng cười hì hì nói, "Mạch đồng đại nhân có đại lượng, về sau chỉ muốn các ngươi vui lòng, tùy thời có thể lấy tới đây ăn cơm chùa." lời nói này rất là xinh đẹp ở đây đây đều là không thiếu tiền người cũng là sĩ si diện người ai hội thường xuyên đến nàng nơi này ăn nhờ ở đậu đâu cho nên cao lão bản nhân tình này là thoải mái đưa ra ngoài trên thực tế lại là không hội lỗ vốn một nhắc đến ăn cơm chùa vừa vừa đổi tới phượng hoàng ca lại bắt đầu tranh cãi bạch đại gia ngươi rất không tử tế à hồng đồng thật xa địa đổi lại đây ngươi lại keo kiệt đến một phân tiền đều không tốn muốn mời nàng cùng mọi người ăn cơm chùa tốt như vậy sao cái này phượng hoàng ca vậy thật là hạ tại tiểu bạch trước mặt thế nhưng là không ăn ít thua thiệt nhưng vẫn là không có trưởng trí nhớ vừa có cơ hội liền muốn cùng tiểu bạch tới đấu một trận Tiểu Bạch tự nhiên là không thể tùy tiện để ra hỏa này được. Phượng Hoàng ca, như vậy đi, tối nay liên hoan liền giao cho ngươi, ngươi vậy mang mọi người đi ăn bữa cơm chùa như thế nào? Nếu là ngươi người bá vương kêu bữa ăn ăn thành công, ta móc 200 vạn đi ra làm vì mọi người kinh phí, nếu là không thành, ngươi móc 200 vạn đi ra như thế nào? Tiểu Bạch lại bắt đầu đem Phượng Hoàng ca quân. Tất trí thành lập tức liền sợ. Xí Thiên sứ cười nói, dùng tiền có thể ăn đến thiệt ta còn thực sự không thế nào hiếm có, nhưng loại này cơm chùa bắt đầu ăn khẳng định đặc biệt hương. Cô gia ngươi khoan hay nói, cao lão bản loại địa phương này cơm chùa cũng không phải ăn ngon như vậy. Tối thiểu nhất ta là không có nắm chắc ăn bảo. Hồng vũ mộng vậy bắt đầu lên tiếng ủng hộ tiểu bạch. Thực ta nếm qua không ít, nhưng cơm chùa thế nhưng là lần đầu ăn. Khác bữa ăn khả năng ăn xong liền quên, nhưng tiểu bạch cái này đống nhiên cơm chùa ta khẳng định cả một đời đều nhớ. Phương hoàng ca rốt cục ý thức được, hắn hôm nay vẫn là ít mở miệng vi rượu. Tiến vào bao xương về sau, cao lão bản quả nhiên ân cần địa làm lên nhân viên phục vụ đến, bắt đầu vì mọi người pha trà đổ nước. Bạch tiểu bạch tiên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy, bắt đầu cùng mọi người nói bậy bắt đầu. Giác giác chủ đề lại kéo tới tư nhân hoạt động tín dụng phía trên đi chủ yếu là Trịnh Quang Minh đối sẹo tử xa thai họa kiện còn rất là có lo nghĩ hắn lại một lần đem thoại để móc ra Bạch đại gia có chuyện ta không ngay ngắn Minh bạch ta cảm thấy đều ngủ không được a dạng này hôm nay ta cũng không phải cái gì trưởng cục công an ngươi có thể hay không cho ta nói một lời chân thật nhằm vào sẹo tử trận kia hai nạn xe cộ đến cùng là cố ý vẫn là trùng hợp a Trịnh Quang Minh hiện tại thật bỏ qua thân phận bắt đầu đi theo mọi người treo lên Bạch đại gia tới lời này thật đúng là để Tiểu Bạch có chút khó khăn hắn hỏi ngươi vì sao hỏi như vậy a Trịnh Quang Minh trả lời nói sau đó ta điều khiển cái kia một đường đoạn tất cả màn hình giám sát sau hiện người cái kia thiên tiên là tại cách sẹo từ xa không xa địa phương dừng lại sau đó lại lái đi không có dấu hiệu nào quay đầu về sau cái này mới có trận kia hai nạn xe cộ cái này thật rất khó để cho ta tin tưởng cái này thật chỉ là ngoài ý muốn a mạch tiểu bạch cười cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn vẫn là lộ ra chân tướng bất quá tiểu bạch đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý bởi vì mặc kệ là vô tình hay là cố ý hắn đều xem như vì cục công an lập công lớn thế là hắn rất quang côn nói ra vậy ngươi nói là cố ý liền là cố ý a Chính Quang Minh lại hiếu kỳ điệu hỏi, "Vậy là ngươi làm sao biết sẻo tử tồn tại?" Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật việc này Diệp thiếu gia cũng biết một chút. "Ta đánh quan cẩm bằng về sau, ngày hôm sau ta cùng Diệp thiếu gia đi một chuyến các ngươi phía dưới công an phân cục, hiện quan cẩm bằng vậy mà không muốn truy cứu ta đả thương người trách nhiệm. Lúc ấy ta cùng Diệp thiếu gia liền ý thức được, quan cẩm bằng đây là muốn tự mình trả thù ta. Bởi vậy ta thoáng lưu lại một cái tâm nhãn. Ngay tại ngày hôm sau, quan cẩm bằng liền phái thủ hạ vụng trộm đi theo dõi ta cùng bạn gái của ta, cái kia thiên ta còn giáo huấn hắn thủ hạ một trận, còn đụng hư hai người bọn họ đại xe." Chỉ là việc này ta cùng Quan Cẩm Bằng đều không có báo động mà thôi, cho nên việc này các ngươi cũng không biết. Việc này thật thanh ta cho chọc giận, thế là ta phản theo dõi lên Quan Cẩm Bằng đến, trùng hợp liền hiện hắn đang cùng Sẹo Tử tiếp xúc. Sự cố cái kia một ngày, ta đi trường học tiếp bạn gái của ta, nhưng ta trước cẩn thận quan sát dưới, vừa lúc liền hiện Sẹo Tử, thế là liền chế tạo món kia hai nạn xe cộ. Chỉ là ta không nghĩ tới là, Sẹo Tử tại Thanh Mục Tiêu nhắm ngay ta cùng bạn gái của ta trước đó, lại nhưng đã làm xuống một kiện đại án. Điểm ấy thật là trùng hợp. Mạch Tiểu Bạch một hơi liền đem toàn bộ quá trình giải thích một lần, lời nói bên trong bảy phần thật ba phần giả nhưng nghe cũng rất là nói thông được. Trịnh Quang Minh tiếp nhận cái thuyết pháp này. Bất quá hắn còn nói thêm, bạch đại gia, ngươi còn thật là một kẻ hung ác à, động một chút lại đi đụng người ta xe. May mắn ngươi đối phó đều không phải là một chút đồ tốt, ngươi nếu là đối dân chúng bình thường vậy loạn như vậy đến, cái tiếc thật còn nên chúng ta nhức đầu. Về sau loại sự tình này vẫn là tận lực bất làm à, có vấn đề có thể tìm cảnh sát mà. Lần này tiểu bạch không vui, hắn nói ra, chính cục trưởng, không phải ta không muốn tìm cảnh sát, nhưng vấn đề là cảnh sát các ngươi có đôi khi thật không đáng tin cậy à lấy dân chúng bình thường tới nói, luôn luôn ăn người xấu thua thiệt về sau mới có thể báo động, báo xong cảnh về sau, người xấu còn chưa hẳn nhất định có thể bắt được. Cho nên, thời điểm fen chốt nếu là chỉ nhìn cảnh sát các người, cái kia món ăn cũng đã lạnh, thua thiệt vậy ăn lớn. Cho nên, có đôi khi vẫn là đến dựa vào chính mình a. Chính quang minh không phản bắt được, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 290. Xí thiên sứ muốn thả tung. Chương 290. Xí thiên sứ muốn thả tung. Chủ đề đã giật ra, Mạch Tiểu Bạch quyết định lại kéo xa một chút. Liên lấy vừa rồi sự tình làm thí dụ vừa rồi ta thế nhưng là đóng vai một lần người xấu, bởi vì ta cường thế, cao lão bản bên này ngay từ đầu thế nhưng là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nếu như ta nếu là lại hung tàn một điểm, trực tiếp đánh người, đoán chừng cao lão bản thua thiệt liền ăn lớn. về sau các ngươi tuần cảnh cũng tới, nhưng là hữu dụng sao? vô dụng, bởi vì ta nhận biết ngươi chỉnh cục trưởng, cảnh sát các ngươi có cố kỵ, tại tình thế không có chuyển biến xấu tình huống dưới, bọn họ không dám mạo hiểm nhưng hành động, nhưng tình thế nếu quả thật chuyển biến xấu nữa nha, đến lúc đó cao lão bản thua thiệt thế nhưng là ăn lớn a, cứ việc nói vừa rồi việc này đúng là chết vận riêng tư đồ ăn đối lý trước đây. Tiểu Bạch cũng không phải là cái gì chân chính người xấu, nhưng cái này ví dụ lại lại một lần sống sờ sờ địa bằng chứng Tiểu Bạch trước đó quan điểm. Trịnh Quang Minh hiện đối với Tiểu Bạch lời nói hắn vậy mà tìm không ra bất kỳ lý do tới phản đối đây chính là tình hình trong nước. Mặc dù nói hiện tại là pháp chế xã hội giảng cứu pháp luật trước mặt người người bình đẳng, nhưng pháp luật luôn luôn có lỗ thủng, với lại chấp hành bắt đầu còn thường thường dính đến nhân tình cùng quan hệ, điều này sẽ đưa đến một ít người có thể tùy hứng, có thể cố tình làm vậy, có thể đánh lây gần cầu đi khi dễ dân chúng bình thường đối với cái này. Trịnh Quang Minh cái này cục trưởng công an vậy không có biện pháp. Tiểu Bạch còn tại không buông tha hắn lại đem thoại để kéo tới vay nặng lãi phía trên đi. Trịnh cục trưởng a, dân gian vay cái này một khối các ngươi thật đúng là được thật tốt quản quản. Quan cẩm bằng việc này đã cho các ngươi gõ một cái cảnh báo. Quốc gia từng bước bung ra dân gian hoạt động tín dụng nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng cái này chính sách đã bị rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp luồn qua khé hở, đã đem một chuyến này cho triệt để chơi hỏng. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Trịnh Quang Minh cảnh giác bắt đầu. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu cùng Trịnh Quang Minh giải thích lên dân gian vay nặng lãi thao tác thủ phát tới. Tại cái này một khối, Mạch Tiểu Bạch thế nhưng là làm qua xâm nhập điều tra. Nghiêm trọng nhất là lãi nặng hơi thở. Hiện tại cái này chút xử lý dân gian hoạt động tín dụng, lợi tức tiêu chuẩn đã phổ biến qua quốc gia quy định tiêu chuẩn. Dựa theo quốc gia tiêu chuẩn, dân gian hoạt động tín dụng lợi tức không từng chiếm được ngân hàng cùng thời kỳ lãi suất 4 lần, lợi tức hàng tháng cao nhất không thể qua 2 điểm 4 ly, nhưng trên thực tế, hiện tại lợi tức thấp hơn 4 điểm dân gian hoạt động tín dụng căn bản liền không tìm được, cao tới 8 điểm, 10 điểm lợi tức vậy rất phổ biến. Dựa theo tiểu bạch thuyết pháp, hiện tại dân gian hoạt động tín dụng đã bị chơi trở thành thật sự vay nặng lãi. Với lại, đương theo lấy lãi nặng hơi thở cao phong hiểm phía sau, thường thường còn liên lụy tới âm dương hợp đồng, không vi phạm thế chấp hát thế lực đòi nợ các loại nghiêm trọng vấn đề việc này các ngươi ngành công an không mới hảo hảo quản quản quan cẩm bằng dạng này sự tình chỉ hội càng ngày càng nhiều đem hội dẫn đến nghiêm trọng xã sẽ an toàn thay hoạn lầm bạch tiểu bạch lời nói để trịnh quang minh nhí mày bạch đại gia lời này rất là có lý ta liền tự mình thể gặp qua vay nặng lãi đau đứng người ở một bên phượng hoàng ca vậy lên tiếng ủng hộ lên tiểu bạch đến hắn lại một lần nói đến mình vay mượn kinh lịch nghĩ nghĩ trịnh quang minh hỏi bạch đại gia theo ngươi đến xem việc này làm như thế nào còn đâu rất đơn giản bắt điện hình a Ngươi bắt được mấy cái điển hình tới giết gà da khỉ, ngươi xem một chút đám này phạm pháp thương nhân còn dám hay không cố tình làm bậy. Đây chính là Tiểu Bạch bất mãn vương. Cái này chút cho vay nặng lãi chi như vậy lớn mật, cũng là bởi vì chính phủ đối cái này một khối giám thị bất lực, đã kích không nghiêm, cái này mới đưa đến quan cẩm bằng dạng này người lá gan càng lúc càng lớn. Trình Quang Minh không nói, bắt đầu nghiêm túc suy tính tới Tiểu Bạch lời nói tới. Mạch Tiểu Bạch không tiếp tục bước bách hắn. Theo Tiểu Bạch, tại dân gian hoạt động tín dụng cái này một khối, hắn có thể làm đến cũng chỉ có thể dạng này. Mặc dù hắn cũng rất muốn tiếp tục quản quản, nhưng việc này liên quan một cái ngành nghề nếu như quốc gia không ra mặt lời nói cá nhân hắn thật đúng là rất khó dạy vào ra động tinh gì tới chủ đề rất nhanh lại kéo tới Hồng Vũ Ngọng trên thân Vũ Ngọng tỷ ngươi cái kia nhà công ty quảng cáo Trương Ngọng Lâm cùng Mông Quang Khánh dở trò làm lâu như vậy ngươi liền một chút cũng không có hiện sao Hồng Vũ Ngọng thở dài một hơi nói ta hiện tại nhiều chuyện như vậy chỗ nào chú ý đến lại đây a lại nói Trương Ngọng Lâm là ta một vị bà con xa đã theo ta đã nhiều năm ta mới yên lòng thanh nhà này công ty quảng cáo giao cho hắn ai biết hắn vậy mà một mực tại đảo ta góp tưởng Xí Thiên sứ xen vào một câu hiện tại rất nhiều người đều đã chui vào tiền trong mắt đi là người đã không có danh giới cuối cùng. Chúng nhân nhao nhao cảm thán không thôi. Mạch Tiểu Bạch lại hỏi, cái kia Vũ Ngộng tỷ ngươi đối cái này công ty quảng cáo có tính toán gì? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, hay là bởi vì Tân Dương Quang Xí nghiệp cái kia tuyên truyền mở rộng kế hoạch. Mặc dù việc này bởi vì Mông Quang Khánh sự tình lại tạm thời mắc cạn, nhưng Tiểu Bạch bên này lại là không thể ngừng, việc này liên quan toàn bộ Tân Dương Quang Xí nghiệp dương đại kế. Cho nên, mặc kệ có được hay không, làm bằng hữu, Tiểu Bạch nhất định phải đối Hồng Vũ Ngộng có một cái công đạo. Hồng Vũ Ngộng minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, nàng thăm dò tính địa hỏi, "Tiểu Bạch, cái này đơn hồng chỉnh quảng cáo còn có hay không cơ hội?" Tại Thương nói thương, việc này liên quan xí nghiệp vận hành, tiểu bạch nhưng không muốn bởi vì quan hệ cá nhân mà ảnh hưởng nghiệp vụ vận hành. Bởi vậy hắn nói ra, việc này đừng hỏi ta, phải hỏi chính ngươi. Trải qua sau biến cố lần này, nếu như ngươi còn cảm thấy Hồng Trình quảng cáo có năng lực tới vận hành cái này đơn, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến công ty của chúng ta vận hành, vậy ngươi có thể cho ta biết, chúng ta giải quyết việc chung. Dưng dưng, tiểu bạch còn nói thêm, bất quá ta cá nhân đề nghị ngươi trước tiên đem công ty quảng cáo nội bộ sự tình giải quyết tốt, làm xong mạo xương điểm chuẩn bị về sau lại đến cân nhắc nghiệp vụ vấn đề. Chỉ có thể như thế. Hung Vũ Lộc nói ra, tiểu bạch tuy nói người lần này đưa ta một món lễ lớn nhưng phần này đại lễ đồng thời vậy sẽ đem ta cho chơi đùa không nhẹ đoán trường tiếp xuống tốt mấy ngày ta đều không có cách nào về bằng thành đây đúng là hồng vũ Mộng hiện tại đau đầu nhất địa phương đối ở hiện tại hồng trình quảng cáo tới nói tổng giám đốc cùng nghiệp vụ tổng thanh tra đều đã cam tiến vào công ty lập tức liền thiếu đi hai trụ của lớn với lại hồng vũ Mộng tạm thời còn không biết đến cùng còn có bao nhiêu người hội liên lụy vào này nhà công ty khẳng định là hội đại thương nguyên khí với lại hồng vũ ngậm hiện tại nhất đầu nhất là đi nơi nào tìm người thích hợp tới trưởng quản này nhà công ty tuyệt diệu chính thức bắt đầu các thức tinh mỹ thức ăn nhau nhau đã bưng lên cứ việc đây là một trận cơn chùa nhưng xinh đẹp cao lão bản không có chút nào dám lười biếng các thức chiêu bài đồ ăn đều nhau nhau đã bưng lên rượu cũng tới là rượu ngon bầu không khí rất nhanh liền này mà bắt đầu xí thiên sứ rõ ràng uống này uống một trận về sau xí thiên sứ mang một ít men say lại bắt đầu cho tiểu bạch kiếm chuyện tiểu bạch à ca, ca ta khả năng lại phải một lần nữa rời núi ngươi gần nhất có thời gian hay không bồi ca, ca đi ra ngoài chơi một chuyến thôi chơi cái gì a thư gia du thuyền phóng túng nơi tốt xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ Cảm ơn. Chương 291. Nguyên lai like là cửa thuyền. Chương 291. Nguyên lai like là cửa thuyền. Qua 2 ngày, Mạch Tiểu Bạch thế mới biết, Xí Thiên Sứ nói là tư gia tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà không phải du thuyền, chơi cũng không phải thuần túy du lịch ngắm cảnh, còn bao gồm vùng biển quốc tế đánh bạc. Xem ra Xí Thiên Sứ thật là chuẩn bị rời núi trước đó hảo hảo phong túng một xuống. Về phần Mạch Tiểu Bạch bên này, hắn ngược lại là không quan trọng. Hiện tại hắn cái thứ nhất báo thù nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, hệ thống trả lại cho hắn rất cao đánh giá, sắp thực có thể bùng lòng một xuống mà ở công ty bên kia, phong thị trường sự tỉnh Tiểu Bạch lại làm vùng tay chuẩn quỹ, hắn lại đem bộ môn sự tỉnh tất cả đều giao cho Tào Huyễn, nói là thăng hắn làm quản lý trợ lý, danh chính ngôn thuận giúp hắn quản lý lên toàn bộ môn sự tỉnh tới. Cái này rất là để bán thế lưu ly cho hắn trách một phen, nói lao bản đây là đang thành công ty sự tỉnh coi như là trò đùa. Bất quá hắn đi qua quan sát về sau, cũng cảm thấy Tào Huyễn là cái khả tạo chi tài, vẫn đồng ý Tiểu Bạch đề nghị, đem hắn rèn luyện một phen về sau đặc biệt để bạn tiếp xuống liền là nhìn mình tạo hóa, nhất có ý tứ là lương diễm diễm. Tại mông Quang Khánh bị cảnh sát mang đi sau ngày hôm sau, nàng liền nhận được bộ phận nhân sự môn giải ước sách, nhưng nàng vậy mà chạy mạch tiểu Bạch văn phòng tới giải oan. "Quản lý, công ty làm như vậy thật sự là quá không chịu trách nhiệm một điểm. Ta từ khi tiến vào công ty đến nay, tự nhận là tận chức tận trách, đối lãnh đạo vậy rất tôn kính, nhưng bộ phận nhân sự môn lấy một câu đối ta không phải rất hài lòng liền cho đuổi, cụ thể giải thích đều không một cái, cái này cũng thật sự là quá quá mức một điểm a." Bởi vì Lương Diễm Diễm đang đứng ở thực tập kỳ, hiện tại Tân Dương Quang sự nghiệp xa thải nàng sát thực không cần quá nhiều lý do, cũng không cần cái gì bồi thường mà lương diễm diễm tự kiềm chế đã cùng mạch tiểu bạch lại không sai quan hệ, mà mạch tiểu bạch ở công ty giống như lại rất có bối cảnh, bởi vậy lại tìm hắn, muốn thông qua hắn tiếp tục lưu lại công ty. Ha ha, lời giải thích này kỳ thật ta có thể cho ngươi. mạch tiểu bạch câu nói đầu tiên liền rất để lương diễm diễm giận mình. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sa thải ngươi đề nghị là ta hướng công ty đưa ra. vì cái gì? ta làm việc mặc dù hoàn thành đến không phải ưu tú nhất, nhưng tối thiểu nhất vậy tại trung đẳng trình độ phía trên a. thiệt thòi ta còn đối ngươi tốt như vậy, chủ động hướng ngươi dựa sát vào. lương diễm diễm gào thét lên, đối tiểu bạch đã không còn dị vãng tôn trọng. Thì thật cái này cũng rất dễ lý giải. Nguyên Bản Lương Diễm Diễm còn tưởng rằng là người khác hoặc là bộ phận nhân sự môn đối mình làm ra xa thải quyết định, Mạch Tiểu Bạch chỉ là không có bảo đảm nàng mà thôi. Ai biết cái này kẻ cầm đầu lại là Tiểu Bạch, cái này rất là để Lương Diễm Diễm cảm thấy không hiểu. Mạch Tiểu Bạch cười cười, nói ra, ngươi biết Ngô Quang Khánh vì cái gì sẽ ở công ty của chúng ta bị cảnh sát mang đi sao? Bởi vì hắn dính liễu thương nghiệp phạm tội. Hắn tại bị mang đi về sau, đã thừa nhận hướng ngươi đút lót 5000 nguyên, thông qua ngươi tới tìm hiểu công ty của chúng ta nội bộ tin tức, còn để ngươi phối hợp làm cái cục, đập một chút loạn thất bát tao hành trụ, muốn dùng cái này tới áp chế ta. Lương Diễm Diễm lây dại, nàng tự cho là nàng làm ra những sự tình kia thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền bị Tiểu Bạch biết. Lời giải thích này đủ chưa? Tiểu Bạch lại hỏi đường. Lương Diễm Diễm ấy, ấy nói, ta không biết Mông tổng gọi ta kéo lên ngươi đi ăn cơm, còn để cho ta cùng ngươi thân mật điểm, nguyên lai like là có dụng ý khác, ta thật là vô tâm. Vô tâm liền có thể tiết lộ công ty bí mật, ngươi đến cùng biết hay không chỗ làm việc quy tắc? Hiểu không hiểu cái gì gọi thương nghiệp bí mật? Hiểu không hiểu cái gì gọi quân tử hái tài lấy chi lấy đường? Lần này cảnh sát hỏi chúng ta có muốn đuổi theo hay không cứu ngươi trách nhiệm, là chúng ta thả thứ ngươi nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn hội vào ngục giam. đối với lương diễm diễm, tiểu bạch căn bản cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng vậy không muốn làm quá ác, cho nên vẫn là trực tiếp thanh nàng sa thải chi. hiện tại đã lương diễm diễm lại tìm tới mình, vậy hắn nhàn chán phía dưới thuận tiện liền điểm tình nàng một đôi lợi, về sau thế nào liền nhìn chính nàng tạo hóa. lương diễm diễm cũng không thể nói gì hơn nữa, tâm tình phức tạp đi ra tiểu bạch văn phòng, tiếp xuống thời gian tiểu bạch liền tự do, hắn thanh bộ môn làm việc giao tất cả cho tào huyên về sau, liền bắt đầu chờ đợi xí thiên sứ thông chi. cái này một ngày rất nhanh liền đến, chúng ta phải từ hồng công lên thuyền. Đây là Kim No. Jin xét hàng năm chỉ có 2 lần đặc biệt đường dây riêng hoạt động. Muốn phóng túng lời nói, cơ sẽ đặc biệt khó được. Xí Thiên sứ bắt đầu cho Tiểu Bạch giới thiệu lần này lữ hành tình huống chặt kẽ. Kim No. Jin xét. cái này tựa như là một chiếc cửa thuyền a. Tiểu Bạch vân đạo, không sai, đây là hiện thời Hồng Công lớn nhất, xa hoa nhất một chiếc vùng biển quốc tế tàu thuyền. Mà loại này đặc biệt đường dây riêng hoạt động, gắn liền với thời gian một tuần lữ hành, chỉ hướng đỉnh cấp vip hộ khách mở ra, mỗi cái lao hội viên cho phép mang một tên đồng bạn, những người khác có dây vậy lên không được thuyền khó trách cái kia thiên sứ thiên sứ không chút do dự cự tuyệt cũng muốn cùng một chỗ đi theo phượng hoàng ca làm cho phượng hoàng ca còn rất phiền muộn nguyên lai là có nhân số hạn chế bất quá làm một đầu nổi danh cự tuyển, tiểu bạch đối với cái này đã tràn ngập tò mò lại có chút lo lắng ngươi không phải là một cái thích cờ bạc thành tính con bạc a tiểu bạch vấn đạo dẹp đi đi ta muốn thật là một cái con bạc vậy ta sớm đã bị gia tộc quét ra ngoài cửa nói trắng ra là loại địa phương này đối với có nhất định thân gia cùng địa vị người tới nói liền là một cái hiu nhàn cùng phong túc địa phương nhưng tuyệt đối không thể tùy hứng ngươi nếu là tùy hứng lời nói trong vòng một đêm liền có thể để ngươi táng ra bại sản. Tiểu Bạch cười nói, vậy ngươi vì sao muốn kéo lên ta à? Là không là muốn hại ta táng ra bại sản à? Xí Thiên sứ vậy bắt đầu nháo đẳng, Bạch Đại gia à, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có nam nhân mùi, đi cùng với ngươi rất có cảm giác an toàn, ta nghiêm trọng hoài nghi ta đã yêu ngươi. Xí Thiên sứ nói đến thật tình như thế, như thế si tình, Mạch Tiểu Bạch kém một chút liền muốn luôn. Nhìn thấy tác quái thành công, ngay cả Xí Thiên sứ mình vậy nhịn cười không được. Tại Bạch Tiểu Bạch ghét bỏ trong ánh mắt, Xí Thiên sứ còn nói thêm, Tiểu Bạch à, ngươi mỗi lần đều là gặp cực tất thắng, ta cảm thấy ngươi hẳn là có phúc tinh phù hộ. Cho nên quyết định kéo lên ngươi, tốt dính dính ngươi phúc khí. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tiểu Bạch lại hỏi, vậy lần này xuất hành đến tốn hao bao nhiêu a? Xí Thiên sứ cho ra đáp án để Tiểu Bạch kinh hãi. Đỉnh cấp VIP cung cấp xa hoa hành trình phòng, trên thuyền ăn ngủ toàn miễn, một tuần hành trình mỗi người 5000 hồng công đô la. Dễ dàng như vậy. Vậy cái này đầu tàu biển chở khách chạy định kỳ chẳng phải là hội thua thiệt chết à? Tiểu Bạch Kinh hô bắt đầu. Xí Thiên sứ trả lời, thua thiệt chết mới là lạ. Giống chúng ta loại này cấp bậc, cái nào lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, không hội chơi trước mấy triệu. Phần lớn người đều là thua nhiều thằng ít. Tất cả đều đầu nhập vào đánh bạc cái này không đấy. Vậy ngươi còn đi? Dùng tiền mua kích thích a, muốn liền là loại kia chơi đến nhịp tim cảm giác. Ngươi khoan hay nói, chính ngươi đến kiểm chế một chút, ngươi động một chút lại cùng người cược, ta hoài nghi ngươi rất có cửa tính, ngươi thật là đến kiểm chế một chút, khát chơi quá lớn. Xí Tiên sứ phản lại đây vì Tiểu Bạch lo lắng. Ta có tốt như vậy cửa sao? Bạch Tiểu Bạch mình vậy không xác định, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 292. Thế giới nhỏ như vậy. Chương 292 Thế giới nhỏ như vậy đây cũng là tiểu Bạch lần thứ nhất ngồi thuyền ra biển. Kim No. Tàu set làm Hồng công sa hoa nhất của thuyền, thuyền cao tầng 9, trọng tải 12704 tấn, trên thuyền có được mấy trăm ở giữa sa hoa khách phòng, bao gồm bên trong đồ ăn sảnh, nhà hàng tây, giải trí trận, yến hội sảnh, quán bar, dạ tổng hội, cỡ rác, ô okay kê phòng, chim sẻ phòng, xóa bắp phòng, miễn thuế cửa hàng cùng máy chơi game trung tâm các loại giải trí công trình. Trên cơ bản tôi nói, giải trí công trình trên cơ bản tập trung ở thứ tư, nam, 6 tầng, mà thứ 7, 8, tầng 9 là khách phòng. Tiểu Bạch cùng sĩ Thiên sứ gián phòng. Bởi vì là thứ hai tốt xa hoa hành chính phòng, cho nên là tại tầng thứ 8, lại đến đi một tầng, liền là phòng tổng thống cùng một chút đặc biệt VIP phòng. Muốn hay không thăng phòng tổng thống a? Duy nhất một lần mua sắm 20 triệu đô la hồng công thẻ đánh bạc là được rồi. Xí Thiên sứ vừa cười nói với Tiểu Bạch mà bắt đầu 20 triệu đô la hồng công đối với hiện tại Tiểu Bạch cũng không phải cái gì sự tình, bất quá hắn cảm thấy kinh ngạc là Xí Thiên sứ thuyết pháp này. Làm sao? Phòng tổng thống không phải đều đã bán đi ra sao? Người muốn quá đơn giản. Phòng tổng thống ngoại trừ một bộ điểm cấp cao nhất, thân phận tôn quý hộ khách bên ngoài, cái khác khoang đại bộ phận điểm đều là không mắt chính là vì kích thích mọi người tới tiêu phí, cao, chơi đến thật cao. Tiểu Bạch rất là bội phục tàu biển chở khách chạy định kỳ loại này vận hành mẫu thức. Lúc trước hắn còn cảm thấy nghi hoặc là giống sứ thiên sứ loại này trong nước đỉnh cấp thế gia hạch tâm tử đệ thân gia lại không thấp, theo lý thuyết hẳn là trực tiếp an bài phòng tổng thống mới đúng, có thể lên thuyền lúc cũng chỉ là thứ hai các loại hành chính phòng. Nguyên lai like chính là nguyên nhân này. 20 triệu đô la Hồng Kông không coi là nhiều, nhưng vạn nhất ta nếu là xài không hết đâu. Xài không hết ngươi xuống thuyền trước có thể hối đoái về tiền mặt, trên thuyền không hội hàng người quan thuyền. Bất quá ngươi suy nghĩ nhiều chỉ cần thẻ đánh bạc nơi tay, ngươi có rất ít thua không hết thời điểm. Xí Thiên sứ tựa hồ đối với Tiểu Bạch xài không hết tuyệt pháp phi thường không tán đồng, trên mặt mang tới đùa cợt biểu lộ. Tiểu Bạch không phục, ngươi không phải nói ta là phúc tinh sao? Vạn nhất nếu là ta thắng đâu? Vậy ta liền đợi đến ngươi thắng. Xí Thiên sứ đối Tiểu Bạch tuyệt pháp này vẫn là một mặt trào phúng, hết thể đều là không biết. Tiểu Bạch không dám tiếp tục giả vờ, hắn quyết định trước hào hảo trải nghiệm một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên sinh hoạt lại nói. Tiểu Bạch gian phòng ngay tại xí Thiên Sứ Sắt Vách đây là một loại mang cảnh biển bàn công cùng tiểu tiếp khách ở giữa phòng, toàn bộ diện tích có gần 50 mét vuông, cái này trên thuyền loại này tốc đất tốc vàng địa phương, sắc thực đã rất không bình thường. Thuyền rất nhanh liền khởi hành. Tiểu Bạch nguyên bản còn lo lắng cho mình hội say sóng, nhưng hắn phát hiện, tại như vậy đại tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên, liền xem như sóng biển lại lớn, toàn bộ thuyền vẫn là rất bình ổn, hắn nằm tại trong khoang thuyền, vậy mà cảm giác không thấy sốc nảy tư vị. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới người quen. Thuyền vừa mở ra bến tàu không bao lâu, Sí Thiên Sứ lại đến tìm lên Tiểu Bạch. Không phải đi trước đánh cược một lần, tìm một chút kích thích sao?" Tiểu Bạch lại cùng xí Thiên Sư mở lên chơi cười tới. "Ngươi lại suy nghĩ nhiều, tại đến vùng biển quốc tế trước đó, song bạc công trình là sẽ không mở thả, ăn một chút cơm, hát một chút ca, cua cô gái đẹp còn tạm được." Tiểu Bạch lại bị xí Thiên Sư đùa cận, bị ghét bỏ là tiểu Bạch. Kim No, bên xét bên trên đối với lần này, lữ trình thiết trí rất nghiêm trọng đẳng cấp quan nghiệp. Nói thí dụ như, tại ăn uống cùng giải trí công trình bên trong, thứ tầng 7, 8, 9 đều phân khu vực khác nhau, bởi vì tầng thứ 7 chỉ là phổ thông xa hoa phòng, cái kia tầng này hộ khách tại thang khoang thuyền trước đó là vào không được tầng thứ 8 ăn uống cùng giải trí khu, phản lại đây ngược lại không có hạn chế. Xí Thiên sứ trước mang theo Tiểu Bạch đi tầng thứ 5 đầu thuyền công chúa quán cà phê. Quán cà phê ngoại trừ hướng vip hộ khách cung cấp cà phê cùng đồ uống các loại bên ngoài, còn cung cấp đầu bếp nổi danh chủ lý các thức phong vị mỹ thực đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng không phải là miễn phí, miễn phí ăn uống phục vụ tại lầu 6. Xem ra thuyền vừa ra biển, trên thuyền hành khách liền bắt đầu xuất động. Các loại Tiểu Bạch đi theo Xí Thiên sứ đi vào quán cà phê về sau, phát hiện nơi này đã tới không ít người, đã bắt đầu tại tốt năm tốt ba địa ngồi vây chung một chỗ nói chuyện với nhau càng làm cho tiểu bạch giật nảy cả mình là, nơi này lại có không ít mỹ nữ, có vẫn là một chút tiểu bạch quen thuộc gương mặt. Những mỹ nữ này bên trong vậy mà không thiếu hồng công cùng nội địa 2 3 giây nữ minh tinh cùng người mẫu các loại, có mấy cái tiểu bạch đều từng tại kịch truyền hình cùng trong phim ảnh gặp qua, còn có sâu hơn ấn tượng. Thấy một lần tiểu bạch bộ này sợ ngây người bộ dáng, Xí Thiên sứ lại mở ra trò phúng hình thức. "Nốc hả? Loại này 2 3 giây minh tinh tính là gì à? Chờ ngươi thăng lên phòng tổng thống thời điểm, trên quốc tế đỉnh cấp minh tinh ngươi cũng hữu cơ gặp được." Dưng dưng, Xí Thiên sứ còn nói thêm, "Việt Nam tính người chơi, vì sao bình thường đều không mang theo bạn gái đi?" bởi vì nơi này có là diễm nộ cơ hội những mỹ nữ này đều có thể tùy tiện thông đồng tiểu bạch tò mò vấn đạo người cho rằng đâu phải biết lần này có thể leo lên chiếc thuyền này nam tính người chơi trên cơ bản đều là không phú thì quý thân gia mấy chục triệu là tối thiểu nhất có hơn trăm triệu tài sản rất phổ biến thân gia vài tỷ trên trăm ước đỉnh cấp phú hào cũng chưa chắc hiếm thấy mạch tiểu bạch lại bị rất khinh bỉ ai bảo hắn ở phương diện này kiến thức như vậy tiểu bạch đâu xem ra xí thiên sứ tại cái giai tầng này nhân duyên cũng khá một đường đi qua không ngừng có người tại chào hỏi hắn trong đó không thiếu mỹ nữ hai người tìm một chỗ ngồi xuống đến từ về sau, tiểu bạch đã triệt để biến thành hiếu kỳ mà bảo, bảo. nói như vậy, những mỹ nữ này đều là tới cầu kim quý tế. nếu không đâu, vận khí tốt, nói không chừng cấu kết lại một cái liền hữu cơ hội gả vào hà môn. vận khí kém chút, dù là chỉ là cùng người nào đó một trận hạt xương nhân duyên, tối thiểu nhất tại vật chất bên trên vậy sẽ không lộ a. quý vòng thật loạn. tiểu bạch lại hiếu kỳ địa hỏi, cái kia những mỹ nữ này có tư cách lên thuyền tiêu chuẩn gì? rất đơn giản, đối với nữ nhân không có có thân gia phương diện hạn chế, nhưng phải xem danh khí tướng mạo. nói như vậy. Những mỹ nữ này đều có chỗ gọi là nghệ nhân hoặc người mâu quản lý công ty. Ngoi đến loại hoạt động này thời điểm Kim no. Lo, Jingse liền sẽ cho cái này chút quản lý công ty phát ra mời, bỏ lớn mỹ nữ cấp tranh lên thuyền cơ hội. Cái kia những mỹ nữ này hiện tại làm sao không đến thông đồng chúng ta a? Thân trọng điểm, đặc sắc lữ trình còn vừa mới bắt đầu, hiện tại tất cả mọi người còn tại quan sát bên trong, kích thích còn ở phía sau. Tiểu Bạch tiếp tục bị khinh bỉ đối sĩ thiên sứ thụ một ngón giữa về sau, Tiểu Bạch đình chỉ đặt câu hỏi, bắt đầu chọn món ăn, chuẩn bị trước nhét đẩy cái bào tử lại nói, thế giới nhỏ như vậy, tại bắt đầu đi ăn cơm về sau. Tiểu Bạch phát hiện quán cà phê cùng đi tới một vị quen thuộc nam tử trẻ tuổi, tại một người khác cùng đi. Khí Vũ Hiên ngang địa hướng bên này đi lại đây, vừa đi vừa đang không ngừng cùng người chào hỏi đây là Trần Nguyên Khải. Dâm Dĩ Trương đại thiếu gia rất nhanh vậy phát hiện Tiểu Bạch cùng Sí Thiên sứ tồn tại, lập tức liền cười đi lại đây đây là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười cười. Nha, Diệp thiếu gia, trùng hợp như vậy, xem ra chúng ta thật rất hữu duyên. Xem ra, đoạn này lữ trình thật muốn kích thích, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cồn bờ. Cảm ơn. Chương 293. Cực kích thích. Chương 293. Cực kích thích. Trần Nguyên Khải xuất hiện, rất hiển nhiên cho Xí Thiên Sứ mang đến bóng ma, loại tâm tình này biến hóa Tiểu Bạch rất rõ ràng có thể cảm giác được. Dù sao cũng là túc địch, Liên xem như Tiểu Bạch lần trước giúp Xí Thiên Sứ nho nhỏ xả được cơn giận, nhưng Trần Nguyên Khải dù sao cũng là để Xí Thiên Sứ tại lúc huy hoàng nhất đợi thảm tao hoạ tở lũ phía sau màn thủ phạm, cái này loại tâm lý bóng ma không phải nhất thời nửa hội liền có thể tiêu trừ. A, Trần Thiếu, thật rất khéo, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này đều có thể đủ tới. Cứ việc vẫn có chút sợ hãi, nhưng Xí Thiên Sứ dù sao cũng là thấy qua việc đời người, hắn vẫn có thể bất động thanh sắc cùng Trần Nguyên Khải chào hỏi. Rồi chả thật là dối trá, mạch tiểu bạch thấy thẳng lắc đầu. Hai người này rõ ràng đã là khó mà hóa giải kẻ thù xuống còn, có thể gặp mặt lúc lại giống một đôi láo bằng hưu, loại phong cách này còn để mạch tiểu bạch nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trần Nguyên Khải tựa hồ cố ý không nhìn Sĩ Thiên Sứ đáp lại, chuyển hướng mạch tiểu bạch, nha, đây không phải mạch lao bàn sao? Thứ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đây không phải đồng dạng vô lễ. Dựa theo đã từng dối trá lễ, Trần Nguyên Khải hẳn là tiếp tục cùng Sĩ Thiên Sứ lại khách sáo một phen, lại cùng tiểu bạch cái này không thế nào người quen tới chào hỏi. Nhưng Trần Nguyên Khải lại cố ý không nhìn Sĩ Thiên Sứ đáp lại. Xí Thiên Sư sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu, Mạch Tiểu Bạch cùng Xí Thiên Sư cũng không đồng dạng. Trần Nguyên Khải có thể không cần mặt, Mạch Tiểu Bạch thì càng có thể không cần mặt. Hắn không lọt vào mắt cái kia chút hư giả khách sáo lệ. Ai nha, Trần Thiếu, ta rất nhớ ngươi a. Không đợi Trần Nguyên Khải nói tiếp, Mạch Tiểu Bạch còn nói thêm, nói chính xác, ta muốn Trần Thiếu tiền. Lần trước Tiểu Thắng ngươi một thanh, không nghĩ tới những số tiền kia rất nhanh liền bị ta trả đắp hết. Đang lúc ta thiếu tiền tiêu thời điểm, không nghĩ tới lại đụng phải như thế một cái hoạt động. Ta liền cùng Diệp Thiếu gia nói, nếu không chúng ta cũng tới thuyền đi, chơi vui như vậy sự tình. Trần Thiếu khẳng định trở về. Nói không chừng chúng ta lại có thể kiếm ít tiền lẻ à? Tục Nữu nói, bóc người không bóc vết sẹo, nhưng mạch Tiểu Bạch lại không loại này cố kỵ. Lần trước hắn để Trần Nguyên Khải đại mất đi mặt mũi, hôm nay vẫn còn tại cầm chuyện này tại châm trọc khiêu khích, đây quả thực là tại nhục nhã Trần Nguyên Khải. Lần này đến phiên Trần Nguyên Khải sắc mặt trở nên xanh mét. Hy vọng mạch lão bản có thể chơi đến vui vẻ một điểm, có thể mãi mãi cũng như thế xuân phong đắc ý. Vứt xuống một câu nói như vậy về sau, Trần Nguyên Khải mang theo bạn hắn cũng không quay đầu lại cách xa mạch Tiểu Bạch cùng sĩ tiên sư. Hắn Hàn La Minh Bạch, muốn đang nói ngựa bên trên chiếm tiện nghi lời nói, hắn không phải mạch Tiểu Bạch đối thủ các loại Trần Nguyên Khải rời đi về sau, Xí Thiên Sứ lắc đầu, thở dài nói: Ai, vốn là nghĩ ra được phong túng một cái, lại không nghĩ rằng đụng phải hắn, đoán chừng lần này lại không được căn bình. Lần này đến phiên Mạch tiểu Bạch giáo huấn Xí Thiên Sứ, Quất Khí, chú ý giữ lại ngươi Quất Khí. Dù là chúng ta thua táng ra bại sản, cũng không thể thấp chúng ta cao quý đầu lâu. Cứ việc tiểu Bạch đang không ngừng khuyên bảo Xí Thiên Sứ, nhưng bữa cơm này vẫn là để Xí Thiên Sứ ăn đến như là nhai sắp đến. Một người hảo tâm tình thật sự là rất dễ dàng bị phá hư. Cơm nước xong xuôi về sau, Xí Thiên Sứ hoàn toàn mất hết phong túng tâm tình, nói là muốn về khoang thuyền ngủ một giấc. Mạch Tiểu Bạch nhưng không có bối rối đã đi ra chơi, đi ra phóng túng. Nếu như nằm tại khoang thuyền đi ngủ cái kia được nhiều nhàn rảnh chẳng a? Cho nên Tiểu Bạch quyết định đi trải nghiệm một cái cược trên thuyền sinh hoạt đáng giá nhất trải nghiệm dĩ nhiên chính là cược. Kim No. mình sẽ làm một đầu cược thuyền. Mặc dù đây là một chuyến trong vòng một tuần chiếu cô đánh bạc cùng du lịch hành trình, nhưng nó chủ yếu mắt hay là tại hấp dẫn các du khách nhiều cược. Bởi vậy nó đường biển cùng khách tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng không đồng dạng. Ra bên cảng không bao lâu, Kim Nho, mình sẽ liền trực tiếp hướng vùng biển quốc tế chạy đi. Cho nên tại Tiểu Bạch cùng Sĩ Thiên sứ sau khi ăn bữa trưa không bao lâu. Thuyền liên đã đến vùng biển quốc tế, thuyền thượng vị tại bốn tầng sòng bạc liền bắt đầu mở ra. Tại thanh sứ thiên sứ đưa về buồng nhỏ trên tàu về sau, Tiểu Bạch bên cạnh trực tiếp đi bốn tầng sòng bạc. Bởi vì là trải nghiệm cuộc sống, Tiểu Bạch cũng không có đi tiêu phí cao hơn Vĩ Ku, mà là đi tiêu phí càng thêm rẻ tiền khu bình thường vực. Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kích thích. Mặc dù lần này lữ trình tên là ngắm cảnh hành trình, nhưng mỗi một người hành khách đều biết cái này kỳ thật liền là một trận đánh bạc hành trình. Thêm nữa lần này lên thuyền lữ khách thân gia cũng không vừa, bởi vậy sòng bạc vừa mới mở ra bởi vậy tương đương một bộ chia ra ngồi khách liền đã tụ tập đến nơi này muốn trước hết nhất nhắm nháp một chút cược kích thích mặc dù nói tiểu bạch là tới trải nghiệm cuộc sống nhưng hắn cũng không có keo kiệt mà là đi trước thẻ đánh bạc hôi đói khu. Hiện tại cược thuyền thật đã rất tân tiến vậy mạo xưng điểm cân nhắc đến khách hàng nhu cầu Liên lấy hôi đói thẻ đánh bạc làm thí dụ đã có truyền thống các loại mặt giá trị không đợi hình tròn thẻ đánh bạc vậy có tiên tiến nhất điện tử chữ giá trị thẻ hộ khách có thể căn cứ từ mình yêu thích tùy ý lựa chọn vì thuận tiện lý do tiểu bạch vẫn là lựa chọn càng thêm thuận tiện điện tử chữ giá trị thẻ duy nhất một lần địa đổi năm đô la hồng kông thẻ đánh bạc hắn thấy ngàn hẳn là đủ mình chơi một hồi. Tiểu Bạch trước hết nhất đi chơi là máy đánh bạc ba số lao hổ cơ. Nghe nói, nếu như đến sòng bạc, không trải nghiệm một cái máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, kích thích lời nói, cái kia chính là đến không sòng bạc. Máy đánh bạc ba số lao hổ cơ là sòng bạc điện hình nhất lấy nhỏ đánh lớn cho chơi. Nghe nói, vận khí tốt người chơi có thể lấy 1 đô la hồng công chiếm được mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu đô la hồng công thẻ đánh bạc. Loại này to lớn báo cáo liền bắt nguồn từ máy đánh bạc ba số la hổ cơ, công cộng màu ao. Tiểu Bạch đối với chuyện này là không có chút nào hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền có sư phó cái này sư phó là một vị xinh đẹp nữ tính người chơi. khi tiểu bạch tùy tiện tuyển một máy ngồi xuống lúc, bên cạnh hắn liền là một tên xinh đẹp nữ tính người chơi. tiểu bạch ngay từ đầu là tiểu chơi. khi hắn nhìn thấy cái này, thai cơ từ bên trên biểu hiện trở lại thường suất là 98 lúc, liền nghĩ thầm, dựa theo xác suất, thua 100 hồng công đô la liền có thể thắng 98 hồng công đô la. cái này thua mặt tương đối ít, 500 ngàn đô la hồng công hẳn là có thể đủ chơi đến sang năm đi. thế là hắn liền một hồng công đô la, một hồng công đô la địa áp lên chú tới. nếu là đánh bạc, tự nhiên là thua nhiều thắng ít. tiểu bạch đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Ai biết hắn còn không có chơi vài bán, liền bị người rất khinh bỉ. Mới người chơi a, ngươi hội không hội chơi, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ a. Đây chính là bên cạnh vị mỹ nữ kia, tựa như là bởi vì nhìn không được, liền đại đại liệt liệt thuyết giáo lên tiểu bạch tới. A, chơi cái này còn có huyền bí. Tiểu bạch khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi dạng này 1 đô la Hồng Công 1 đô la Hồng Công áp, coi như áp chúng, cũng mới gấp mấy chục lần báo cáo. Cái kia rất chắn a. Mỹ nữ chỉ chỉ song bạc phía trên màn hình, thấy không, máy đánh bạc ba số lao hồ cơ, công cộng màu lao đã tính gộp lại hơn mười triệu đô la Hồng Công. Nếu cơ hội bắc bên trong công cộng màu giao thưởng lớn đó mới gọi kích thích. Tiểu Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Mỹ nữ cấp ra giải thích, muốn chia sẻ công cộng màu giao tiền thưởng, có một cái tiền để liền là mỗi thanh đều phải lớn nhất tập trung, cũng chính là một thanh nhất định phải tập trung 8 đô la hồng công. Không đợi tiểu Bạch phản ứng lại đây, mỹ nữ liền thò người ra ấn tiểu Bạch cái này thai cơ tử bên trên một cái nút. Tiểu Bạch nắm dưới, cái nút này tên gọi, cao nhất tiền đặt cược, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 294. Tiểu Bạch phục tình. Chương 294. Tiểu Bạch phục tình. Tiểu Bạch thử kéo xuống khởi động kéo chuôi, phát hiện nguyên lai like mỗi kéo một lần trụ tệ 1 đô la Hồng Kông áp chủ, hiện tại biến thành 8 đô la Hồng Kông. Chớ xem thường điểm ấy biến hóa. Nguyên lai like, Tiểu Bạch chơi không sai biệt lắm gần 10 phút đồng hồ, trước mục số dư còn lại vẹn vẹn thiếu đi không đến 100 Hồng công đô la có thể biến đổi thành lớn nhất áp chủ. Về sau, Tiểu Bạch lại chơi không đến 10 phút đồng hồ, gần 1000 đô la Hồng Kông nhưng không thấy. Khó trách chiếc thuyền này vẽ tàu dễ dàng như vậy, Nguyên Lai like, sòng bạc chân chính kiếm tiền phương tiện ở chỗ cực. Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch một thứ gì. Cái này rõ ràng là thua nhiều thắng ít nha, lấy ở đâu kích thích? Tiểu Bạch rất nhanh liền minh bạch kích thích bắt nguồn từ chỗ nào. Chính hắn mặc dù không có thắng, nhưng máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, khu lại thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đinh trúng thưởng thanh âm cùng tiếng hoan hô, rất hiển nhiên càng không ngừng có người lấy nhỏ đánh lớn thành công. Loại này đinh đinh đinh thanh âm cùng tiếng hoan hô xác thực rất kích thích. Vì mình có thể trở thành may mắn, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, bên trên người chơi theo đến càng đại kính, bao quát tiểu Bạch cùng bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia. Kéo một cái liền là 8 đô la Hồng Kông tiêu hao, đối tiểu Bạch tới nói vẫn là không có áp lực gì. Mấu chốt nhất là Tiểu Bạch tựa hồ thường xuyên cùng thưởng lớn thất chi chút xíu, thường xuyên cách ba cái nhất chi chúng thường đồ án chỉ thiếu một chút xíu. Cái này khiến Tiểu Bạch rất là không phục a. Thế là hắn theo đến càng mừng hơn. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Bạch áp chú thẻ bên trên số dư còn lại đã thiếu đi bốn, ngàn đô la Hồng Công. Cái này tiêu hao tốc độ giống như có chút nhanh. Lại qua một đoạn thời gian, khi Tiểu Bạch áp chú thẻ bên trên số dư còn lại đã thiếu đi 7,8 vạn đô la Hồng Công lúc, bên cạnh hắn mỹ nữ giống như hồ đã đem thẻ đánh bạc thua sạch, bắt đầu ngốc tại Tiểu Bạch bên lề, chú ý tới hắn áp chú tới. Tiếp tục, tiếp tục, nói không chừng thưởng lớn lập tức liền muốn tới. Nhìn, vị mỹ nữ kia so tiểu Bạch còn hưng phấn, còn thỉnh thoảng địa cấp giúp tiểu Bạch giơ ngón tay cầm. Tiểu Bạch dở khóc dở cười, nhìn xem hưng phấn mỹ nữ nói ra, dứt khoát ngươi tới giúp ta áp à?" Mỹ nữ càng thêm hưng phấn. Thu tiểu Bạch mời về sau, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu Bạch, liền một cái giẵm cấu ngồi xuống tiểu Bạch bên cạnh, bắt đầu tập trung cùng kéo chơi. Xí Thiên sứ nói tới tiểu Bạch thụ phúc tinh cao chiếu thuyết pháp tựa hồ không thành lập, tại mỹ nữ lại giúp tiểu Bạch thua 5, 6 vạn đô la Hồng Kông về sau, trừ một chút lệ kẻ tiểu tượng bên ngoài, làm cho người kích thích thưởng lớn chậm chạp không thấy tăng hơi. Tiểu Bạch cũng chẳng có gì nhưng vị kia giúp hắn chơi mỹ nữ lại tựa hồ có chút nóng này bắt đầu ấn phím cùng kéo chuôi động tác càng ngày càng thô bạo nha mạch láo bản ngươi lớn như vậy một láo bản chơi như thế nào loại này như thế hạ giá trò trẻ con trò chơi a muốn chơi liền chơi điểm kích thích a không biết lúc nào trần nguyên khải vậy mà xuất hiện ở tiểu bạch sau lưng bắt đầu châm chọc khiêu khích bắt đầu trần thiếu giúp tiểu bạch chơi mỹ nữ nghe thấy trần nguyên khải nói chuyện về sau quay đầu nhìn trần nguyên khải một chút lại đột nhiên ngốc trệ nàng tựa hồ nhận ra trần nguyên khải là ai trần nguyên khải nhìn mỹ nữ kia một chút về sau cũng không để ý gì tới hội nàng mà là tiếp tục nói với tiểu bạch Không phải đâu, mạch lao bản thậm chí ngay cả mặt hàng này đều để ý. Vậy quá thấp kém một điểm a. Nói xong, vậy mà không đợi tiểu bạch có bất kỳ phản ứng nào, cũng không quay đầu lại hướng viếp khu đi đến. Tiểu bạch bị rất kinh bị. Tiểu bạch mình cũng chẳng có gì, nhưng vị mỹ nữ kia sắc mặt lại biến đến đỏ bừng. Thật xin lỗi, là ta quá mức. Vị mỹ nữ kia tựa hồ ý thức được mình có chút quá điểm, bắt đầu hướng tiểu bạch xin lỗi. Cái này ngược lại để tiểu bạch đối vị này tùy tiện mỹ nữ sinh ra một chút hảo cảm, hắn đối mỹ nữ nói ra, không có việc gì, ngươi yên tâm giúp ta trở đi, nói không chừng ngươi chính là ta phúc tinh đâu hiện tại mạch tiểu bạch thật đã rất là nhìn thoáng được hắn biết trần nguyên khải sở dĩ nói như vậy thuần túy liền là muốn tại trên miệng chiếm chút lợi lộc muốn chọc giận hắn để tâm hắn lý không dễ chịu tiểu bạch đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào hắn là tới trải nghiệm cuộc sống không phải tìm đến không phải mái, bởi vậy cũng không có quá để ý trần nguyên khải ác ý vận khí tựa hồ tới tại lại tiêu hao hai ba mươi ngàn đô la hồng Kông về sau tâm tính rất tốt tiểu bạch rốt cục được đến áp tại một trận đinh đinh đinh tiếng vang về sau tiểu bạch cái này thay cơ tử tuôn ra đẩy bình phong tiền hình tượng tiểu bạch chúng số độc đắc với lại một trung liền là hơn một triệu đô la hồng công. Tiểu Bạch bên cạnh mỹ nữ vậy mà vong hình địa nhảy lên, một thanh liền ôm lấy Tiểu Bạch hoàn hô bắt đầu. Rất nhiều người vây lại đây đây cũng là máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, khu hôm nay giải thưởng lớn nhất, đinh đinh đinh thanh âm một mực kéo dài thật lâu, cho nên vây xem người tự nhiên là nhiều, trong mắt mọi người đều là ánh mắt hâm mộ. Bị người vây xem phía dưới, Tiểu Bạch có chút mất tự nhiên. Các loại tiền đặt cược tụ hợp vào Tiểu Bạch đáp chú thẻ về sau, Tiểu Bạch cùng mỹ nữ nói ra, đi thôi, chúng ta thấy tốt thì lấy, chuyển sang nơi khác chơi a. Tiểu Bạch muốn đi địa phương là Vicu. Hắn thấy Việp khu hẳn là người ít một chút, không đến mức bị người coi như sủng vật đồng dạng vậy xem. Ai biết, khi Tiểu Bạch lôi kéo mỹ nữ đi đến Việp khu cùng lúc, mỹ nữ lại đứng vững. "Thiên nơi này mức thấp nhất ngạch là 1 triệu, ta vào không được." Mỹ nữ nói đến rất là có chút ngượng ngùng. "Lại còn có dạng này hạn chế?" Tiểu Bạch minh bạch mỹ nữ xấu hổ. Chắc hẳn mỹ nữ này không phải là cái gì nhà giàu nữ, cũng không phải những đã đó có không ít thu nhập bình tình, nàng hẳn là hướng tới loại này đỉnh cấp vòng tròn sinh hoạt, nhưng lại vừa tìm ra cơ hội loại kia không có danh khí gì nghệ nhân hoặc người mẫu. Bất quá Tiểu Bạch đối mỹ nữ này cảm nhận không sai thăng thêm hắn hiện ở bên người lại không có đồng bạn, liền cùng mỹ nữ nói ra, không có việc gì, ta cảm giác ngươi là ta hôm nay phúc tinh, đem ngươi thẻ cho ta. tại mỹ nữ nhìn chăm chú phía dưới, tiểu bạch cho mỹ nữ trong thẻ mạo sương 1 triệu đô la hồng kông đi vào, lại cho mình trong thẻ mạo sương 2 triệu đi vào, thuận lợi mang theo mỹ nữ tiến vào vip khu, tiến vào vip khu về sau, trong thẻ tràn đầy mỹ nữ lại trở nên có chút khẩn trương cùng mất tự nhiên, vì cái gì có thể như vậy? chẳng lẽ mỹ nữ này là tại lo lắng cho mình sẽ đánh nàng chủ ý? tiểu bạch nghĩ nghĩ, nói ra, yên tâm đi, cái này một triệu coi như là ta mời ngươi chơi với ta thủ lao. Ngươi cứ yên tâm đi. Mỹ nữ tâm tình khẩn trương, tựa hồ lòng một điểm. Nàng nói với Tiểu Bạch: Ta gọi kha hơn nhiên, còn không hỏi ngươi xưng hô như thế nào, là mạch lao bản sao? Ngươi liền gọi ta Tiểu Bạch ta. Tiểu Bạch rất tùy ý địa trả lời một câu, liền cân nhắc nên chơi cái gì. Cùng bên ngoài đại sảnh so sánh, vip khu người tương đối xác thực ít một chút, bất quá tiêu phí lại cao không ít. Lấy Tiểu Bạch tiếp xuống chuẩn bị chơi luân bàn làm thí dụ, ở đại sảnh chơi luân bản một thanh trạng qua là vừa đến mười đô la Hồng Công, ở chỗ này lại là mười đô la Hồng Công cất bước, cao nhất nhưng áp chú năm đô la Hồng Công, lập tức lật ra mười lần còn chưa hết chính ngươi chơi còn tiếp tục giúp ta chơi. Đứng tại luận bàn cơ trước, Tiểu Bạch nghiền ngẫm hỏi lên mỹ nữ Kha Hân Nhân tới. Kha Hân Nhiên tựa hồ vẫn còn có chút câu nghệ, nhưng lại trực tiếp khi nói, ta nhưng không nợ ở chỗ này chơi, chờ ngươi vừa đi, ta liền đem trong thẻ thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt, dạng này ta lần này liền chuyến đi này không tệ. Sau khi nói xong, nàng còn xông Tiểu Bạch làm một cái mặt quỷ. Thật là có ý tứ một cái mỹ nữ. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 295. Kha Hân Nhân tính toán nhỏ nhặt Chương 295, Kha Hân Nhiên tính toán nhỏ nhặt đối với Kha Hân Nhiên tới nói, hôm nay nên tính là may mắn một ngày 23 tuổi Kha Hân Nhiên là một tên nghệ nhân, khí kịch biểu diễn học viện tốt nghiệp đã hơn 2 năm nàng, đã tại giới văn nghệ sở soạn lần mò hơn 2 năm, nhưng vẫn là không có danh tiếng gì, mà các loại kinh lịch đã để nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kha Hân Nhiên sinh ra ở một cái trung sản gia đình, từ nhỏ đã giỏi ca múa, ngoại hình tích lệ, tính cách hoạt bát sáng sủa nàng, một mực là phụ mẫu, thân hiếu, lão sư, các bạn học trong mắt tiểu tử, cảm thấy lấy nàng điều kiện, nhất định có thể tại nghệ thuật trên con đường này có chỗ tiến độ. Cho nên tốt nghiệp trung học về sau, nàng không chút do dự dự thi nghệ thuật loại chuyên nghiệp, cũng lấy coi như không tệ thành tích bị hí kịch biểu diễn học viện chúng tuyển. Tại trong lúc học đại học, nàng liên nhiều lần tham gia qua một chút sân khấu kịch, truyền hình điện ảnh kịch quay chụp, mặc dù chỉ là một chút rất không có ý nghĩa nhân vật, nhưng lại để nàng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nàng tin tưởng, một đầu tinh quang đại đạo chính trải hướng trước mặt nàng. Nhưng mà, khi nàng chân chính đi hướng xã hội lúc, nàng lúc này mới phát hiện, nàng thành cái thế giới này nghĩ đến quá tốt đẹp một điểm. Nàng cá nhân điều kiện quả thật không tệ, nhưng giới văn nghệ cá nhân điều kiện không sai, chờ đợi cơ hội nghệ nhân thật sự là nhiều lắm một điểm. Nàng dạng này một cái hào không bối cảnh người mới, tại trong vòng không phải là bất cứ cái gì. Trong hai năm qua, nàng cơ hội là đang tìm kiếm cơ sẽ cùng thử cảnh buôn ba bên trong vượt qua, mặc dù ngẫu vậy có thể thu được một chút diễn viên quần chúng nhân vật, nhưng cùng nàng ở trường học lúc cũng không có khác nhau quá nhiều, y đòi thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính nàng. Nhất làm cho nàng chịu không được là, vòng tròn bên trong trong truyền thuyết quy tắc ngầm thật tồn tại, mà lại là ở khắp mọi nơi. Cũng từng có một ít không sai cơ hội bày ở trước mặt nàng, nhưng đại giới là nỗ lực chính nàng. Nàng không cam tâm, nàng không nguyện ý thông đồng làm vậy. Nhưng dạng này thật sống được là quá khó khăn một điểm. Nàng thậm chí sinh ra từ bỏ mộng tưởng, đi tìm người gã suy nghĩ. Lần này Kim No, dự xét đặc biệt lưỡng trình, chính là nàng nắm bằng hữu tìm đến cơ hội, nàng thậm chí vì thế bỏ ra nhất định tiền tài đại giới. Kha Hân Nhân biết, dạng này một chuyến lưỡng trình đối không có danh tiếng gì nghệ nhân, các người mẫu tới nói ý vị như thế nào. Nhưng nàng vẫn là không cam tâm. Nếu như có thể hữu cơ hội câu được Kim quy tế cái kia chính là vận hạnh, nếu là câu không được lời, cái kia nàng vậy hay là không muốn bởi vì tiền hoặc là khác cái gì luôn vì người khác đùa chơi. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, Kha Hân Nhân cũng không có giống khác nghệ nhân như thế, nhanh như vậy liền đến chỗ đi tìm kiếm mục tiêu mà là cắn răng dùng tích xúc đổi 50000 đô la Hồng Kông thẻ đánh bạc, muốn tới trước thử thời vận, nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình tới cải biến vận mệnh. Thế là nàng gặp được một cái dám cố ngồi vào nàng bên cạnh mạch tiểu bạch. Tại Kha Hân Nhiên ấn tượng đầu tiên bên trong, mạch tiểu bạch liền là một cái gì cũng đều không hiểu chim non. Chớ nhìn hắn quần áo vẫn được, lại không một điểm thượng vị giả khí chất, nhất làm cho nàng giật nảy cả mình là, ra hỏa này ngay cả đơn giản nhất, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, đều không hộ chơi, vậy mà tại 1 đô la Hồng Kông 1 đô la Hồng Kông tập trung. Nếu không phải Kha Hân Nhân nghe nói qua có thể lên chiếc thuyền này, nam đều là không phú thì quý, nàng kém chút liền cho rằng gia hỏa này là một cái trà trộn vào tới nghèo rất mồm tươi. Thế là nàng hảo ý mở miệng nhắc nhở một cái cái này chim non. Kha Hân nhiên mình 50 ngàn thẻ đánh bạc rất nhanh liền thua sạch, lúc này nàng đã có chút thua gấp mắt, bởi vì đó là nàng có khả năng suất ra lớn nhất vô liếng, lại ném tiền lời nói, nàng đến uống Tây Bắc Phong đi. Thua gấp mắt Kha Hân nhiên chầm chậm chiếm hữu nàng bên cạnh cái kia chim non, nàng xem xét hắn tại không nhanh không chậm tập trung liên lận, thế là nhịn không được cấp giúp hắn theo mà bắt đầu. Gia hỏa này phong độ cũng không tệ lắm, lại đem tập trung vị trí nhường lại, để nàng tới qua nghiệt. Với lại, tại nàng giúp hắn thua 5, 6 vạn đô la Hồng Kông về sau, gia hỏa này sắc mặt một chút cũng không thay đổi, vậy không có bất kỳ cái gì không vui cảm xúc. Tiếp xuống liền là Trần Nguyên Khải xuất hiện đối với cái này Trần Thiếu, Kha Hân Nhiên là biết, vòng tròn bên trong lưu hành lấy một chút tạp chí, đối trong ngoài nước đỉnh cấp vòng tròn nam nhân đều có tương đương tài liệu cả kẽ, mà cái này Trần Nguyên Khải là nổi danh nhất một cái đây chính là hơn một cái kim hoa hoa công tử, với lại ưa thích chơi một chút tương đối có danh tiếng nữ minh tinh đối với loại người này Kha Hân Nhiên là tránh không kịp. Nhưng nàng còn biết một chút, có thể làm cho cái này Trần Thiếu chủ động chào hỏi nam nhân nói như vậy đều không đơn giản. Không nghĩ tới bên cạnh mình cái này chim non lại chính là một cái. Với lại nghe Trần Nguyên Khải đối với hắn ngư khí, cũng không phải là loại kia ở trên cao nhìn xuống ngư khí, mà là hàm ẩn lời nói sắc bén. Chẳng lẽ gia hỏa này không phải một cái mới xuất đạo phú nhị đại, mà là một đầu ẩn tàng rất sâu lão sói vây đuôi. Đang tại nghi kỵ bên trong, mình liền trúng số độc đắc, đáng tiếc được chủ không phải mình. Tiếp xuống cái kia lão sói vây đuôi bắt đầu mời mình đi vip khu chơi. Cái này khiến Kha hân nhiên nho nhỏ do dự một chút. Dưới cái nhìn của nàng, cùng Trần Nguyên Khải người quen đều không phải là vật gì tốt, khả năng hắn thật đã để mắt tới mình nhưng đây đối với Kha Hân Nhiên tới nói lại là một lần cơ hội, nàng không muốn bởi vì mình thành kiến mà bỏ lỡ, thế là nàng cắn răng đi theo. tiếp xuống sự tình tưởi hồ đã chứng minh một điểm, gia hỏa này xác thực không phải người bình thường, một triệu đô la Hồng Công, gia hỏa này ngay cả con mắt đều không nháy một cái, liền xông tới mình thẻ bên trên, hơn nữa còn không có sách bất kỳ yêu cầu gì, Năm chương này một triệu thẻ, Kha Hân Nhiên không có chút nào nhẹ nhõm. khi tên kia hỏi nàng muốn hay không mình chơi lúc, Kha Hân Nhiên không chút do dự liền cự tuyệt. một phút diện, đây chính là một triệu, Kha Hân Nhiên quả thật có chút không lỡ. khác một phút diện, vạn nhất nếu là tiền này thua sạch về sau. Tên kia đưa ra không phải điểm yêu cầu làm sao bây giờ? Trước tiên đem tiền này giữ lại bất động, nếu là tên kia lộ ra chân ngựa sách không phải điểm yêu cầu, ta liền đem tấm này thẻn lên trên mặt hắn. Kha Hân nhiên rất nhanh liền có chủ ý mạch tiểu bạch ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, vị mỹ nữ kia vừa giúp hắn thắng hơn 1 triệu, đã nàng không có tiền vào không được VIP khu, vậy liền đem nàng vừa rồi thắng cho nàng chính là đối quy tắc không có chút nào quen tiểu bạch sát thực cảm thấy một người chơi rất không có tí sức lực nào. Hai người bắt đầu chơi luân bàn. VIP tập trung mạch quả nhiên so đại sảnh lớn hơn, nơi này luân bàn nhỏ nhất tập trung mạch lại là 1000 đô la Hồng Kông. Bởi vì cùng Máy đánh bạc ba số Lao Hồ cơ, cách chơi khác biệt, Mạch Tiểu Bạch trước từ trong thẻ hối đoái ra 500.000 tệ tiền mặt thẻ đánh bạc. Xí Thiên sứ thật sai. Mạch Tiểu Bạch cũng không phải là cái gì phúc tinh cao chiếu, mà là gặp cực tất thua. Kha Hân Nhiên chứng kiến cái gì gọi là kỳ tích tồn tại. Mạch Tiểu Bạch áp đơn giản nhất đơn song, gần 48% trúng thưởng tỷ lệ, Mạch Tiểu Bạch vậy mà một thanh đều không bên trong, 100.000 đô la Hồng Kông vậy mà liền như thế thua đi ra, cua đều không bước lên một cái. Vận khí này vậy không có người nào. Mạch Tiểu Bạch cùng Kha Hân Nhân bên người đổ khách cũng nhịn không được lắc đầu, ngay cả Kha Hân Nhân cũng không nhịn được bị miệng lại nhưng gia hỏa này vậy mà mặt không biến sắc tim không đập chuẩn bị tiếp tục áp nha mạch lão bản hôm nay làm sao đen đuổi như vậy a xem ra ta cùng ngươi phản lấy áp tất thắng không thể nghi ngờ a không biết có phải hay không bên này động tĩnh có chút lớn trần nguyên khải vậy mà lại đi dạo đến tiểu bạch bên người lại bắt đầu mở miệng díu cợt. cái kia được a ngươi có thể thử một chút mạch tiểu bạch xem thường địa trả lời xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ của vợ cảm ơn chương 296 may mắn hợp tác chương 296 may mắn hợp tác không đợi trần nguyên khải có động tác Mạch Tiểu Bạch lại áp 100000 thẻ đánh bạc tại đơn phía trên. Nha, mạch lao bản chơi như thế nào nhỏ như vậy a? Không phải là không mang đủ tiền a. Trần Nguyên Khải không chút do dự áp 100000 thẻ đánh bạc tại, xong, phía trên lại một lần mở miệng rêu cợt bắt đầu. Người này xác thực không thể ném, tại là Tiểu Bạch lại bổ 90000 thẻ đánh bạc tại đơn phía trên. Mua định rời tay, luôn bàn nhanh chóng chuyển động mà bắt đầu. Kết quả đi ra là 16, mạch tiểu bạch vậy mà lại thua. Ha ha, quả nhiên a, mạch lão bản hôm nay chính là ta phúc tinh a. Trần Nguyên Khải đáp ý đến ha ha cười to. Thật có điểm làm giận. Mạch Tiểu Bạch lại áp một trăm ngàn thẻ đánh bạc tại đơn phía trên, kết quả vẫn là đồng dạng. Lại đến một thanh, vẫn là như vậy. Mạch Tiểu Bạch trên tay đã chỉ còn một trăm ngàn thẻ đánh bạc. Nha, mạch lão bản, không hội thật không tiền sao? Liên thương ngân ấy a. Trần Nguyên Khải không nguyện ý buông tha bất luận cái gì cơ hội. Mạch Tiểu Bạch đã tuyệt vọng rồi. Đừng nóng nổi, ta vậy có phúc tinh. Tiểu Bạch cầm trong tay còn lại một trăm ngàn thẻ đánh bạc giao cho Kha Hân Nhiên ra hiệu nàng hỗ trợ tới áp. Phúc tinh liền là phúc tinh, Kha Hân Nhiên thanh thứ nhất áp đơn vậy mà liền trúng, thua lại áp, song Trần Nguyên Khải. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu cười mà bắt đầu. Kha Hân Nhiên thanh thứ 2 thanh thứ 3 vậy mà lại thắng. Nha, ta cái này phúc tinh vẫn may không sai. Trần Thiếu, muốn hay không lại áp lớn một chút ta. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu đắc chí bắt đầu. Thêm liền thêm, chút lòng thành. Lúc này rất nhiều đồ khách bắt đầu vây lại đây. Liên quan tới Trần Nguyên Khải cùng Mạch Tiểu Bạch ở giữa ấn đoán. vòng tròn bên trong vẫn là có không ít người biết, lúc này rất nhiều người đã nhận ra Mạch Tiểu Bạch tới. Nơi này có trò hay để nhìn. Kha Hân Nhiên 200.000 thẻ đánh bạc gấp đi lên, áp tại, xong, phía trên, Trần Nguyên Khải trái lại. Kha Hân Nhiên vậy mà lại thắng tiếp xuống một thanh cũng là. Cái này khiến Trần Nguyên Khải rất là thật mất mặt, hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh, lại thêm, thanh này ta trước áp. Trần Nguyên Khải đã không để ý tới trước đó thuyết pháp, trước gấp 300.000 thẻ đánh bạc tại, xong, phía trên, hắn rốt cuộc thắng. Trần Nguyên Khải trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý rất đáng tiếc, cái này cái này hắn duy nhất một lần thắng. Tiền đặt cược rất nhanh liền lên tới 500.000 thẻ đánh bạc. Kết quả vẫn là đồng dạng, Kha Hân Nhiên thắng nhiều thua ít, mặc kệ là nàng trước vẫn là Trần Nguyên Khải trước. Trần Nguyên Khải rất nhanh liền đã thua mất 7.8 triệu thẻ đánh bạc, Tiểu Bạch phản lại đây thắng nhiều như vậy. Một cái nho nhỏ luận bàn Nhanh như vậy vậy mà liền có thể thua trận 7.8 triệu, Trần Nguyên Khải rốt cục đi tà, hắn đỉnh chỉ là cược. Bất quá hắn nhưng lại làm lên tiểu động tác tới. Mỹ nữ, ngươi cùng hắn không có tiền đồ, lại đây cùng ta đi, ta cho ngươi 1 triệu một ngày. Trần Nguyên Khải quay đầu nói với Kha Hân Nhiên. Chúng nhân số sao? Mặc dù Trần Nguyên Khải làm như vậy rất không chính thống, nhưng 1 triệu đô la hồng công một ngày, cái này đã là một đường mình tinh ngồi chơi thủ lao, mà Trần Nguyên Khải xuất thủ đối tượng trắng qua là một cái không có danh tiếng gì người mới. Tất cả mọi người nhìn về phía Kha Hân Nhân, muốn biết nàng lựa chọn. Kha Hân Nhân nhếch miệng, giả bộ như không nghe thấy. Không phải đâu. Mạch Lão bản thậm chí ngay cả mặt hàng này đều để ý, vậy quá thấp kém một điểm a. Trần Nguyên Khải đã từng nói với Mạch Tiểu Bạch qua câu nói này, Kha Hân Nhiên thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, nữ nhân bất kể thủ cái kia còn có thể để nữ nhân sao? Huống chi Trần Nguyên Khải một triệu một ngày là dễ cầm như vậy sao? Hai triệu một ngày, Trần Nguyên Khải lại tăng giá cả, chúng nhân lại một lần nữa sốn sao? Cái giá này liền xem như rất đỏ một đường minh tinh, cũng chưa chắc có thể cầm tới. Mọi người lại một lần nhìn về phía Kha Hân Nhiên, Mạch Tiểu Bạch vậy liền ngấp điệu nói với Kha Hân Nhiên, cái giá này không sai, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ta cùng hắn không quen." Kha Hân Nhiên trả lời phi thường dứt khoát. Tiểu Bạch cười, mà Trần Nguyên Khải hận không thể tìm đầu kẽ đất trôi vào. Thật sự là quá thật mất mặt. Trần Nguyên Khải quyết định rời đi. Trước khi rời đi hắn còn muốn nói dọa, "Mạch lão bản, hy vọng có thể tại tầng thứ 9 đụng phải ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ, hy vọng ngươi có thể tự thân lên." Trần Nguyên Khải thật có chút sợ Kha Hân Nhiên ta trợ. Tiểu Bạch không có để hắn thất vọng, "Tốt, nắm Trần Thiếu Phúc, ta cách tầng thứ 9 cánh cửa chỉ kém hơn 10 triệu thẻ đánh bạc, nếu không ngươi lại giúp đỡ chút." Trần Nguyên Khải khí đến sắp tụ huyết, tức giận rời đi. Bạch đại gia, ngươi cái miệng này thật độc. Xí sí Thiên sứ không biết từ khi nào tới, từ trong đám người truy ra, đi tới Tiểu Bạch bên người. Mạch Tiểu Bạch cười không nói. Xí sí Thiên sứ lại nhìn một chút Tiểu Bạch bên người Kha Hân Nhiên, cười trêu nói, không tệ à? Động tác rất nhanh, nhanh như vậy liền cấu kết lại mỹ nữ. Tiểu Bạch rất bất mãn địa phủi ra hỏa này một chút, bất mãn nói, còn không phải ngươi cái tên này bỏ lại ta mặc kệ? May mắn ta hôm nay đụng phải Kha mỹ nữ. Kha Hân Nhiên ngọt ngào một cười. Tiểu Bạch chỉ chỉ trên bàn thẻ đánh bạc, nói với Kha Hân Nhiên, đây là ngươi công năng, một người phân một nửa à? Ta không cần, đây là ngươi tiền vốn. Kha Hân Nhiên phản ứng rất là để Tiểu Bạch kinh hãi. Không đợi hắn có phản ứng, Kha Hân Nhiên lại đổi ý, không đúng, ta lại muốn cầm 1 triệu, dạng này mới có thể chứng minh ta giá trị bản thân xác thực giá trị 2 triệu. Phi thường quái gì lo gì, mạch Tiểu Bạch không có miễn cưỡng nàng. Tiếp đó, ba người cùng một chỗ tại vip khu lại chơi một hội, Tiểu Bạch thể nghiệm một cái những hạng mục khác, chỉ bất quá không có Trần Nguyên Khải về sau, Tiểu Bạch đặt cược lại thu liễm, chỉ là Tiểu chơi liền ngừng lại. Bất quá có một chút là không thay đổi, chỉ cần là Tiểu Bạch mình đặt cược, nhất định là thua nhiều thắng ít, mà Kha Hân Nhiên vừa giúp đỡ áp chú, lại là thắng nhiều thua ít, thật là kỳ quái một ngày. Mạch Tiểu Bạch có chút mệt mỏi. Hắn nói với Kha Hân Nhiên, "Kha mỹ nữ, ta mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cảm ơn ngươi, gặp lại." Vậy mà liền như thế kết thúc. Hắn ngay cả điện thoại đều không có hỏi ta muốn một cái. Nàng chỗ lo lắng không phải điểm yêu cầu cũng không có tới. Nhưng Kha Hân Nhiên cũng không cảm thấy vui vẻ, nhìn xem Tiểu Bạch rời đi bóng lưng, nàng đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Ta hôm nay cực vận thật tốt như vậy. Thất lạc Kha Hân Nhiên quyết định thử lại lần nữa mình vật khí. Nàng lại về tới Luân Bàn Cư, áp 10000 thẻ đánh bạc đi lên. Thật đáng tiếc, nàng thua. Cái này một thua liền là năm thành cái này thật sự là quá quái dị một điểm. Kha Hân Nhiên tức thời thu tay lại, không còn đi nếm thử. chống đông tới tay gần 2 triệu đô la hồng công, nàng đã thỏa mãn. cho nên nàng rất nhanh cũng trở về bảy tầng gian phòng của mình. nhưng nhưng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? không phải nói ngươi câu được Mạch Tít sao? tại cửa ra vào, Kha Hân Nhiên đụng phải cùng đi đồng bạn, đồng bạn trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Mạch Tít, hắn rất nổi danh sao? Kha Hân Nhiên kinh ngạc vấn đạo, nàng không nghĩ tới tin tức vậy mà truyền đi nhanh như vậy. ngươi không phải là ngốc hả? Cái này mạch rít nhưng là nam nhân vòng bước lên tân quý, lần trước hắn tại Quan Langôn, nhẹ nhóm liền thắng Trần Thiếu 200 triệu. Hắn thường xuyên cùng Diệp Thiếu gia cùng một chỗ, Diệp Thiếu gia còn gọi hắn Bạch đại gia. Mấu chốt nhất là, nghe nói hắn vẫn còn độc thân, không nghe nói hắn có ở bên ngoài làm loạn nghe đồn. Đồng bạn nói một hơi rất nhiều rất nhiều. Kha Hân Nhiên ngây dại, trước mắt nàng lại hiện lên cái kia không có chút rung động nào gương mặt. Ta cùng hắn còn có cơ hội gặp lại sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ cuốn vợ. Cảm ơn. Chương 297. Mỹ nữ cùng dã thú Bati Chương 297, mỹ nữ cùng dã thú Marty. Thời gian rất nhanh liền đến trạm vào tối, nên ăn cơm tối. Tiểu Bạch đối ăn cũng không chọn, bởi vậy khi Xí Thiên sứ hỏi tới thời điểm, hắn liền nói đi ăn trên thuyền cung cấp miễn phí tự đứng. Lần này lại đưa tới Xí Thiên sứ mãnh liệt bất mãn, hắn kháng nghị nói, ngươi buổi chiều vừa thắng 7,8 triệu, ngươi liền không thể hào phóng một điểm, mời ta đi ăn bữa thì sao? Ta tiền này muốn giữ lại khi tiền vốn đi thắng Trần Nguyên Khải. Tiểu Bạch lý do này xem như đủ cường đại, nhưng Xí Thiên sứ lại vẫn còn bất mãn ý, hắn nhắc nhở nói, ngươi kiềm chế một chút, xong bạc vật kia, ngươi tùy tiện chơi đuổi liền tốt, thấy tốt thì lấy. Khí phách làm việc lời nói, cẩn thận thanh quần cục đều thua trận. Xí Thiên sư xác thực đối với cái này có chút lo lắng. Hắn trên danh nghĩa là đi ra phong túng, cũng biết đang đánh cược trên thuyền phong túng bản chất là cái gì, nhưng hắn cũng không phải là loại kia cực tính rất cực nhân, ngược lại tương đối lý trí. Hắn biết, không có người nào là trời sinh bên thắng, trừ phi là loại kia chân chính cao thủ cờ bạc. Mà theo hắn biết, Tiểu Bạch hiển nhiên cũng không phải là cao thủ cờ bạc, với lại hiện tại xem ra, cực vận cũng không phải rất tốt. Hắn sợ Tiểu Bạch thụ Trần Nguyên Khải kích thích, thật dốc hết vốn liếng đi cược lời nói, cái kia liền không làm một chuyện tốt, mà hắn cái này mời người vậy không tiện bằng giao. Mạch Tiểu Bạch biết Xí Thiên sứ đúng là hảo ý, thế là nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không đi cùng Trần Nguyên Khải đấu dung hiếu thắng." Xí Thiên sứ rốt cục yên tâm tiểu hứa. Tiểu Bạch lại tò mò hỏi mà bắt đầu: "Xí lại ra, ngươi nói muốn tới phòng túng muốn tới tìm kích thích, ngươi cứ vậy không cá cược, cô nàng vậy không cua, lấy ở đâu kích thích à?" Xí Thiên sứ quỷ dị cười nói: "Ngươi yên tâm đi, lữ trình vừa mới bắt đầu, kinh hỉ kích thích còn ở phía sau đâu. Ngươi đừng đợi, đêm nay liền có chút tiểu kích thích, tối nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, còn có kích thích cách chơi." Tiểu Bạch cái này Tiểu Bạch bắt đầu đối tiếp xuống thời gian lại tràn ngập tò mò tiệc đứng thời gian trôi qua rất nhanh tại tiểu bạch cái này qua đã quen thời gian khổ cực người đến xem liền xem như miễn phí tiệc đứng nói chung loại cùng hương vị đã tương đối khá so với hắn đến qua đại bộ phận điểm tiệc đứng phẩm chất đều phải tốt hơn nhiều ta quyết định vì tiết kiệm tiền ta về sau mỗi ngày đều tới đây ăn tiệc đứng nói xong tiểu bạch còn làm ra một bộ thần dữ của bộ dáng sĩ thiên sứ bị hắn làm cho dở khóc dở cười uy hiếp nói vậy ngươi cách ta xa một chút sĩ đại gia ngươi không yêu ta sao muốn mất bỏ ta sao tiểu bạch làm làm ra một bộ oán phủ dạng sắp thanh sĩ thiên sứ vừa ăn vào đi đổ vật cho nôn mưa ra Lúc này, tàu thủy bên trên quảng bá bắt đầu vang mà bắt đầu. Các vị lữ khách bằng hữu, tại như thế lãng mạn ban đêm, lẽ ra là tài tử giai nhân cộng độ lương tiêu mỹ diệu thời gian, vì thế, bản thuyền vi tất cả lữ khách bằng hữu tại năm tầng công chúa dạ tổng hội tổ chức 39, mỹ nữ cùng giá thú 39, kích tình A-ti, hoang nên các vị lữ khách bằng hữu đến. Xin chú ý, A-ti lúc bắt đầu ở giữa vì ban đêm 8 giờ đúng. Quy tắc này quảng bá liên tiếp loa phóng thanh 3 lần. Mỹ nữ cùng giá thú. Đây chính là ngươi nói tiểu kích thích. Mạch tiểu Bạch tò mò hỏi mã bắt đầu. Sí tiên sư nhẹ gật đầu không phải liền là nam nam nữ nữ ôm nhau điên cuồng một chút à, cái này có cái gì kích thích? Tiểu Bạch xem thường nói, không kiến thức thì không nên nói lung tung lời nói, không ai coi ngươi là cầm miết. Tiểu Bạch lại bị rất khinh bị, đây là hắn tự tìm. Đi thôi, trở về đem đồ vật buông xuống, đi vui cười một cái đi. Xí Thiên sứ đề nghị. Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ rưỡi tối rồi, sắp thực cách mặt thì lúc bắt đầu ở giữa không xa. Còn trở về thả thứ gì à? Trực tiếp đi qua không phải liền là sao? Thì đứng ngay tại năm tầng trung bộ, cách Kim Chủ Dạ Tông Hội cách cũng không xa, bởi vậy Tiểu Bạch đối Xí Thiên sứ đề nghị rất là không hiểu. Cái này ba tỷ là không cho phép mang bất luận cái gì thiết bị điện tử, bao quát điện thoại cùng máy ảnh các loại. người tốt nhất vẫn là về nằm khoang thuyền a. Lại còn có dạng này quy định. Tiểu Bạch đối với cái này lại là có chút không hiểu, hắn rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng vẫn là đình chỉ. Hắn lo lắng lại đưa tới Si Thiên sứ chào phúng. Tiểu Bạch rốt cục thấy được cái gì gọi là mỹ nữ tụ tập. Cùng Si Thiên sứ trở về một chuyến khoang thuyền về sau, hai người lại tới năm tầng đầu thuyền công chúa dạ tổng hội. Con không, Tiểu Bạch liền thấy được số lớn nam nam nữ nữ chạy về đằng này, nam đều áo mũ chỉnh tề, mà nữ thì là thịnh trang xuất hiện, từng cái mặc chính thức thời trang lễ phục dạ hội các loại, đơn giản liền là một trận long trọng thời trang diễn xuất, nhất làm cho tiểu bạch hoa mắt là những trang phục này thiết kế đến cũng quá lớn một đi. từ cái này chút các nữ khách quần áo đến xem, muốn bao nhiêu mê người liền có bao nhiêu mê người, cái gì sâu về, sự nghiệp, dây, chạm, dũng. tiểu bạch thấy kém chút liền máu mũi chảy dòng để tiểu bạch lại có chút không biết điều tới. Dạ tổng hội tiến vào thông đạo vậy mà điểm nam nữ, khách nữ thông đạo chỉ có một vị tịnh lệ tiếp khách tiểu thư, khách nữ có thể tùy ý ra vào. khách nam cái này bản lại khác biệt, thông đạo bên cạnh lại còn đứng đấy hai vị cẩm suất tạm cơ nhân viên phục vụ. khách nam đi vào hay là thu phí với lại giá cả còn không rẻ, hai ngàn đô la hàn công cái này rõ ràng nhất khác nhau đối lại a. với lại môn này giá vẽ nghiên cứu để tiểu bạch cũng có chút thì đau. bất quá cũng may hắn không thiếu số tiền này đối với cái này. xí thiên sứ kiên nhẫn cấp ra giải thích, cái này phạt tỷ bản thân liền là cho các nam nhân như phúc lợi, còn thu các nữ nhân tiền lời nói. cái kia chút cô nương xinh đẹp nhóm làm sao bỏ được tôi a. cái này phạt tỷ giống như xác thực không đồng nhất, tiểu bạch bắt đầu có loại dự cảm này. trả tiền, nhận một cái bài tốt về sau, tiểu bạch lại trải qua một đạo điện tử kiếm chắc môn. lúc này mới đi vào dạ tổng hội bên trong. Tiểu Bạch rốt cuộc biết vì cái gì không thể mang điện thoại, máy ảnh các loại thiết bị điện tử. Bởi vì trong hộp đêm nhân viên phục vụ vậy mà toàn bộ là mặc bikini bikini mỹ nữ, luận dáng người, luận tướng mạo, không có chút nào so với cái kia phổ thông minh tinh kém. Nếu như nói phía trước cái kia chút lễ phục thiết kế còn chỉ có thể gọi là lớn mật lời nói, vậy những thứ này nhân viên phục vụ quần áo mới gọi chân chính bại lộ. Cái này chút nhân viên phục vụ đều không phải là phổ thông nhân viên phục vụ à? Là vì lần này lưu Trình tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu như ngươi có vừa ý, có thể nhớ kỹ, cũng có thể trực tiếp thông đồng thành bạn gái. Xí Thiên sứ lại thần bí nói lại còn có dạng này sự tình. Chẳng lẽ cái này chút nhân viên phục vụ liền là chuyên môn vì đến đây liệp diễm những người giàu chuẩn bị con rối. Tiểu Bạch lúc này mới cảm nhận được, nguyên lai những người giàu sinh hoạt thật cùng hắn tưởng tượng không đồng nhất dạng. Hiện tại, chính hắn vậy đã đi vào hàng ngũ đó, hắn không biết mình có thể hay không tiếp nhận loại cuộc sống này phương thức, có thể hay không dung nhập loại này không khí. Mang theo tâm thần bất định tâm tình, Tiểu Bạch cùng Sí thiên sứ tìm một cái nhã tọa ngồi xuống lúc này trong hộp đêm đã vang lên tà âm một vị coi như có chút danh tiếng sao ca nhạc đang tại hát chọc người nội tâm tiểu tỉnh ca đối mặt nhiều như vậy bại lộ mỹ nữ tiểu bạch rất là có chút khẩn trương hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây bạch đại gia một cái nhảy cẫng mà êm thai giọng nữ tại lỗ thai hắn vang lên xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ còn vợ cảm ơn chương 298 hắn liền là cái chim non chương 298 hắn liền là cái chim non cái này thanh âm quen thuộc không thể nào là người khác tiểu bạch tại chiếc thuyền này bên trên cũng không có quen thuộc bạn nữ bởi vậy hắn nhìn đều không cần nhìn liền biết đây là buổi chiều cùng hắn từng có một đoạn cộng đồng thời gian mỹ nữ Kha Hân Nhiên. Quả nhiên, tiểu Bạch vừa nghiêng đầu liền thấy Kha Hân Nhiên cùng khác một vị mỹ nữ. Chỉ bất quá tiểu Bạch lại suýt chút nữa chảy máu mũi. Cùng buổi chiều một thân hưu nhàn cách ăn mặc so sánh, lúc này Kha Hân Nhiên ăn mặc hoàn toàn không đồng nhất dạng, tóc nàng bàn lên, lộ ra không công, thật dài phần cổ. Tiểu Bạch ánh mắt xuống chút nữa rời, thấy là trần trụi bả vai cùng xinh đẹp xương quai xanh. Kha Hân Nhiên mặc lại là một kiện không có tay không vai màu tím lễ phục dạ hội, hơi mỏng một mảnh chăm chú địa cuốn tại nàng cao ngất trên bộ ngực, thân toàn bộ cổ cùng bả vai đều lộ ra, chấn bóng kém chút sáng ngủ tiểu Bạch con mắt. Cái này lễ phục dạ hội thật sự là quá vừa người một điểm, thanh Kha Hân Nhiên nổi bật dáng người hoàn mỹ dương lộ ra. Cùng cái kia chút bại lộ bikini so sánh, cái này mới là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái chân chính dục hóa. Tiểu Bạch trực tiếp nhìn trận tròn mắt. Hắn ánh mắt vậy quá không hàm xúc một điểm, làm cho Kha Hân Nhiên gương mặt xinh đẹp không hiểu đỏ lên, trong lòng lại có chút đắc ý cùng vui sướng. Tiểu Bạch bên thai truyền đến phốc phốc một người, là Kha Hân Nhiên đồng bạn. Sau đó lại nghe thấy vị mỹ nữ kia nói ra, "Diệp thiếu gia, Bạch đại gia, hành hội. Chúng ta có thể ngồi các ngươi bên cạnh sao?" Mạch Tiểu Bạch cái này tại phản ứng lại đây, đưa ánh mắt chuyển qua khác một vị mỹ nữ trên thân đây cũng là một vị tương đương xuất sắc mỹ nữ chỉ là hơi có chút hơi gầy tại hai vị mỹ nữ nhìn chăm chú phía dưới vẫn là xí thiên sứ biểu hiện ra phong độ hắn hơi đi đến khái động thanh vị trí nhường lại nói một thân mời mạch tiểu bạch vậy ý thức được điểm này đồng dạng đi đến rời một điểm hai vị mỹ nữ sát bên hai người ngồi xuống cùng kha hân nhiên so sánh hắn đồng bạn hiển nhiên tự nhiên hào phóng nhiều nàng ngồi xuống đến từ về sau trước hết hướng xí thiên sứ đưa tay phải ra trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi ô lam là một tên không có danh khí gì tiểu nghệ nhân còn xin chiếu cố nhiều hơn Xí sí Thiên Sứ cười cùng nàng nắm lấy tay, sau đó ôn lam đem bàn tay hướng về phía Tiểu Bạch, truyền truyền vừa ôm, tốt mềm mại tay nhỏ, Kha hân nhiên lại hơi có chút câu nệ, nàng tựa hồ quên đi muốn tự giới thiệu. Tốt vào lúc này có nhân viên phục vụ trước tới giải vây, mặc bikini hai vị mỹ nữ phục vụ viên tuyệt đối là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, các nàng bưng khay tại nhã toa trước trước bàn ăn nửa quỳ xuống, phần đỉnh bên trên một chút tinh mỹ ăn nhẹ, sau đó lại đặt xuống hai khối mang trôi đại hà bài, vừa lúc cùng Tiểu Bạch cùng Xí sí Thiên Sứ thể số nhất trí. Diệp thiếu gia, mạch thiếu, đây là các ngươi đầu giá bài, xin hỏi mấy vị muốn dùng cái gì rượu? mỹ nữ phục vụ viên vậy mà chuẩn xác địa gọi ra xí thiên sứ cùng tiểu bạch họ thái độ phục vụ tuyệt đối thưa gia tiểu bạch bên này hỗ trợ ra mặt là ưu lam hai chúng ta muốn chớ cao lam quý nhân băng diệu, diệp thiếu gia cùng mạch thiếu các ngươi đâu kinh óc mạ ti ở đồn tạ ơn quyết định là xí thiên sứ tiểu bạch hoàn toàn bị động các loại nhân viên phục vụ sau khi rời đi tiểu bạch lại hiếu kỳ địa chỉ chỉ đầu giá bài hỏi lại còn có đấu giá đấu giá cái gì ha hắn lại lộ vui lấp lún làm cùng kha hân nhiên đều một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi mạch thiếu ngươi không biết xí thiên sứ nhìn có chút hả hê nói Hắn liền là cái chim non, các ngươi đừng chê cười hắn, hắn tuyệt đối là cố ý. Xí Thiên sứ nói chưa dứt lời, hắn tiểu nói này, Ôn Lam cùng Kha hân nhiên ngược lại che miệng suy suy suy điệu cười mà bắt đầu. Rất đặc biệt vật phẩm đấu ra a, mạch thiếu ngươi nhất định phải nhìn kỹ ra tay a. Ôn Lam ra vẻ thần bị nói, mạch tiểu bạch tức thời ngậm miệng lại. Dù sao một hội khẳng định hội công bố, hắn không còn nóng lòng đi biết được đáp án. Diễu rất nhanh liền đi lên để tiểu bạch giật mình là, vậy mà không có thu phí vừa nói như vậy, tiểu bạch nhịn không được lại hỏi, vậy mà không cần tiền. Xí Thiên sứ cười nói, chúng ta một người hai ngàn gia trợ phí. Đầy đủ mua 3 4 10 chi dạng này rượu, còn cần đến thu chút tiền lẻ này sao?" Tiểu Bạch lại lúng túng ôn Lam là một cái rất sẽ đến sự tình nữ nhân, nàng thuần thục bưng chén rượu lên, đề nghị, "Vì chúng ta gặp lại cả ly, vì cái này Mỹ Hảo ban đêm cả ly." Bầu không khí lập tức liền dậy. Xí Thiên Sứ tựa hồ đối với ôn Lam ấn tượng cũng không tệ lắm, rất nhanh liền cùng với nàng này đến cùng nhau, hai người càng tiếp càng gần. Tiểu Bạch cùng Kha Hân Nhiên bên này ngược lại là có chút tương kính như Tân Hư vị. Vũ Cốc văng mà bắt đầu ôn Lam lôi kéo Tí Thiên Sứ đi vào sân nhảy, rất nhanh liền dán chặt lại với nhau. Một đôi cậu nam nữ. Nguyên lai like đây chính là Sĩ Đại Gia nói tới kinh hỉ cùng kích thích, nguyên lai like là Diễm Ngộ cùng thông đồng mà tỷ. Tiểu Bạch có chút tức giận nghĩ đường, không ai ở bên cạnh, Kha Hân Nhiên tuổi hồ đã thả lỏng một chút, nàng cười hỏi, Bạch Đại Gia, ngươi không muốn khiêu vũ sao? Tiểu Bạch lại lúng túng, hắn đành phải ẩy ẩy nói, ta không hội. Tiểu Bạch tiểu nói này, ngược lại đưa tới Kha Hân Nhiên hào hứng, nàng nói ra, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Hoàn toàn bị động, Tiểu Bạch bị động địa bị Kha Hân Nhiên kéo vào sân nghệ, tay trái lại bị động địa nhét vào một cái mềm mại tay nhỏ, tay phải bị dựng vào Kha Hân Nhiên mềm mại lại đẩy có dán vào nghe ngọc trong ngực. Tiểu Bạch lại có chút hơi khẩn trương, Kha Hân Nhiên đột nhiên gần sát Tiểu Bạch bên thai nói ra, thả lỏng, rất đơn giản, đi theo ta tấu là được rồi, không có đơn giản như vậy. Tiểu Bạch càng căng thẳng hơn, hắn nhịp tim bắt đầu ra tăng tốc độ bắt đầu, bởi vì hắn cảm giác độ lực bị đột nhiên dán lên hai đoàn mềm nhũn đồ vật, thật sự là quá đột ngột quá kích thích một điểm. Khẩn trương phía dưới, Tiểu Bạch động đến có chút khô khan cùng và và chậm chạp. Kha Hân Nhiên phốc phốc một người, nói ra, nguyên lai like ngươi thật không hội, thật sự là quá lúng túng. Bạch đại gia, cần rút thường sao? Tiếng kêu cứu mạng lâm tới, la chờ mặc thật lâu hệ thống đương nhiên muốn đang tiêu hao đủ nhiều biểu diễn tích phần có về sau, tiểu bạch biến thành vũ lâm cao thủ. nhưng tâm tình khẩn trương không phải vũ lâm cao thủ chỗ có thể giải quyết. tiếp đó, cứ việc tiểu bạch vũ bộ đã không còn va va chạm chạm, nhưng khô khan lại không phải nhất thời nửa hội có thể giải quyết, càng làm cho tiểu bạch khẩn trương tới. mượn lờ mờ ánh đèn, kha hân nhiên lại một lần gần sát tiểu bạch, tại lỗ hai hắn nói ra, ta rất mệt mỏi, có thể làm cho ta dựa vào một hội sao? không đợi tiểu bạch có biểu thị, kha hân nhiên liền bung ra tiểu bạch tay, trực tiếp hai tay ôm tiểu bạch cổ, sau đó đem đầu nương đến tiểu bạch trên bờ vai đây không phải trong truyền thuyết kể mặt múa sao? Tiểu Bạch có chút thất kinh, tay hắn hoàn toàn không biết hướng chỗ nào đặt, vẫn là Kha Hân Nhiên giải quyết vấn đề này. Nàng đưa ra một cái tay, kiên quyết lôi kéo Tiểu Bạch tay ôm lên mình vòng eo, sau đó lại đưa tay ôm Tiểu Bạch cổ, hai người chăm chú điệu gián chặt lại với nhau. Tiểu Bạch chưa từng cùng bất kỳ nữ nhân nào như thế tiếp xúc thân mật qua đây là một cái tràn ngập mập mờ khí tức ban đêm, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chưa ủng hộ cuốn bờ. Cảm ơn. Chương 299, Kinh diễm vật đấu giá. Chương 299, tinh diễm vật đấu giá. Mãi cho đến nhạc hết người đi, Tiểu Bạch mới mơ mơ màng màng bị Kha Hân Nhiên kéo xuống trận. Bạch đại gia, có thể à? Ngươi cùng tiểu kha quả nhiên câu được à? Nhanh như vậy liền ôm đến cùng đi. Xuống trận, Tiểu Bạch vẫn phải đối mặt xí Thiên sứ lấy cởi, cái này khiến hắn lại là có chút kính. Ta vẫn là cái chim non. Tiểu Bạch bắt đầu chán ghét từ bản thân điểm ấy đến, cái này làm cho hắn tại nữ nhân chủ đề phía trên một mực rất xấu hổ. Tiếp xuống một khúc là nhiệt vũ, Ôn Lam vốn là muốn kéo xí Thiên sứ đi lên xoay, xí Thiên sứ cự tuyệt, hắn nói hắn xoay không đến. Thế là Ôn Lam lôi kéo kha hân nhiên ra sân viên cùng địa xoay đi, còn lại hai cái lưu manh tại nhã tọa. Ha ha, Sĩ đại gia, ngươi ra rồi, ngay cả nhiệt vũ đều xoay bất động. Mạch Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được cơ sẽ châm biếm sứ thiên sứ. Sứ thiên sứ kỳ thật cũng không lão, cũng liền khoảng 30 tuổi bộ dáng, đến bây giờ đều còn chưa kết hôn, vậy không có cố định bạn gái. Ngươi không là vậy không hội xoay sao? Có ý tốt nói ta. Ai nói ta không hội xoay? Ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược một lần? Hai người lại bóp đi lên. Sứ thiên sứ hơi chần chờ một chút, vẫn là cự tuyệt cái này mê người ý nghĩ. Bị tiểu bạch hổ hơn người thật sự là hơi nhiều, sứ thiên sứ sớm đã khuyên bạn mình, không nên tùy tiện cùng giá hỏa này đi cược. Bóp qua về sau, hai người trò chuyện tiên lại trở về bình thường tại cùng tiểu bạch cạn một chén về sau, xí thiên sứ lại bước lên mới chủ đề, ngươi cô nàng kia không thể à, đối ngươi rất có ý tứ. thế nào, đêm nay muốn hay không thanh mình xử nam tiếp sống cho kết thúc, lại là một cái rất xấu hổ chủ đề, nhưng tiểu bạch quyết định không còn trốn tránh. bất quá, xí thiên sứ thuyết pháp vẫn là để tiểu bạch có chút giận mình, hắn kinh ngạc hỏi, không thể nào, ta cùng với nàng hôm nay mới nhận biết mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đến một bước kia. xí thiên sứ thẳng vào nhìn xem tiểu bạch, nói ra, ngươi khác ngươi thơ như vậy có được hay không, đêm nay trận này thì liền là một trận ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn vừa ý, liền lẫn nhau thông đồng một cái, ai cũng không cần coi nó là thật. Đây chính là sứ đại gia nói tới Phong Túng. Tiểu Bạch tam quan bị câu nói này cho là đổ. Cái kia những nữ nhân này nhu đồ gì? Tiểu Bạch vẫn có chút không thể tin được. Nhu đồ gì? Một hội ngươi sẽ biết. Tiểu Bạch không lời có thể nói, bắt đầu uống lên rượu buồn tới. Trong sàn nhảy hai nữ nhân vậy không có nhàn rỗi, bên cạnh múa bên cạnh trò chuyện mãi bắt đầu. Nhưng nhưng, ngươi cùng Bạch thiếu tiến triển không sai a, đêm nay có lòng tin hay không bắt hắn trò cầm xuống? thời sướng chủ đề là Âu Lam, làm kha hân nhiên bằng hữu, Âu Lam luôn luôn đối kha hân nhiên sự tình đều tương đối quan tâm, kha hân nhiên lại vẫn còn có chút xoắn xuyết, nàng nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, ngươi đừng đốc, có tiền đều không phải là vật gì tốt, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này tìm đối ngươi có tình có nghĩa không thành? tương đối mà nói, mạch thiếu đã coi như là không tệ, ta tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi ngươi. nói trắng ra là, chúng ta làm một chuyến này, ăn liền là thanh xuân cơm, thật vất vả lên một chuyến thuyền, hữu cơ hội ngươi không bắt được, về sau ngươi hối hận đi thôi. Âu Lam đổ gập xuống địa nói kha hân nhiên một trận ta vẫn là không muốn đem việc này biến thành một trận giao dịch. Kha Hân Nhiên quật cường nói ra, người không cứu nổi, hai nữ ở giữa vậy rơi vào trầm mặc, kích thích thời khắc rốt cuộc đã đến. Tiếng âm nhạc sau khi dừng lại, một vị đầy nhiệt tình người điều khiển chương trình đi lên trước võ đài mặt, cầm lên mịt lộ phồn. Các vị bằng hưu, kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc đã đến. Chúng ta đêm nay mị nữ cùng Giá Thu mặc ti, tức sắp mở bắt đầu đêm nay lần thứ nhất đầu giá, các vị còn không có bạn gái Giá Thu các bằng hưu, xin hãy chuẩn bị tốt các ngươi thẻ số, tuyệt đối không nên bỏ lỡ chân quý nhất vật đầu giá. Mạch Tiểu Bạch to mò hỏi, thật có đầu giá, rốt cuộc là thứ gì a? Xí Thiên sứ quỷ dị cười nói, lập tức liền biết, ngươi có muốn hay không đập mấy cái xuống tới hảo hảo chơi đùa. Sau khi nói xong, hắn còn bắt mang địa thanh tiểu Bạch đấu giá bài cầm lên đưa cho tiểu Bạch. Mạch tiểu Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, vẫn là nhận lấy đấu giá bài. Tình huống có chút không đúng ôn lam cười duyên nói, Diệp thiếu gia, ngươi quá xấu rồi, ngươi để Mạch Thiếu rơi bảng, vậy ngươi gọi ta nhóm nhưng nhưng làm sao bây giờ a? Mạch tiểu Bạch lại không rõ, ta rơi bảng cùng Kha Hân Nhiên có quan hệ gì? Đáp án rất nhanh liền công bố, bởi vì vật phẩm đấu giá thật không giống đồng dạng. Lúc này, trên võ đài người điều khiển chương trình nói ra, phía dưới chúng ta cho mời đêm nay hàng thứ nhất vật đấu giá lên đài. Mạch Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn thấy, cái gọi là vật đấu giá, lại chính là cái kia chút người mặc bikini nhân viên phục vụ mỹ nữ. Đêm nay hàng thứ nhất vật đấu giá Tây Tây tiểu thư, năm nay 22 tuổi, thân cao 1m70, 3 vòng 37, 24, 35, nghề nghiệp là một tên người mẫu, từng thu hoạch được nam quốc ngôi sao mới người mẫu giải thi đấu á quân, trên nhất cảnh tiểu thư các loại. Nếu như vị nào muốn đem Tây Tây tiểu thư cho vô xuống đến, vậy ngài lần này Lữ Trình sẽ có nàng toàn bộ hành trình đi cùng, người sinh hoạt đem hội tăng thêm rất nhiều đặc sắc, trọng điếu nhất là, trời tối người yên lúc Ngài sẽ không còn gối đầu một mình khó ngủ. Tây Tây tiểu thư giá khởi điểm là 200.000 đô la Hồng công, cố ý mời rỡ bảng. Mạch Tiểu Bạch hoàn toàn nghe ngây người. Hắn thế mới biết, cái gọi là vật đấu giá, liền là những chuyện lặt vặt này sinh sinh mỹ nữ, với lại nghe người điều khiển chương trình ý tứ, ai chỉ cần thanh những mỹ nữ này vỗ xuống đến từ về sau, trên thuyền thời gian bên trong, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cái này không phải liền là trần trụi giao dịch sao? Tiểu Bạch thế mới biết, vì sao không cho mang điện thoại cùng máy ảnh các loại thiết bị điện tử nguyên nhân, nếu là loại chuyện này bị người đập truyền lên mạng, sẽ không ở cả nước phạm vi bên trong gây nên động động mới là lạ hắn không nhịn được nghĩ lên trước đó bị truyền đi xôn xao hải thiên thịnh yến thời gian đoán chừng cùng cái này so sánh hoàn toàn chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa nguyên lai like kẻ có tiền trò chơi là chơi như vậy rất hiển nhiên cái này chút cái gọi là vật đấu giá đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ mà trong đại sảnh thế nhưng là có không ít đói khát giá thú cũng đều còn không thiếu tiền thế là tại từng vòng dơ bảng về sau vị này tây tây tiểu thư bị một vị nam tử trung niên lấy một triệu hai ngàn giá cả vô xuống tại hiện trường quét thẻ trả tiền về sau tây tây tiểu thư rất nhanh liền đổi xong chứa thân mật ngồi xuống vị trung niên nam tử kia bên người tiếp xuống lên này đều là từng cái mặc bikini tuyệt sắc bị nữ, không phải người mẫu liền là diễn viên, điều kiện đều phi thường xuất sắc. Cái này chút cái gọi là vật đầu giá, không có một cái nào thất bại, cả đám đều vô ra không ít giá cả. Trong đó còn có mấy vị là có chút danh tiếng nhị lưu diễn viên, bị vô ra hơn mấy trăm vạn giá cao. Cái thế giới này đúng là điên. Bất quá tiểu bạch đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, người khác cách sống hắn mạch tiểu bạch không cách nào đi tà hưu. Tựa hồ nhìn thấy mạch tiểu bạch không vui biểu lộ, xí thiên sứ lại treo cẩn nói, mạch đại gia, ngươi thật bất lực vậy sao? Đừng hối hận a. Mạch Tiểu Bạch đối với cái này chỉ có thể về lấy một cái liếc mắt. Kích thích còn ở phía sau, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối e ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 300, quỷ dị đấu giá. Chương 300, quỷ dị đấu giá. Tại mười mấy mỹ nữ bị đập đi ra về sau, người điều khiển chương trình lại bắt đầu kích động. Các vị còn không có bạn trai mỹ nữ, nếu như các ngươi vậy muốn đạt được xuất thủ hào phóng lũ giá thu yêu ái lời nói, mời buông xuống các ngươi thật trọng, đăng ký tốt các ngươi tư liệu, chúng ta đem quyết lực vì ngài lựa chọn tốt nhất bạn trai. Lại làm một cái để Tiểu Bạch cảm thấy giận mình tí tức tiếng âm nhạc lại lần nữa vang mà bắt đầu. trải qua một vòng đấu giá về sau, lúc này trong câu lạc bộ đêm mỹ nữ phục vụ viên đã ít đi rất nhiều, nhưng có không ít nghiêm chỉnh huấn luyện người nam phục vụ thay thế tiến đến. rất nhanh một phần phần ghi danh bán đấu giá biểu được đưa đến từng cái nhã tọa ôn lam lại bắt đầu giải quyết. nàng cười duyên hỏi tới xí si thiên sứ, diệp thiếu gia, ngươi nói ta muốn hay không thanh mình đăng ký đi lên bán đi a. xí si thiên sứ chừng nàng một chút, nghiền ngâm nói, chính ngươi nhìn xem xử lý a. ôn lam hiển nhiên là nhân tình, nàng lại kiều cười một tiếng, nói ra, vẫn là không được, diệp thiếu gia là khó được hữu tình lang, lần này lữ trình ta ủy lại vào ngươi sau khi nói xong, ôn lam lại chuyển dối vị trí của mình, kề sát cái này xí thiên sứ ngồi xuống, dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực hắn, mà xí thiên sứ vậy ôm chiếm hữu nàng vòng eo đôi cậu nam nữ này cứ như vậy đạt thành giao dịch, mạch tiểu bạch hoàn toàn nhìn trọn tròn mắt ôn lam vẫn còn tiếp tục giải quyết, nàng cùng xí thiên sứ đụng phải một chén về sau, lại chuyển hướng mạch tiểu bạch, mạch tiểu, nhà chúng ta nhiên nhiên thế nhưng là một cô nương tốt ta, ngươi cũng đừng bạc đãi nàng, lời này để tiểu bạch không biết nên làm sao tiếp, hắn đành phải uống lên rượu buồn. thấy tình cảnh này, kha hân nhiên tựa hồ có chút thất lạc, nàng đỗng nhiên rót xuống một chén rượu về sau kéo mạnh lấy mạch tiểu bạch đi hướng sân ngẩng, không khí này rất là có chút không đúng, mạch tiểu bạch bị động địa ôm nàng động mà bắt đầu, Kha Hân Nhiên một mực ôm chặt tiểu bạch, đem đầu chôn ở tiểu bạch trong cổ, không nói câu nào. người làm sao rồi? Tiểu Bạch phá vỡ trầm mặc, Kha Hân Nhiên đem đầu nhấc lên, hỏi, người không thích ta sao? đây là một cái rất khó trả lời vấn đề. Tiểu Bạch sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, cũng không phải, ta chỉ là còn không quen loại này không khí. Kha Hân Nhiên lại không nói, lại qua một hồi, Kha Hân Nhiên lần nữa ngẩng đầu, kiên quyết nói ra, ta quyết định bán đứng chính mình. Đây là một cái để Tiểu Bạch cảm thấy phi thường chấn kinh tin tức. Hắn nhìn xem Kha Hân Nhiên nói không ra lời. Kha Hân Nhiên còn nói thêm, nếu như ngươi không hy vọng ta trầm luân lời nói, vậy ngươi liền dùng một đô la Hồng Công thanh ta cho vô sùng đến. Nhớ kỹ, liền một đô la Hồng Công. Sau khi nói xong, Kha Hân Nhiên vậy mà hất ra Tiểu Bạch, trở lại nhã tọa bắt đầu đăng ký lên tư liệu đến, lưu lại Tiểu Bạch ngây ngốc đứng trong sàn nhảy. Mạch Tiểu Bạch đã sợ ngây người. Hắn không biết Kha Hân Nhiên nói lời này là có ý gì, nhưng trầm luân hai chữ lại làm cho hắn nghe được chữ nặng. Hắn dầu gì không vui địa về chỗ ngồi vị, lại bắt đầu uống lên rượu buổi tối giữa hai người hành vi thật sự là quá quỷ dị, ngay cả sĩ thiên sứ cùng ôn lam cũng bị làm hồ đồ rồi. nhưng không quản bọn họ hỏi thế nào, hai người này ngay cả một chữ đều không nói, chỉ là đang uống rượu giải sầu. vòng thứ hai đấu giá rất nhanh lại bắt đầu, cùng vòng thứ nhất khác biệt là lượt này ngoại trừ lại đẩy ra một nhóm tuyệt sắc nhân viên phục vụ mỹ nữ bên ngoài, cái khác liền là một chút mình đăng ký người mẫu cùng nghệ nhân, cùng cái kia chút dạ tổng hội đẩy ra tuyệt sắc mỹ nữ khác biệt là cái này chút tự hành đăng ký mỹ nữ có quyền tự mình lựa chọn vừa ý đối tượng, mà không nhất định là xem ai ra giá cao nhất, cái này còn tính là tương đối nhân tính hóa một điểm tiếp xuống ra sân là thứ số 36 mỹ nữ nhân nhiên nhân nhiên, nhiên, nhiên mỹ nữ năm nay 23 tuổi thân cao 1 m 68 là một tên chuyên nghiệp diễn viên am hiểu ca múa từng biểu diễn qua lúa mì thanh hoa chim nhiên tình tuế nguyệt các loại nhiều bộ truyền hình điện ảnh kịch xin chú ý nhân nhiên, nhiên mỹ nữ giá khởi điểm là một nguyên cố ý mở rơi bảng cũng báo giá làm cho người kinh ngạc thấp nhất giá khởi điểm toàn trường anh động bắt đầu luận tư sắc Kha hân nhiên so dã tổng hội trước đó đẩy ra những mỹ nữ kia không kém chút nào thậm chí có phần hơn luận danh khí nàng mặc dù cũng chỉ là một cái giới văn nghệ người mới nhưng dù sao biểu diễn quá nhiều bộ truyền hình điện ảnh kịch lúc này nàng thân mang một thân tím nhạt lễ phục dạ hội đứng tại trên võ đài thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy như vậy thanh thuần cao quý như vậy rất nhanh liền lay động rất nhiều lũ giá thú tiếng lòng năm trăm ngàn một triệu 2 triệu hai triệu tám ngàn giá cả rất nhanh liền nhảy tới một cái để người tâm động số lượng 5 triệu một cái để sĩ thiên sứ cùng tiểu bạch đều cảm thấy thanh âm quen thuộc vang mà bắt đầu là trần nguyên khải rất hiền nhiên trần nguyên khải lúc này đã nhận ra kha hân nhiên chính là tiểu bạch bạch thiên đồng bạn bởi vậy hắn báo ra một cái khá cao giá cả cái giá tiền này đã là bổn chàng tạm thời giá cao nhất báo xong giá về sau Trần Nguyên Khải còn đối Tiểu Bạch cùng Sĩ Thiên xứ bên này dơ lên một chén rượu ra hiệu cạn ly đây là đàng Thị Uy Tiểu Bạch lâm vào trong hai cái khó này Kha Hân nhiên nói tới qua Trầm Luân hai chữ lúc này còn một mực nặng nghề mà đặt ở Tiểu Bạch trong lòng hắn không cách nào đi tả hữu cuộc sống người khác nhưng hắn lại không muốn tận mắt thấy cái này để hắn ấn tượng cũng không tệ lắm cô nương thật Trầm Luân số dưới thế nhưng hắn nếu thật là dơ bảng lợi nói thế tất lại sẽ đem mình cho góp đi vào làm sao bây giờ đâu lúc này trên võ đài người điều khiển chương trình vậy kinh hô bắt đầu "Quả, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi 5 triệu giá cao, xin hỏi Nhiên Nhiên tiểu thư, ngươi động tâm sao?" Xác thực, Trần Nguyên Khải 5 triệu báo giá vừa ra, đã không ai tiếp lấy hướng xuống báo. Mà lúc này trên võ đài Kha Hân Nhiên lại là không nói một lời, nàng quật cường nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch. Mà Ôn Lam cùng xí Thiên sứ vậy nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch, nhưng không biết nói cái gì đêm nay sự tình thật có chút quá quỷ dị. Tại mấy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mạch Tiểu Bạch rốt cục ngồi không yên. Hắn lại bỗng nhiên cho mình rót xuống một chén rượu, sau đó cầm lên mình thẻ số, kiên định ngâm mã bắt đầu. "Xin hỏi số 70 tiên sinh ngài ra giá bao nhiêu?" Người điều khiển chương trình hỏi mà bắt đầu một hồng công đô la lại là toàn trường xôn xao mọi người còn thật không nghĩ tới vậy mà thực sự có người ra giá quy định cái này cũng thật sự là quá mất mặt một điểm đi đơn giản liền là trò đùa 5 triệu cùng một hồng công đô la trời cùng đất khác biệt mù loà đều biết làm sao tuyển chỉ có Kha Hân Nhiên rốt cuộc cười Nhiên Nhiên mỹ nữ ngươi có thể làm ra ngươi lựa chọn sao người điều khiển chương trình lại lần nữa hỏi thăm bắt đầu ta tuyển số bảy mươi sinh Kha Hân Nhiên kiên định nói rơi đầy đất ánh mắt Trần Nguyên Khải sắc mặt trở nên tái nhợt tiếp xuống nên mạch tiểu bạch trả tiền. Đây là một lần rất xấu hổ có thể. Dựa theo dạ tổng hội lần này hoạt động quy củ, tự hành đăng ký mỹ nữ bài danh thu hoạch đến phí tổn, dạ tổng hội đem thu lấy 20% phí phục vụ, còn lại về mỹ nữ bản thân. Cho nên mạch tiểu bạch suất đi ra một hồng công đô la về sau, dạ tổng hội lại suất cho Kha Hân Nhân không. 8 đô la hồng công. Cái này chỉ sợ là kim no. Dương xét từ trước tới nay thấp nhất tiêu phí. Tại kết toán xong sau, Kha Hân Nhân lại một lần về tới mạch tiểu bạch bên người. Lúc này nàng trên mặt mang động lòng người tiêu dung, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 301 Theo giúp ta đi ngắm sao? Chương 301: Theo giúp ta đi ngắm sao? Kha Hân Nhiên mang theo tiêu Dung thỏa mãn về tới Tiểu Bạch bên người, Tiểu Bạch mình lại là cười khổ không thôi. Hắn không biết tiếp xuống làm như thế nào đi đối mặt. Nói thật, hắn hiện tại cũng còn rất không quen những người giàu loại này phong túng hành vi, mặc dù hắn vậy minh bạch, đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi, nhưng cái này dù sao dính đến giữa nam nữ sự tình, muốn Tiểu Bạch cái này sơ ca làm đến không có chút rung động nào lại là không thể nào. Nhưng muốn hắn bất lực bài vậy là chuyện không có khả năng. Nếu như Kha Hân Nhân chỉ là một cái vốn không quen biết nữ nhân, cái kia nàng thế nào đều không liên quan tới mình. Nhưng nàng này thiên minh minh cùng mình có gặp nhau, còn cùng mình liên thủ đối kháng qua Trần Nguyên Khải, muốn cho tiểu Bạch coi hắn là làm người xa lạ vậy là chuyện không có khả năng. Cho nên, khi Trần Luân, hai chữ từ Kha Hân Nhiên miệng bên trong nói ra thời điểm, tiểu Bạch vẫn cảm thấy trong lòng chịu nặng, lại thêm Trần Nguyên Khải 5 triệu ra giá, tiểu Bạch muốn làm con rùa đen rút đầu đều khó có khả năng. Ngươi thế nhưng là thanh ta bước cho đến bên bờ vực. Khi Kha Hân Nhiên lần nữa sau khi ngồi xuống, Mạch tiểu Bạch cười khổ nói với Kha Hân Nhân: "Mày thiếu, ngươi không sẽ trả lại chỗ a?" Kha Hân Nhân còn không có nói tiếp, ở một bên xem náo nhiệt ôn lam lại vượt lên trước mở lên chơi cờ tối. Xí Thiên sứ vậy tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn thật là, Kha Mị nữ ngươi chúng số độc đắc, nhìn ra được, lúc này Kha Hân Nhiên cảm xúc đã rất khác nhau dạng, lộ ra Phi Thường vui vẻ, nghe Xí Thiên sứ lời nói về sau, nàng vậy mà lập tức sấn lên Tiểu Bạch cánh tay, vui vẻ nói ra, thật sao? Vậy ta đêm nay liền đem người chỗ cho phá. Tiểu Bạch lại tròn váng. hắn biết Kha Hân Nhiên cô nàng này tính cách có chút tùy tiện, lại không nghĩ rằng nàng vừa để xuống mở về sau, nói tới nói lui lại như thế dữ dội, cái này khiến hắn như thế nào nói tiếp? Phi Thường xấu hổ, Xí Thiên sứ cùng Ôn Lam lại nhìn có chút hả hê ở một bên ha ha cười to không có cách, tiểu bạch đành phải lại một lần cho mình rót xuống một ngụm mánh liệt rượu. lại một vòng cạnh tranh kết thúc, ta âm lại muốn lên. lúc này kha hân nhiên thật có điểm hư phấn, nàng không khỏi điểm địa kéo tiểu bạch, lại đem hắn kéo vào sân nhảy. lần này cùng lúc trước có chút khác biệt. tiến sân nhảy, kha hân nhiên liền trực tiếp nhào vào tiểu bạch trong ngực, đem hắn ôm quá chặt chẽ, lại một lần nhảy lên kể mặt múa. tiểu bạch vẫn còn có chút câu nệ. kha hân nhiên có chút bất mãn, ta nói ngươi một đại nam nhân có thể không thể buông ra một điểm a, không phải liền là một trò chơi nha, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? cái này thật chỉ là một trò chơi sao? Tiểu Bạch vẫn có chút hoảng hốt, còn giống như trong ngộ. Hắn tò mò hỏi, nếu là trò chơi, vậy ngươi làm gì không tuyển chọn thủ lao cao nhất một cái kia? Tiểu Bạch chỉ tự nhiên là Trần Nguyên Khải báo giá. Nếu là trò chơi, vậy ta cũng hầu như đến tìm một cái có chút cảm giác người cùng ta cùng nhau chơi đùa đi. Nếu như là vì thủ lao lời nói, đây chẳng phải là liền là một trận giao dịch? Nghe được, Kha Hân Nhiên cũng là một cái có điểm mấu chốt người, nàng vậy đang cực lực duy trì chính nàng danh giới cuối cùng đương nhiên, nàng danh giới cuối cùng tự nhiên cùng Tiểu Bạch là không đồng nhất dạng. Gặp Tiểu Bạch không nói lời nào, Kha Hân Nhiên lại hỏi, ngươi không hội thật vẫn còn sơ ca a? cứ việc đây là một cái rất xấu hổ vấn đề, tiểu bạch vẫn là rất chân thành gật gật đầu. kha hân nhiên phốc phốc một người, nói ra, vậy ta thật đã kiếm được. sau đó, nàng thanh tiểu bạch ôm càng chặt hơn, cả người đều dán vào hắn trên thân. tiểu bạch là cái nam nhân bình thường, thế là hắn có phản ứng đây cũng là một kiện rất xấu hổ sự tình. nhưng kha hân nhiên lại hoàn toàn buông ra, nàng khi làm cái gì đều không phát sinh, chỉ là ôm chặt tiểu bạch, cơ giới di động tới, thưởng thụ lấy cái này khác phái ở giữa ôn nhu cùng tiểu diễm, lại một khúc nhiệt vụ như tới. khi nhã tọa bên trên lại chỉ còn xuống tiểu bạch cùng xí thiên sứ thời điểm, tiểu bạch lại hỏi tới, tiếp xuống nên làm cái gì? Tỷ thiên sứ lại đại đại liệt liệt nói ra, còn có thể làm sao? Nên làm gì làm cái đó thôi. Phi thường không chịu trách nhiệm một cái trả lời. Nhìn thấy tiểu Bạch một bộ đần độn bộ dáng, Tỷ thiên sứ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi à, cái khác cái gì cũng tốt, liền là tại tình cảm điểm ấy phá sự bên trên mãi mãi cũng dây dưa không rõ. Trong mắt của ta, ngươi trước tiên cần phải thành vì một cái nam nhân, mới có thể chân chính hiểu phải đi xử lý dạng này sự tình. Điều này chẳng lẽ liền là Tỷ thiên sứ muốn đem mình kéo lên lần này, lưỡng trình nguyên nhân thực sự. Thế nhưng lạ ta không muốn quá tùy tiện. Tiểu Bạch thình lình mà buốc lên một câu như vậy, Tiếp xuống lại là Xí Tiên sứ một phen tuyệt giáo. Cái này đều niên đại gì a? Ngươi không phải là còn ôm từ một mực ý nghĩ a? Liên xem như ngươi muốn từ một mực, cái kia cũng có thể thanh chuyện tình cảm cùng chuyện nam nữ tách ra a. Tại như bây giờ xã hội, ngươi đã sống được mệt mỏi như vậy, ngươi làm gì còn muốn đem mình chỉnh càng thêm tâm mệt mỏi đâu. Nghe ta đi, nên phóng túng thời điểm liền phóng túng, nên hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ, cho dù là một lát vui thích. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ giống như ta, là thân tự do. Mạch Tiểu Bạch hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác, hắn đành phải lại rót xuống một ngụm rượu. Xí Tiên sứ lại muốn rút lui. Khi Ôn Lam cùng Kha Hân Nhiên lần nữa trở lại chỗ ngồi lúc, Xí Thiên Sứ kéo lại Ôn Lam, nói với Tiểu Bạch, chúng ta rút lui trước, thưởng thụ mỹ rượu ban đêm đi. Chính các ngươi nhìn xem xử lý à? Sau đó, Xí Thiên Sứ lại chuyển hướng Kha Hân Nhiên nói, nhà ta Tiểu Bạch liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách giải quyết hắn. Kha Hân Nhiên đáp lại ngọt ngào một cười. chúng ta vậy đi thôi. Khi Ôn Lam cùng Xí Thiên Sứ sau khi rời đi không lâu, Kha Hân Nhiên vậy phát khởi đề nghị, đi cái nào? Tiểu Bạch đờ đẫn hỏi đường. Trước theo giúp ta tới chống đỡ tầng thổi một chút phòng, nhìn nắm sao? Đây là một cái khó mà Cự Tuyệt đề nghị, Tiểu Bạch cũng đang muốn thành tỉnh một cái. Tiểu Bạch bị Kha Hân Nhiên dắt lấy đi tới Kim No nhìn xét tầng cao nhất bong thuyền. Nơi này đúng là một cái ngắm sao nơi tốt. Thuyền lằng lặng địa đi thuyền tại mênh ngông trên đại dương bao la, không có thành thị sương khói bao phủ, giữa thiên địa lộ ra đặc biệt rộng lớn. Tăng thêm hôm nay khí trời tốt, vạn giang không mây, một mảng lớn đầy sao cứ như vậy bao phủ tại trên đỉnh đầu, dị thường sáng ngời. Ngươi biết nữ hải tử vì cái gì thích xem ngồi sao sao? ở tầng chốt vót tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Kha Hân Nhiên phối hợp hỏi mà bắt đầu. Vì cái gì? Bởi vì yên tĩnh. Không có cái gì so tinh không thích hợp nhất cô độc cùng tịch mịch linh hồn. Bởi vì huy tưởng. Dưới trời sao, ngươi cảm giác mình có thể hoàn toàn dung nhập mảnh này tinh không? Đi đến bất kỳ muốn đi địa phương. Bởi vì kể ra, ngươi có tâm sự thời điểm, có thể đem cái kia chút khó mà mở miệng sự tình. Tiếc lặng kể ra cho ngôi sao nhóm nghe. Giờ phút này kha hân nhiên trở nên có điểm giống cái thi nhân đây cũng là một cái tình cảm tinh tế tỉ mỉ, khát vọng lãng mạn nhưng lại rất có ý tưởng cô đơn. Đồng thời cũng hẳn là một cái có cố sự nữ nhân. Mạch Tiểu Bạch lặng lặng địa nghĩ nghĩ, lại hỏi một cái có chút mất hứng vấn đề. Ngươi vì cái gì bên trên chiếc thuyền này a? Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 302. Cứ như vậy phá. Chương 302, cứ như vậy phá. Bởi vì mệt mỏi, bởi vì muốn phóng túng. Kha hân nhiên thì thảo nói. Một cái phi thường mơ hồ trả lời, nhưng cũng đã bao hàm phóng túng hai chữ. Bất quá tiểu bạch càng hiếu kỳ là cái kia, mệt mỏi, chữ. Kha hân nhiên máy hát lơ đã bị tiểu bạch mở ra. Ngươi không biết, một cái nữ hải tử rời đi phụ mẫu rời quê hương một mình sông sáo bên ngoài đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi. Ta cũng là một cái có mộng tưởng người. Ta hy vọng, ta có thể bằng vào chính mình mới hoa. Giới văn nghệ song xáo ra một mảnh thuộc về mình bầu trời, ta vậy hy vọng có một ngày có thể ánh sáng sáng rõ lệ đi tại trên thảm đỏ, thành làm một cái vạn chúng chú mục minh tinh nghệ nhân. Nhưng ta phát hiện, ta thật là quá ngây thơ rồi. Kha Hân Nhiên tựa hồ tìm được nghiêng lỗ hổng, em hai hướng tiểu Bạch kể ra từ bản thân kinh lịch tới. Có nàng phấn đấu kinh lịch, vậy có nàng gặp được bất đắc dĩ, có nàng cầu học lúc chuyện lý thú, vậy có giới văn nghệ dơ bẩn. Có nàng đắc ý nhất sự tình, nhưng càng nhiều là tại vòng tròn bên trong gian khổ đây là một cái rất lòng chua xót cố sự, một cái có mộng tưởng người cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống cố sự. Mạch Tiểu Bạch nghe được cũng có chút lòng chua xót, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào đi an ủi, đành phải thuận miệng nói ra, cho nên ngươi cứ như vậy lên thuyền. Đúng vậy à, Ôn Lam nói chuyện, ta liền động tâm, bởi vì ta thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Ta vốn là nghĩ, lên chiếc thuyền này về sau, ta liền quyết định bán đứng chính mình, sau đó triệt để trầm luân. Kha Hân Nhiên nói ra lời này thời điểm, là ngậm lấy nước mắt. Cho nên ngươi liền dùng một đô la Hồng công thanh mình bán cho ta. Mạch Tiểu Bạch nguyên vốn không phải muốn đi an ủi Kha Hân Nhiên, hắn cũng không biết làm như thế nào đi an ủi bất quá hắn lời này lại chọc cho Kha Hân Nhiên phốc phốc một cười, bởi vì hắn nói đến rất ủy khuất. đúng vậy a, ta hạ nhận tâm thanh mình bán cho ngươi. bất quá ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất ủy khuất bộ dáng đâu. có thể không ủy khuất à, ngươi đem ta làm cho thúc thủ vô sách. Tiểu Bạch thật cảm thấy mình rất ủy khuất, hắn hiện tại giống như là tiếp thủ một cái khoai lang bằng tay, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. ngươi làm rõ ràng một điểm, là ngươi mua ta, mà không phải ta mua ngươi, nên ủy khuất là ta. Kha Hân Nhiên không làm, hiện lộ ra một bộ điện hình tiểu nữ nhân dạng. tại Tiểu Bạch trước mặt, Kha Hân Nhiên hoàn toàn không có bởi vì hắn thân phận mà có chỗ cố kỵ lúc này hai người quan hệ hoàn toàn không như là một đôi giao dịch đối tượng ngược lại như là một đôi tại cái nhau tiểu tình lữ đây cũng chính là tiểu bạch cũng không ghét kha Hân nhiên địa phương hắn cảm thấy hai người loại này ở trung phương thức phi thường tự nhiên vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào tiểu bạch rời đi chủ đề ta cũng không biết bất quá ta chuẩn bị trước hưởng thụ xong cái này mấy ngày lại nói ngươi nhưng không cho làm tổn thương ta tâm kha Hân nhiên thì thào nói rất tự nhiên dựa sát vào nhau tiến vào tiểu bạch trong ngực mạch tiểu bạch không tự giác địa ôm dưới cái này lúc này có chút ít thương cảm nữ tử trong không khí tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức hai người cứ như vậy lặng lặng điệu tự sát, lời gì cũng không nói, nhưng hai người đều cảm thấy phi thường hài lòng. Sự thật chứng minh, uống rượu về sau tới thổi phong tuyệt đối không phải một cái chính xác lựa chọn. Mạch Tiểu Bạch đêm nay nhưng không uống ít rượu, hơn phân nửa bình rượu tây đều đã tiến vào bụng hắn bên trong, hiện tại gió lạnh tối tới, đã cảm thấy có chút chênh chóng cấp trên, càng làm cho hắn xử trí không kịp đề phòng là, an tính hồi lâu kha hân nhiên tựa hồ lại đã quyết định cái gì quyết tâm, vậy mà một thanh đem hắn đẩy ngã xuống bong thuyền, sau đó một cái mềm mại thân thể để lại hắn, Mạch Tiểu Bạch lại một lần bị cường hôn. Cùng hai lần trước có chỗ khác biệt đêm nay cái hôn này thật cùng hai lần trước không đồng nhất dạng, Kha Hân Nhiên kỹ xảo rất hiển nhiên thuần tục nhiều, mạch tiểu bạch hoàn toàn ngăn cản không nổi đây là một loại khó mà kháng cự mềm mại cùng ngứa ngát cảm giác. Chậm rãi, mạch tiểu bạch có đáp lại, mặc dù động tác còn có chút là nhạt. Nhưng hắn dù sao có đáp lại, có lẽ, trong tiềm thức, hắn cũng muốn phóng túng mình. Mạch tiểu bạch cảm giác mình tung bay lên, phản phất giống như là đang nằm mơ, tại làm lấy một cái kiểu diễm động. Tiếp xuống đã phát sinh hết thảy đều phi thường tự nhiên. Tại Kha Hân Nhiên chủ động phía dưới, mạch tiểu bạch mơ mơ màng màng mang theo nàng trở về mình quăng sau đó lại tiếp tục làm lên cái kia kiểu diễm mộng. hết thảy đều nước chảy thành sông. các loại tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày thứ hai, mạch tiểu bạch trong ngực chính ôm cái này một cái mềm mại chân nhăn nữ tử. nguyên lai like đây chính là phóng túng tư vị, không thể không nói, đây là một loại khó mà kháng cự tư vị. nhìn xem trong lồng ngực của mình còn đang ngủ say kha hân nhiên, mạch tiểu bạch cười khổ không thôi. nghĩ thầm, vì không cho ngươi trầm luân, nhưng chính ta lại như thế trầm luân. bất quá, đã nhưng đã đi ra một bước này, tiểu bạch vậy liền không lại xoan xuyết. hắn ngược lại buông ra, tại mạch tiểu bạch một phen tiểu động tác phía dưới, kha hân nhiên vậy tỉnh lại đây sau đó nàng nhìn về phía tiểu bạch, thụy nhãn nông lung trên mặt còn hiện ra một kia hồng nhuận phân phớt nhìn cái gì vậy, người đem ta chỗ cho phá, nên phát hồng bao đi. kha hân nhiên ngây người mấy giây, nàng không nghĩ tới, tỉnh lại đây về sau, nàng chỗ nghe được câu nói đầu tiên lại là cái này, đơn giản để nàng không thể tin được mình lốt hai. ngươi thật đúng là dám mở miệng, ngươi cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. kha hân nhiên ngây người, lại đè lên. hai người lại là một phen đùa giỡn. mất hứng sự tình tới. đinh đương, một tiếng, tiếng trung cường nghĩ tới, tiếp lấy truyền đến xí thiên sứ tiếng kêu, bạch đại gia, nên rời giường ăn điểm tâm. Muốn bao nhiêu mất hứng liền có bao nhiêu mất hứng. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải đứng lên bắt đầu rửa sạch. Ngoài cửa lại truyền tới Sí si Thiên sứ tiếng cười, ha ha ha ha, các ngươi không cần phải gấp, chúng ta đi trước nhà hàng. Mạch Tiểu Bạch thật buông ra, hắn thoải mái mang theo Kha Hân Nhiên xuất hiện ở lầu năm nhà hàng, nhìn thấy Sí si Thiên sứ về sau, hắn không có quên trước tiên hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Sí si Thiên sứ lơ đễnh, lại làm một phen cười to về sau, nói ra, các ngươi coi như lại ân ái, cũng đừng vội vãi như vậy à, thời gian còn dài mà. Nhanh lên ăn, khắc bỏ qua sáng hôm nay quyết thắng 21 hơi lớn tỉ đấu. Quyết thắng 21 điểm lại còn có dạng này tranh tài. Mạch Tiểu Bạch Đình chỉ vui đùa âm ý, bắt đầu hỏi tranh tài sự tỉnh tới đã nhưng đã lên chiếc thuyền này, vậy đã phóng túng, cái kia xác thực vừa vận nghiệm một cái tất cả đặc sắc hạng mục mới được. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều có một đến hai hạng tranh tài, sáng hôm nay là 21 điểm, buổi chiều là xuất sắc bảo, cũng chính là cực lớn nhỏ giải thi đấu. Xí Thiên sứ bắt đầu lộ ra lên cụ thể đặc sắc hạng mục đến, hắn không còn giả vờ thần bí. Chơi như thế nào? Mạch Tiểu Bạch truy vấn. Rất đơn giản, cố định thẻ đánh bạc, cố định tập trung, tại cố định thời gian bên trong xem ai thắng được nhiều nhất, sau đó độc hưởng thưởng lớn. Xí thiên sứ kiên nhẫn giải thích lên, nghe tuổi hồ sát thực rất đơn giản một hạng tranh tài, đương nhiên, tiền đề vẫn là dùng tiền đi cược. Mạch Tiểu Bạch hứng thú tới, hắn muốn nghiệm chứng một chút, may mắn hợp tác phải chẳng may mắn vẫn như cũ, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 303. Thật như vậy ta. Chương 303, thật như vậy ta. Vội vàng ngăn điểm tâm xong về sau, Mạch Tiểu Bạch cùng xí thiên sứ liền tiến về soảng bạc việp khu chuẩn bị báo danh. Mạch Tiểu Bạch thí nghĩ rất đơn giản, đã lên quyền, coi như thua một điểm, trận đấu này vẫn là muốn chơi 21 điểm quy tắc tranh tài xác thực đủ đơn giản. Lấy VIP khu làm thí dụ. Cố định thời gian, chính thức tranh tài thời gian là buổi sáng 9:00 có một chút giữa trưa 12 điểm, đến giờ thì hết hạn tranh tài. Cố định tiền đặt cược, mỗi vị báo danh dự thi người chơi cố định tiền đặt cược 1 triệu đô la Hồng Kông, ấn xong liền ngừng lại, thắng thì không hạn. Cố định tập trung, mỗi lần tập trung hạn ngạch 10.000 đô la Hồng Kông, có thể theo 21 điểm quy tắc điểm bài, thêm chú. Mỗi bàn một nhà cái năm người chơi, nhà cái vì sổ bạc, Đụ đủ đủ năm người tức mở một bàn, có người thua sạch rời khỏi sau còn lại nhân viên đánh tăn một lần nữa liệu bàn. Tranh tài tiền thưởng căn cứ dự thi nhân số tới định, tỉ như Việp khu có 100 người dự thi lời nói Cái kia tranh tài tổng tiền thưởng vì vị ngàn đô la Hồng Kông, từ ba hạng đầu bên thắng theo năm, 3, 2 tỷ lệ tới tiến hành chia sẻ. Vô cùng đơn giản thô bạo quy tắc tranh tài, liền là xem ai có thể thắng được nhiều nhất 21 điểm quy tắc đủ đơn giản, người người đều biết, mà 1 triệu đô la Hồng Kông cố định trên cá cược chiếc tuyển này, nam nhân ai cũng có thể chịu đựng nổi, với lại người người đều muốn thử xem mình vật khí, bởi vậy người ghi danh nối liền không dứt, rất nhanh, việp khu báo danh nhân số liền vượt qua 100 người, còn đang không ngừng có người tiến đến. Bởi vì là tuần tự cùng một chỗ báo danh, Bạch Tiểu Bạch cùng Sí Thiên Sư cùng tồn tại số 15 bạn. Hai người mang theo Ôn làm cùng Kha Hân Nhiên tại số 15 bàn ngồi xuống, chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cách tranh tài bắt đầu còn lại một chút thời gian, Tiểu Bạch liền cùng xí Thiên sứ lặng lẽ thảo luận cuộc thi đấu này tới. Nghe nói, dựa theo các loại đánh bạc hạng mục quy tắc, 21 điểm là trong sòng bạc người chơi hơi chiếm ưu thế duy nhất hạng mục. Bạch Tiểu Bạch không hiểu rõ liền là điểm này, vì cái gì rõ ràng người chơi chiếm ưu thế, sòng bạc vì sao còn dám thiết trí kết sổ tiền thưởng tới ban thưởng người chơi? Bọn họ liền không sợ lỗ vốn sao? Thanh âm hỏi rất hay giống có chút lớn, ngay cả sòng bạc gan bài mỹ nữ nhà cái đều nghe được, nàng vậy cười hì hì nhìn về phía Tiểu Bạch. Xí Thiên sứ dứt khoát lấy tay chỉ một cái mỹ nữ nhà cái, lớn tiếng hồi đáp, đánh bạc ngoại trừ vận khí bên ngoài, so liền là tâm lý tố chết, muốn ngươi dạng này xoàng bạc tiểu bạch, so tâm lý tố chết, có thể so ra mà vượt cái này chút nghiêm chỉnh huấn luyện mỹ nữ sao? Cho nên ngươi vẫn là sớm làm làm tốt thua sạch cách bàn chuẩn bị tâm lý a." Mỹ nữ nhà cái cười không nói. Tiểu Bạch lại bị rất kinh bị, mặc dù hắn rất là không phục, nhưng cảm giác được xí Thiên sứ thuyết pháp vẫn rất có đạo lý. Bất quá hắn mặt dạn mày dày ồm ồm kha hân nhiên nói ra, "Đừng quên, ta thế nhưng là có may mắn hơn ta." Sĩ thiên sứ tại đấu võ mồm phương diện nhưng không có ý định cho tiểu bạch mặt mũi, hắn không khách khí chút nào nói ra, ngươi vậy đừng quên, các ngươi đã câu đáp thành gian. Đều nói tình trường đắc ý, song bạc liền thất ý, các ngươi đều thành giàn phu, vận khí còn có thể tồn tại sao. Lý do này phi thường cường đại, ngồi cùng bàn người sau khi nghe đều nhịn cười không được bắt đầu, bao quát mỹ nữ nhà cái. Tại đấu võ mồm khối này, mạch tiểu bạch rốt cục thua, hắn đành phải bất đắc dĩ chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu. Keng, một tiếng về sau. Tranh tài rốt cục chính thức bắt đầu đối với cái này tranh tài tới nói, mạch tiểu Bạch thật chỉ có thể so vận khí cùng tâm lý tố chết, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gì tính bài thuật. Với lại lần này tranh tài dùng là 8 phó bài, coi như tiểu Bạch biết coi bói bài, cũng không phải tốt như vậy tính. Thanh thứ nhất tiểu Bạch liền thua. Lúc ấy hắn lấy được một trương 5 cùng một trương 9, mặt bài 14 điểm, mà nhà cái là một trương 8 cùng một trương tối bài 14 điểm, một cái phi thường xấu hổ số lượng. Muốn hay không bài? Tiểu Bạch đứng trước lưỡng nan lựa chọn 14 điểm phần thắng thật không lớn, với lại lại muốn một chương bài dẫn đến bạo bài tỷ lệ cũng so với ít, cho nên tiểu Bạch vừa ngẩn tâm liền muốn bài. Vận khí chính là như vậy hỏng bét, Tiểu Bạch tấm thứ 3 bài trực tiếp tới 1-8, rất khéo 22 điểm, bại bà bài Tiểu Bạch trực tiếp thua mất thanh thứ nhất thẻ đánh bạc. Với lại hắn vẫn là cái này một thanh duy nhất thua người, bởi vì nhà cái át chủ bài là 1-4, chung 12 điểm, nàng muốn thứ nhất lá bài liền là 1- gì, vậy bại bà bài Người chơi khác đều thắng, bao quát sĩ thiên sứ 13 điểm. Sĩ thiên sứ mừng rỡ ha ha cười to, cười nhạo nói, ta cứ nói đi, ngươi ngày hôm qua hảo vận nhất định là không có. Mạch Tiểu Bạch khinh phục, lại đến. Hắn thành thứ 2 vận khí không tệ, trực tiếp tới một chương 7 cùng một chương A. Hắn định chỉ muốn bài đáng tiếc hắn vẫn thua, bởi vì nhà cái cuối cùng là một chương 31 chương 9, cộng thêm một chương 5, chung 18 điểm vừa lúc che lại hắn. Mấy người khác cũng đều thua, ngoại trừ Sí Thiên Sư 19 điểm. Tại là Tiểu Bạch lại bị Sí Thiên sứ cho dễ cận, "Ngươi nhìn, ngươi vẫn là nhận đi, nếu không để Tiểu Kha thử một chút." Nhìn một chút cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, Tiểu Bạch hận không thể cho hắn cái cầm tới bên trên một quyền. "Tiểu Bạch không tin cái này tà." Không tin thật đúng là không được. Thanh thứ 3, Tiểu Bạch một chương 31 chương 6, lại muốn một chương 3 về sau, biến thành 12 điểm. Bởi vì quá không không an toàn. Hắn tiếp tục muốn bài, kết quả lại tới một chừng gì, lại lấy 22 điểm bỏ bài, bài. Thật quá tà môn, càng thêm tà môn là Tiểu Bạch vậy mà lại một lần liên tiếp thua 10 đi, 100.000 đô la Hồng Công cứ như vậy không có. Vận khí này thật không có người nào, mà ngồi cùng bàn cái khác mấy cái người chơi đều có thắng có thua, Xí Thiên sứ thậm chí thắng 7 thua 3, còn nhỏ kiếm lời một điểm. Bạch đại gia, ngươi có muốn hay không sáng tạo một cái đi chép, mới trôi về sau, Xí Thiên sứ nghiền ngẫm hỏi bắt đầu. Cái gì đi chép? Tiểu Bạch không biết là mà tính, vô ý thức hỏi một câu như vậy. Xí Thiên sứ chuyển hướng mỹ nữ nhạc gái, mỹ nữ. Kim No, điểm xét 21 điểm thua liền ghi chép là bao nhiêu a? 21 thanh. Mỹ nữ nhà cái trở về một cái rất trùng hợp số lượng. Xí Thiên sứ cười hì hì nói với Tiểu Bạch, Bạch đại gia, cái kỷ lục này không cao lắm a, ta cảm thấy ngươi có hy vọng trùng kích một cái, cái kỷ lục này so thu hoạch được tranh tài hạng nhất càng thêm có kỷ niệm ý nghĩa a. Bạch Tiểu Bạch thế mới biết mình lại bị xí Thiên sứ cho chơi đến cùng muốn hay không tin cái này ta đâu. Bạch Tiểu Bạch lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Mới thua 100.000 đô la Hồng Kông mà thôi, cái số này đối với hiện tại Tiểu Bạch căn bản cũng không tính là gì, nhưng đây là ở trong trận đấu Tiểu Bạch Nguyên bản còn hy vọng mình có thể trở thành lưu đến tranh tài cuối cùng số ít người thứ nhất. Theo Lý mà nói, đã hiện tại vận khí như thế không tốt, sắp thực hẳn là đổi Kha Hân Nhiên tới thử một chút, bởi vì Kha Hân Nhiên vận khí hôm qua thiên đã nghiệm chứng qua. Nhưng là Tiểu Bạch thật không phục a. Được rồi, tranh tài giữ lại không được cuối cùng liền lưu không đến cuối cùng đi, cái này ta Tiểu Bạch thật không có ý định tin. Lại đến đi, vậy ta tranh thủ phá một cái cái kỷ lục này. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Mặc dù ngay cả thua mười chuôi, nhưng Tiểu Bạch tâm tính cũng không có thụ quá lớn ảnh hưởng, hắn còn tại tỉnh táo cùng lý trí điệu tiếp tục lấy tranh tài. Thật cứ như vậy ta Mạch Tiểu Bạch vẫn thật là như thế thua đi xuống, mai cho đến thanh thứ 20 ở trong quá trình này, Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì hờn rổi thanh điểm, tất cả đều là vận khí không tốt thua. Mẫu chốt thứ 21 thanh muốn bắt đầu, Tiểu Bạch có thể bình thản phá cái kỷ lục này sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ côn Vở. Cảm ơn. Chương 304. Thật như vậy làm. Chương 304, thật như vậy làm. Cái kỷ lục này thật sự là rất có ý tứ một điểm. Song bạc vậy bắt đầu tới tham gia náo nhiệt. Tại song bạc bên trong, là có bao nhiêu cái màn hình lớn tới hiện trường trực tiếp tranh tài rầm rộ. Dựa theo bình thường quá trình, trên màn hình lớn hình tượng sẽ ở từng cái bản vừa đi vừa về hoán đổi. Nhưng Tiểu Bạch thua liền 20 thanh tin tức vừa truyền ra, song bạc lập tức đem tiếp sóng hình tượng cố định hoán đổi đến thứ 15 bản, cũng chính là Tiểu Bạch một bản này. Hiện trường quảng bá còn đi theo vang mà bắt đầu. Hiện tại công bố một cái trọng yếu tin tức. Tại lần này trong trận đấu, số 15 bản Bạch Tiên Sinh đã thua liền 20 đi, tiếp xuống cái này một thanh, hắn sẽ có nhìn Theo Hoa Văn bằng Kim tuyến nho. Dừng xét bờ lách dắt thua liền ghi chép, thậm chí có hy vọng phá cái này đã duy trì ba năm ghi chép. Bản song bạc tuyên bố. Nếu như mạch tiên sinh có thể phá mất cái kỷ lục này, đồng thời kinh xem xét không phải cố ý thua liền, bạn song bạc đem thanh mạch tên tiên sinh ghi vào sử sách, đồng thời hướng hắn đưa lên một kiện chân quý lễ vật. Thắng thua không trọng yếu, vui vẻ trọng yếu nhất, còn xin mạch tiên sinh không cần chú ý thắng thua, đón thêm lại lệ, tranh thủ sáng tạo mới ghi chép. Tin tức này một công bố, song bạc lập tức anh động, rất nhiều không có dự thi người chơi lập tức tuân hướng số 15 bản. Nếu như không phải có cảnh giới tuyến ngăn đón, những người này đoán chừng sẽ trực tiếp vây đến tiểu bạch bên người tới. Mạch tiểu bạch dở khóc dở cười, ngay cả kha hơn nhiên vậy vừa cười vừa nói, nếu không ngươi liền thành cái kỷ lục này cho pha. A. Tốt, vậy ta liền đem nó cho phá. Đều đã chơi đến một bước này, Tiểu Bạch vậy không có ý định từ bỏ đánh cược tiếp tục, thứ 21 thanh bắt đầu chia bài. Tiểu Bạch vận khí không tệ, cầm tới hai tấm bài là một chương 4 cùng một chương 6, tổng cộng 10 điểm, rất có lợi điểm số. Cái điểm số này tự nhiên là nhất định phải tiếp tục muốn bài, bởi vì bạo bài cơ sẽ vì số không. Thời điểm then chốt, Tiểu Bạch tựa hồ đổi trở, hắn muốn tới tấm thứ 3 bài vậy mà trực tiếp là một chương 10. Hiện trường xôn xao. Xem ra, bình hoặc là phá kỷ lục hy vọng không lớn, bởi vì 20 điểm tại cái trò chơi này bên trong, muốn thua xác suất thật sự là quá nhỏ một chút. Ngay cả Mạch Tiểu Bạch mình vậy lúc đầu, nguyên bản hắn cũng định phá mất cái kỳ lục này, không nghĩ tới thời điểm then chốt lại ra yêu thiêu thân. Cuối cùng liền nhìn nhà cái, bởi vì vì tất cả người chơi đều đã đình chỉ muốn bài, người chơi ở trong lớn nhất liền là Tiểu Bạch 20 điểm. Lúc này nhà cái hai tấm bài một sáng một tối, minh bài là 5 điểm. Nhà cái cầm lấy tối bài nhìn một chút, sau đó lấy ra, là một chương 6.5 thêm 6 tương đương 11 điểm, dựa theo quy tắc nhà cái nhất định phải bài. Chia bài khí cho nhà cái phát một chương 2 điểm. Hiện tại nhà cái 13 điểm, dựa theo quy tắc, bởi vì ít hơn so với 16 điểm, nàng còn phải tiếp tục muốn bài nhà cái lá bài thứ tư tới, toàn trường lập tức sôi sảo, gặp qua xảo sự tình, chưa thấy qua trùng hợp như vậy sự tình. Bởi vì nhà cái lá bài thứ tư lại là một trường tám, nhà cái tổng cộng 21 điểm, ăn sạch tất cả người chơi, bao quát tiểu bạch, tiểu bạch cứ như vậy thua mất thứ 21 đi, đã bình kim no, trình sẽ thua liền ghi chép, xong bạc lại tới tham gia náo nhiệt, thật là kỳ tích, trùng hợp như thế sự tình, tại bản xong bạc vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này nhất định là ghi vào kim no, trình sẽ xử xét một màn. Tụng nữ nói, thất chi đóng nổ, thu chi tăng dù còn xin mạch tiên sinh không cần bởi vì hôm nay một chút thất bại mà chán ngán thất vọng càng may mắn hơn vận tại địa phương khác chờ lấy ngài ủng hộ chúng ta đều coi trọng ngươi cái này phát thanh cũng quá là một điểm toàn bộ sòng bạc gõ cười thành một đoạn mạch tiểu bạch lại là khổ cười không được thứ 22 thanh bắt đầu có thể hay không phá kỷ lục mấu chốt một thành mạch tiểu bạch tới một chương ca cùng một chương 5, tổng cộng 15 điểm tiếp tục muốn bài lời nói bạo bài tỷ lệ có chút lớn mà lúc này nhà cái minh bài là một chương muốn cho nên tiểu bạch chỉ lựa chọn tốt mừng bài lại muốn bài lời nói cầu thua ý vị quá rõ ràng Tiểu Bạch làm không được việc này, như thế phá ghi chép cũng chưa chắc có thể được đến sòng bạc Tán Thành. Mạch Tiên Sinh làm ra sáng suốt nhất cùng chính xác lựa chọn. Sòng bạc quảng bá kịp thời đối với hắn hành vi này đưa cho khẳng định đánh giá. Cái điểm số này Tiểu Bạch thua tỷ lệ thật có hơi lớn. Có thể hay không phá kỷ lục, hiện tại liền nhìn nhà cái. Nhà cái thanh tối bài lấy ra là một chương chín, hiện tại nhà cái tổng cộng 13 điểm, theo quy định nàng nhất định phải tiếp tục muốn bài. Quyết định vận mệnh một chương bài tới. Trong sòng bạc tất cả mọi người nín thở, bao quát đang tại dự thi các người chơi đều ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn. Bài lần ra Vậy mà lại là một chương chín. Nhà cái bà bài. Thời điểm mấu chốt nhất, Tiểu Bạch tại thua mặt rất lớn tình huống dưới vậy mà thắng. Cái này vốn là Tiểu Bạch muốn nhất thua trận một thanh, vậy mà liền như thế thắng. Liền là làm như vậy, Tiểu Bạch muốn thắng không thắng được, hắn muốn thua lại thắng. Ai, tạo hóa chơi ngươi a. Mọi người cũng nhịn không được cùng một chỗ giúp Tiểu Bạch thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tán đi. Song Bạc vậy rốt cục không còn tham gia náo nhiệt, bọn họ không thể tại Tiểu Bạch trên vết thương tán mới. Được rồi, ta hôm nay tin ta, ngươi tới giúp ta chơi a. Tiểu Bạch thành cược ngồi nhường lại, cùng Kha Hân Nhiên đổi một vị trí. An tâm địa làm lên làm bạn người. Hôm nay sự tình thật sự không cách nào giải thích, Tiểu Bạch chỉ có thể thanh nguyên nhân về đến vận khí không tốt về điểm này đi. Chẳng lẽ là ta bị phá sử duyên cớ? Tiểu Bạch không thể không hoài nghi. Kha Hân Nhiên hé miệng một cười, nói ra, hy vọng ngày hôm qua vận khí còn tại. Phúc Tinh liền là Phúc Tinh. Coi như Kha Hân Nhiên đã cùng Tiểu Bạch câu đáp thành gian, nàng cũng vẫn là Tiểu Bạch Phúc Tinh. Vận khí việc này thật sự không cách nào giải thích. Kha Hân Nhiên tiếp nhận sau thành thứ nhất bài, nàng vậy mà liền trực tiếp tới một trường quy cùng a, 21 điểm bờ lế giặc. Thành thứ nhất, Kha Hân Nhiên liền thắng 1.5 lần tiền đặt cược cũng chính là 15000 đô la Hồng Kông. Ngay cả sĩ thiên sứ vậy lắc đầu, vận khí này không có người nào. Cùng với Tiểu mạch, Kha Hân Nhiên vận khí thật không phải đóng. Nàng vậy mà bắt đầu liên tiếp điệu thắng bài, ngay cả nhất không thế nào bảo hiểm 13 điểm đều thắng. Kha Hân Nhiên cái này một tháng, liền là thắng liên tục 17 thanh. Song ba quảng bá lại một lần vang mà bắt đầu, mời mọi người chú ý, số 15 bản mạch tiên sinh đồng bạn Kha tiểu thư đã thắng liên tục 17 đi, kim no. Trên set 21 điểm trò chơi thắng liên tục ghi chép là 18 đi, Kha tiểu thư có thể hay không phá cái kỷ lục này đâu? Kính tình chú ý. Thật có làm như vậy sao? cái này không phải là sòng bạc cố ý đang làm sự tình làm bầu không khí a hiện trường một mảnh xôn xao đám người lại một lần hướng số 15 lăm bản vây lại đây thật quá bất khả tư nghị một ngày ngay cả tiểu bạch vậy cùng kha hân nhiên liếc mắt nhìn nhau phá nó giúp ta chút cơn giận mạch tiểu bạch cười nói với kha hân nhiên tốt kha hân nhiên lòng tin 10 phần trước mắt bao người thứ 18 thanh chia bài lại bắt đầu thật là thật bất khả tư nghị kha hân nhiên hai tấm bài vậy mà lại là một thanh bờ lách giáp một chữ a một chữ mười chắc thắng không thua hai tấm tổ bài hợp hiện trường lại là một mảnh xôn xao Mẫu chốt thứ 18 Thanh Kha hân nhiên lại thắng, đã bình kim no. Dừng sét thắng liên tục ghi chép. Lần này có thể phá kỷ lục sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 305, Vận mệnh chơi cười. Chương 305, Vận mệnh chơi cười. Tại hiện trường nhiều như vậy đồ khách bên trong, tuyệt phần lớn người đều cảm thấy hôm nay việc này thật có ý tứ, nếu như đây không phải sòng bạc mời đến nắm, sau đó liên thủ diễn kịch, vậy chuyện này còn thật là trăm năm khó gặp xảo sự tình, bởi vậy đều tại tiếp tục chú ý, nhìn xem cái này thắng liên tiếp ghi chép hội không hội phá. Nếu như có thể chứng kiến Kim No, rừng sẽ 21 điểm thắng liên tiếp ghi chép bị phá, cái kia cũng không cho chuyến này, trở về cùng người nói đến, quả thật có thể coi là một cộc ca tụ. Có một người hơi có chút ngoại lệ, cái kia chính là Trần Nguyên Khải. Làm Kim No, rừng sẽ bên trên khách quen, lữ trình bên trong trọng yếu như vậy thi đấu sự tình Trần Nguyên Khải tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bởi vậy vừa rồi mạch tiểu Bạch khó khăn lắm đánh vỡ thua liền ghi chép quá trình, Trần Nguyên Khải tự nhiên là toàn bộ hành trình biết được, vừa rồi hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm tiểu tử này thực sôi sẹo. Nếu như không phải mình còn tại tranh tài bên trong, Trần Nguyên Khải đã sớm đi số 15 bản châm chọc khiêu khích một thanh. Lần này song bạc quảng bá lại một lần vang sau khi thức dậy, Trần Nguyên Khải lại cao hứng không nổi, bởi vì quảng bá tiêu điểm lại là tiểu tử kia, với lại tức đem phá vẫn là kim no. Dừng set 21 điểm thắng liên tiếp ghi chép. Không phá được, nhất định không phá được, tiểu tử kia đen đuổi như vậy, nhất định hội nổ mất tốt. Trần Nguyên Khải bắt đầu mượn rùa. Trước mắt bao người, thứ 15 bàn mấu chốt nhất cái này một thanh lại bắt đầu chơi bài. Kha Hân Nhiên nắm bắt tới tay đầu hai tấm bài là một chương 7 cùng một chương 4. Hai cái này số lượng rất điểm xấu a. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Tại Việt tỉnh cùng Hong Kong mắt người bên trong, 4 cùng 7 đều là rất không được hoan nên số lượng, tương đối mê tín người thậm chí hội tận lực tránh đi hai cái này số lượng, nói thí dụ như có nhà cao tầng liền không có số đôi mang 4 tầng lầu hào, hoặc là dùng 3B thay thế, hoặc là liền dứt khoát chống chỗ. Chẳng lẽ đây là một cái không tốt báo hiệu? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Bất quá, 4711, đơn thuần từ số lượng tổng giá trị đến xem, như thế 21 điểm bên trong rất không tệ một cái điểm số, tiếp lấy muốn bài bạc tỷ lệ vì số 0, cầm tới chút cao lúc thậm chí là 21 điểm tỷ lệ rất lớn. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, đánh cược vẫn còn tiếp tục. Kha Hân Nhiên chọn lọc tự nhiên muốn bài. Vận Mệnh tự hồ tại nói đùa mọi người Kha Hân Nhiên lại muốn tới một trường cùng nhân lại là một mảnh xôn xao. Tại 21 điểm trong trò chơi, A đã có thể làm một điểm, cũng có thể làm 11 điểm. Nhưng ở Kha Hân Nhiên hiện tại thanh này bài bên trong, rất hiển nhiên chỉ có thể làm một điểm tới dùng, nếu không liền hội bại bà bài. Ai, nếu là phía trước chỉ có 10 điểm liền tốt. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, không có nếu là, chỉ có hiện thực. Kha Hân Nhiên lựa chọn tiếp tục muốn bài. Vân Mệnh hay là tại tiếp tục tra tấn mọi người tới là một trường ba. Kha Hân Nhiên hiện tại điểm số là mười điểm vị thường xấu hổ một cái điểm số. Song ba quảng bá lại bắt đầu đi ra làm rối, Kha tiểu thư hiện tại có chút khó khăn. Căn cứ thống kê, tại 15 chút tình huống giới, tiếp tục muốn bài hội bạo bài tỷ lệ cao tới 53, 8 phần trăm không bạo bài tỷ lệ chỉ có 46. 2 phần trăm Kha tiểu thư vẫn sẽ chọn chọn tiếp tục muốn bài sao? Kha hân Nhiên vậy đang xoắn suất ở trong. Song ba quảng bá còn không chê sự tình đại, thật rất khó a. 15 điểm muốn thắng nhà cái lời nói, khả năng này thật sự là quá nhỏ một chút, bởi vì nhà cái hiện tại minh bài thế nhưng là một chương 10. Nhà cái tại 17 điểm trở lên tỷ lệ cao tới 77%, khả năng bạo bài tỷ lệ chỉ có 23%. Lại một cái 21 điểm trò chơi môn thống kê xác suất số lượng bị sòng bạc quảng bá báo đi ra đây chính là Kha Hân Nhiên cảm thấy khó xử địa phương. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch, hỏi một câu: Làm sao bây giờ? Mạch Tiểu Bạch hai tay một đám, cười nói: Quyền quyết định tại ngươi a một trò chơi mà thôi, ngươi có thể tùy ý. Kha Hân Nhiên tâm tình đại định, nói một câu: Ta từ bỏ. Toàn chương lại là một mảnh xôn xao. Theo mọi người, nếu như đây là một trận phổ thông 21 điểm, cái kia Kha Hân Nhiên phải làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng bây giờ là tại phá kỷ lục a. 15 điểm cái điểm số này, muốn thắng nhà cái tỷ lệ thật là quá nhỏ một chút, đổi là bất luận kẻ nào, khả năng đều hội lại bắt một cái, tiếp tục muốn một 1 bài. Bất quá, quyền quyết định trong tay Kha hơn Nhiên, mọi người đành phải tiếp tục kiên trì xem. Bởi vì mạch tiểu Bạch là bản bản cái cuối cùng người chơi, bởi vậy tiếp xuống chỉ còn xuống nhà cái mỹ nữ. Mỹ nữ nhà cái vậy có chút khẩn trương, nàng cầm lên mình tối bài nhìn một chút, sau đó nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại vạn chúng trong chờ mong, mỹ nữ nhà cái đưa nàng tối bài lật lại đây đây là 1/5, vận mệnh lại cùng mọi người mở một cái rất lớn chơi cờ 15 điểm đối 15 điểm tạm thời ngang tay, mà dựa theo quy tắc, nhà cái ít hơn so với 16 điểm nhất định phải tiếp tục muốn bài. Kha hân nhiên làm là một cái chính xác lựa chọn sao? Tiếp xuống cái này một chương bài có thể gặp rốt cuộc. Bài phát ra tới, sau đó bị lật ra đây là một chương cẩn bạc lập tức sôi trào bắt đầu. Kim no, dình sẽ thắng liên tiếp ghi chép vậy mà liền như thế bị phá. Song bạc quảng bá lại kịp thời vang mà bắt đầu. Chúc mừng mạch tiên sinh cùng Kha tiểu thư phá vỡ kim no, dình sẽ 21 điểm thắng liên tiếp ghi chép làm cổ vũ. Mạch tiên sinh cùng Kha tiểu thư danh tự đem bị ghi vào kim no, dình sẽ sử sách đồng thời dựa theo kim no dừng sét viết khu phá kỷ lục quy định, mạch tiên sinh còn đem thu hoạch được giá trị 1 triệu đô la hồng công kim no. dừng sét thuần kim thuyền mô hình một tòa cùng 1 triệu đô la hồng công tiền mặt ban thưởng. Wow. hiện trường lại là xôi trào khắp trốn, hâm mộ ánh mắt đều nhìn về mạch tiểu bạch, cái kỷ lục này vừa vỡ, 2 triệu cứ như vậy bỏ vào trong túi, cái này mạch tiên sinh thật là kiếm lời. tại sao là ban thưởng mạch tiểu bạch mà không phải kha hân nhiên? điểm này mọi người ngược lại là rất dễ lý giải, bởi vì tham dự lần này tranh tài là mạch tiểu bạch, dùng cũng là hắn tài chính, kha hân nhiên chỉ là làm thầy. chỉ có trần nguyên khải rất là tức giận bất bình. Gia Hỏa này thật là gặp vận may, đúng phải một cái rất có tài vận nữ nhân. Bất quá hắn vậy không có cách, hắn cũng không phải là không có phát hiện Kha Hân Nhiên tài vận, nhưng hắn liên tục hai lần bỏ ra nhiều tiền đều không có thể thành nữ nhân này cho đào lại đây, bởi vậy chỉ có thể phục thù. Lúc này Mạch Tiểu Bạch lại tại cùng Kha Hân Nhiên vô tay. Làm tốt lắm. Tiếp tục. Tiểu Bạch kịp thời cấp ra mình tán thưởng. Kha Hân Nhiên hé miệng một cười, lại đem ý nghĩ thả lại cược trong cục. Song bạc trực tiếp còn đang chú ý thứ 15 bản tranh tài, bởi vì chuyện này quan mới thắng liên tiếp ghi chép có thể tới bao nhiêu thành. Kha Hân Nhiên vận khí tốt giống như là trộm dực. Tại thứ 20 thanh bên trong, nàng lấy một thanh bạo bài kết thúc mình thắng liên tiếp. Bất quá cái này đã là một cái phi thường không tầm thường thành tích. Tự hồ bị việc này kích thích, tham dự tranh tài độ khách nhóm bắt đầu điên cuồng lên, rất nhiều nguyên vốn không nên tiếp tục muốn bài đều muốn. Thế là, rất nhiều người bắt đầu thua thảm rồi, ngay cả Sí Thiên sứ cũng không thể ngoại lệ. Nhanh đến tranh tài kết thúc thời điểm, Sí Thiên sứ cười khổ nói, "Song bạc thưởng ngươi 2 triệu, lại vô số lần từ trên người chúng ta kiếm lời trở về." Đây là sự thật, chơi đến tranh tài kết thúc lúc, Sí Thiên Sư vậy mà thua gần 600 ngàn, hắn còn không tính là thảm nhất về phần mạch tiểu bạch, bởi vì vì về sau vẫn luôn là Kha Hân Nhiên đang chơi, mặc dù Kha Hân Nhiên ngay cả vẫn kết thúc, nhưng nàng vận khí vẫn còn, đằng sau vậy còn là thắng nhiều thua ít. Cuối cùng nhất thống mà tính, mạch tiểu bạch lại còn thắng hơn 600 ngàn. Tranh tài vừa dừng lại, tiểu bạch bàn này liền chỉ còn cuối cùng một cái vấn đề, tiểu bạch thành tích này có thể đi vào ba vị trí đầu sao? Kết quả còn chờ thống kê cùng công bố, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 306. 9 tầng ước định. Chương 306. 9 tầng ước định bởi vì làm lần này tranh tài sử dụng là đặc thù tiền mặt thẻ đánh bạc, bởi vậy tranh tài kết quả còn cần một bàn một bàn tiến hành thống kê cũng xác minh. quá trình này là hơi cần một chút thời gian. tranh tài vừa kết thúc, mỹ nữ nhà cái vậy không có nghiêm túc như vậy, nàng nói ra, chúc mừng mạch tiên sinh, ngươi cái thành tích này có lẽ vẫn là có hy vọng cầm tới một cái không sai thứ tự. đây là sự thật. tại trận đấu này bên trong, bởi vì cuối cùng đến cuối, đồ khách nhóm thua nhiều thắng ít, có thể miễn cưỡng bảo đảm mình đều đã coi như là không sai thành tích, có thể thắng đến sáu vạn hơn xác thực đã rất ít gặp. Sí Thiên Sứ nói tiếp, Bạch đại gia, ngươi mặc kệ có hay không cầm tới thứ tự, hôm nay ngươi đều đã kiếm lợi lớn, một hội ngươi phải mời chúng ta ăn thịt à? Khác còn nói muốn đi ăn cái gì miễn phí cũng chưa, lại còn có việc này. Ngồi cùng bàn khách nhân lập tức liền cười rút, ngay cả mỹ nữ nhà cái cũng nhịn không được hé miệng một cười. Một vị đồ khách nhịn không được cười nói, nghĩ không ra mạch tiên sinh lớn như vậy, một vị lão bản lại còn như thế kiệm, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Mạch tiểu bạch quỳnh đến không được. Bất quá gia hỏa này ra mặt thật sự là quá dày, vậy mà nói khoác không biết được nói, hiện tại tiền khó lừa à, không tiết kiệm một chút sẽ chết nói hắn còn ngại không đủ náo nhiệt, lại ôm giới Kha Hân Nhiên nói ra, thấy không, ngay cả bên cạnh ta mỹ nữ ta đều là hoa một đô la Hồng Kông đánh tới, nhiều ta ra không dậy nổi. Kha Hân Nhiên nhịn không được cho cái này vô sỉ ra hỏa một quyền. chúng nhân lại hống cười lên, tối hôm qua Kim Công chúa giả tổng hội một đô la Hồng Kông bao mỹ nữ, sự tình đã truyền ra, hiện tại rốt cục cùng chân nhân đối đầu số. lại có người nói nói, cái kia mạch Tiên Sinh ngươi thật là kiếm tiền có phương pháp, vị mỹ nữ kia hôm nay hẳn là vì kiếm lợi mấy triệu, có thể nói là một bản một triệu lợi a, há lại chỉ có tương đó, người ta Kha Mỹ Nữ ngày hôm qua liền vì ra hỏa này tháng bảy triệu. Gia Hỏa này thật là giẫm nhầm tóc chó. Xí thiên sứ giả bộ như đấu kỵ bộ dáng nói ra, lại là một bảng ngàn và lợi. Chúng nhân tán thưởng cũng có, càng nhiều là hâm mộ đấu kỵ hận. Thống kê kết quả đi ra, Mạch Tiểu Bạch vậy mà lấy 630.000 đô la hồng công thành tích cao cư bên thắng bảng vị thứ hai, cách hạng nhất chỉ kém 20.000 đô la hồng công. Chúng nhân lại là một mảnh xôn sao, có tán thưởng, hâm mộ, vậy có cảm thấy tiếc hận. Bạch đại gia, ngươi nếu là sớm một chút tin cái này ta, nhanh chóng đề kha mỹ nữ giúp ngươi xuất thủ lời nói, có lẽ cái này thứ nhất liền là ngươi. Tỷ thiên sứ là thuộc về cảm thấy tiếc hận một cái, bởi vì tiểu Bạch Nguyên bản sát thực hữu cơ hội cầm tới thứ nhất. Bất quá tiểu Bạch lại không nhìn như vậy. Cầm thứ nhất rất trọng yếu sao? So phá kỷ lục càng hảo con sao? Thiên so thuần kim kim no. Tình xét thuyền mô hình có ý nghĩa sao? Mạch tiểu Bạch lôi kéo không được, lại là một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Bất quá hắn nói vậy có đạo lý, nếu như không phải hắn kiên trì không tin tà, nói không chừng liền không có đằng sau kha hân nhiên liên tục hảo vận, cái này bướm bướm cánh khẽ vô động, bất cứ chuyện gì cũng có thể cải biến. Tỷ thiên sứ rất im lặng, hắn nói không lại cái này đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hòa đành phải hận hận nói ra, giữa chưa mời thế đi, không mời liền tuyển giao. Con tốt, Tiểu Bạch lần này cuối cùng không tiếp tục nói muốn đi ăn miễn phí tiệc đứng lời nói, nếu không xác định vững chắc hội bị đánh. Bắt đầu trao giải, Tiểu Bạch tại trước mắt bao người, đứng lên lâm thời trao giải đài Á quân vị trí. Hắn thu hoạch ngoại trừ ba không vạn đô la Hồng Công thêm 1 triệu đặc biệt ban thưởng tiền thưởng bên ngoài, còn có một tòa lộng lấy kim no. dình dạc hoàng kim thuyền mô hình, nặng đến tam công cân nhiều. Hôm nay thật kiếm lợi lớn, bất quá không hài hòa thanh âm lại tới. Xuống linh thưởng đài về sau, Trần Nguyên Khải xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạch lão bản, vận khí không tệ a, bất quá đáng tiếc dựa vào là nữ nhân. Ngươi lúc nào thăng khoang truyền đi tầng chín a? Ta vẫn trợ từ trong tay ngươi gỡ vốn đâu. Trần Nguyên Khải trên mặt khiêu khích hương vị thật sự là quá đậm một điểm. Xác thực, tiểu Bạch dựa vào Kha Hân Nhiên mới thắng nhiều như vậy, nhưng Trần Nguyên Khải nói như thế đi ra, liền để hắn cảm giác ăn một con rồi khó chịu như vậy. Thật sự là quá mất hứng một điểm. Mạch tiểu Bạch bất động thanh sắc nói, "Ta đã nói với ngươi, Kha mỹ nữ chính là ta Phúc tinh, ngươi như vậy vội vã cho ta đưa tiền, liền không lo lắng chúng ta nhóm này hợp vận khí một mực vẫn còn chứ?" Trần Nguyên Khải hắc hắc một cười, nói ra Vận khí không riêng ngươi có à, giới thiệu cho ngươi một chút ta đồng bạn, đại loan dưới mặt đất Cực Vương Lâm Hưng tiên sinh. Lâm Hưng, chính là vừa rồi thu mạch được tranh tài hạng nhất vị kia, Mạch Tiểu Bạch mới vừa rồi còn trên đài cùng hắn nắm tay, không nghĩ tới hắn lại là Trần Nguyên Khải đồng bạn. Xem ra, Trần Nguyên Khải thật là có chuẩn bị mà đến. Ta nên nhận sợ sao? Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói ra, vậy liền tận chí gặp, hy vọng Trần thiếu mang đủ tiền. Mặc kệ hội sẽ không thua, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Tiểu Bạch là không thể nhận cái này sợ. Bất quá Tiểu Bạch nói xong câu này về sau, lập tức liền rời đi hắn lo lắng cùng gia hỏa này nói thêm mấy câu nữa lời nói mình nhịn không được muốn đánh hắn trao giải sau liền nên tiến hành kết được rồi tiền thưởng cùng còn lại thẻ đánh bạc đều phải quay lại người chơi thẻ bên trên nên chưa của đem ngươi thẻ cho ta tiểu bạch nói với kha hân nhiên kha hân nhiên tự hồ minh bạch tiểu bạch muốn làm gì cố chấp nói ra ta không cần ngươi đã một đô la hồng công thanh tài cho mua xuống tại trần nguyên khải nơi đó bị buồn nôn dưới mạch tiểu bạch có chút tức giận hắn mặt trầm xuống nói ra ngươi thật muốn cùng ta điểm rõ ràng như vậy sao kha hân nhiên bị gia hỏa này chằm chằm đến lông do dự một chút về sau thanh mình thẻ đưa cho tiểu bạch nói ra, vậy liền cho ta một triệu, nhiều ngươi chính là đang vũ nhục ta, thật là một cái cố chấp cố đơn. Tiểu Bạch đành phải vậy thỏa hiệp. nên ăn bữa tiệc lớn. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không hội thật kheo kiệt, trực tiếp mang theo Kha Hân Nhiên, Xí Thiên Sứ, ôn Lam đi 6 tầng xa hoa cơm chưa sành. Tuy tiện điểm. hôm nay ta đại suất huyết. Mạch Tiểu Bạch ra vẻ hào sảng, làm thịt ra hỏa này một trận là nhất định phải. tất cả mọi người không có khách khí. bất quá Xí Thiên Sứ lại lo lắng hỏi bắt đầu, ngươi thật muốn cùng Trần Nguyên Khải đi tầng chín chơi đại a? Kim Nho chính sẽ sở dĩ có tầng thứ 9 như thế một cái đặc biệt có địa phương thần bí là bởi vì nơi nào là chân chính hào khách đánh cược địa phương ở nơi đó người chơi đối thủ không còn là sòng bạc mà là chân chính hào khách sòng bạc chẳng qua là tự hào khách nhóm ở giữa lẫn nhau đánh cược cung cấp phục vụ đồng thời bơm nước đây cũng chính là tầng thứ 9 thiết lập kết xu hạn định nguyên nhân thực sự tiền vốn thiếu đi khách muốn đi lên chơi xí thiên sứ lo lắng là có đạo lý bởi vì trần nguyên khải có một vị dưới mặt đất đổ vương làm đồng bạc mà tiểu bạch đang đánh cược phía trên hoàn toàn là một cái tiểu bạch muốn dựa vào vận khí là không thể nào cười nói cuối cùng không cẩn thận Tại trận Nguyên Khải kích thích phía dưới, Tiểu Bạch thật khả năng sẽ đem quần thua trận. Tiểu Bạch ngược lại là lơ đễn, hắn nói ra, đi xem một chút cũng được. Vạn nhất tình thế không ổn, ta liền nhận sợ thôi, nhận sợ lại sẽ không rơi thịt. Xí Thiên sứ không khuyên nữa. Hắn biết, gia hỏa này sắp thực ra mặt đủ dày, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm được, không thể theo lẽ thường đến xem hắn. Vậy liền thỏa thích ăn uống a. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 307, ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chương 307, ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vạn nhất tình thế không ổn, tiểu bạch thật hội nhận sợ sao? đương nhiên không hội, tiểu bạch thế nhưng là có được không gì làm không được hệ thống người. tiểu bạch có thể mình mất mặt nhưng không thể ném hệ thống người. bởi vậy, hắn chấn an được xí thiên sứ về sau, bắt đầu suy tính tới làm sao gian lận tới. bất quá việc này cũng không phải tiểu bạch nhất thời nửa hội có thể làm được, tại không có tự mình kinh lịch tình huống dưới, hắn nhất thời nửa sẽ trả nghị không ra phù hợp biện pháp tới. xem ra việc này phải cùng hệ thống thương lượng một chút mới được. nghĩ tới nghĩ lui, làm cho tiểu bạch bữa cơm này ăn đến cũng không phải là vui vẻ như vậy. nói thật ra. Tiểu Bạch bắt đầu có chút phiền Trần Nguyên Khải người này rồi. Nguyên bản hắn cùng Trần Nguyên Khải ở giữa cũng không có cái gì xung đột. Lần trước tại Quan Lan sân gôn một trận đánh cực. vậy là bởi vì chính mình giúp Hảo hữu ra mặt mà thôi. Theo Tiểu Bạch, cái kia bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Hơn nữa còn là Trần Nguyên Khải mình nói ra, cái kia nên có khả năng thua được. Hắn tại trò chơi quá trình bên trong chơi tiểu động tác bản thân liền đã quá phần. Tiểu Bạch không có truy đến cùng nguyên bản là muốn trừa cho hắn một đường. Ai biết người này vậy mà không biết xấu hổ như vậy? Bị một con ruồi cuốn lấy không thả, thỉnh thoảng liền đến buồn nôn ngươi một cái cái loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Bạch càng nghĩ càng nổi giận. Sĩ đại gia, ngươi đối Trần Nguyên Khải người này thấy thế nào a? Còn có đoán khí sao? Sĩ thiên sứ sững sở hiện tại rõ ràng ăn tiệc ăn thật ngon lành, tiểu bạch vì sao lại đột nhiên hỏi Trần Nguyên Khải sự tình tới đâu? Sĩ đại gia nhất thời còn có chút không rõ, nhưng hắn vẫn là ngừng lại, nghiêm túc nói ra, đối với người này, ta chưa nói tới có cái gì tốt cảm xúc nhưng vậy chưa nói tới hận thấu xương. Trước kia sự tình là chính ta quá bất cẩn, thua ta liền nhận, ai yêu ta tài nghệ không bằng người đâu. Bất quá ta đối với người này phẩm tính là không thế nào tán đồng, cho nên ta hội tận lực tránh cho cùng hắn pha trộn đến cùng đi. Sĩ đại gia tâm thật to lớn. Tiểu Bạch đối với cái này rất là có chút không đồng ý, hắn đùa cười nói, ngươi muốn tránh hắn, nhưng hắn nhưng không nghĩ buông tha ngươi, nhìn thấy ngươi liền soát, ngươi không khó chịu sao? Lần này nói ra xí đại gia chua đau, hắn bất đắc dĩ nói ra, cái kia có biện pháp nào? Ta lại làm không được giống bóp chết một con kiến như thế giết chết hắn, cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, nếu không lời nói, ta liền hội càng không được căn bình, đặc biệt là ở ta nơi này tức đem lần nữa rời núi thời điểm can chốt. Nguyên lai xí đại gia là có điều cố kỵ, Tiểu Bạch lại không nhiều cố kỵ như vậy, hắn nói ra, gia hỏa này thật sự nếu không thứ thời, lại đến treo chọc ta lời nói, hắn sẽ hối hận đây là một câu ngon thoại, xí thiên sứ kinh ngạc nhìn xem tiểu bạch, hắn biết gia hỏa này tính cách sẽ không dễ dàng nói dọa, một khi thả ngon thoại liền thật nhưng có thể làm ra chút gì, nhưng vấn đề là trần nguyên khải bối cảnh cũng không nhỏ, tiểu bạch thật có để hắn hối hận năng lực này sao? cứ việc xí thiên sứ đã đối tiểu bạch tương đối quen thuộc, nhưng hắn đối với cái này vẫn có chút không tin. bất quá hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn không muốn ở phương diện này tới đả kích tiểu bạch. nếu như tiểu bạch thật có thể để trần nguyên khải hối hận, vậy hắn cũng là ước gì sự tình. tiểu bạch vậy không nói gì nữa, bữa ăn về sau vốn là hắn là tiếp tục đi tham gia xuất sắc giải thi đấu. Tiểu Bạch lại có chút hứng thú hờ hận. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngoại trừ hiện tại Tiểu Bạch có chút tâm tình không tốt bên ngoài, còn có liền là hắn có chút buồn ngủ đây là rất bình thường sự tình, hắn tối hôm qua thế nhưng là dày vỏ một đêm. Cho nên Tiểu Bạch dự định về khoang thuyền ngủ một giấc lại nói, muốn ngủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch không đi tham gia xuất sắc giải thi đấu, Kha Hân Nhiên tự nhiên cũng liền sẽ không đi, nàng gái này mấy ngày đều là Tiểu Bạch người, cho nên nàng đến toàn bộ hành trình đi cùng Tiểu Bạch. Cái này khiến Tiểu Bạch làm sao an tâm chìm vào giấc ngủ đâu. Hai người đều là hãn hãn đã lâu gặp Cam Lâm người, bởi vậy một lần buồn nhỏ trên tàu không bao lâu, hai người lại lăn cùng đi. Tiểu Bạch cảm thấy mình thật là xa đoạn. Hắn cùng Kha Hân Nhiên ở giữa, vốn là sẽ không có dạng này quan hệ, nhưng hắn lại bởi vì chính mình đối nữ hài tử này tán đồng cùng thưởng thức, cuối cùng thừa dịp rượu tính đột phá phòng tuyến cuối cùng, đồng thời bởi vậy an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cứ việc dựa theo Kha Hân Nhiên thuyết pháp, đây chỉ là một trận giao dịch, cũng là một trận không cần phụ trách hạ xương nhân duyên. Sau khi xuống thuyền liền thanh toán xong, nhưng Tiểu Bạch không tin. Hắn không phải không tin Kha Hân Nhiên, mà là không tin mình. Bạch Tiểu Bạch gặp qua người đã không ít, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy thưởng thức nữ hải tử còn chỉ có Kha Hân Nhiên cái này một cái ngay cả luôn luôn biểu hiện xuất sắc diêm đông đều làm không được để tiểu bạch dùng thưởng thức hai chữ để hình dung loại này thưởng thức cùng ưa thích tán đồng như thế cảm nhận là không đồng nhất dạng. Kha hân nhiên trên người có một loại để tiểu bạch phi thường thưởng thức phẩm chất cái kia chính là kiên trì nàng rõ ràng thân ở một cái thùng nhượng nhưng lại có thể thời gian dài như vậy kiên trì mình danh giới cuối cùng nàng rõ ràng có cơ hội tới đem mình làm thương phẩm đem đổi lấy càng lớn lợi ích vẫn còn có thể kiên trì không để cho mình triệt để chấm luân. nàng rất cần tiền tới cải biến mình tình cảnh nhưng nàng lại không tham nàng có thể kiên trì chỉ, chỉ cần thuộc về mình cái kia một chút xíu cái này thật là tiểu bạch thưởng thức nàng địa phương. Tiểu Bạch tin tưởng, coi như về sau Kha Hân Nhiên thật không tiếp tục kiên trì được mà chấm luân, cái kia nàng cũng là một cái đô thập nương như thế lớn nữ. Chỉ tiếc, Tiểu Bạch đối với Kha Hân Nhiên vậy vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi, hắn cùng nàng cũng không có cái gì tình cảm cơ sở, còn chưa tới loại kia không phải nàng không cưới trình độ. Cho nên giữa hai người nhất định chỉ là một trận không có kết quả hà xương nhân duyên. Nhưng vấn đề là, sau khi xuống thuyền, Tiểu Bạch thật là có thể đem cái này không giống bình thường nữ nhân đem quên đi sao? Thật có thể vẹn vẹn coi này là làm là một trận giao dịch mà mỗi người một ngã sao? Tiểu Bạch làm không được, bởi vì đối với nữ nhân này thưởng thức cho nên lúng túng, về sau làm như thế nào cùng nàng tiếp tục ở chung đâu? Đây chính là Tiểu Bạch đau đầu địa phương. hắn vốn cho là, tựa như sứ thiên sứ nói tới như thế, trải qua chuyện nam nữ về sau mới có thể trở thành chân chính nam nhân, mới có thể càng thêm như cá gặp nước địa đi xử lý giữa nam nữ quan hệ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện sai, tại thành là chân chính nam nhân về sau, Tiểu Bạch phát phát hiện mình ở phương diện này càng thêm đau đầu. xoắn xuýt nhân sinh, bất đắc dĩ Tiểu Bạch cuối cùng chỉ có thể lần nữa sử dụng lên rùa đen rút đầu thuật, mới để cho mình ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa, đã nhanh năm giờ chiều. Tiểu Bạch mở mắt ra thời điểm phát hiện Kha Hân Nhiên chính nằm ở trên giường, lẳng lặng địa mà nhìn mình. Làm sao? Trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Kha Hân Nhiên yên nhiên một cười, nói ra, hoa không có, không ra tòa đường mạch lão bản lúc ngủ vậy mà an tĩnh như thằng bé con, cái này khiến ta có chút mê muội, cho nên ta phải nhìn nhiều vài lần, về sau liền không có cơ hội. Đây là một câu hơi nhiều tình lại làm cho Tiểu Bạch không có cách nào nói tiếp, thế là hắn đành phải nói sang chuyện khác. Đi, trước thang khoang thuyền đi, dù sao sớm muộn muốn thang khoang thuyền, để cho ta cũng nhiều trải nghiệm một đêm kim no. Dừng xét bên trên phòng tổng thống. Kha Hân Nhiên lại là một cười, đi theo Tiểu Bạch quyết định. Thăng khoang thuyền cũng không phức tạp, chỉ cần Tiểu Bạch thẻ đánh bạc thẻ bên trên số dư còn lại vượt qua 20 triệu đô la Hồng Kông là được, với lại xuống thuyền sau số dư còn lại còn có thể hối đoái đi ra, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 308, 9 tầng rối trá. Chương 308, 9 tầng rối trá. Chỉ có thăng lên khoang thuyền bây sau, Tiểu Bạch giờ mới hiểu được, tầng thứ 9 tại sao phải thiết cánh cửa, hơn nữa còn thần bí như vậy. Cái này không chỉ là khoang điều kiện tốt rất nhiều đơn giản như vậy đây là một cái tự thành hệ thống không gian độc lập. Toàn bộ tầng 9 chỉ có 30 cái phòng tổng thống. Cái khác chính là chuyên vì những người này cung cấp phục vụ nhà hàng, quán bar, tư gia cửa thất các loại. Nhất không cùng là người đã nhưng đã thăng lên khoang thuyền, bữa tối tự nhiên là muốn tại tầng 9 ăn. Bất quá Tiểu Bạch còn phải chờ Xí Thiên sứ cùng Ô Lam. Tiểu Bạch đã thăng khoang thuyền, Xí Thiên sứ tự nhiên cũng phải thăng khoang thuyền, hắn vẫn chờ nhìn Tiểu Bạch cùng Trần Nguyên Khải ở giữa náo nhiệt. Bất quá cái kia hai tên gia hỏa buổi chiều lại tham gia xuất sắc giải thi đấu đi. Bạch đại gia, ta lại thua ba mươi mấy chục ngàn, thực xui xẻo Ngươi cùng kha Tiểu thư tổ hợp vận khí tốt như vậy, vì sao không đi lại thắng một điểm đâu? Xí Thiên sứ vừa lên đến tầng chín. Tiểu Bạch chờ đến liền là hắn phàn nàn, Sĩ đại gia, ngươi khát lựa phỉnh ta, vận khí chỉ là nhất thời. Nếu như ta nhớ đi thắng tiền, vậy nói rõ tâm ta thái liền mất cân bằng. Lần này lữ trình liền không đáng, ta còn không bằng hưởng thụ cùng kha tiểu thư mỹ diệu thời gian. Tiểu Bạch gia hỏa này ra mặt thật rất dày, vậy mà công khai nói lên hắn cùng kha hân nhiên mập mở sự tình tới. Ta phục ngươi chuẩn bị lần nữa tốn kém mời chúng ta ăn thứ a. Tại Sĩ Thiên sứ bức hiếp phía dưới, Tiểu Bạch lại đành phải tốn kém. Ở chỗ này nhà hàng, hắn vậy thấy được tầng chín một vài điểm khác biệt. Tầng chín nhà hàng chỉ vì phòng tổng thống khách nhân cung cấp phục vụ, bởi vậy tương đối an tĩnh rất nhiều. Nhưng người cấp độ lại cao rất nhiều ở chỗ này. Tiểu Bạch gặp được một chút hắn chỉ ở trên TV mặt đã gặp mặt lỗ. Giới văn nghệ đỉnh cấp nhân vật hắn một cái chỉ thấy hai cái. Một cái là đại danh đỉnh đỉnh Long Ca, Thiên Vương Cự Tinh cấp nhân vật, tại trên quốc tế đều lừng lẫy nổi danh. Một cái là tính Tỉ, giới văn nghệ bên trong có tên Ngọc Nữ Thần Tượng, toàn Á Châu nam người suy nghĩ bên trong ngây thơ nữ thần. Lúc này lại bồi một vị khác Tiểu Bạch cảm thấy có chút quen mặt nam tử trung niên tại đi ăn cơm. Đó là Hàng Phúc tập đoàn người thừa kế Lý Công Tử, tài phú trên bảng bài danh trước mười phần bên trong nhân vật nhìn thấy tiểu bạch hiếu kỳ ánh mắt, xí thiên sứ thấp giọng giải thích. cái khác tiểu bạch cảm thấy có chút quen thuộc gương mặt tiểu bạch cũng nhìn được mấy cái, tất cả đều là tài phú trên bảng nổi danh đỉnh cấp nhân vật. cùng những người này so sánh, xí thiên sứ cùng trần nguyên khải các loại đều chỉ có thể coi là là tiểu vu gặp đại vu. tiểu bạch minh bạch tầng thứ 9 muốn thiết nước cửa, bởi vì đối với một ít người tới nói, nơi này chính là kết bạn đỉnh cấp nhân vật nơi tốt. bất quá tiểu bạch ngược lại lơ đến, đối với cái này chút từng cái lĩnh vực đại lao cấp nhân vật, tiểu bạch đã không ác cảm, nhưng cũng không có vấp nhọn đầu đi kết bạn những người này ý tứ. Hắn cảm thấy để cho mình hưởng thụ lần này lữ trình mới là trọng yếu nhất. Thả xuống lòng hiếu kỳ, Tiểu Bạch cùng đoàn người bắt đầu chọn món ăn. Lam tầng chín đỉnh cấp nhà hàng, nơi này cùng phía dưới nhà hàng tự nhiên cũng là có chút điểm không đồng nhất dạng. Nơi này trung tây bữa ăn nhiều loại khẩu vị đều có, với lại mỗi một đạo đồ ăn đều là đỉnh cấp đầu bếp nổi danh tự mình xử lý, mỗi một đạo đồ ăn làm sau khi đi ra, đầu bếp nổi danh đều sẽ đích thân đưa ra, khiêm tốn địa hỏi thăm khách hàng ý kiến, thật có thể nói là là đỉnh cấp phục vụ đương nhiên, giá cả cũng là đỉnh cấp. Tiểu Bạch nhìn một chút báo giá, nơi này thức ăn định giá là phía dưới gấp năm lần còn không chỉ. Tại hạ tầng nhà hàng ba bốn vạn có thể làm được một bữa, ở chỗ này ăn tối thiểu đến hai ba trăm ngàn. Bất quá Tiểu Bạch ngược lại không kém chút tiền lẻ này, thế là hắn phong quang nói, vậy thì bắt đầu hưởng thụ a. Nếu như không cần lo lắng tiền vấn đề, nơi này khẩu vị đúng là đáng giá tán thưởng, mỗi một đạo đồ ăn đều tinh xảo tới cực điểm, mặc kệ là hương vị hay là hòa hậu, liền lấy bót vừa đúng. Ngay cả Tiểu Bạch cái này không thế nào kén năng người, đều cảm thấy số tiền này tiêu đến thật giá trị. Vậy có hơi khó chịu phương, cái kia chính là Tiểu Bạch bọn người nhanh đã ăn xong thời điểm. Tiểu Bạch lại gặp được Trần Nguyên Khải xuất hiện, làm bạn hắn chính là vị tia đài loan dưới mặt đất cực vương Lâm Hưng Phát. Ai, lại được can con rồi. Tiểu Bạch đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Bất quá chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Trần Nguyên Khải tựa hồ biến thành người khác. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Sí thiên sứ về sau, hắn tự nhiên là hội lại đây, bất quá nói chuyện lại nghe rất có phong độ, Diệp Tiếu gia, Mạch thiếu, thật cao hứng tại tầng 9 nhìn thấy các ngươi, hy vọng hữu cơ hội có thể cùng nhau chơi đùa một cái. Đây là Trần Nguyên Khải nói chuyện sao? Tiểu Bạch thật hơi kinh ngạc. Bất quá Tiểu Bạch là biết ra hỏa này bản tính, bởi vậy căn bản là không thèm để ý hắn. Xí Thiên sứ lại có chỗ khác biệt, hắn rõ ràng đối Trần Nguyên Khải không có ấn tượng gì tốt, lúc này lại nhiệt tình hô, Trần Thiếu, tâm tình không tệ a, xem ra xế chiều hôm nay lại thắng không ít ta. Trần Nguyên Khải tựa hồ đối với Tiểu Bạch vô lễ lơ lửng, tiếp tục cùng Xí Thiên sứ khách sáo, nay buổi chiều vẫn may không được, an trộn một điểm, bất quá lại không ảnh hưởng tâm tình. Mạch Tiểu Bạch nghe đến sắp nôn, các loại Trần Nguyên Khải sau khi rời đi, Tiểu Bạch lại bắt đầu chào phúng Xí Thiên sứ, các ngươi thật buồn nôn, cần phải như vậy rối trà sao? Xí Thiên sứ ha ha một cười, nói ra, ngay cả Trần Nguyên Khải như thế bản tính đều có thể chứa, vì sao ta liền không thể giả bộ một chút đâu? Các ngươi đây là đang giả cho ai nhìn a? Ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi xem một chút trong nhà ăn cái kia chút nhân vật. Càng là tại cái này chút có thân phận mặt người trước, chúng ta cái này chút cái gọi là con em thế gia, thì càng đến giả trang ra một bộ có giáo dưỡng bộ dáng, nếu không liền hội ném ra tổ mặt. Không có cách nào à, nếu như không giả bộ một chút, chuyển sau khi ra ngoài sẽ bị người trong nhà hấn. Nghe thí tiên sứ lời nói về sau, Tiểu Bạch chỉ có một cái cảm giác, những người này sống được thật rối trá, vậy sống được thật mệt mỏi. Tiểu Bạch bắt đầu không hâm mộ cái này chút cái gọi là tầng cao nhất nhân sĩ sinh sống. Rối trá phía dưới hay là thực sự có tướng? nói thí dụ như tĩnh tỷ vị kia đỉnh cấp ngây thơ nữ minh tinh lúc này tiểu nữ nhân tư thái liền toát ra tới đang tại thân mật đút lý công tử đồ ăn xem xét hai người quan hệ liền không giống đồng dạng mà tại tiểu bạch trong vấn tượng vị kia lý công tử là có gia thất hắn nhịn không được hướng kha hân nhiên hỏi mà bắt đầu các ngươi giới văn nghệ người đều dối trái như vậy sao thật không thể tin được cái này lại là trước mặt công chúng vị kia chưa từng chuyện xấu ngây thơ nữ minh tinh kha hân nhiên phốc phốc một cười, nói ra ngươi vẫn là chậm rãi thối quan đi ngươi đừng quên chúng ta đều là diễn viên diễn kỹ thế nhưng là không giống đồng dạng muốn cái gì công chúng hình tượng Diễn bắt đầu còn không đơn giản. Ngẫm lại cũng là, Tiểu Bạch bắt đầu bội phục những người này. Tuy nói hắn hiện tại đã có được Hoàn Mỹ Diễn Kỹ hệ thống, vậy bắt đầu dùng diễn tại trải qua hắn nhân sinh. Nhưng Tiểu Bạch phát hiện, cùng những người này so sánh, hắn diễn kỹ còn chỉ có thể coi là trò trẻ con. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu để cho hệ thống đi bình phán lời nói, những người này diễn kỹ có thể đạt tới cái dạng gì trình độ đâu. Hắn càng thêm cảm thấy đáng sợ là, chẳng lẽ mình về sau vậy lại biến thành dạng này người? Yên tâm đi, loại này rối trá là diễn kỹ bên trong nhất không có tiêu chuẩn cấp bậc còn tốt hệ thống cuối cùng vì hắn giải thích nghi hoặc, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ còn bờ. cảm ơn. chương 309 có người muốn đưa tiền. chương 309 có người muốn đưa tiền. trần nguyên khải rối chán ngược lại làm cho tiểu bạch lưu lại cái lòng dạ hẹp hỏi. bởi vì căn cứ hắn quan sát, trần nguyên khải luôn luôn là tương đối phách lối loại kia cả tính, không giống như là nguyện ý tùy tiện dàn xếp ổn thỏa người. bởi vậy tiểu bạch lặng lẽ thông chi hệ thống thanh nhận hình phi hành cùng đập khí phóng ra, đây là hắn lần thứ nhất tại kim no. dinh xét thượng sứ dùng cùng đập khí. Trần Nguyên Khải mang theo Cực Vương Lâm Hường phát tại nhà hàng một cái khác ngồi ngay năn xuống, cùng Tiểu Bạch bàn này cách có chút xa ẩn hình phi hành cùng đập khí bay đi. Tiểu Bạch muốn biết là Trần Nguyên Khải lời kế tiếp đề hội không sẽ cùng mình có quan hệ, tự nhiên là cùng hắn có quan hệ. Phải biết tại Sĩ Thiên sứ cùng Tiểu Bạch bên trong, Trần Nguyên Khải đối Sĩ Thiên sứ hận ý kỳ thật cũng không phải là quá lớn, bởi vì hai người trước kia mâu thuẫn chủ nếu là bởi vì thương nghiệp cạnh tranh mà Trần Nguyên Khải là bên thắng, hắn chỉ là ưa thích tại Sĩ Thiên sứ trước mặt bảy làm ra một bộ bên thắng tư thái mà thôi. Nhưng Tiểu Bạch khác biệt, Tiểu Bạch thế nhưng là để Trần Nguyên Khải bị nhiều thua thiệt người không ít hắn thua 200 triệu tiền mặt, còn để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt xấu hổ, cho nên lấy Trần Nguyên Khải có thu tất báo cá tính, tự nhiên đối Tiểu Bạch là hận thấu xương. Lại thêm lần này tại Kim No, Dương Sết bên trên Tiểu Bạch lại nhiều lần để Trần Nguyên Khải kinh ngạc, bởi vậy Trần Nguyên Khải quả thực là đối Tiểu Bạch hận thấu xương, hẳn không thể lập tức liền đem chàng tử cho tìm trở về. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống, Trần Nguyên Khải liền kiềm chế không được. Lâm Tiến Sinh, hiện tại hắn đã thăng quang thuyền tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Dung phát tiết tháo lấy một ngụm nồng đậm vị đạo vị tiếng phổ thông nói ra, có chút khó a. Người trước tiên cần phải để hắn nguyện ý đùa với ngươi mới được. Hắn mấy lần không được sao?" Trần Nguyên Khải xem thường nói, "Theo ta quan sát, vị Tiêu Mạch Tiên sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy bị cái người. Vậy làm sao bây giờ? Đây chính là ngươi chuyện, nếu như hắn không lên bàn, vậy ta vậy không có cách nào. Với lại, ngươi còn phạm vào cái sai lầm, ngươi không nên nhanh như vậy liền đem ta nội tình tiết lộ cho hắn." Trần Nguyên Khải rơi vào trong trầm tư. Lâm Hưng phát còn nói thêm, "Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì để hắn lên bàn, ta khuyên ngươi đều không nên quá nóng lòng, hiện tại lư chỉnh cưỡng đi qua 2 ngày, thời gian còn nhiều lắm, đừng nóng vội tại báo thù." Trần Nguyên Khải hỏi, "Lời này nói thế nào?" Lâm Hưng Phát nói ra hắn lo lắng, căn cứ vào hắn cùng ngươi ở giữa qua, hơn nữa đối với ta cố kỵ, ta đoán chừng hắn liền xem như lên bàn, vậy sẽ không phóng khai tới cùng chúng ta chơi, sẽ phi thường cẩn thận. Ngươi nếu muốn thắng hắn, hắn đồng tiền lớn rất khó. Vậy làm sao bây giờ? Trần Nguyên Khải có chút đột trí. trước ra điểm huyết để hắn tiểu thắng mấy lần, sau đó lại tìm cơ sẽ làm cụ. Làm cụ. Lâm Hưng Phát nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chỉ có làm cụ mới có thể sáng tạo đánh thắng thời cơ. Điểm ấy không cần ngươi cân nhắc, ngươi bây giờ muốn cân nhắc, liền là thế nào để hắn cùng ngươi bên trên bàn đánh bài. Trần Nguyên Khải lại rơi vào trong chấm tư. Hai người tạm thời kết thúc cái đề tài này. Mạch Tiểu Bạch cười, có chụp ảnh lợi khí thật tốt, đối thủ có cái gì gió thổi cỏ lay mình lập tức liền biết. Thông qua vừa rồi nghe lén, Tiểu Bạch biết Trần Nguyên Khải sắt thực không có ý định buông tha mình, với lại vậy một mực tại tìm cơ hội muốn hố mình. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại hiếu kỳ là, Trần Nguyên Khải có biện pháp nào tới để cho mình bên trên chiếu bắt đầu, mà Lâm hương phát lại có thể làm ra cái dạng gì cũng đâu? Có chút thú vị. Mạch Tiểu Bạch xảy ra bất ngờ ý cười để Sĩ Thiên Sư cảm thấy kỳ quái, hắn tỏ mặt hỏi, "Ngươi đang cười cái gì?" Tiểu Bạch cười nói, "Ta dự cảm ta lại phải phát tài." Lời này lại bị Sí Thiên Sứ cho rất khinh bỉ, ngươi mới vừa rồi còn đang nói vận khí không hội một mực đi theo ngươi, hiện tại còn nói muốn phát tài, ngươi là muốn thắng tiền muốn điên rồi à? Ngươi không tin? Ta nói Trần Nguyên Khải một hội khẳng định hội kéo tác cực, hơn nữa còn hội đưa tiền cho ta tin hay không? Cắt, nằm mơ. Sí Thiên Sứ cho một cái khinh bỉ biểu lộ. Tiểu Bạch cười không nói, hắn trực tiếp đứng lên tới chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến Trần Nguyên Khải thanh âm, "Mạch thiếu, các loại." Tiểu Bạch đứng vững, đối Sí Thiên Sư lại là quỷ dị một cười, Sí Thiên Sư một mặt kinh ngạc. Trần Nguyên Khải bước nhanh đi tới Tiểu Bạch trước mặt, Mạch Tiểu chúng ta rốt cục tại tầng 9 gặp mặt, có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa một cái bài?" Trần Nguyên Khải bắt đầu hắn mời. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là muốn biết hắn muốn làm gì, thế là hắn quyết định làm khó dễ một cái Trần Nguyên Khải. "Không hứng thú, ta không thế nào hội chơi. Chúng ta có thể chơi đơn giản một điểm a? 21 điểm, thắng ba tấm, toa cấp cái gì, mặc cho ngươi tuyển. Trần Nguyên Khải có chút gấp. Mạch Tiểu Bạch trong lòng khoái hoạt nở hoa rồi, lại tiếp tục cố ý nói ra, "Vẫn là không hứng thú, ngươi biết ta cực vận rất kém cỏi." Trần Nguyên Khải lại nhượng bộ, "Ngươi không phải có phúc tinh sao? Ngươi có thể cho Kha tiểu thư giúp ngươi a?" Tiểu Bạch tiếp tục làm khó dễ, không được, ngươi có đổ Vương làm bạn, ta lại có vật khí, cũng chơi không lại các ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lừa ta tiền. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch cố ý làm bộ muốn đi. Trần Nguyên Khải thật gấp, hắn một phát bắt được Tiểu Bạch nói ra, nếu như ngươi có điều cố kỵ, Lâm Tiên Sinh có thể không lên, liền chính chúng ta chơi. Còn có, chơi nhiều đại khái có thể từ ngươi định. Vì kéo Tiểu Bạch vào bẫy, Trần Nguyên Khải thật không thèm đếm xỉa. Tiểu Bạch lại đứng vững, nghiền ngẫm địa hỏi, "Trần thiếu, ngươi cứ như vậy muốn theo ta cược?" Trần Nguyên Khải lại hỉ, bởi vì hắn qua nét mặt của Tiểu Bạch bên trong thấy được ý động hư vị, thế là hắn mạnh liệt gật đầu. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên là chơi hắn, lại cố ý nói ra, vẫn là không làm, ngươi người này vật đánh cược quá kém, nói không chừng lại hội làm cái quỷ gì. Tiểu Bạch thanh âm này cố ý nói đến có chút lớn, không sai biệt lắm toàn nhà hàng người đều nghe được, mọi người có phần có hứng thú điệu nhìn lại đây. Trần Nguyên Khải khí đến muốn mạng, bất quá hắn vẫn phải nhịn. Hắn vội vàng nói, "Mạch Tiếu, ngươi yên tâm, ta nếu là dở trò quỷ lời nói, cái kia ta chính là ngươi tố tử." Vì đạt tới mắt, Trần Nguyên Khải liên phát thể chiêu này đều dùng đến. Mạch Tiểu Bạch vẫn là không có tỏ thái độ. Trần Nguyên Khải ra đại chiêu, "Mạch thiếu, ngươi biết lần trước ta thua ngươi, trong lòng ta rất là khâm phục." Cho nên ta là nhất định phải lại cùng ngươi tốt nhất cưỡng một lần. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta xác định vững chắc hội quân lấy ngươi, hơn nữa còn hội cố ý cùng ngươi không qua được. Vì bức tiểu Bạch đi vào khuất khổ, Trần Nguyên Khải ngay cả chơi xỏ lá chiêu số đều dùng đến. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói đến quá phết lỗi, sợ ngược lại chọc giận tiểu Bạch. Tiểu Bạch tự nhiên là không sợ Trần Nguyên Khải chơi xỏ lá, bởi vì đối phó Trần Nguyên Khải loại người này, hắn có thể sử dụng biện pháp thật sự là nhiều lắm một điểm. Bất quá, hắn nếu biết Trần Nguyên Khải hay là trước đưa tiền cho hắn, để hắn buông lòng cảnh giác, vậy hắn cũng liền nên thuận nước đẩy thuyền, lại làm khó Trần Nguyên Khải đã không có ý gì. Vậy được rồi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đêm nay 8 điểm, ngươi mở tốt phòng chờ ta. Trần Nguyên Khải đại hỉ, vội vàng tỏ thái độ, "Tốt, tốt, chơi cái gì? Chơi bao lớn? Liền chơi thắng 3 tấm đi, 10000 ngàn ngàn, đơn chú không giới hạn 100000, sáu tay không giới hạn." Tiểu Bạch báo ra quy tắc. Trần Nguyên Khải lại hỏi, "Cái kia có thể mời những người khác tham gia sao?" Tiểu Bạch chỉ chỉ Lâm Hư Phát, "Trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều có thể." Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 310, cố tình làm kích thích. Chương 310, cố tình làm kích thích các loại rời đi nhà hàng về sau, xí thiên sứ lo lắng hỏi bắt đầu, bạch đại gia, ngươi có phải hay không chơi đến có chút quả à? tháng 3 tấm chơi lớn như vậy, một đêm thắng thua mấy chục triệu cũng có thể à? xí thiên sứ lo lắng không phải là không có đạo lý. tháng 3 tấm lại gọi trà kim hoa, bài ba lá, là cả nước trên dưới đều rất lưu hành đánh bạc trò chơi, cần nhất định vật khí, nhưng so đến càng nhiều là người chơi tâm lý tố chết. tiểu bạch định quy tắc này, 10 ngàn ngọn nguồn ngược lại là không có gì, mẫu chốt là cái kia một ngàn đơn chú không giới hạn cùng sáu tay không giới hạn, liền có chút kinh khủng. liền lấy hai người đánh cược làm thí dụ, nếu như áp đầy lời nói một tay bài xuống tới, thắng thua liền hội hơn triệu, người lại nhiều một chút, một thanh thắng thua mấy triệu đều là rất bình thường sự tình. bởi vậy, xí thiên sứ nói tới một đêm thắng thua mấy chục triệu, kỳ thật đều là rất bảo thủ. mạch tiểu bạch lại xem thường, hắn nói ra, nếu biết trần nguyên khải muốn đưa tiền cho ta, vậy ta vì cái gì không chơi lớn một chút? ngươi liền xác định như vậy hắn hội cố ý đưa tiền cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều a? tiểu bạch nói ra, hắn không tặng vậy không quan trọng, cùng lắm thì ta liền thua điểm cho hắn, để hắn không lại dây dưa ta cũng tốt. xí thiên sứ không lời có thể nói, tiểu bạch nói xác thực vậy có đạo lý mấy chục triệu với hắn mà nói, sắp thực không phải cái vấn đề lớn gì, lại nói hắn lần trước còn thắng Trần Nguyên Khải 100 triệu đâu. cho nên xí thiên sứ không khuyên nữa tiểu bạch. bất quá tại xí thiên sứ trong lòng, hắn cảm thấy tiểu bạch nhưng thật ra là nhất định phải thua, bởi vì hắn đang đánh cược phương diện đúng là tiểu bạch. tiểu bạch lại hỏi hắn tới, vậy ngươi ban đêm muốn hay không chơi? ta nhìn kỹ hắn nói a. xí thiên sứ còn có chút không quyết định chắc chắn được. chính như xí thiên sứ nói tới như thế, Trần Nguyên Khải lúc này vậy chính đang xoan xuyết. hắn cùng Lâm Hưng Phát nói ra, mời hắn lên bàn không tưởng tượng khó như vậy a, chỉ là ta không nghĩ tới hắn cũng dám chơi lớn như vậy. Ta còn cần cố ý như sao? Lâm Hưng phát vậy có chút khó khăn, bởi vì sự tình cũng không có theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta hiện tại cũng không biết hắn lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng tới chơi lớn như vậy. Đây chính là Lâm Hưng buồn ngủ nghi ngờ địa phương. Căn cứ hắn đối tiểu Bạch quan sát, tiểu Bạch xác thực chỉ có thể coi là bài trận tân thủ, theo lý thuyết hẳn là cẩn thận, chơi nhỏ một chút mới đúng, nhưng bây giờ một cái chơi lớn như vậy, cái này khiến Lâm Hưng phát không thể không hoài nghi cái này bên trong có phải hay không có âm mưu gì. Cái này tức chính là một trận đánh cược, tại lư trình ngày hôm sau liền xuất hiện ở kim nọ. Trên sen phía trên. Đây là rất hiếm thấy. Bởi vậy, khi Trần Nguyên Khải một hẹn trước gian phòng, theo Tiểu Bạch yêu cầu thiết lập thích cờ bạc chú về sau, Kim No. Dương xét lập tức liền đem trận này đổ ước công bố đến tầng thứ 9 mỗi cái gian phòng, lập tức liền đưa tới các phú hào chú ý lúc này Tiểu Bạch lại bắt đầu tại làm chuẩn bị. Hắn đương nhiên là không sẽ không tối tha, hắn sở dĩ dám chơi lớn như vậy, đã không phải là bởi vì nhiều tiền, vậy không phải là bởi vì gà lớn, mà là hắn có hệ thống làm chỗ dựa. Lúc ấy, Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng Phát đang tại Mưu Đồ bí mật tính toán hắn thời điểm, Tiểu Bạch liền được hệ thống nhắc nhở, ngươi vì sao không rút thưởng a? Nhiều như vậy tích điểm giữ lại làm gì? Hệ thống tiểu nói này, Tiểu Bạch liền hiểu hệ thống đây là lại phải cho hắn phái quyền lợi, cho nên hắn mới dám to gan như vậy cùng Trần Nguyên Khải chơi lớn như vậy. Tiểu Bạch rút đến là cơ sở đủ thuật. lại là cơ sở hai chữ, nhưng Tiểu Bạch biết hệ thống xuất thủ tất vật phi phạm, liền xem như cơ sở cũng là rất nhiêu xoa đổ vật đang chờ đợi tám có một chút tới quá trình bên trong. Khi mọi người còn tại lo lắng cho hắn thời điểm, Tiểu Bạch lại không tim không phổi cùng Kha Hân Nhiên mở lên chơi cười tới. Tiểu Nhiên Nhiên, một hội ngươi có muốn hay không giúp ta lên a? Kha Hân Nhiên cười nói, ta cũng không dám, ngươi chơi lớn như vậy, vạn nhất nếu là thua, hội ngủ chết ta một thanh thắng thua hơn triệu, đối Kha Hân Nhiên tới nói đúng là không dám tưởng tượng sự tình, đối với cái này nàng chỉ có thể cảm khái một câu, có tiền thật tùy hứng. Bất quá, nàng hiện tại đối Tiểu Bạch đã có chút giải, nàng biết đây là một cái có khả năng vậy thua được nam nhân, đối tiền cũng không có thấy nặng như vậy, bởi vậy nàng nói lời kia thời điểm, kỳ thật không có không có như vậy lo lắng hãi hùng. Tiểu Bạch ôm chiếm Hữu nàng vòng eo nói ra, ngươi thế nhưng là ta phúc tinh, ta còn trông cậy vào ngươi lại mang đến cho ta một điểm hảo vật đâu. Kha Hân Nhân vẻ lấy Ôn Nhu một cười tám điểm rất nhanh liền đến, Bạch Tiểu Bạch cùng Sí Thiên Sư mang theo hai nữ đi tới tầng chín lớn nhất cửa phòng bọn họ chơi đến lớn như vậy, kim no. Đình xét tự nhiên muốn cho bọn họ an bài nhất nơi tốt cùng tốt nhất chiêu bài động tĩnh thật không ít, tiểu Bạch vừa tới, liền phát hiện tầng chín người không sai biệt lắm toàn bộ điều động, rất nhiều người là lại đây làm khán giả nhìn đánh cược, vậy có người muốn nhập cục. Muốn nhập cục người bên trong liền bao quát tiểu Bạch tại nhà hàng gặp qua hàng phục tập đoàn lý công tử, còn có Thiên Vương cự tinh Long Ca. Không nghĩ tới Long Ca vậy tốt như vậy cực. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Long Ca một năm thu nhập hơn trăm triệu, nghe nói hiện tại giá trị bản thân đã vài tỷ, loại này thắng thua mấy chục triệu trò chơi hắn xác thực có khả năng. Kinh Trần Nguyên Khải cùng Tiểu Bạch nhất trí sau khi đồng ý, Lý công tử cùng Long Ca, còn có một vị đến từ Malaysia Lâm tiên sinh bị mời vào cục, mà Sĩ Thiên sứ cuối cùng vẫn lựa chọn làm người xem. Năm người lên chiếu bạc, mỗi người sau lưng còn đi theo một vị mỹ nữ đồng bạn trợ hứng đánh cược bắt đầu như thế đó. Bởi vì Trần Nguyên Khải là người đề xuất, cho nên thanh thứ nhất từ hắn làm nhà cái, Tiểu Bạch an vị tại hắn nhà dưới. Mỗi người trước mất đi 10000 thẻ đánh bạc làm màn nguồn. Khi chia bài thanh mỗi người 3 tấm bài phát đúng chỗ về sau, nên Tiểu Bạch cái thứ nhất tỏ thái độ. Hiện tại tất cả mọi người vẫn là tối bài. Tiểu Bạch ngay cả mình bài nhìn cũng chưa từng nhìn liền mất đi 50000 thẻ đánh bạc tiến màu giao đây cũng quá mạnh liệt một điểm à. Dựa theo trắng 3 tấm quy tắc, Tiểu Bạch không nhìn bài liền xuống chú xem như tối chú, những người khác nếu như nhìn bài sau lại cùng lời nói, liền là minh chú, minh chú cần tối chú gấp hai. Nói cách khác, Tiểu Bạch lần thứ nhất 50000 tối chú, kỳ thật thì tương đương với trực tiếp đơn chú không giới hạn. Ngồi tại Tiểu Bạch phía dưới là Long ca, hắn cười nói, "Mạch thiếu, muốn hay không ngay từ đầu liền chơi lớn như vậy à. Mạch Tiểu Bạch cười nói, "Mọi người vừa ngồi xuống đến, bầu không khí còn có chút lạnh, không bằng tới điểm kích thích, trước hết để cho mọi người này bắt đầu, như vậy mới phải chơi a." Long Ca tương đối hảo, hắn cười nói, nói có lý, vậy ta vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Hắn cũng không nhìn bài, trực tiếp đi theo mất đi năm ngàn tiến màu lao đây là một loại khí thế. Chiếu bạc năm người đều là có thân phận người, ai cũng không nguyện ý tại thanh thứ nhất liền thua khí thế, cho nên tất cả mọi người học theo, làm theo tối bài mất đi năm ngàn thẻ đánh bạc tiến màu lao. Bài cũng còn không thấy, màu lao liền đã có ba ngàn thẻ đánh bạc, cái này nhất định là một trận hiếm thấy đánh cược. Trên khán đài lập tức náo nhiệt bắt đầu. Lại đến phiên tiểu bạch, đây là cũ đặt cược. Tiểu bạch gia hỏa này cố tình gây sự, hắn lại không nhìn bài, trực tiếp mất đi năm ngàn thẻ đánh bạc tiến màu lao lại là 250 ngàn tiền vào màu giao đến thứ ba tay, tiểu bạch lại là như thế. "Mạnh thiếu, ngươi còn chơi, đây là muốn chơi đến mọi người nhịp tim a?" "Được rồi, lão nhân gia ta, lại cùng ngươi chơi như vậy lo lắng trái tim chịu không được." Long ca cởi cầm lên mình bài nhìn mà bắt đầu. "Cục diện bế tắc cuối cùng là phá vỡ, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 311, hắn muốn tôi đến cùng. Chương 311, hắn muốn tôi đến cùng." Long ca tâm tính rất tốt, chỉ là có chút nói nhiều. Hắn cầm từ bản thân 3 tấm bài nhìn một chút về sau, liên vừa cười vừa nói, "Ai nha, Mạch Tiếu, đi theo ngươi mủ ngồng chân là thua thiệt lớn, nhỏ như vậy bài, ta chỉ có thể vứt bỏ bài. Sau đó Long ca đắp lên mình bài. Tiểu Bạch nhịn không được quán thầm, Long ca ngươi vứt bỏ bài liền vứt bỏ bài, nhắc lên ta làm gì đâu. Long ca nhà dưới là đến từ Malaysia A Lâm tiên sinh, vị này trung niên nam nhân một bộ nhân thú vô hại bộ dáng. Có Long ca dẫn đầu nhìn bài, hắn vậy cầm lên mình bài. Bất quá hiển nhiên hắn bài hẳn là cũng không tệ lắm. Hắn nhìn thoáng qua về sau, lại mỉm cười cầm lên 100000 thẻ đánh bạc ném vào màu áo. Kế tiếp là Lý công tử. Lý công tử hiển nhiên rất đại khí, Mạch Tiểu Bạch không nhìn bài, hắn cũng không chịu yếu thế trực tiếp cầm lên 50 ngàn thẻ đánh bạc ném vào mậu trong ao. Về phần hắn biểu lộ, là cười bên trong mang theo cao lệnh, cũng không nói chuyện. Mạch Tiểu Bạch không biết đây có phải hay không là cái gọi là quý tộc phong phạm đến phiên Trần Nguyên Khải. Trần Nguyên Khải cũng không cần nói, trận này đánh cược là hắn khởi xướng đến, nhắm vào là Tiểu Bạch, đã Tiểu Bạch không nhìn bài, hắn đương nhiên cũng không thể trên khí thế thua, tại là vậy mất đi 50 ngàn thẻ đánh bạc tiến mậu ao. Ván đầu tiên ba tay cứ như vậy đi qua, một minh ba tối, mậu ao đánh cược tiền đã đạt đến 300 ngàn. Dạng này cược pháp thật sự là khá là quái dị, trên khán đài đoàn người thấy rất có ý tứ, nhao nhao nghị luận lên muốn biết tối bài ba người hội không hội một mực ngầm hạ đi thứ tư tay lại nên tiểu bạch nói trước tiểu bạch vẫn là không nói hai lời trực tiếp cầm lên năm ngàn thẻ đánh bạc ném vào màu ao nên lâm tiên sinh hắn cầm lấy bài có nhìn một chút vừa cười vừa nói hiện tại ta một người minh chú có chút ăn thì tỏi, ta yêu cầu cùng mạch thiếu so bài sau khi nói xong hắn mất đi hai ngàn thẻ đánh bạc đi vào dựa theo quy tắc trò chơi nhiều người chơi thắng ba tấm tại ước định không giới hạn tay đến qua nửa về sau đúng là có thể so bài đương nhiên đại giới có chút cao nhất định phải nỗ lực trước mắt đơn chú gấp hai Cho nên Lâm Tiên Sinh nhất định phải hoa 200.000 thẻ đánh bạc tới cùng tiểu Bạch so bài. Chia bài đứng lên, tuân tự cầm lấy Lâm Tiên Sinh cùng tiểu Bạch bài so sánh dưới. Đương nhiên, bài lớn nhỏ tạm thời chỉ có chia bài mình có thể nhìn thấy. Mạch Tiên Sinh đại. Chia bài một câu nói kia có thể nói là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Phải biết, Lâm Tiên Sinh là mình đã nhìn qua bài, đồng thời còn theo chú, nói rõ hắn đối với mình bài là có nhất định lòng tin, hiện tại hắn bài lại còn so tiểu Bạch bài nhỏ, chỉ có thể nói rõ tiểu Bạch bài tuyệt không tiểu. Vận khí này vậy quá tốt rồi một điểm a. Lâm Tiên Sinh bị bị loại, nên lý công tử Lần này Lý công tử rốt cục không còn tối bài. Tại đã biết tiểu Bạch bài không nhỏ tình hôn dưới, hắn lại tối bài lời nói, chẳng khác gì là tại đưa tiền. Cầm lấy bài về sau, Lý công tử lắc đầu, nói ra, ta vứt bỏ bài. Rất hiển nhiên hắn bài cũng không lớn. Chiến cuộc chuyển biến rất nhanh, lập tức cũng chỉ còn lại có tiểu Bạch cùng Trần Nguyên Khải. Trần Nguyên Khải vậy không còn tối bài. Hắn cầm lấy bài nhìn một chút, sau đó lại buông xuống, mất đi 100.000 tiếng màu gao nói, ta cùng Nha, xem ra hắn bài cũng không nhỏ. Bất quá tiểu Bạch cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp nói với Trần Nguyên Khải, nếu không chúng ta trực tiếp áp đẩy. Cái gọi là áp đẩy liên là tại mọi người cũng không nguyện ý từ bỏ tình huống dưới thanh kết thúc ván còn lại mấy tay thẻ đánh bạc đều duy nhất một lần ném vào sau đó so bài lấy câu này làm thí dụ sáu tay không giới hạn vậy bây giờ nên thứ năm tay áp đầy liền là thanh thứ năm tay cùng thứ sáu tay tiền đặt cược toàn ném vào sau đó mở bài so lớn nhỏ Trần nguyên khải cười hỏi mạch thiếu ngươi liền tự tin như vậy cũng không nhìn một cái mình bài tiểu bạch cũng cười trả lời ta không nhìn tốt tiết kiệm một chút tiền lời này thật sự là có chút không rời đầu đang ngồi một bên xem náo nhiệt lòng ca lại lấm miệng nói mạch thiếu ngươi thật hội chơi sự tình liền vui vẻ như vậy địa quyết định Tiểu Bạch là tối bài, cho nên hắn chỉ dùng ném 100 ngàn thẻ đánh bạc tiến màu ao, mà Trần Nguyên Khải là minh bài, hắn đến ném 200 ngàn thẻ đánh bạc đi vào. Nên mở bài. Trần Nguyên Khải trước mở, ta một đôi chín, mạch thiếu ngươi đây. Mạch Tiểu Bạch trực tiếp vén từ bản thân 3 tấm bài vứt xuống trên mặt bàn, một trường khối lập phương quy, một trường khối lập phương 8, một trường khối lập phương 6. Lại là kim hoa, cũng chính là cùng hoa. Tháng 3 tấm trong trò chơi tỷ lệ không đến 5% kim hoa cứ như vậy tại ván đầu tiên bên trong xuất hiện. Ha ha, vận khí không tệ. Tiểu Bạch bắt đầu từ màu ao thu trở về thẻ đánh bạc. Rất hiển nhiên Ván đầu tiên hắn là bên thắng, khấu trừ xong bạc 50.000 cố định bơm nước bên ngoài, tiểu Bạch cái này một thanh đầu nhập vào 310.000 đô la Hồng công, thu hồi 1.35 triệu đô la Hồng công, tiểu thắng 1 triệu ra mặt. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, đừng nhìn tiểu Bạch định quy củ nhìn như không lớn, nhưng nhỏ nhất một thanh thắng thua đều có hơn triệu, một buổi tối xuống tới, thắng thua xác thực không phải mấy triệu có thể đánh ở đến ván thứ 2. Bởi vì tiểu Bạch là bên thắng, cho nên ván thứ 2 hắn liền biến thành nhà cái. Kỳ thật tại thắng 3 tấm trong trò chơi, nhà cái cũng không có cái gì ưu thế, chẳng qua là lấy trước bài, cuối cùng đặt cược mà thôi ván này nên long ca trước hết nhất lên tiếng hắn nghĩ nghĩ cầm lấy bài nhìn một chút mới mất đi 50.000 thẻ đánh bạc đi vào ta cùng ta cùng ta cùng lâm tiên sinh lý thiếu trần nguyên khải đều không có vứt bỏ bài bất quá bọn họ đều nhìn bài cho nên hạ là minh chú trực tiếp cái cuối cùng là tiểu bạch hắn lại phải gây sự nhìn cũng không nhìn hắn lại là mất đi 50.000 thẻ đánh bạc tiến màu ao. không phải đâu mạch thiếu ngươi còn như thế chơi thật là muốn chơi cho ta nhịp tim a long ca lại bắt đầu nói thi thoại bất quá hắn tính cách này tiểu bạch còn thật thích rõ ràng hắn có danh tiếng có giang hồ địa vị nhưng không có vẻ kiêu ngạo gì với ai đều là như quen thuộc Long Ca nói tới nói lui nhưng vẫn là mất đi một trăm ngàn thẻ đánh bạc tiến màu ao. kinh tiểu bạch một pha trộn ván này tại cũ lại thành là lớn nhất đơn chú đạt được tất cả mọi người theo cũ bao quát tiểu bạch bất quá hắn còn tiếp tục tối bài Long Ca vừa lắm muộn mặt thiếu, ngươi cái này là chuẩn bị tối đến cùng sao dạng này không sợ ăn thiệt thòi a ta không có vấn đề a dù sao thanh thứ nhất tiểu thắng một điểm thua lâu coi như là phun ra phản hồi các ngươi lý do này rất mạnh mỏi mọi người không lợi nào để nói trên khán đài tương đối hiếu kỳ là vị này mạch thiếu chẳng lẽ là muốn tối đến cùng? có dạng này cách chơi sao? mặc kệ tiểu bạch hội không hội tối đến cùng, dù sao hắn là dự định thanh này vừa tối đến cùng. vòng thứ 3 vẫn là không người vứt bỏ bài, màu lao tiền đặt cược vừa mệnh tích đến một triệu hai ngàn. xem ra so sánh với thanh còn muốn mãn liệt. vòng thứ 4 bắt đầu, ta tiếp tục. long ca hiển nhiên là đối với mình bài rất có lực lượng. dựa theo quy định, vòng thứ 4 có thể so bài. long ca nhà dưới lâm tiên sinh hiển nhiên không có tự tin như vậy, hắn lại yêu cầu so bài, so bài đối tượng là hắn nhà trên long ca. về phần tiểu bạch, bởi vì hắn là tối bài, dựa theo mọi người lý giải tối bài là không có uy hyp tương đương với đưa tiền cho nên đồng dạng là sẽ không dễ dàng cùng tối bài tới so bài sự so sánh này bài lâm tiên sinh lại bị loại xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ cảm ơn chương 312 muốn hay không gian lận chương 312 muốn hay không gian lận ván này mạch tiểu bạch thật vừa tối đến cùng tại ván này bên trong ngoại trừ lâm tiên sinh bởi vì so bài sớm bị loại bên ngoài ba người khác ai cũng không có vứt bỏ bài cũng không có so bài tại tiểu bạch đề nghị phía dưới vòng thứ năm lại trực tiếp áp đẩy Ván này màu hao đánh cược tiền vậy mà cao thông suốt 2.45 triệu, liền chơi bắt đầu, nhìn còn lại 4 người ai có thể thắng được khoản này đánh cược tiền. Long ca trước hết nhất mở bài. Hắn bài là tán bài ở trong A, K, 4, tại tán bài ở trong xem như tương đối lớn. Lý thiếu vậy mở bài, hắn bài cũng là tán bài, bất quá là A, J, 8, so Long ca nhỏ hơn điểm, ván này đánh cược tiền xem như cùng hắn vô duyên. Trần Nguyên khải cười. Hắn cười lộ ra ngay mình bài, vậy mà lại là một đôi, tuy nói chỉ là một đôi năm, nhưng đã đủ để thắng Long ca. Trần thiếu vận khí coi như không tệ, vậy mà lại cầm một đôi Long ca cười khổ đáp lên mình bài. Phải biết, tại một bộ bài thắng 3 tấm bên trong, cầm tới từng cặp tỷ lệ chỉ có 16. 94% Trần Nguyên Khải có thể liên tục 2 ván đều cầm tới từng cặp, vận khí này vậy không có người nào. Với lại, tại ván này bên trong xuất hiện hai nhà mang A tán bài, đây cũng là rất không dễ dàng, cùng cầm từng cặp tỷ lệ không sai biệt lắm. Kỳ thật tại thắng 3 tấm bên trong, mặc dù ngẫu vậy hội xuất hiện báo, báo, cùng hoa thuận, kim hoa, một lốc các loại hàng hiệu, nhưng như thế bài xuất hiện tỷ lệ thật là quá nhỏ một chút, càng nhiều là tán bài mang a tán bài kỳ thật cũng có thể coi là là hàng hiệu đây chính là Long Ca cùng Lý Thiếu tại thanh này không có dễ dàng bung tha nguyên nhân Liên thưa Tiểu Bạch không có mở bài hắn bài đem quyết định cái này hai không vạn quy thuộc Mạch Thiếu tới phiên ngươi ngươi thanh này không hội vận khí còn tốt như vậy a Trần Nguyên Khải đáp ý nói Long Ca làm phiền ngươi giúp ta mở một cái bài được không Tiểu Bạch không có trực tiếp về Trần Nguyên Khải lời nói mà là hướng hắn bên cạnh Long Ca đưa ra một cái tiểu yêu cầu tốt Long Ca cầu còn không được Nam sấp tới lấy lên tiểu bài bài còn cố ý không cho mọi người nhìn Long Ca trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ sau đó hắn thanh bài sáng đến trên chiếu bạc, gặp tỷ Tiểu Bạch vậy mà vừa tối đến một bộ kim hoa, đỏ đao hai, bảy, di tờ giờ n Nguyên Khải lập tức liền tiết khí, mắt thấy tới tay hai không vạn cứ như vậy bay, hắn có thể hài lòng mới là lạ. lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý tới muốn cho Tiểu Bạch thắng điểm, để hắn từng điểm ngon ngọt dự tính ban đầu, mạch Tiểu Bạch lại đem hai không vạn thu nhập trong túi, hai ván vừa qua khỏi, hắn liền đã thắng ba không vạn hơn. mạch thiếu, ngươi không hội vận khí một mực tốt như vậy a, như thế ta phải sớm làm hạ tràng a, Long Ca lại nói đùa bắt đầu, không hội mới hai ván bài mà thôi, sao có thể một mực vẫn tốt như vậy? Tiểu Bạch bắt đầu mở miệng chấn an. Tiểu Bạch ván thứ 3 còn tiếp tục tối bài. hắn tính một cái, một ván tối xuống, hắn chi phí là năm sáu ba vạn, lại thêm mười ngàn ngọn nguồn, tổng cộng cũng mới ba ngàn, hắn có khả năng, cho nên quyết định vẫn là quấy một cái cục lại nói. bất quá ván thứ 3 hắn hảo vận hiển nhiên không có, cái này khiến hắn thua. ván thứ 4 hắn vậy thua. mạch Tiểu Bạch vận khí tựa hồ thật không có, nhưng đến thứ năm cục, vậy mà lại bị hắn được thắng, hắn dùng một đôi tiểu tam vậy mà lại thắng gần hai vạn. Tiểu Bạch lại có tiếp tục ngầm hạ đi vô liếng. bất quá. Mấy cục về sau, Tiểu Bạch có chút không tập trung, đào ngũ. Hắn đầu tiên là đang quan sát cùng phân tích mấy vị này, ngồi cùng bàn chơi ra phong nghiên cứu. Long ca đặc điểm liền là nói nhảm nhiều, bất quá là gan cũng lớn, một bộ nho nhỏ tán bài gì mở đầu bài hắn cũng dám chơi tới cùng, miệng bên trong nói kinh hồn táng đảm, kỳ thật thí sự đều không có, bất quá hắn vận khí hiển nhiên có chút không tốt, hiện tại đã thua gần 200 vạn đến từ Malaysia Lâm Tiên Sinh khá là cẩn thận, không, có nắm chắc lời nói, hắn không dễ dàng cân bài, nhưng hắn rất thích so bài. Lâm Tiên Sinh hiện tại vận khí hiển nhiên cũng không được, mấy cục xuống tới về sau, hắn vậy đã thua 100 vạn hơn. Lý thiếu đặc điểm liền là cao lạnh, không nói nhiều, nhìn nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng hỉ nộ không lộ, bài bài tốt kém rượi vào nét mặt của hắn bên trên rất khó tùy tiện nhìn ra. Trần Nguyên Khải là cái trường hợp đặc biệt. Chớ nhìn hắn bình thường làm người trách trách hô oh hô, oh, nhưng ở trên chiếu bạc lại lạ thường tỉnh táo, tối thiểu nhất đang đánh cược quá trình bên trong cũng không nhiều lời nói, vậy không có quá nhiều biểu lộ cùng tiểu động tác, Mạch Tiểu Bạch cũng không thể tùy tiện thông qua hắn biểu lộ cùng tiểu động tác để phán đoán tâm hắn lý. Hắn đang đánh cược phương diện hẳn là nhận qua nhất định chuyên nghiệp huấn luyện. Mạch Tiểu Bạch đối Trần Nguyên Khải làm ra như thế phán đoán. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Trần Nguyên Khải là thích cờ bạc người. Bình thường vậy cực đến không nhỏ, nếu như không tiếp thu cao thủ huấn luyện lời nói, rất dễ dàng liền thua táng ra bại sản. Chơi đánh bạc, chơi liền là tâm lý tố chất. Tiểu Bạch Sở Dĩ không tập trung, đào ngũ, đây là vì tương lai làm chuẩn bị. Phải biết, Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng Thế nhưng là nói muốn nhằm vào hắn thiết lập và cục. Có cục liền phải phá, Tiểu Bạch nhất định phải nghĩ biện pháp hiện Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng nhược điểm mới được. Tại một bàn này bên trên, ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài, mấy người khác đều là trên chiếu bạc khách quen, chơi lại lớn như vậy, nhược điểm thật không phải dễ dàng như vậy hiện. Ta muốn hay không gian lật đâu? Tiểu Bạch bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Tiểu Bạch thế nhưng là có gian lận lợi khí ẩn hình phi hành cùng đập khí. Tại ban đầu thời điểm, Tiểu Bạch còn lo lắng cùng đập khí sẽ bị cực thuyền giám sát thiết bị cho đo đi ra, cho nên vẫn luôn không dám tùy tiện phong xuất. Bất quá hệ thống chiều rộng tâm hắn, hệ thống xuất phẩm cực trên thuyền loại này phá thiết bị có thể đo đi ra mới là lạ. Cho nên nếu như Tiểu Bạch thật nghĩ gian lận lời nói, hắn không muốn thắng được quá nhẹ buông lòng một chút. Bất quá làm như vậy giống như thật rất không có phẩm. Hiện ở trên chiếu bạc lại không chỉ là Trần Nguyên Khải một cái người chơi, những người khác cùng Tiểu Bạch lại không cự không đoán, thật muốn dùng làm tệ phương thức tới thắng bọn họ lời nói, Tiểu Bạch hội xem thường mình bất quá tiểu bạch nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem ẩn hình phi hành cùng đập khí phóng ra đó cũng không phải ra lận, mà là vì đập mấy người biểu lộ cùng động tác, đặc biệt là Trần Nguyên Khải. Tiểu Bạch cũng không tin, nhất thời không cách nào từ Trần Nguyên Khải hành vi cùng động tác bên trên nhìn ra sơ hở đến, ta vua xuống tới cẩn thận nghiên cứu còn không được sao? Đánh cược tại tiếp tục. Tiểu Bạch cứ như vậy một mực tối đi xuống, thẳng đến thứ 10 cục qua đi. Tại cái này 10 cục bên trong, hắn tại thứ 8 cục lại được thắng một thanh, đã lấy được một bộ 9, 10, di một lốc, lại thắng gần 200 vạn. Tổng thể tính được, hắn vậy mà dựa vào toàn bộ hành trình tối bài liền thắng gần 5 triệu. Ta đêm nay vận khí có phải hay không tốt có chút quá đầu đâu. Đang lúc tiểu Bạch tại như vậy muốn thời điểm, Long Ca xét ý kiến, "Mạch Thiếu, ngươi có thể hay không không tối bài à, dạng này có chút thiếu khuyết kỹ thuật hàm lượng à. Long Ca xác thực rất phiền muộn. Hắn là cùng tại tiểu Bạch nhà dưới, mà tiểu Bạch một mực tối bài, với lại vừa nói liền đem tiền đặt cược làm cho đơn chú không giới hạn, dạng này khiến cho toàn bộ đánh cược liền thiếu ít một chút biến hóa. Long Ca thua mấy triệu là chuyện nhỏ, mấu chốt dạng này chơi đến có chút buồn bực a. Những người khác kỳ thật vậy là nghĩ như vậy, chỉ bất quá bọn họ buồn bực ở trong lòng không nói. Về phần Trần Nguyên Khải liền càng không cần phải nói chưa thấy qua như thế tới chơi thắng ba tấm. Toàn bộ hành trình tối bài không nói, còn tốt như vậy vận khí cứ chó, cái này gọi tự giác kỹ thuật không sai Trần Nguyên Khải làm sao chịu nổi. Nếu không phải lo lắng hội họa đi Tiểu Bạch, Trần Nguyên Khải đơn giản liền muốn tại bàn đánh bài bên trên báo tố. Tốt ta, Tiểu Bạch biết nghe lời phải, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 313. Mọi người đều bị chơi. Chương 313. Mọi người đều bị chơi. Tiểu Bạch nhất định phải biết nghe lời phải. Hắn tiếp tục tối bại xuống dưới lời nói, thật muốn gây nên cơn phẫn. Hắn là tới chơi không phải tới kết tù nhà cho nên tiếp xuống một thanh, hắn lập tức cầm lên bài, bởi vì vừa lúc là hắn cái thứ nhất lên tiếng. Nhưng cái này bài hắn một cầm lên, hắn lập tức liền ngây người. Vận khí này cũng quá không có người nào một điểm đi, hắn đã lấy được phi thường hiếm thấy cùng Hoa Thuận, xác suất là không. 22% sự tình đều để hắn cho được phải. Cái này làm như thế nào đặt cược đâu? Tiểu Bạch có chút xoắn xuýt, nếu như lập tức liền đơn chú không giới hạn, hội sẽ không đem tất cả mọi người cho hủ chạy đâu. Mặc kệ nhiều như vậy, Tiểu Bạch một phát hung ác, lập tức liền mất đi 100.000 tệ số dưới. Nên Long Ca, Long Ca lại có chút buồn bực. Hắn thật vất vả khuyên Tiểu Bạch không cần tối bài, cũng thành công, thật không nghĩ đến Tiểu Bạch hàng hiệu ván đầu tiên trực tiếp, vậy mà lại là đơn chú không giới hạn. Có chơi như vậy thắng 3 tầm sao? Long Ca thật không phục. Hắn cầm lên mình bài nhìn một chút, cũng không tệ lắm. Thế là hắn nói ra, "Mạch thiếu, ngươi thật là không theo lẽ thường chơi bài à, ta cũng không tin, ngươi mỗi thanh đều vận khí tốt như vậy, ta liền cược ngươi là đang lừa gạt." Sau khi nói xong, Long Ca không chút do dự mất đi 100 ngàn thẻ đánh bạc đi vào. Long Ca lời nói thật lừa dối mọi người. Một tay 100 ngàn tệ, đối các vị đang ngồi ở đây thật không có áp lực quá lớn. Với lại từng cái đều cảm thấy mình bài vẫn được, thế là từng cái nhao nhao cùng giọt, thằng đến vòng thứ tư có thể bắt đầu so bài. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không cần phải nói, hắn lại trực tiếp mất đi 100.000 đô la Hồng Kông đi vào. Long ca hơi có chút do dự. Nói thật, hắn thanh này bài thật cũng không tệ lắm, là một đôi chín, khó được từng gặp, nhưng Tiểu Bạch phản ứng để hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn rất muốn so sánh với bài, nhưng mình bài không sai, so bài sẽ để cho người nào đó bị loại, vậy hội giảm mất thu nhập. Tiểu Bạch hẳn là đang đấm nưu, bởi vì hắn hiện tại là người thằng lớn, thua được, muốn dùng khí thế tới dọa chạy mọi người. Long Ca có dạng này phán đoán, thế là hắn không có so bài, đi theo mất đi 100.000 đô la Hồng Kông đi vào. Thanh này Lâm Tiên Sinh phản ứng có chút kỳ quái, bởi vì hắn là rất ưa thích so bài, nhưng cái này khiến hắn vậy mà nén lại khí, lại ném đi 100.000 đô la Hồng Kông tiến màu cao đây là cái gì tình huống? Trước hết nhất không giữ được bình tĩnh lại là Lâm Tiên Sinh nhà dưới Lý thiếu. Tại thứ tư tay, hắn yêu cầu so bài, so là Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh đại. Theo chia bài tuyên bố, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cục diện thật có điểm phức tạp. Thông qua Lý thiếu so bài, rất rõ ràng có thể đạt được một cái kết luận, Lâm Tiên Sinh bài xác thực không nhỏ. Trần Nguyên Khải hơi xoắn xuýt dưới, lập tức liền nói, ta muốn cùng Long Ca so bài. Dựa theo hắn lọt gì, Tiểu Bạch xác thực có khả năng đang lừa gạt. Nhưng nếu như hắn cùng Tiểu Bạch so bài, vạn nhất nếu là thua, liền tiện nghi Tiểu Bạch liền xem như thắng, cũng là giúp Tiểu Bạch tại tiết kiệm tiền, cho nên hắn lựa chọn cùng Long Ca so bài. Long Ca đại, theo chia bài tuyệt bố, Trần Nguyên Khải vậy bị loại, nên thứ năm tay, Tiểu Bạch sẽ buông thà cho sao? Mọi người hiện tại quan tâm là vấn đề này, bởi vì rất hiển nhiên, hiện tại không có vứt bỏ bài ba người bên trong, Lâm Thiên Sinh cùng Long Ca bài hiển nhiên đều không phải là tiểu bài, cơ bản đã không tồn tại chơi lừa gạt khả năng. Hiện tại nếu như Tiểu Bạch muốn tiếp tục tập trung lời nói, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn bài sát thực không nhỏ, nếu không liền là tại đưa tiền. Trực tiếp áp đời a. Tiểu Bạch phản ứng là dạng này, sau khi nói xong hắn liền mất đi 200.000 tiến màu ao. Hắn yêu cầu này rất hợp lý, bởi vì hiện tại liền thừa hai tay, so bài cùng áp đẩy đã không cũng không khác biệt gì, thắng thua đều đồng dạng. Tiểu Bạch là đang lừa gạt vẫn là sát thực có hàn hiệu. Long Ca cùng Lâm Tiên Sinh đều đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như Tiểu Bạch thật có hàn hiệu, hơn nữa còn là đặc biệt lớn bài câu nói như thế kia, tiếp tục cùng đi theo Cái kia ván này 610 ngàn lại đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu như không cùng, mà tiểu Bạch lại là đang đặt mưu lời nói, mặt trước cái kia 410 ngàn liền đổ xuống sông xuống biển. Lượng nan lựa chọn. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy tiểu Bạch ngay từ đầu định 100 ngàn đơn chú không giới hạn, sáu tay không giới hạn cái quy củ này thật sự là có chút thao đản. Kỳ thật cũng không phải quy củ thao đản, mà là tiểu Bạch cách chơi thêm quy củ thao đản. Tiểu Bạch động một chút lại tại thanh thứ nhất đem thẻ đánh bạc bắt giữ lấy đơn chú không giới hạn, để mọi người không thể không đi theo hắn chơi lớn nhất đơn chú, mà vừa chơi đến thứ tư tay rốt cục có thể so bài, nhưng so sánh bài chi phí lại cùng áp đẩy không có khác biệt quá lớn. Nay bằng với là đem tất cả đều cắm ở mấu chốt nhất xương trên mắt, làm cho mọi người nửa vời thật rất khó chịu. Mấu chốt nhất là, Tiểu Bạch phía trước thắng Khâu ít, cho nên hắn có lực lượng thua được, cái này dẫn đến hắn tại hiện tại chiếm cứ tương đối lớn tâm lý ưu thế, có thể yên tâm chơi lừa gạt. Ta cùng. ta vậy cùng 410 ngàn đều ném ra ngoài, Long Ca cùng Lâm Tiên Sinh vậy không quan tâm cái này 200 ngàn, mấu chốt nhất là bọn họ bài quả thật không tệ, cho nên Tiểu Bạch lại thắng. Lâm Tiên Sinh bài là một tay kim hoa, bất quá rất đáng tiếc hắn đụng phải Tiểu Bạch cùng Hoa Thuận. Tiểu bạch cái này một thanh lấy 610 ngàn chi phí, một cái lại thắng hai triệu tám ngàn, nên bắt đầu hạ một thanh, chia bài lại chuẩn bị chia bài. Chờ một chút. Long ca lại nói ra suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Mạch tiểu, sáu tay không giới hạn hơi ít à, không đau không ngứa, có thể hay không gia tăng đến 10 tay không giới hạn a? Long ca lại một lần nữa đưa ra ý nghĩ của mình. Hắn ý nghĩ này đạt được mọi người đồng ý, liền đưa mạch tiểu bạch tỏ thái độ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Mạch tiểu bạch lại cười. Chân này đánh cược ngay từ đầu hắn sở dĩ như vậy định quy củ, kỳ thật liền là hắn thiết kế tốt. Từ hệ thống cho hắn cung cấp cơ sở đổ thuật biết được, một cái chân chính đánh bạc cao thủ, ngoại trừ đang đánh cược quá trình bên trong muốn hợp lý lợi dụng quy tắc cùng môn thống kê nguyên lý mà tính bài, tính xác suất lấy làm ra chính xác quyết sách bên ngoài, càng phải từ chỉnh thể góc độ tới hợp lý lợi dụng quy tắc lấy xác lập chính xác chiến lược chiến thuật. Hắn định ra cái quy củ này về sau, sở dĩ ngay từ đầu vẫn tối bài xuống dưới, liền là căn cứ vào cái này cân nhắc. Tối chú chi phí chỉ có minh chú một nữa, nếu như hắn ngay từ đầu liền lấy tối chú phương thức xác lập dẫn trước ưu thế, vậy hắn loại ưu thế này rất có thể liền sẽ tiếp tục mở rộng số dưới. Mà vạn nhất hắn tối chú được thua, vậy hắn tổn thất cũng chỉ có một nửa, chút tiền đấy hắn may mà lên. Lấy nhỏ đánh lớn, đây chính là Tiểu Bạch kết hợp mình định quy tắc tới thiết lập cách chơi, với lại hắn bắt trở thành. Nhất lưu cao thủ chơi quy tắc, nhị lưu cao thủ chơi trình độ chơi bài, tam lưu cao thủ chơi phép tính, đây là sòng bạc bên trên không muốn người biết một câu chân lý, hiểu cũng không có nhiều người. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, mọi người đều bị Tiểu Bạch cho chơi. Liên quan tới trên quy tắc lỗ thủng, ngay cả dưới mặt đất Cực Vương Lâm Hưng Phát cũng không nghĩ tới đương nhiên, hiện tại không thể lại như thế chơi, bởi vì vì mọi người đã mấy lần đưa ra dị nghị. Bất quá tiểu Bạch đã không cần thiết, bởi vì hắn dẫn trước ưu thế đã xác lập. "Tốt da, ta, ta đồng ý." Tiểu Bạch thống khoái mà đáp ứng Long ca đề nghị. Cho chơi rốt cục khôi phục nó vốn nên có cách chơi. Rất đáng tiếc, thời khắc này tới đã hơi trễ, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương hùng hộ quân bờ. Cảm ơn. Chương 314. Không nên mê luyến ca. Chương 314. Không nên mê luyến ca. Tiểu Bạch Linh trước ưu thế, đã lợi dụng quy tắc lỗ thủng, lại có vận khí thành điểm đang giúp hắn, cho nên hắn trở thành. Hiện tại quy tắc khôi phục bình thường, tiểu Bạch cũng nên lại một lần nữa cải biến cách chơi nhưng bây giờ mặc kệ Tiểu Bạch làm sao cải biến cách chơi, không cải biến được lại là hắn to lớn dẫn trước ưu thế đã xác lập, đồng thời loại ưu thế này là rất khó lùi chuyển. tại song bạc bên trên chính là như vậy. các vị đang ngồi ở đây đều không phải là nhất chuyên nghiệp người chơi, bởi vậy chỉ cần Tiểu Bạch không đội ở cầu thành, không tùy hứng địa đi mạo hiểm, kỳ thật thắng thua là sẽ không quá lớn đồng thời Tiểu Bạch ngay từ đầu chỉ định quy tắc, bây giờ còn có có thể cung cấp hắn mạo sương điểm lợi dụng lỗ thủng, cái kia chính là ngọn nguồn rất thấp, mới mười đô la Hồng Công mà thôi, lại chơi vài bản về sau, Tiểu Bạch rứt khoát nói với Kha Hân nhiên, ta có chút mệt mỏi, ngươi tới giúp ta chơi một xe đi cùng các vị đang ngồi ở đây so sánh, Kha Hân Nhiên liền là một cái hoàn toàn Thái Điểu. Nhưng Thái Điểu có Thái Điểu ưu điểm, liền là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Thế là tiếp xuống đánh cược liền có ý tứ ở sau đó đánh cược bên trong, Kha Hân Nhiên nói đến nhiều nhất một câu liền là ta vứt bỏ bài. Kha Hân Nhiên nói câu nói này chi phí thật là quá thấp một điểm, cái tiêu chính là 10.000 đô la Hồng Công ngọn nguồn để tiểu bạch dở khóc dở cười là, có một ván Kha Hân Nhiên rõ ràng cầm một đôi giây nơi tay, tại trực tiếp mất đi năm tệ sau khi đi vào, bởi vì vì mọi người làm cho quá kín liệt, nàng vậy mà lại tại cũ liền vứt bỏ bài ngay cả tiểu bạch đều cho rằng nàng vứt bỏ đến khá là đáng tiếc. Nhưng sự thật chứng minh, nàng thanh này thật vứt bỏ đúng, bởi vì thanh này lý công tử trong tay vậy mà cầm một thanh kim hoa, cuối cùng hắn thông qua cái này một thanh thắng gần 200 vạn. Chiến hỏa tại tiểu bạch bên ngoài bốn người ở trong mãnh liệt bốc cháy lên ở sau đó đánh cược bên trong, thường xuyên là cùng tiểu bạch không có liên quan quá nhiều, thường thường là bốn người khác đánh đến người chết ta sống, nhất làm cho mọi người phiền một là, kha hân nhiên vận khí tuổi hồ rất không tệ, một khi nàng không có vứt bỏ bài cái tia thanh, mặc kệ mọi người có phải hay không cứu phục, cuối cùng đều là nàng cười cuối cùng. cứ như vậy, kha hân nhiên thua nhỏ, thắng lớn cứ việc thua nhiều thắng ít nhưng một đêm xuống tới nàng vậy mà cũng vẫn là giúp Tiểu Bạch thắng gần 800 vạn vạn đô la Hồng Công tổng cộng tính được từ ban đêm Tam có một chút mười một điểm Tiểu Bạch vậy mà thắng 20 triệu đô la Hồng Công thua nhiều nhất là Trần Mẫn Khải qua 10 triệu đô la Hồng Công bởi vì càng về sau tâm hắn Thái có chút mất cân bằng Lý Công Tử ngay từ đầu là thua nhưng về sau là bản cuối cùng tính được vẫn là Tiểu Thắng mấy triệu đô la Hồng Công Long Ca cùng đến từ Malaysia A Lâm Tiên Sinh đều là bên thua các thua hơn mấy trăm vạn gần ngàn vạn đô la Hồng Công vật ký đơn thuần vật ký ta thật không hội chơi thuần túy liền làm mủ chơi Đối mặt mọi người chúc mừng, Tiểu Bạch là nói như thế. Nhưng hắn thật là không hội chơi sao? Tối thiểu nhất có một người đối với cái này đã ôm lấy thái độ hoài nghi, người này liền là Lâm Hưng đang đánh cược cục kết thúc về sau, tại cùng Trần Nguyên Khải tổng kết đánh cược thành bại được mất thời điểm, Lâm Hưng là nói như vậy, ta không biết cái này mạch thiếu là vận khí vẫn là khác cái gì, ta đến ở giữa mới hiện, hắn quả thực là thành quy tắc lợi dụng đến tự hạ. Nếu như đây không phải vận khí mà là hắn cố ý gây nên lời nói, vậy người này trình độ có chút đáng sợ. Mạch Tiểu Bạch đã để Lâm Hưng sinh ra lòng kính sợ. Cái kết luận này để Trần Nguyên Khải cảm thấy có chút khó có thể tin. Mạch Tiểu Bạch bối cảnh Trần Nguyên Khải đã mạo xưng điểm điều tra qua, hắn biết Tiểu Bạch có một cái rất thần bí chỗ dựa, nhưng Tiểu Bạch đang đánh cược cái này một phương diện, cũng không, cái gì cược lịch sử, hoàn toàn có thể dùng Tiểu Bạch hai chữ để hình dung hắn, bởi vậy Trần Nguyên Khải vẫn là có khuynh hướng nhận định Tiểu Bạch đêm nay thắng liền là dựa vào vật khí. Người khác nghĩ như thế nào cái kia là người khác sự tình, từ đánh cược thoát thân Tiểu Bạch lúc này lại tại xí thiên sứ trước mặt đắc chí, thấy không, ta nói đêm nay có người tới đưa tiền cho ta đi. Lần này tin tưởng không có. Kỳ thật, từ hôm nay muộn đánh cược sau khi bắt đầu, bởi vì Tiểu Bạch bắt đầu quá mức thuận lợi, Trần Nguyên Khải sớm đã không còn đưa tiền ý nghĩ, hắn thua thuần túy cũng là bởi vì tài nghệ không bằng người, vận khí vậy không tốt. Nhưng tiểu bạch hiện tại đắc chí lại làm cho xí thiên sứ không lời nào để nói. Gia hỏa này vì sao mỗi lần đều có thể nói được làm được đâu? Thật chỉ là vận khí mà thôi sao? Liên xem như đã trở thành tiểu bạch bằng hưu, xí thiên sứ vẫn cảm thấy gia hỏa này thật có chút khó mà suy nghĩ, tại hắn trên thân sinh rất nhiều chuyện cũng là bất khả tư nghị, khó mà dùng lẽ thường tới phỏng đoán. Xí thiên sứ còn muốn hỏi chút gì, mạch tiểu bạch lại dùng một câu đánh hắn. Đêm đã khuya, ngươi nhanh trở về phòng cùng ngươi ôn muội muội thông đồng đi thôi chớ lãng phí ngày tốt cảnh đẹp. Gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ một điểm, xí thiên sứ đành phải hướng hắn dựng lên một món rỗng rỡ, sau đó tức giận rời đi đêm sắc thực đã sâu. Nhưng lúc này Kha Hân Nhiên lại không có ý đi ngủ, nàng lại hướng Tiểu Bạch đưa ra yêu cầu, chúng ta lại đi trên đỉnh ngắm sao đi thôi. Đây đối với Tiểu Bạch tới nói là một cái khó mà cự tuyệt thỉnh cầu. Tại phương diện nữ nhân, mạch Tiểu Bạch luôn luôn đều là khó được tốt tính, hắn tự hồ không hiểu được làm sao đi cự tuyệt nữ nhân. Thế là hai người lại xuất hiện ở tầng chín phía trên xem sao bìnhải. Tiểu Bạch, ta đã có chút thích ngươi, làm sao bây giờ? Kha Hân Nhiên động tình nói ra đây đối với Tiểu Bạch tới nói là một cái rất khó trả lời vấn đề đối với hắn cùng Kha Hân Nhiên ở giữa quan hệ Tiểu Bạch đến bây giờ đều vẫn là mơ mơ màng màng hết thảy đều ở vào tuyệt đối trạng thái mất không chế không nên mê lưới ca ca liền là một cái truyền thuyết Tiểu Bạch chỉ có thể như thế làm cười trả lời có lẽ Sĩ Thiên sứ thật nói không sai Tiểu Bạch hiện tại đã trở thành nam nhân hắn giống như thật trở nên thoải mái rất nhiều tại chuyện tình cảm bên trên đã không có như vậy xoan xuyết nếu như nhất định phải đổi một câu hình dung hắn lúc này tâm tính lời nói khích khao nhất câu kia không ai qua được vò đã mẹ không sợ rơi. Kha Hân Nhiên nhịn không được phốc phốc một cười. Kỳ thật nàng vừa rồi nói câu nói kia thật là có cảm rất mà, cũng không mang có bất kỳ tham dò ý nghĩ đối với Kha Hân Nhiên tới nói. Mặc dù nàng và Tiểu Bạch mới nhận biết ngắn ngủi hai ngày, nhưng cái này nam nhân đủ để phá vỡ nàng đối nam nhân cảm nhận. Cái này nam nhân tuổi nhỏ, tiền nhiều, quan tâm cùng tôn trọng nữ nhân, còn hài hước khôi hài, thẳng thắn, thẳng thắn, đúng là đại đa số nữ nhân khó mà cự tuyệt lương bạn. Bất quá rất đáng tiếc, Kha Hân Nhiên biết cái này nam nhân rất khó thuộc về nàng, bởi vì hai người gặp nhau là tại Kim no. Nho, nhìn xét bên trên như thế một cái xấu hổ hoàn cảnh. Nói trắng ra là. Kha Hân Nhiên hiện tại có chút tự ti, nàng cảm thấy mình bên trên kim no. Tình xét động cơ cũng chẳng phải thuần, nhân sinh nhất định có rất nhiều tiết lưới. Hiện tại Tiểu Bạch đối Kha Hân Nhiên tới nói, liền là để nàng tâm động không thôi một loại lớn lao tiết lưới. Nàng nhịn không được động tình, một thanh liền ôm Tiểu Bạch, kích tình địa ôm hôn mà bắt đầu. Kha Hân Nhiên chủ động lại để cho Tiểu Bạch có chút trở tay không kịp, hắn đành phải bị động địa đáp lại bắt đầu kích tình một hôn về sau, Tiểu Bạch tàn niệm lại bị cong lên, hắn thăm dò tính địa hỏi, muốn hay không trở về phòng? Ta không, long dạ đàn bà vẫn là như vậy khó hiểu xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cún vợ. cảm ơn. chương 315 lớn mật tiên đoán. chương 315 lớn mật tiên đoán. giữa nam nữ điểm này sự tình thật rất huyền diệu đối kha hân nhiên tới nói, nàng muốn là thanh nàng và tiểu bạch ở giữa trận này hạ xương nhân duyên coi như là một trận giao dịch tới tiến hành. cứ việc giao dịch đại giới chỉ có chỉ là một đô la hồng công, nhưng giao dịch liền là giao dịch, cái này không cải biến được loại quan hệ này thiếu khuyết tình cảm cơ sở sự thật. nhưng bây giờ kha hân nhiên có chút được lũng trong thục, nàng muốn nếm thử có khả năng hay không đem loại quan hệ này trường kỳ gắn bó xuống dưới thì thật cái này là rất dễ lý giải sự tình. Liên Kha Hân Nhiên tới nói, Tiểu Bạch tuổi nhỏ tiền nhiều, làm người có rất khôi hài, phẩm tính vậy có phần hợp Kha Hân Nhiên khẩu vị, lại thêm Kha Hân Nhiên có thể thiết thiết thực thực cảm giác được Tiểu Bạch đối nàng tôn trọng, một điểm cũng không có đem nàng coi như giao dịch đối tượng mà đối đại ý tứ. Bởi vậy Kha Hân Nhiên đối Tiểu Bạch càng ngày càng có hảo cảm là phi thường bình thường sự tình. dạng này nam nhân quả thực là không có thể bắt bẻ, lại chính như Trương Ái Linh nói tới như thế, thông hướng nữ nhân linh hồn thông đạo là. Kha Hân Nhiên đã nhưng đã cùng Tiểu Bạch phát sinh quan hệ thân mật, lại có kể trên nguyên nhân tồn tại. Nếu như nàng không đúng Tiểu Bạch động tâm ngược lại là không bình thường chuyện. Hiện tại Kha Hân Nhiên chỗ xoắn xuyệt là Tiểu Bạch nguyện ý thanh loại quan hệ này, trưởng kỳ gắn bó xuống dưới sao? Kha Hân Nhiên biết, giống Tiểu Bạch dạng này nam nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn là tuyệt đối không hội thiếu thiếu nữ nhân, với lại từng cái tất nhiên là xinh đẹp như hoa, điều kiện rất xuất sắc nữ nhân ưu tú. Xoắn xuyệt về xoắn xuyệt, cái này cũng không ảnh hưởng Kha Hân Nhiên bây giờ tại Tiểu Bạch trước mặt nho nhỏ tùy hứng một cái. Xong ở lập tức, đây chính là Kha Hân Nhiên hiện tại tâm tính cho nên nàng tại tiểu bạch trước mặt toát ra một bộ tiểu nữ nhân tâm tính, chính như Kha Hân Nhiên sở liệu, nàng nho nhỏ tùy hứng cũng không có gây nên mạch tiểu bạch phản cảm, ngược lại bị hắn nhẹ nhàng địa ôm vào trong ngực. Nếu như giờ khắc này có thể biến thành thiên trường địa cựu liền tốt. Kha Hân Nhiên nhịn không được có nho nhỏ tiết lưới, nàng đột nhiên bắt đầu đối tiểu bạch sự tình cảm thấy hứng thú, nàng muốn nếm thử đi tìm hiểu hắn. Có thể nói một chút người sự tình sao? Kha Hân Nhiên hỏi được rất uyển chuyển đối với Kha Hân Nhiên đặt câu hỏi, mạch tiểu bạch cũng không có tận lực đi giấu diếm ý tứ. Chuyện ta, chuyện ta kỳ thật rất đơn giản, ta là một đứa cô nhi không có bất kỳ cái gì thân phận cùng bối cảnh hiện tại hơi có một điểm thuộc về mình sinh lý nhưng đều là mời người hỗ trợ đang xử lý cho nên ta trên thực tế là một cái không có việc gì người rảnh rội làm sao có thể Kha Hân Nhiên treo sợ hãi lên nàng cảm giác Tiểu Bạch là đang treo chọc nàng chơi có tin hay không là tùy ngươi ngươi có thể đi hỏi Xí Đại Gia Tiểu Bạch nhưng không có giải thích nhiều ý tứ Xí Đại Gia là Tiểu Bạch đối lá trí Văn Sương Hồ cái này hai ngày tại Tiểu Bạch ảnh hưởng dưới Kha Hân Nhiên cùng Ôn Lam đều không gọi lá ít đi theo gọi lên Xí Đại Gia Kha Hân Nhiên có chút nửa tin nửa ngờ nàng lại tiếp tục hỏi Vậy ngươi có hay không kết hôn, hoặc là có bạn gái hay không? Mạch Tiểu Bạch mặc dù tại tình cảm phương diện là Tiểu Bạch, nhưng đối Kha Hân Nhiên lời này dụng ý vẫn là hiểu đều nói một nữ nhân nếu như đối ngươi sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú, vậy nói rõ nàng đã đối ngươi người này có rất hứng thú, khả năng sẽ có trường kỳ kết giao ý nghĩa đối với mình cùng Kha Hân Nhiên ở giữa loại quan hệ này, Tiểu Bạch cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng như vậy cũng tốt xử lý, vậy liền thuận theo tự nhiên là tốt. Tiểu Bạch trí nghị chỉ đơn giản như vậy đã muốn thuận theo tự nhiên, vậy liền cùng với nàng nữ nhân này tâm sự nữ nhân điểm này sự tình cũng tốt, nói không chừng cái này lại trợ giúp mình trưởng thành. Tại là tiểu bạch mở miệng, ta có nữ nhân, nhưng hẳn là vẫn còn không tính là là bạn gái. Trong lúc này quan hệ có chút phức tạp, cảm giác này thật có điểm lạ. Cùng một cái đã cùng mình có quan hệ thân mật nữ nhân tới đàm khác nữ nhân, ngoại trừ mạch tiểu bạch cũng liền không có người nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy thuận thông thuận sướng mà đem hắn cùng nữ nhân ở giữa điểm này phá sự nói ra. Bao quát lăng vi đoá đoá, bao quát dương lệ dĩnh, vậy bao quát hướng kiếm kiếm. Kha hân nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, biết mình sở ưa thích nam nhân lại còn có nhiều như vậy quan hệ mập mở nữ nhân, đây đối với một nữ nhân tới nói quả thật có chút tàn khốc. Bất quá Kha hân nhiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nàng và Tiểu Bạch ở giữa nguyên bản là một trận hạ xương nhân duyên, là chính nàng lên tham niệm, muốn có được càng nhiều, cái này mới có một chút không thực tế ý nghĩ. Hiện tại tốt, nàng Minh Bạch đã mạch Tiểu Bạch có thể không hề cố kỵ mà đem hắn cùng các nữ nhân ở giữa những sự tình kia tùy tiện nói ra, rất có thể thật chỉ là thành cùng nàng quan hệ trở thành một trận hạ xương nhân duyên, cho nên Kha Hân Nhiên có thể chết tâm đã đặng nghị thông suốt, Kha Hân Nhiên rất nhanh liền điều chỉnh mình tâm tính, tiếp tục sống ở lập tức, nếu thử lấy một loại bằng hữu thêm tình nhân tâm tính tới cùng hắn ở chung, Kha Hân Nhiên đột nhiên tới hứng thú, nàng bắt đầu lợi bình Tiểu Bạch cùng mấy cái kia nữ nhân quan hệ. Mỹ nữ kế họa sĩ gọi đoá đoá đúng không? Ta cảm giác ngươi cùng nắng sát thực không đùa. Vì cái gì? Mạch Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi mà bắt đầu đối với Kha Hân Nhiên nguyện ý cùng hắn thảo luận những việc này. Hắn là rất hoan nên, nhưng hắn đến tham dự vào chủ đề ở trong tới. Kha Hân Nhiên từ một nữ nhân góc độ tới phát biểu nàng ý kiến. Ta cảm giác các ngươi nhưng thật ra là sống ở hai cái khác biệt thế giới người. Ngươi biết không? Đối nghệ thuật có rất cao truy cầu nữ nhân nhưng thật ra là rất khó ở chung. Các nàng có có tinh thần bệnh tích sạch sẽ, có đối thế giới tinh thần có rất yêu cầu cao, có giá trị quan hoàn toàn cùng nữ nhân bình thường không đồng nhất dạng. Mà từ trên bản chất tới nói, ngươi kỳ thật liền là phàm phu tục tử một cái. Có lẽ tại đóa đóa nội tâm thế giới bên trong, nàng nhưng thật ra là xem thường ngươi, hoặc là nói ngươi cũng không có đạt tới nàng trong lý tưởng bạn lựa yêu cầu. Mạch Tiểu Bạch là phàm phu tục tử một cái. Kha Hân nhiên lời nói được tương đương không khách khí, cũng có chút đả thương người, nhưng Tiểu Bạch không thể không thừa nhận, nàng xác thực nói đến ý tưởng bên trên đi. Mạch Tiểu Bạch biết, hắn xác thực liền là phàm phu tục tử một cái, ngoại trừ nắm giữ một cái có thể nghịch thiên hệ thống bên ngoài. Kha Hân Nhân lời bình vậy vẫn còn tiếp tục, hướng kiếm kiếm cùng ngươi cũng không có tương lai. Vì cái gì? Kha Hân Nhân nói đến khẳng định như vậy, Mạch Tiểu Bạch nhịn không được lại hỏi tới bắt đầu. Ngươi đối hướng khiếm khiếm ấn tượng có lẽ liền là đáng yêu mà thôi, hoặc là tại trên sinh lý đối nàng có chỗ ý nghĩ, nhưng ở trong lòng ngươi, nàng cũng không có đặc biệt để ngươi tâm động địa phương. Ngươi cũng không có xem nàng như là một cái có thể đối tượng kết hôn tới cân nhắc. Vì cái gì nói như vậy? Tiểu Bạch tiếp tục truy vấn bắt đầu. Rất đơn giản, nữ nhân là rất mãn cảm, từ ngươi vừa rồi trong miêu tả, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được ngươi đối nàng cảm giác. Nói đến đây, Kha Hân nhiên thoáng lên một điểm trò đùa quái đản tâm tư, nàng bổ sung nói một câu, ta lớn mật tiên đoán một cái, hướng khiếm khiếm rất có thể hội giống như ta cùng ngươi sẽ có dây dưa không rõ quan hệ nhưng tuyệt đối không phải ngươi cuối cùng đối tượng kết hôn. Mạch Tiểu Bạch lại có một chút ngọng, Kha Hân Nhiên lời tiên đoán này quả thật có chút quá lớn mật. Sự tình vẫn chưa xong, Kha Hân Nhiên lại tiếp tục, ta cảm giác cái kia gọi Dương Lệ Dĩnh rất có thể sẽ là thê từ ngươi. Làm sao có thể? Mạch Tiểu Bạch thật nhảy mà bắt đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 316 bị nhà giàu mới nổi. Chương 316 bị nhà giàu mới nổi. Mạch Tiểu Bạch không có khả năng không nhảy dựng lên. Tuy nói hắn cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa quan hệ đã không giống lấy trước như vậy cường, hắn đã từng bị tiểu ma nữ cưỡng hôm qua, nhưng ở Tiểu Bạch trong lòng, hắn vẫn cảm thấy mình cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa là nhất chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ Kha Hân Nhiên loại này lớn mật dự đoán lại một lần lật đổ hắn cảm nhận. Tại tình cảm phương diện ngươi thật là sơ ca, khó trách gọi Tiểu Bạch, mạch Tiểu Bạch vậy mà không có Kha Hân Nhiên cho rất khi bỉ. Nhưng Kha Hân Nhiên lời kế tiếp để Tiểu Bạch đối với cái này còn không cách nào phản bác. Nguyệt Duên hai chữ ngươi hiểu không? Một nữ nhân nếu như đối nam nhân y thuận tuyệt đối lời nói, là tuyệt đối khó mà tại nam nhân kia trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một nữ nhân chỉ có dùng bình đẳng thậm chí ngẫu cường thế một điểm thái độ cùng nam nhân ở chung có thể kích thích nam nhân kia phẫn nộ, đồng tình, thương hại, thưởng thức các loại không đồng tình tự, lại cùng cái này nam nhân cùng một chỗ kinh lịch một chút đặc biệt sự tình, liền tuyệt đối có thể làm cho cái này nam nhân nhớ kỹ nàng. Hiện tại ngươi cùng Dương Lệ Dĩnh liền là như thế, cứ việc ngươi bây giờ đối nàng còn rất bài xích, cho rằng ngươi cùng nàng ở giữa không có khả năng, nhưng một khi nàng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối không hội vứt xuống nàng mặc kệ, đây chính là nghiệp duyên. Lại nói, nghe người đối Dương Lệ Dĩnh miêu tả, nàng đơn giản, xinh đẹp, có tài hoa, lại rất có cá tính dạng này nữ nhân đổi ta là nam nhân ta đều muốn lấy nàng làm vợ chúng chi ngươi cái này nam nhân đâu ngươi chờ xem ngươi cùng dương lệ dĩnh ở giữa quan hệ tuyệt đối không xong khả năng hội không dứt xuôi dưới mạch tiểu bạch hoàn toàn nghe choáng váng thật hội là thế này phải không kinh kha hân nhiên tiểu nói này chính hắn đều có chút không xác định đây là một cái rất khủng bố kết luận tiểu bạch xác định lại làm con rùa đen rút đầu lần nữa trốn tránh cái đề tài này ngươi tuổi còn trẻ vì cái gì đối chuyện tình cảm hiểu nhiều như vậy đây chính là tiểu bạch nói sang chuyện khác phương pháp phương pháp này là hữu hiệu cái này còn không đơn giản là một cái diễn viên diễn nhiều nhất liền là tình a yêu a cái này chút hí ta muốn khi một cái tốt diễn viên lời nói không hảo hảo địa suy nghĩ một chút những sự tình này sao được thì ra là thế kha hân nhiên tại nam nữ tình cảm phương diện sở dĩ có thể có cùng nàng tuổi tác không tương xứng thành thuộc cảm nhận nguyên lai like là bởi vì người nghiệp cần ta buồn ngủ chúng ta trở về đi kha hân nhiên kết thúc chủ đề một đêm này kha hân nhiên trở nên rất chủ động rất điên cuồng có lẽ là bởi vì mộng tưởng phá diện quan hệ sống ở lập tức kha hân nhiên cần phải thật tốt tiếc cho nên ngày hôm sau rời giường Tiểu Bạch có chút đau lưng ngắm lại liền biết kha hơn nhiên tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng đi qua hai ngày chậm chạp lữ hành về sau Kim No dừng xe dừng sát ở đài Loan Nam Bộ Cao Hùng cảng tối hôm qua một chuyến cược du lịch đem kết hợp lữ trình Kim No dừng xe sẽ tại Cao Hùng cảng đỗ nguyên một tiền bởi vậy hôm nay là các du khách lên bờ lãnh hội đài Nam nhân văn phong tỉnh thời gian đã rửa vào cảng Tiểu Bạch bọn người tự nhiên là không hội ngây ngốc ngốc trên thuyền đi qua đơn giản hiệp thương về sau bốn người bọn họ quyết định xe tải đi du lịch Cao Hùng tại bến cảng trong vùng sớm đã có đông đảo tư nhân hướng dẫn du lịch đang đợi lấy Kim No. Tình xét bên trên cái này chút hào khách. Tiểu bạch cùng xí thiên sứ làm sơ chọn lựa, liền chọn chúng một vị tự mang xe sang trọng mỹ nữ hướng dẫn du lịch, từ nàng phụ trách dẫn đầu bốn người du lịch cao hùng. Bốn người mục tiêu rất rõ ràng, tất cả mọi người đối cao hùng cái kia chút nổi tiếng điểm du lịch không cảm thấy hứng thú, bọn họ cảm thấy hứng thú là đại nam cái kia chút nổi tiếng quả vật cùng dân bản xứ văn phong Tỉnh. Kiện thứ nhất là liền là ăn. Có bản địa hướng dẫn du lịch, đây là một kiện rất đơn giản sự tình bởi vì bốn người chưa ăn điểm tâm, mỹ nữ hướng dẫn du lịch liền trực tiếp chở bốn người đi những nơi nổi danh nhất, nhân khí cao truyền thống bữa sáng cửa hàng thịnh vượng cư đây là một trận phi thường hài lòng bữa sáng. tại thịnh vượng ở giữa, bốn người đem nơi đó tương đối nổi danh bánh nướng, trứng bánh, bánh quẩy, nước xát bao, cơm nắm, hạnh nhân gạo lứt tương, hồng trà sữa đậu nành các loại điểm toàn bộ. để tiểu bạch tán miệng không dứt là ở đó chiêu bài tham bao, gia quy nhân bánh nhiều, nước canh sung mãn, cắn một cái hạ còn có bạo tương cảm giác. kinh mỹ nữ hướng dẫn du lịch thiện ý nhắc nhở, tiểu bạch cái này mới không có ăn đến quá chóng đỡ, bởi vì kế tiếp còn có vô số đến không hết quả vật hành trình thoáng ăn tám điểm no bụng về sau bốn người lại bắt đầu quà vật hành trình cao hùng ăn ngon mỹ vị quà vật sắc thực không ít nơi này rất nổi danh tô ama trứng gà xốt giòn tiểu bạch không chỉ có ăn còn mua một chút có thể ngắn hạn bảo tồn chủ loại chuẩn bị mang về cho dương a dị bọn người nếm thử dễ cái khác cái gì mới càng lớn lạp sưởng đại tràng có lộc canh hắc luân kim thành thịt vị nồi đốt mặt cửa sổ bánh mì nướng nhân võ thịt vị nướng giòn da trao a miên thủ công ngay các loại mỹ vị bốn người vậy không ăn ít kha hân nhiên gọi đùa nếu là mỗi ngày như thế ăn hết khẳng định lại biến thành một người đại mập mạp đừng có lại muốn làm diễn viên ăn vào cuối cùng mọi người thực sự không chịu được nổi, quyết định cải biến hành trình, đi mua sắm. Tiểu Bạch vậy có ý tưởng này đã đi ra một chuyến, dù sao cũng phải cho trong nhà những nữ nhân kia mang chút lễ vật trở về, nếu không sau khi về nhà không có cách nào gặp người. Tại cao hùng muốn mua sắm lời nói, tự nhiên phải đi nơi đó lớn nhất ngậm thời đại trung tâm thương mại. Bất quá Tiểu Bạch lại gặp nan đề, nên cho nhà những nữ nhân kia mang lễ vật gì trở về đâu? Tiểu Bạch ở phương diện này lại không hiểu nhiều lắm, hắn đành phải hướng kha hân nhiên xin giúp đỡ, cho nữ nhân tặng quà lời nói, đơn giản liền là ăn, tiểu sức phẩm, đồ trang điểm, sau đó còn có xa xỉ phẩm. Tại cao hùng chọn lựa lễ vật lời nói, ta đề nghị chọn một chút nơi đó đặc sắc quả vật, sau đó lại chọn một chút xa xỉ phẩm tỉ như túi sách loại hình liền tốt, dạng này đã có đặc sắc, lại không sẽ có vẻ người keo kiệt. Kha hân nhiên ở phương diện này vẫn rất có chú ý, bất quá nàng lại tăng thêm một câu, dù sao ngươi không thiếu tiền. Mạch tiểu bạch sắc thực không thiếu tiền, thế là hắn rất phong quang nói, vậy liền giao cho ngươi, ngươi giúp ta chọn. Còn có, ngươi muốn cái gì vậy cứ việc chọn, ta tính tiền. Ai biết hắn câu nói này gây chuyện. Mạch lão bản, ngươi phải học hội chân chính tôn trọng nữ nhân, không cần như cái bảo hộ đồng dạng. Đối với tiểu bạch vừa rồi phong quang. Kha Hân Nhiên rõ ràng rất không thích, lập tức liền đang sắp đưa ra kháng nghị. Mạch Tiểu Bạch lại tròn váng. Tại hắn trong ấn tượng, Phượng Hoàng ca tất chí thành lớn nhất đặc điểm liền là, bạo hộ, bởi vậy còn bị Tiểu Bạch phê, không nghĩ tới bây giờ, bạo hộ, cái từ này lại bị Kha Hân Nhiên chụp đến trên đầu mình. Tiểu Bạch có chút không hiểu, chúng ta không là bằng hữu sao. Ta đưa ngươi ít đồ không phải bình thường sao. Có lẽ là bằng hữu hai chữ này để Kha Hân Nhiên nghe được có chút dễ chịu, nàng vốn tử không có kịch liệt như vậy, nếu như ngươi thật sự coi ta bằng hữu, vậy chỉ dùng tâm tới chọn lựa ta thích lễ vật, không ở nhiều tiền, mà tại ngươi tâm ý tuyệt đối không nên giống Bao Tiểu Tam như thế dùng tiền chất đống lễ vật tới đánh ta. Tiểu Bạch minh bạch. Nguyên lai like Kha Hân Nhiên là mất cảm, nàng có độc lập nhân cách, nàng muốn lấy được phải tôn trọng. Tiểu Bạch lại bị lên bài học, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 317. Để xong bạc cảnh rắc người. Chương 317. Để xong bạc cảnh rắc người. Kim No Dinh sẽ tại cao hùng cảng đỗ một cái ban ngày Ở buổi tối lúc điểm lại rời đi cao hùng hướng vùng biển quốc tế xuất phát đối với kim no. Dinh sẽ tới nói, mặc dù lần này hành trình là lấy chơi mang cược, nhưng nó dù sao cũng là một đầu cực tuyển, nó lợi nhuận chủ yếu liền là bắt nguồn từ các du khách đánh bạc, cho nên rời đi cao hùng về sau liền lập tức lại hướng vùng biển quốc tế chạy đi. Bởi vì là ban đêm lên đường, cho nên vừa đến vùng biển quốc tế hải vực liền đã là đêm khuya. Vừa đến vùng biển quốc tế kim no, Dinh sẽ xòm bạc lại lần nữa mở ra, bất quá muộn như vậy cũng chỉ có chút ít đặc biệt tốt cược du khách mới hội nhận không được suất đêm mắc chiến bất quá đối với mạch tiểu bạch bọn người tới nói đêm nay ngược lại là một cái nghỉ ngơi tốt thời cơ bọn họ dù sao chơi nguyên một thiên xem như tương đối mệt mỏi lại là một ngày buổi sáng tiểu bạch lại là bị sĩ thiên sứ cho đánh thức tới cái này một ngày buổi sáng là cửa thuyền toa cấp giải thi đấu mạch tiểu bạch nguyên bản đối cái này đã là hưng thu hơi hợt, bất quá hắn không chịu nổi sĩ đại gia nhiệt tình đành phải lại bồi tiếp hắn đi 6 tầng biếc sòng bạc tiểu chơi một thanh toa cát lại xưng cát cốc địa tiên khoa học phỉ vợ cả sợ tiểu là bài bổ kệ trò chơi một loại lấy năm tấm bài sắp xếp tổ hợp điểm số cùng màu sắc lớn nhỏ quyết phân thắng thua bất quá tại kim no xét bên trên, nơi này toa cấp hơi có chút không đồng nhất dạng, nơi này chơi là cản thức 5 tấm bài. Cản thức 5 tấm bài trò chơi chủ yếu lưu hành tại nước ta Quảng Đông, Hồng Kông, Macau, nó cùng truyền thống toa cấp chỗ khác biệt ở chỗ, nó chơi không phải cả phó bài mà là 8, 9, 10, J, Q, K, a các màu sắc bốn chương trung 28 lá bài. Bởi vì ít đi rất nhiều lá bài, bởi vậy so sánh 52 lá bài toa cấp so sánh, cản thức 5 tấm bài ra hàng hiệu tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy trò chơi càng thêm đơn giản, nhưng cũng càng thêm phức liệt, đã ngậm có rất lớn vận khí thành điểm. Vậy tương đối dạng, cứu ký sao? kim no, nhìn xét đối cuộc thi đấu này được thiết trí rất có ý tứ. Cùng lần trước 21 điểm đồng dạng, toa hạ tỷ thi đấu vẫn là cố định tổng tiền đặt cược 2 triệu đô la Hồng Kông. Bất quá cuộc thi đấu này không còn là sòng bạc cầm cái nhà tới cùng người chơi dựng lên, mà là từ người chơi cùng người chơi ở giữa tới so. Bất quá, vì vì tranh tài gom góp tiền thưởng, sòng bạc đem lấy bơm nước phương thức tới tích lũy tiền thưởng màu ao. Mỗi thanh tranh tài sòng bạc đều hội từ màu ao kim ngạch bên trong rút ra 5% tích lũy đến tiền thưởng màu trong lao. Cuối cùng màu lao tiền thưởng để cho trong trận đấu thắng được nhiều nhất ba hạng đầu theo năm. Ba, hai tỷ lệ tới tiến hành chia sẻ ở trong trận đấu. Quy tắc phương diện thật không có đặc biệt hạn chế, chỉ là quy định mỗi cục ngọn nguồn chú vì 10000 đô la Hồng Kông, gọi chú cùng thêm chú đều từ 10000 đô la Hồng Kông lên, toa cấp không giới hạn tiền đặt cược vì 100000 đô la Hồng Kông đây là rất có ý tứ một cái tranh tài. Xem hết quy tắc tranh tài về sau, Ôn Lam liền hiếu kỳ hỏi bắt đầu, sòng bạc thanh tất cả quất thủ đô nước dùng để làm làm tiền thưởng, sòng bạc kia không kiếm tiền sao? Từ hệ thống nơi đó học được hoàn chỉnh đánh bạc chi thức tiểu bối biết, kỳ thật căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Từ mặt ngoài nhìn, giống như sòng bạc sắc thực đại công vô tư, nhưng trên thực tế Sòng bạc mình hội tự mình đánh ra rất nhiều cao thủ đã người chơi thân phận tới tham gia trận đấu, cái này chút ẩn tảng cao thủ tiệm phục tại chơi nhà bên trong, người bình thường căn bản là nhìn không ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng thắng nhà bên trong, đem sẽ có tương đương một phần là sòng bạc phái ra những cao thủ này, đại bộ phận điểm người chơi tiền đánh bạc có tương đương một bộ điểm hội rơi vào những người này bên trong, cuối cùng trở thành sòng bạc lợi nhuận, mức xa so với bơm nước tiền phải lớn hơn nhiều. Thậm chí rất có thể, ba hạng đầu đều có thể là sòng bạc người, ngay cả tiền thưởng đều bị sòng bạc mình ôm độm đây chính là sòng bạc tổ chức loại này tranh tài quy tắc ngầm rất nhiều không biết nội tình người chơi còn tưởng rằng loại này tranh tài thật sự là quá công bằng, tăng thêm sẽ có kết xu tiền thưởng kích thích, bởi vậy sẽ rất nô nước tập hợp điệu tới tham gia trận đấu, cuối cùng lại rơi đến công dạ chẳng. Mạch Tiểu Bạch hơi bàn tính toán một cái, ngon nguồn chú mười ngàn, gọi chú cùng thêm chú đều vì mười ngàn, toa cấp không giới hạn tiền đặt cược vì một ngàn, nhìn chơi đến cũng không tính quá lớn, nhưng 2 triệu đô la hồng công tiền đánh bạc, nếu như một mực thua lời nói, trên thực tế ngay cả 20 thanh đều không chơi được, cho nên nhất định có rất nhiều người rất nhanh liền lại bởi vì thua sạch sành sanh mà đào thải ra khỏi cục, có thể kiên trì đến cuối cùng chỉ có một tỷ bộ điểm người chơi cho nên quy tắc này kỳ thật rất hữu người, cười đến cuối cùng người chơi có thể thắng cũng không ít. Ta có nên hay không đi quấy làm dối đâu? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc đi cân nhắc vấn đề này. Học qua hệ thống cơ sở đổ thuật về sau, Tiểu Bạch hiện tại rất tự tin, hắn cho rằng hiện tại mình đổ kỹ hẳn là cao hơn gia đại bộ phận điểm người chơi, thậm chí so cái gọi là đại loan dưới mặt đất cực vương Lâm Hư Phát so sánh vậy không hổ kém. Bởi vậy hắn lại làm dối tư cách. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch tương đối cố kỵ là trước thời gian bại lộ thực lực mình, hội sẽ không khiến cho Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hư Phát cảnh giác đâu. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại nhớ cho mình làm cú đâu. Thoáng cân nhắc về sau. Tiểu Bạch rất nhanh liền có quyết định đã đối với mình độ kỹ có lòng tin, vậy liền tới một loại bạo lực đối kháng phương thức. Mạch Tiểu Bạch chuẩn bị đả thảo kinh xà. Dựa theo lần này tranh tài quy định, mỗi một bàn là 5 người, mà càng thức toa các mỗi người mỗi cục nhiều nhất có thể cầm tới 5 lá bài, 5 người nếu như đều kiên trì đến cuối cùng, cái kia tổng cộng liền cần 25 lá bài, một ván tổng cộng mới 28 lá bài, dạng này chơi sắc thực ra hàng hiệu tỷ lệ rất nhiều, đối với độ kỹ yêu cầu nhưng thật ra là rất cao. Dạng này chính hợp tiểu Bạch ý, hắn chính muốn thông qua lần tranh tài này tới luyện một chút binh. Thế là cố ý tứ sự tình phát sinh. Mạch Tiểu Bạch còn không có cùng Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng phát chân chính giao thủ, ngay tại lần này trong trận đấu nhấc lên một trận đại phong bạo. Bởi vì Tiểu Bạch quyết tâm tới làm dối, cho nên hắn tại lần này trong trận đấu có thể nói là toàn lực ứng phó. Hệ thống cung cấp cơ sở đồ thuật thật không phải đóng, tại Tiểu Bạch toàn thân tâm đầu nhập phía dưới, hắn bắt đầu bùng phát. Tại Tiểu Bạch chỗ số năm bàn, mới chơi không đến 30 thanh bài, liền có hai vị người chơi bởi vì tiền đánh bạc thua sạch mà bị đào thải, song bạc liền không thể không từ cái khác bàn điều người bổ sung tiền đến, mà lúc này Tiểu Bạch liền là một bàn này duy nhất người thắng lớn, hắn tiền đánh bạc đã tích lũy đến hơn bảy triệu đô la Hồng Công thể đánh bạc. Lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu mới đi qua không đến 1 giờ. Cái này trước mắt người thắng lớn nhất lập tức đưa tới sòng bạc trung tâm chỉ huy chú ý, thanh số năm bản số 22 người chơi tư liệu điều ra đến, an bài hai đài giám sát chầm chậm chuẩn hắn, nhìn xem có hay không gian lận tình huống xuất hiện. Bởi vì thắng quá nhiều, nhiều đến có chút không bình thường, Tiểu Bạch rất nhanh liền bị sòng bạc cho tập trung vào. Bất quá, từ hắn tài liệu cá nhân bên trên là cha không xuất ra bất cứ vấn đề gì, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ cái gì gian lận tiền khoa, thậm chí trên thế giới bất luận cái gì sòng bạc cũng còn không có hắn vào xem qua ghi chép, càng không tại sòng bạc nghiêm mật để phòng sổ đen bên trên. Từ giám sát cũng là nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến, bởi vì Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi. Tại lại thắng hơn 3 triệu đô la Hồng Kông, lần nữa đào thải hai người về sau, Song Bạc nhằm vào hắn làm ra ăn bài. Phái số 34 tuyển thủ qua đi đối phó hắn. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ Quân vở. Cảm ơn. Chương 318. Song Bạc phải làm tệ. Chương 318. Song Bạc phải làm tệ. Song Bạc không có khả năng không hợp nhau hắn. Nếu như dựa theo Tiểu Bạch hiện tại thắng xu thế, hắn rất có thể trở thành bản trận đấu lớn nhất người chơi đem thắng được kết sủ tiền đánh bạc không nói, còn có thể lấy đi tiền thưởng màu trong ao một nửa kết sủ tiền thưởng. Hắn đây là đang sòng bạc miệng bên trong giành ăn a. Cái này tự nhiên không phải sòng bạc hy vọng nhìn thấy, cho nên sòng bạc điều đi mình xếp vào cao thủ. Số 34 tuyển thủ gọi Mâu Cát Minh. Hắn mặc dù là lấy người chơi thân phận xuất hiện tại kim no. Dìn xét bên trên, nhưng chính như tiểu Bạch phán đoán, hắn liền là sòng bạc xếp vào người chơi bên trong cao thủ, là sòng bạc bồi dưỡng thắng tiền máy móc. Mâu Cát Minh chiến tích không sai, cho tới bây giờ, hắn thẻ đánh bạc đã đạt đến 700000 đô la Hồng Kông, có thể nói là thắng khuất. Đương nhiên cách tiểu bạch 1000 vạn hơn đô la Hồng Công còn kém một chút. Bởi vì là mang theo nhiệm vụ đi qua, bởi vậy Mâu Cắt Minh nhìn như bất động thanh sắc, nhưng lại đối tiểu bạch đặc biệt lưu ý, với lại đang chơi bài quá trình bên trong rất có tính nhắm vào, cái kia chính là toàn lực ứng phó đối phó mạch tiểu bạch. Thế nhưng, nghiêm túc tiểu bạch là rất đáng sợ, mấy cái bài đi qua về sau, tiểu bạch tựa hồ ý thức được cái gì, hắn càng thêm cẩn thận mà bắt đầu. Lại gần 10 thanh bài đi qua, vấn đề tới. Mâu Cắt Minh không chỉ có không thể ngăn chặn tiểu bạch thắng tình thế, ngược lại thanh trước mặt mình thắng tiền đánh bạc đệm tiến vào mấy trăm ngàn. Lúc này Tiểu Bạch tiền đánh bạc đã tích lũy đến một hai trăm vạn hơn đô la Hồng Kông. Mạch Tiểu Bạch không cách nào ngăn chặn thắng thế, đã để bị loại Sĩ Thiên Sứ sợ ngây người, cũng làm cho Ôn Lam cùng Kha Hân nhiên thấy chóng. Nếu như không phải còn ở trong trận đấu, ba người này xác định vững chắc hội giữ chặt Tiểu Bạch hỏi cho rõ đương nhiên. Tiểu Bạch thắng thế càng thêm đưa tới sòng bạc trọng điểm để phòng, tại vẫn là tìm không thấy Tiểu Bạch có gian lận hành vi tình hôn dưới, sòng bạc lại có động tác mới, lại an bài hai người đi số năm bản, người An Lão tự mình tỏa trận chỉ huy. An Lão gọi An Tử Hiên. Tại mười mấy năm trước, hắn lại Á Châu cược đàn tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Tại hắn thu sơn trước đó. Hắn đã trở thành toàn thế giới các đại đồ trạng trọng điểm để phòng một trong những nhân vật, hắn tiến các đại đồ trạng đều sẽ bị lễ phép mời hắn rời đi. Bất đắc dĩ, An Tử Hiên đành phải rửa tay gác kiếm, về sau bị kim no, Jin sẽ mời đến làm chấn trận cao thủ. Có thể nói, tại An Tử Hiên toàn thịnh thời kỳ, ngay cả hiện tại Lâm Hưng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, bởi vì Tiểu Bạch không cách nào ngăn chặn thắng thế, đã làm cho sòng bạc muốn cường thế gian lận. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại có chừng một giờ, không nhường nữa Tiểu Bạch nôn một điểm đi ra lời nói, hôm nay thứ nhất nhất định là Tiểu Bạch mà lúc này tiền thưởng màu lao tổng nạch đã đạt đến 18000 văn hơn đến tranh tài kết thúc đoán chừng gặp qua 2 năm triệu đô la hồng kông tiền thưởng song bạc tự nhiên không nguyện ý số tiền hướng kia bị tiểu bạch phân đi một nữa. song bạc phải làm tệ nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình bởi vì song bạc gan dám là từ song bạc mình phụ trách bởi vậy song bạc đối với mình xếp vào những cao thủ kia nhưng thật ra là đều mang theo rất bí ẩn vô tuyến thanh e hơn nữa còn là rất khó bị người chơi hiện sản phẩm công nghệ cao cho nên song bạc hoàn toàn nhưng lấy từ xa chỉ huy những cao thủ này người chơi chỉ bất quá Cái này chút sản phẩm công nghệ cao có thể giấu giếm được người chơi ánh mắt, lại là không thể gạt được hệ thống giám thị, cho nên Tiểu Bạch rất nhanh liền biết. Thật là có chút ý tứ, Song Bạc thật đúng là để ý mình. Tại Minh Bạch song bạc an bài về sau, Tiểu Bạch lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị. Hiện tại số 5 bàn thật rất quỷ dị. Ngoại trừ Tiểu Bạch mình bên ngoài, số 5 bàn còn lại 4 người bên trong, lại có 3 người là Song Bạc sắp xếp người, thật có chút ý tứ. Tại hiện có biến giới, nếu như Tiểu Bạch còn muốn dự vào bản thân độ kỹ tới tiếp tục thắng, thật có điểm khó khăn. Hiện tại hắn nhưng là một đôi bốn hơn nữa còn có sòng bạc giám sát tới nghiêm mật giám thị hắn hành vi cùng động tác cũng mà còn có cao thủ tòa chấn cho nên tiểu bạch vậy gian lận tiểu bạch gian lận phương thức rất đơn giản cái kia chính là để hệ thống thanh án tử hiên chỉ lệnh vậy tiếp sóng lại đây có chút ý tứ cách chơi tiểu bạch rốt cục cảm thấy trận đấu này có chút tính khiêu chiến coi như sòng bạc có chút danh giới cuối cùng không có ở tẩy bài cùng bài phía trên tới gian lận đương nhiên hiện tại sòng bạc đều dùng điện tử hóa tự động tẩy bài cùng bài cơ sòng bạc muốn tại tẩy bài cùng bài phía trên tới gian lận có chút khó khăn lại bắt đầu lại từ đầu sau ván đầu tiên liền có chút ý tứ tiểu bạch cầm tới trước hết nhất hai tấm bài. Một sáng một tối theo thứ tự là đỏ đảo quy cùng khối lập phương 9. Nếu như dựa theo toa các nguyên tắc, đầu hai tấm bài nếu như không có A, ca lời nói, bình thường là phải tận lực vứt bỏ bài, huống chi tiểu Bạch hiện tại cái này hai tấm bài không phải đồng dạng tiểu. Nhưng có ý tứ sự tình tới. Tiểu Bạch trong lỗ tai truyền đến an tử hiên chỉ huy thanh âm. Số 34 át chủ bài là bích A, hàng hiệu là chuẩn 10, tiếp tục cùng chú, số 46 át chủ bài là đỏ đảo 8, minh bài bích G, thanh này thận trọng. Bạch tiểu Bạch vui như điên. Song ba còn thật lợi hại, lại có biện pháp thông qua giám sát biết cái này bà tên nhà mình cao thủ át chủ bài. Khó trách có thể an bài an tử hiên viễn chỉnh điều khiển đối với cược trận bên trong giám sát. Tiểu Bạch là thử qua. Nếu như người chơi chú ý mình nhìn bài góc độ lời nói, song bạc giám sát là không nhìn thấy người chơi át chủ bài. Hiện tại song bạc đối với mình người át chủ bài toàn bộ biết, chỉ có thể nói rõ bọn họ có khác phương thức câu thông hoặc là ám hiệu. Dạng này chơi thật vui. Song bạc đương nhiên không biết, bọn họ hiện tại nhất cử nhất động đã toàn bộ bị Tiểu Bạch biết được, cho nên cái kia ba tên cao thủ bài tương đương với Tiểu Bạch là Nhất Thanh Nhị Sở. Cái này khiến Tiểu Bạch chơi liền rất có lực lượng. Trận đấu này chơi đến bây giờ. Đối tiểu Bạch tới nói đã thoát ly vốn đánh bạc thân, mà là trở thành một trận vận khí thêm đấu chi đấu dũng trò chơi so đấu 10 ngàn ngọn nguồn chú, cùng chú cùng thêm chú, tiểu Bạch hiện tại là thua được, cho nên tiểu Bạch thanh này bài mặc dù bài nhỏ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là cùng giọt. Vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Tấm thứ 3 bài, tiểu Bạch tới một chương hắc đạo 9. Từ hiện tại mặt bài xem ra, tiểu Bạch hàng hiệu là một chương quy cùng một chương 9, tăng thêm an bài khối lập phương 9 trên thực tế là một đôi 9, cho nên hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng tiếp tục cùng giọt. Tứ nghe lén biết được Hiện trên bàn năm người bên trong, ngoại trừ một vị khác người chơi át chủ bài tiểu bạch không biết, ba người khác bài tiểu bạch toàn bộ biết, không có người nào bài có thể lớn hơn hắn một đôi chín. Cho nên tiểu bạch chẳng những cung rót, hơn nữa còn chủ động thêm chú, thanh một vòng này thẻ đánh bạc tăng lên tới 20.000 đô la Hồng công. Hắn một cử động kia, ngay cả An Tử Hiên đều có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì hắn hiện tại mặt bài nhìn thật sự là có chút ít. Chẳng lẽ hắn đang đặt đưu? An Tử Hiên ra chỉ lệnh, số 34 cùng số 68 tiếp tục cùng, số 46 vứt bỏ bài. Bởi vì hiện tại số 68 minh bài là một chương khối lập phương a cùng một chương đỏ đào hoa. Mặt bài có chút lớn, cho nên duy nhất tên kia người chơi vứt bỏ bài. Tiểu Bạch trong lòng càng thêm có ngọn nguồn. Vòng thứ tư bài, Tiểu Bạch vậy mà lại tới một chương 9. Thật có chút ý tứ, bởi vì số 68 cái này vòng cũng tới một chương ca, trở thành ca một đôi. Mà số 34 bài là Ace a chuồn 10, khối lập phương quy, đỏ đào di, có một lốc khả năng. Không có vứt bỏ bài ba nhà đều xuất hiện hàng hiệu khả năng, chơi thật vui. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 319. Người thắng lớn nhất. Chương 319, người thắng lớn nhất một bộ có ý tứ đoán ra bài đủ phải, Tiểu Bạch Lâm vào ngắn ngồi suy nghĩ. Hiện tại cục diện kỳ thật đối Tiểu Bạch là rất bất lợi. Mạch Tiểu Bạch mặc dù biết đối phương nội tình, tại tư duy bên trên chiếm ưu như thế, nhưng tại vận khí phương diện, bây giờ đối phương lại là lấy 3 đối 1, nói cách khác, đối phương chỉ cần ôm lấy có khả năng nhất hàng hiệu, vứt sạch nhỏ bé hàng hiệu khả năng bài, liền có thể tại vận khí bên trên hoàn toàn áp chế Tiểu Bạch. Lấy thanh này làm thí dụ, bây giờ đối phương bức sạch hàng hiệu khả năng nhỏ nhất số 46, lưu xuống có hàng hiệu khả năng số 34 cùng số 68 làm xong bảo hiểm. Nếu như thứ năm lá bài phát sau khi xuống tới Số 34 nếu như có thể cầm tới một chương ca có thể trở thành một lốc, hoặc là số 68 có thể cầm tới một chương ca trở thành ba đầu, ván này đối phương trên cơ bản liền thắng chắc. Với lại, coi như đối phương tại thứ 5 chương bài hai người đều không cầm tới ca lời nói, không thành hàng hiệu số 34 còn có thể vứt bỏ bài, dùng số 68 một người đại giới tới cùng tiểu Bạch làm liệu một phen. Bởi vậy, dựa theo sòng bạc cái này thiết kế, kỳ thật bọn họ ưu thế là rất lớn. Tiểu Bạch hiện tại muốn cân nhắc sự tình chính là, nhất định phải tăng lớn bọn họ vứt bỏ bài chi phí. Cho nên, thứ tư lá bài một phát xuống tới, tiểu Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau, đến phiên hắn lên tiếng lúc, lập tức liền toạc các, thanh ván này tiền đặt cược kéo đến lớn nhất. Tiểu Bạch cái này một toạc các, lập tức liền cho An Tử Hiên ra một điểm nhỏ nan đề. An Tử Hiên hiện tại cân nhắc là, mạch tiểu Bạch thực đang đặt mưu, hay là hắn ác chủ bài là chín cho nên lực lượng rất đủ. Cái này thật là một cái phí đầu góc vấn đề. Nếu như tiểu Bạch là đang đặt mưu lời nói, An Tử Hiên lưu lại số 68 một đôi ca cũng đủ để bảo trì tương đối lớn phần thắng, không cần lại dùng số 34 hoa toa hạ để giá tới làm xong bảo hiểm, để tránh thua càng nhiều. Nhưng nếu như tiểu Bạch ác chủ bài đúng là chín, cái kia An Tử Hiên chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liền để số 34 cùng số 68 đều vứt bỏ bài lấy tỉnh chi phí, hoặc là liền hai cái đều lưu lại bắt cuối cùng một chữ bài. Dẹp An Tử Hiên tư lịch cùng vị trí, nhưng là không cho phép hắn tại lần này chỉ huy bên trong phạm phải bất luận cái gì thì vết, bằng không hắn hội thật mất mặt. Cho nên tiểu Bạch tại thứ tư lá bài liền toác các, sắp thực cho An Tử Hiên ra một cái nho nhỏ nan đề. Hai người đều tiếp tục cùng, giữ lại song bảo hiểm. An Tử Hiên rất nhanh liền làm ra quyết định. Rất đáng tiếc, thứ năm lá bài ai cũng không có cầm tới bài tốt. Mấu chốt nhất là Đối phương rất muốn nhất một chương ca lại trở thành đối tiểu Bạch không chuyện gì dùng thứ 5 lá bài, mà số 34 cùng số 68 cầm đều là đối với mình vô dụng không chính hiệu, cho nên sòng bạc cái này một thanh lại thua, lại cho tiểu Bạch cống hiến mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc. Ngay tại tiểu Bạch một bàn này còn đang đấu trí đấu dũng đồng thời, sòng bạc tại một bàn khác vậy xuống đại công phu. Tại sòng bạc trò an bài cao thủ bên trong, hiện tại thẻ đánh bạc cao nhất là số 72 hơn 8 triệu thẻ đánh bạc, cách tiểu Bạch hơn 12 triệu còn kém hơn 4 triệu, cho nên sòng bạc lại mặt khác gan bài ba cái người một nhà đang cho hắn uy thẻ đánh bạc. Cái gọi là uy thẻ đánh bạc liên là cố ý an bài ba người này cố ý thua thẻ đánh bạc cho số 72. Ba người này tại hợp lý lợi dụng quy tắc, không lộ ra dấu vết địa cố ý tìm thua, để cho số 72 thẻ đánh bạc nhanh chóng gia tăng, lấy rút ngắn cùng tiểu bạch trên lệnh. Song bạc ý tứ rất rõ ràng, liên là phải tận lực địa thanh hạng nhất bảo trụ, bảo trụ lớn nhất cái kia phần tiền thưởng đây chính là tiếp cận 15 triệu đô la Hồng Kông A. Cái này mắt song bạc kém chút liền đặt đến, nếu như đối thủ không là tiểu bạch, nếu như tiểu bạch không thể gian lận lời nói, rất đáng tiếc, biết sòng bạc danh giới cuối cùng tiểu bạch, ở sau đó quá trình bên trong cơ bản không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào hắn hoặc là liền kịp thời vứt bỏ bài, hoặc là liền vào lúc mấu chốt nhất chuẩn xác địa toa các, thủy Trung đang dùng thua tiểu thắng hảo phong thức, không ngừng mà gia tăng lấy mình thẻ đánh bạc. Ta đã tận lực, đây là một cái đầu não rõ ràng rất đáng sợ đối thủ, ta đề nghị đem hắn xếp vào kim lo. No. Tiến xét cự cược danh sách. An Tử Hiên từ bỏ cuối cùng cố gắng. Không có cách, thời gian chỉ còn lại có nửa giờ không tới, hắn cầm tới hạng nhất đã không người nào có thể ngăn cản. An Tử Hiên nếu như lại kiên trì lời nói, rất có thể tiếp tục đưa tiền cho tiểu Bạch, cho nên An Tử Hiên cuối cùng chỉ có thể khai thác ít thua khi thắng sách lược, tới tiêu tốn cuối cùng thời gian đến tranh tại kết thúc lúc. Tiểu Bạch trong tay thẻ đánh bạc đã đạt đến hơn 15 triệu. Tiền thưởng màu trong ao tiền thưởng cũng có chút nhiều, vậy mà đạt đến hơn 32 triệu, trong đó có một nửa đem thuộc về Tiểu Bạch. Cứ như vậy một trận toa hạ tỷ thi đấu, Tiểu Bạch vậy mà liền thu hoạch gần 30 triệu đô la Hồng Kông, có thể nói là được sưng tụng song bạc phất nhanh điển hình. Nhưng mạch Tiểu Bạch lại không thế nào vui vẻ. Hắn rốt cuộc minh bạch đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn muốn mạng, lâu cược tất đua, các loại lời nói đạo lý. Tại song bạc bên trong, song bạc nếu như muốn thắng người chơi. Bọn họ có quá nhiều mặt thức có thể tới ra lận. Người chơi nếu như muốn dựa vào đánh bạc tới kiếm tiền, rất có thể đến cuối cùng ngay cả làm sao chết cũng không biết. Tiểu Bạch đối với cái này phi thường tức giận, nhưng hắn lại bất lực, bởi vì đối với sòng bạc tới nói, hắn cá nhân lực lượng thật sự là quá mịt mù nhỏ một chút, cho nên hắn chỉ có thể là thở dài một tiếng. Cái này đã là mạch Tiểu Bạch lần thứ hai leo lên lĩnh tưởng đại. Bởi vì bị Tiểu Bạch cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ làm rối, sòng bạc muốn kiếm một món hời kế hoạch tan vỡ đem gần một nửa, nhưng bọn họ vẫn là cắn răng hướng Tiểu Bạch đưa ra chúc mừng, cũng mời hắn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Song bạc đây là muốn đem tiểu bạch dựng nên thành làm một cái bởi vì cược phất nhanh điển hình, dùng cái này tới hấp dẫn càng nhiều người chơi tới kim no. "Tình xét mệnh tiền, không cá cược ngươi liền thắng, ngươi cược, ngươi liền nhất định phải thua." Đối mặt song bạc phỏng vấn màn ảnh, tiểu bạch lưu xuống một câu ý vị thâm trường lời nói, sau đó liền mang theo hắn chỗ thắng tiền lên ngang rời đi. Thắng tiền tiểu bạch đương nhiên lại được mời ăn tiệc. "Bạch đại gia, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi sẽ không nói cho ta đây là vận khí a? Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ a." Tiếng nhà hàng, Xí Thiên sứ liền không kịp chờ đợi hỏi tới bắt đầu. Tiểu Bạch cứ việc vẫn có chút không thế nào vui vẻ, nhưng hắn không muốn đem loại tâm tình này lây cho Xí Thiên sứ bọn người, cho nên hắn cười nói, đó còn cần phải nói à? Ta phát hiện ta đang đánh cược phương diện chính là thiên tài, ta thiên phú lập tức liền đã thức tỉnh. Đối lời này Xí Thiên sứ đương nhiên là không tin, nhưng vô luận hắn làm sao truy vấn, Tiểu Bạch Thủy Trung đều là đang cười qua loa hắn, làm cho hắn không có biện pháp nào. Xí đại gia, song bạc rất đen, về sau ngươi vẫn là ít chơi điểm a? Xí Thiên sứ hỏi tới nửa ngày, không chỉ có không có đạt được đáp án, ngược lại được đến Tiểu Bạch một câu khuyết bảo, Bạch Tiên sinh nói không sai song bạc sắc thực rất đen diệp thiếu gia về sau tốt nhất vẫn là ít chơi tại mấy người sau lưng chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc là đài loan dưới mặt đất cược vương lâm hương phát đi cùng với hắn tự nhiên là trần nguyên khải hai người tự nhiên là hướng về phía mạch tiểu bạch tới đối với trần nguyên khải tới nói hắn nhưng là một mực khước phục nhớ mãi không quên địa muốn trên người tiểu bạch tới lật bàn đương nhiên tiểu bạch hôm nay trở thành toa hạ tỷ thi đấu người thắng lớn nhất vậy xa xa ngoài trần nguyên khải cùng lâm hương phát đón trước cái này khiến hai người này hơi sợ hãi hình thức có chút phức tạp xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng cuối trưa ủng hộ cẩn vợ cảm ơn trương ba thiên đại đánh cực. Chương 320, thiên đại đánh cực. Hôm nay trận này toa hạ tỷ thi đấu Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng tự nhiên vậy tham gia. Trần Nguyên Khải cũng không cần nói, dựa theo hắn trình độ chơi bài, hắn tự nhiên không nghĩ tới muốn trở thành trận đấu này người thắng lớn nhất, bởi vì như vậy không quá hiện thực. Cho nên Trần Nguyên Khải là ôm chơi một chút tâm tư đi tham gia trận đấu. Nhưng Lâm Hưng liền không đồng dạng. Làm Đài Loan dưới mặt đất đổ Vương, Lâm Hưng đối với mình trình độ thế nhưng là rất tự tin, hắn hy vọng mình có thể tại tranh tại bên trên có chỗ thu hoạch. Rất đáng tiếc, hắn còn đánh ra thấp song bạc vô sĩ. Làm Đài Loan dưới mặt đất đổ vương, Lâm Hưng tự nhiên là song bạc trọng điểm để phòng đối tượng. Toa hạ tỷ thi đấu cùng 21 điểm tranh tài là khác biệt. Tại 21 điểm tranh tài bên trong, song bạc là nhà cái, mà Lâm Hưng là người chơi. Song bạc cùng Lâm Hưng là một đối một đối kháng, không cách nào an bài mình cao thủ người chơi tới vòng đây. Cho nên Lâm Hưng cuối cùng thuận lợi địa cầm xuống hạng nhất. Toa hạ tỷ thi đấu lại khác biệt. Lâm Hưng hơi bước lên gật đầu một cái, song bạc liền lập tức sắp xếp người tiến hành vòng đây, cũng mà còn có chuyên gia phụ trách chỉ huy, cho nên Lâm Hưng cuối cùng chỉ là tiểu thắng mấy triệu mà thôi, căn bản là vào không được ba hạng đầu. Thân là song bạc lao giang hồ, đối với song bạc cái này chút tiểu động tác, Lâm Hưng tự nhiên là mẫn cảm địa cảm giác được, cho nên đang nghe tiểu Bạch lời nói về sau, hắn cũng là có cảm giác mà địa đưa cho đồng ý ý kiến đương nhiên, hiện tại Lâm Hưng cũng không phải tới chuyên môn cho tiểu Bạch chúc, hắn còn có khác mắt. Chúc qua đi, Lâm Hưng nói ra từ mục đích, "Mạch thiếu, ngươi hôm nay biểu hiện thế nhưng là để tất cả mọi người kinh hãi, bao quát ta cũng là từ đáy lòng bội phụ. Ta kiến thức đến ngươi độ kỹ về sau có điểm tâm nữa, có thể hay không cho ta một cái đỏ sức cơ hội?" Lâm Hưng lại một lần nữa xuất hiện tại tiểu Bạch bên người, tự nhiên là giúp Trần Nguyên Khải tới mời cược. Mà Tiểu Bạch hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện đã để Lâm Hưng có danh chính luôn thuận hướng Tiểu Bạch phát triển chiến lý do. Trần Nguyên Khải cười nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt khiêu khích lý vị hết sức rõ ràng. Cái này là Tiểu Bạch trong dự liệu sự tình, hắn biết Trần Nguyên Khải không có khả năng như vậy mà đơn giản địa liền nhận thua. Đọ sức cơ hội ta có thể cho ngươi, bất quá ta có mấy cái điều kiện. Tiểu Bạch hiện tại ngữ khí tựa như là một cái thế giới đổ vương, một chút mặt mũi đều không lưu cho Lâm Hưng. Đánh cược nhỏ cũng đừng tới tìm ta chơi, muốn làm thì phải làm lớn điểm, chơi đến kích thích điểm. Đây là để Lâm Hưng hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói, hắn không nghĩ tới tiểu Bạch vậy mà sẽ nói đến như thế cuồng vọng. Bất quá, đối với trên mặt mũi sự tình Lâm Hưng cũng không chút nào để ý, hắn đưa ra tâm là tiểu Bạch rốt cuộc không còn cự tuyệt hắn tham dự. Như vậy cũng tốt đi. Chỉ cần tiểu Bạch chịu cho hắn tham dự cơ hội, vậy hắn liền có là biện pháp tới đối phó cái này cuồng vọng gia hỏa. Lâm Hưng muốn cho tiểu Bạch biết, không thắng một trận đấu liền có thể cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Cái kia mạch thiếu ngươi muốn làm sao chơi? Lâm Hưng bất động thanh sắc vấn đạo. Liền chơi poker, 1 triệu ngọn nguồn chủ, 1 triệu cùng chủ cùng thêm chủ, bên trên không không giới hạn. Mạch Tiểu Bạch cách chơi ngay cả Lâm Hưng cùng Trần Nguyên Khải đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có thể nói là thiên đại đánh cược. Lấy Mạch Tiểu Bạch cái này thiết lập, mấy tiếng chơi xuống tới, nhiều tiền hơn nữa vậy không nhất định đủ thua. Lớn như vậy tiền đặt cược, rất có thể ngay cả kim công chúa bên trên đều rất ít có thể nhìn thấy. Lâm Hưng có chút khiếp đảm, hắn thăm dò tính địa hỏi, "Mạch thiếu, liền là hơi đỏ sức một trận mà thôi, muốn hay không chơi lớn như vậy à. Mặc dù là công nhận đại loan dưới mặt đất đô vương, nhưng Lâm Hưng dù sao cũng là một cái lấy cược mà xuống người, hắn không hề giống Trần Nguyên Khải như vậy có to lớn thực nghiệp chỗ dựa, hắn tư vốn cũng là có hạn. Cho nên lớn như vậy hắn thật không chơi nổi. Mạch Tiểu Bạch không khách khí chút nào nói ra, "Ta đã nói rồi, chơi nhỏ ta không hứng thú, ta cũng không hy vọng cái gì tiểu miêu tiểu Cầu đều tới khiêu chướng ta." Rất hiển nhiên, tiểu Bạch lời này tự nhiên là nhắm vào Trần Nguyên Khải mà đi, hắn biết Lâm Hưng là tại giúp Trần Nguyên Khải ra mặt. Lời này không phải đồng dạng phách lối, Trần Nguyên Khải mặt bên trên lập tức liền nhịn không được rồi. Thế nhưng, hôm nay tiểu Bạch ở trong trận đấu biểu hiện, cũng làm cho trong lòng của hắn rất là không chắc, đối mặt tiểu Bạch đưa ra gia thiên đại đánh cược, Trần Nguyên Khải cũng không dám mạo muội đáp ứng. Mạch Tiểu Bạch thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không tính cho Trần Nguyên Khải lưu. Hắn lại đưa ra một cái điều kiện, Trần Thiếu vậy nhất định phải cùng một chỗ tham dự cái này và cuộc. Cái này lại có chút ngoài Lâm Hưng đoán trước, hắn có chút không hiểu hỏi, mạch Thiếu Y tứ là muốn một đối hai. Lâm Hưng vậy có một loại bị rất kinh bị cảm giác. Hắn biết, hắn cùng Trần Nguyên Khải là cùng một chỗ chuyện này, bọn họ cũng không có làm bất kỳ dấu giễu nào, mà Tiểu Bạch vừa rồi câu nói này Y tứ, muốn một đối hai Y tứ thật sự là quá rõ ràng một điểm đường đường đại loan dưới mặt đất đổ vương, Lâm Hưng khi nào bị như thế kinh bị qua. Bởi vậy coi như hắn lại không so đo Tiểu Bạch trong lời nói quổng vọng, lúc này vẫn là có chút tức giận. Mạch Tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục phía lối, không sai chính là cái này ý tứ. các ngươi muốn là nghĩ thông lời nói, tùy thời có thể lấy cho ta biết. hiện tại mời các ngươi rời đi đi, đừng chậm trễ chúng ta dùng cơm. lại làm một câu một chút mặt mũi cũng không cho lời nói. không có cách. Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng đành phải vứt mà rời đi. Bạch đại gia, ngươi thương nhưu, lần này ngươi thế nhưng là thanh bọn họ cho triệt để đã tội. lại nhìn một trận áo nhiệt sĩ Thiên Sứ nhìn có chút hả hê nói ra. cho đến bây giờ, sĩ Thiên Sứ cũng không tin tiểu bạch đưa ra ra trận này thiên đại tiền đánh cược là thật, hắn coi là tiểu bạch chẳng qua là tại công phu sư tưởng vọng, muốn dùng này dọa lùi Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng. ta không nói như vậy. Trần Nguyên Khải liền hội không tiếp tục tìm ta phiền phức sao? Mạch Tiểu Bạch hỏi lại đường. Nếu là bọn họ thật đáp ứng đâu? Vậy ngươi chẳng phải là thanh mình cho hô Tiến Bảo? Xí Thiên Sứ lo lắng hỏi đường. Bọn họ dám đáp ứng, ta liền dám đuổi bọn họ chơi. Không phải đâu? Xí Thiên Sứ sắp nhảy mà bắt đầu. Hắn không nghĩ tới, Mạch Tiểu Bạch lại muốn tới thật. Đây là làm bằng hữu Xí Thiên Sứ chỗ không tiếp thu được sự tình. Lớn như vậy tiền đặt cược, ai chơi như vậy đều có chút phát rổ. Xí Thiên Sứ không biết Tiểu Bạch lấy ở đầu tự tin. Yên tâm đi, Trần Nguyên Khải không dám chơi lớn như vậy. Nếu là hắn thực có can đảm chơi ta tuyệt đối có năm chắc chơi đến hắn táng ra bại sản. Mạch Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói, Xí Thiên sứ còn muốn khuyên Tiểu Bạch không cần điên cuồng như vậy, nhưng Tiểu Bạch một câu lại ngăn chặn miệng hắn. Ngươi lúc nào gặp ta làm qua không có năm chắc sự tình. Xí Thiên sứ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hắn thật có hoàn toàn chắc chắn? Xác thực, chính như Tiểu Bạch nói tới như thế, tại Xí Thiên sứ trong ấn tượng, Mạch Tiểu Bạch làm qua tất cả mọi chuyện, xác thực chưa từng xuất hiện cái gì đại chỗ sơ suất. Chẳng lẽ ta còn đánh giá thấp Tiêu Bạch bản sự cùng sau lưng của hắn thần bí bối cảnh? Xí Thiên sứ không khuyên nữa nói Tiêu Bạch, hắn chỉ là hy vọng Trần Nguyên Khải tốt nhất có thể biết khó mà lui xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ cảm ơn chương 321 đánh cược đã định chương 321 đánh cược đã định muốn trần nguyên khải biết khó mà lui không phải một chuyện dễ dàng từ viên vân khuê xuất sinh đến nay bởi vì ưu việt ra thế hắn một mực trôi qua xôi gió suối nước chưa từng nhận qua bất luận cái gì đại tỏa gây cùng bị quất coi như năm đó ở cùng xí thiên sứ tại trên phương diện làm ăn cạnh tranh cũng là hắn cười cuối cùng chỉ có lần trước tại quan langôn, hắn trong tay mạch tiểu bạch bị thì lớn không chỉ có thua tiền hơn nữa còn mất mặt cái này bị trần nguyên khải coi là bình sinh vô cùng nụ đối mặt tiểu bạch vậy là hận đến nghiến răng. người nhiều khi chính là như vậy, mình đã làm sai chuyện cũng sẽ không đi tỉnh lại tự thân vấn đề mà thanh trách nhiệm quy kết đến người khác trên thân. Trần Nguyên Khải liền là như thế, bởi vậy hắn đối tiểu bạch một luôn nhớ mãi không quên, muốn tại hắn trên thân thanh chàng tự tìm trở về. bất quá bây giờ thật có chút khó khăn. nguyên bản Trần Nguyên Khải coi là lần này tại Kim No. dình dạc bên trên lần nữa gặp gỡ tiểu bạch, liền là hắn lấy lại danh dự tốt nhất cơ hội, bởi vì hắn trùng hợp mời một vị đại loan dưới mặt đất Đổ Vương làm lần này lữ trình đồng bạn. theo Trần Nguyên Khải, lần này chỉ cần hắn dụng tâm thiết kế một cái, mạnh tiểu bạch khẳng định là cam định. Ai biết, sáng hôm nay mạch tiểu bạch biểu hiện thật là quá chói mắt, có thể cầm tới dạng này một cái tranh tài hấp nhất, cái này hẳn không phải là vận khí có thể làm được sự tình. Bởi vì mạch tiểu bạch tại lần này tranh tài biểu hiện, hiện tại ngay cả vẫn luôn Phi thường tự tin đại loan dưới mặt đất Cực Vương Lâm Hưng Phát đều có chút khiếp đảm, hắn vậy mà nói với Trần Nguyên Khải, "Trần thiếu, nếu không chúng ta liền từ bỏ đi, chơi lớn như vậy, ta thật không có một chút chắc chắn nào." Đây chính là Trần Nguyên Khải buồn bực nhất địa phương. Nói thật, nếu như ngay cả Lâm Hưng Phát đều không tự tin, cái kia Trần Nguyên Khải cũng là không chắc. Phải biết bên trên không không giới hạn loại này cách chơi, ngay cả Trần Nguyên Khải vậy tự giác là không chơi nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Trần Nguyên Khải có rất tốt gia thế, vậy có sản nghiệp khổng lồ chèo trống, nhưng cái kia chút sản nghiệp đều là gia tộc, chân chính thuộc về Trần Nguyên Khải mình cái kia một phần cũng không nhiều. Mà lên lần Trần Nguyên Khải tại Quan Lan Gôn chỗ thua trận cái kia 200 triệu, nguyên bản liền để Trần Nguyên Khải mình cá nhân tài chính có chút khẩn trương, lần này còn chơi mạnh miệng như vậy, vạn nhất không cẩn thận thua thẳng rồi, cái kia Trần Nguyên Khải vậy không đủ sức tại hiện tại xã hội liền xem như lại ra đại nghiệp đại có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm triệu tới làm tiền tiêu vặt người nhưng thật ra là không nhiều trần nguyên khải vẫn là chưa từ bỏ ý định hắn hỏi lâm hưng phát nói nếu như chúng ta để hắn thanh đánh cược làm nhỏ một chút ngươi có nắm chắc hay không thắng hắn lâm hưng phát trả lời ta thật không có ngọn nguồn ta quan sát qua hắn hôm nay tránh tài tại cuối cùng hắn cơ hồ không có phạm bất kỳ sai lầm nào mỗi một cái quyết định đều làm được phi thường chuẩn xác ta mặc cảm chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào trần nguyên khải chưa từ bỏ ý định hỏi đường lâm hưng phát suy tư một tiểu hội rồi mới lên tiếng trừ phi áp dụng một chút thủ đoạn đặc thù nhưng nếu như bị hắn phát hiện lời nói, ta hạ chàng sẽ rất thảm. Trần Nguyên Khải vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn lại hỏi, nếu như nhất định phải chơi lời nói, chính ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền bộ tới? Không cao hơn 50 triệu đô la Hồng Công, nhiều ta vậy không chơi nổi. Lâm Hưng Phát nói ra mình dành giới cuối cùng. Xác thực, có như Lâm Hưng Phát những năm này đã góp nhặt một chút vô liếng, nhưng hắn không có khả năng thanh mình lập tức liền làm cho tháo ra bại sản, hắn có khả năng lấy ra tiền mắt xác thực không phải nhiều như vậy. Đi, vậy chúng ta lại đi tìm một chút mạch tiểu bạch lại nói. Trần Nguyên Khải rất nhanh liền có quyết định, hắn thật không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Mạch Tiểu Bạch là tại mình phòng tổng thống bị Trần Nguyên Khải hai người chặn lại, lúc ấy hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. "Mạch thiếu, ta cùng Lâm Tiên Sinh đều nghĩ kỹ tốt cùng ngươi đỏ sức một trận, nhưng ngươi đưa ra cái kia cực pháp thật có điểm không thực tế, chúng ta đều hy vọng có thể có một cái hạ định." Vì thúc đẩy trận này đánh cược, Trần Nguyên Khải cố nén khó chịu trong lòng, thanh mình tư thái bỏ vào khá thấp. "Vậy ngươi muốn làm sao chơi?" Mạch Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, có chút khó chịu vấn đạo. "1 triệu ngọn nguồn cùng chú có thể tiếp nhận, nhưng bên trên không không giới hạn thật không thực tế, chúng ta quy định mỗi thanh toán các mức độ lớn nhất vì 10 triệu đô la Hồng Kông như thế nào?" Trần Nguyên Khải nói ra mình điều kiện. Hắn thật đã không thèm đến sỉu. Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi điều kiện này vậy không phải là không thể được, nhưng chúng ta vẫn phải quy định một cái, mỗi người vốn đánh bạc không thể ít hơn 100 triệu đô la Hồng Công, không thua sạch không ứng thuận trận. Tiểu Bạch chi sở di nói ra điều kiện như vậy, hắn đúng là muốn lại cho Trần Nguyên Khải một điểm nhan sắc nhìn, hắn không muốn mình mỗi ngày bị Trần Nguyên Khải dây dưa. 100 triệu đô la Hồng Công thắng thua. Trần Nguyên Khải cảm thấy điều kiện này hắn vẫn có thể tiếp nhận, thế là hắn thống khoái mà đáp ứng, quyết định như vậy đi. Trần Nguyên Khải tại tỏ thái độ thời điểm, ngay cả Lâm Hương Phát đang cùng hắn nháy mắt đều cố ý làm như không thấy. Thiên đại đánh cược cuối cùng cứ như vậy bị xác định ra. Rời đi tiểu Bạch gian phòng Trần Nguyên Khải còn phải đối mặt Lâm Hưng Phát chất vấn, "Trần Thiếu, lớn như vậy cục ta thật không chơi nổi." "Yên tâm đi, chính ngươi móc 50 triệu, còn lại 50 triệu ta giúp ngươi ra. Nếu là ngươi thua, cái này 50 triệu coi như ta, nếu là ngươi thắng, liền đem cái này 50 triệu tiền vốn trả lại cho ta." Vì trận này lật bàn chi chiến, Trần Nguyên Khải thật không thèm đếm xỉa. Vì thu hoạch được Lâm Hưng Phát ban trợ, Hắn tình nguyện mình bỏ tiền ra cho Lâm Hưng Phát tới chơi trận này đánh cược đối với Trần Nguyên Khải tới nói, tiền đã không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn nhất định phải tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới thắng mạch tiểu bạch một lần. Như thế ưu việt điều kiện, Lâm Hưng Phát tác vì đổ vương, tự nhiên đã không còn bất luận cái gì lý do cự tuyệt, bởi vậy hắn đã đáp ứng đồng thời, hắn cũng đối Trần Nguyên Khải tỏ vẻ ra là mình thành ý. Trần thiếu, vạn nhất nếu là ta có thể thắng, thắng bộ điểm diệt trừ 2 chúng ta tiền vốn, chúng ta bình điểm. Trần Nguyên Khải hứng thú bừng bừng địa đi hẹn trước cược phòng đi. Về phần Lâm Hưng Phát, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính tới một vấn đề đến, cái kia chính là làm sao tới thắng mạch tiểu bạch mà mạch tiểu bạch bên này, hắn vậy phải đối mặt khá hơn Nhiên Anuổi. Ngươi thật muốn cùng bọn họ chơi lớn như vậy sao? Bọn họ không phải dễ đối phó như vậy đâu. Hôm nay Kha Hân Nhiên cảm thấy mình giống như là sống ở trong mơ. Nguyên bản nàng coi là cái kia Ngô Tiểu Bạch đang đánh cược phương diện tuyệt đối là tân thủ, là một cái ngay cả nàng cũng không bằng tuyệt đối tân thủ. Nhưng Tiểu Bạch hôm nay biểu hiện lại làm cho nàng đại rơi ánh mắt, để nàng không thể tin được đây là thật. Về phần Tiểu Bạch về sau cùng Trần Nguyên Khải các loại đưa ra đánh cược, Kha Hân Nhiên cảm thấy mình càng giống là làm tiếp mộng, một triệu làm nền, bên trên không không giới hạn dạng này cát chơi đối nàng cái này cái nữ nhân trẻ tuổi tới nói đơn giản liền là thiên phương giả đảm cho nên hôm nay tiểu bạch thắng được sau cuộc tranh tài kha hân nhiên lần thứ nhất cảm thấy tiểu bạch cách nàng là xa như vậy cho nên nàng cũng không có nói quá nói nhiều nhưng làm đánh cược lại một lần định ra đến từ về sau kha hân nhiên lại nhịn không được cứ việc nàng biết nàng và tiểu bạch ở giữa càng giống là một trận giao dịch nhưng nội tâm của nàng đã coi tiểu bạch là bằng hữu bởi vậy nàng nhịn không được lại an ủi lên tiểu bạch tới thật đáng tiếc trận này tiền đặt cược đã định xuống tiểu bạch làm ra ra quyết định trên cơ bản là rất khó bị cải biến xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng của ý trương ủng hộ cún vợ cảm ơn chương 322 đánh cược tiến hành lúc chương 322 đánh cược tiến hành lúc mạch tiểu bạch sắc thực không phải tốt như vậy khuyên việc này đã nhưng đã định xu giới cái kia kha hân nhiên lại khuyên cũng vô dụng cũng may xí thiên sứ lúc ấy không ở tại chỗ hắn mới tránh khỏi bị một người khác tới lại nhảy bất quá tiểu bạch minh bạch kha hân nhiên ở thời điểm này có thể vì chính mình suy nghĩ có thể tới vì chính mình lo lắng đúng là bạn chí cốt cho nên hắn đến phản lại đây chấn an kha hân nhiên yên tâm đi ta đã dám chơi tự nhiên là có đầy đủ nắm chắc ngươi không thấy được sao Hai người kia bây giờ còn chưa bắt đầu cùng ta cược, khí thế liền đã thua. Kha Hân Nhiên rốt cục nhịn không nổi, nàng hỏi: Ngươi lần thứ nhất đụng tới ta thời điểm, ngươi thật giống như căn bản cũng không hội cược, hiện tại lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta? Cái này mới là Kha Hân Nhiên buồn bực nhất sự tình. Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói ra: Ta lúc ấy thật không hội chơi, ta không có lừa ngươi ý tứ. Đồng thời ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi một điểm, phàm là Bằng Hưu ta, ta tuyệt không có bất luận cái gì cố ý lừa bịp ý đồ. Nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi, trên người ta, đêm sẽ có quá nhiều khó mà giải thích sự tình điểm ấy ngươi đến thói quen. Đối với Tiểu Bạch lời giải thích này, Kha Hân Nhiên vẫn là nghe mơ mơ màng màng. Bất quá nàng lại phi thường vui vẻ, bởi vì nàng từ Tiểu Bạch trong lời nói đã hiểu, Tiểu Bạch đã đem nàng làm bằng hữu, mà không phải một cái đơn thuần giao dịch đối tượng. Kha Hân Nhiên cửa này Tiểu Bạch xem như qua, nhưng hắn vẫn là trốn tránh không được Xí Thiên Sứ lại ngại. Tại bữa tối thời điểm, khi Xí Thiên Sứ nghe nói trận này đã xác định đánh cược về sau, lại nhịn không được oán trách Tiểu Bạch một phen. Phàn nàn thì phàn nàn, Xí Thiên Sứ hay là tại vì Tiểu Bạch lo lắng, hắn lại hỏi, ngươi một đối hai thật giỏi sao? Có muốn hay không ta vậy cùng tiến lên. Ngươi coi như xong, ngươi bên trên lời nói lấy ngươi đổ kỹ, chỉ hội kéo ta chân sau. Ai biết xí thiên sứ hảo ý lại bị tiểu bạch vô tình cự tuyệt. Tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn, tiểu bạch lại bổ sung nói ra, xí đại gia, nếu là ta đêm nay thắng lớn lời nói, ngươi cũng đừng đố kỵ. Đối với cái này vô sĩ thêm cuồng vọng gia hỏa, xí thiên sứ tức giận đến suýt chút nữa thì dùng cái chén đền hắn. Màn đêm rất mau tới trước khi, lớn như vậy một trận tiền đặt cược, rất nhanh liền tại kim lo. No. Dinh sẽ tầng thứ chín cho truyền gia đánh cược còn chưa có bắt đầu, Trần Nguyên Khải đoán nước số một cửa phòng liền tụ đầy người, tất cả mọi người là đến xem trận này có gặp đánh cược. Mạch Tiếu, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, xem ra tối hôm qua ta là bị ngươi hố. Khi Tiểu Bạch vào sân về sau, như quen thuộc Long Ca liền bắt đầu cùng hắn chào hỏi. Bất quá đêm nay chơi đến lớn như vậy, ngay cả tài đại khí thô Long Ca cũng không dám ra sân, hắn quyết định an tâm địa làm một cái người xem. Mạch Tiếu, ngươi nói ta đêm nay muốn hay không lại tham dự một cái đâu? Thật là xoắn xuýt ta. Ngay cả không nói nhiều Lý Công Tử đều chủ động cùng Mạch Tiểu Bạch chào hỏi, còn nói đến tương đối hài hước. Bên cạnh hắn, Thanh Thuần Ngọc Nữ tinh thị vậy hướng Tiểu Bạch ôm lấy Hưu Hảo hơi cười. Lý Công Tử. Ngươi có muốn hay không cùng nhau chơi đùa chính ngươi quyết định, bất quá thua đừng trách ta a. Đối với Lý công tử lấy lòng, tiểu bạch tự nhiên là muốn cho cho đáp lại. Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự đến tham dự một xuống, coi như thua sạch 100 triệu, cái kia cũng đáng, tối thiểu nhất tại trận này đánh cược bên trong ta không phải một người đứng xem. Lý công tử là chân chính tài đại khí thua đánh cược lập tức liền biến thành 4 người tham gia. Ngoại trừ Lý công tử bên ngoài, không có những người khác có dũng khí tới gia nhập trận này đánh cược. Sòng bạc an bài chuyên nghiệp chia bài vào châu đối với trận này đánh cực Sòng bạc quyết định, mỗi một cục sòng bạc đều cố định bơm nước 100.000 đô la Hồng Công làm sòng bạc lợi nhuận. Đây chính là Kim Loa. Xem xét tại tầng thứ 9 chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra. Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng Phát vậy tràn đầy tự tin ngồi xuống. Bọn họ ngồi thành người đối diện, mà Tiểu Bạch người đối diện là Lý Công Tử. Trần Nguyên Khải hiện tại có thể nói là lòng tin mười phần. Bởi vì Tiểu Bạch đã minh xác hắn muốn một đối hai, bởi vậy Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hương Phát rõ ràng là không hội tự giết lẫn nhau. Liên là Lý Công Tử Lâm Thời Gia nhập cũng sẽ không thay đổi cục diện này. Mấu chốt nhất là đánh cược nhất định xuống tới, lâm hưng phát liền đối trần nguyên khải tiến hành đột kích huấn luyện, dạy hắn như thế nào tại đánh cược bên trong phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn ước định một chút rất bí mật thám hiệu. tại dưới tình huống như vậy, trần nguyên khải còn không tự tin mới là lạ, huống chi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lâm hưng phát nói hắn còn có đòn sát thủ. trận này thế kỷ đánh cược bắt đầu như thế đó, mạch tiểu bạch trước tiên đem ẩn hình phi hành cùng đập khí phóng ra, hắn cũng không có muốn gian lận ý nghĩ, nhưng hắn cũng không tin trần nguyên khải cùng lâm hưng phát hội thành thật như vậy, cho nên hắn nhất định phải dùng ẩn hình cùng đập khí tới giám sát hai người kia nói chuyện hành động, để phòng bọn họ tới dọa trò bởi vì chơi là cám thức toa cắp, cho nên ván đầu tiên bài một sáng một tối hai tấm bài rất nhanh liền phát đến riêng phần mình trong tay. Tiểu Bạch cầm lên mình bài xem xét, tối bài là đỏ đào ca, minh bài là chuẩn gì, rất bình thường hai tấm bài. Tiểu Bạch lại nhìn một chút những người khác minh bài. Bốn người chơi 28 lá bài cám thức toa cắp ra hàng hiệu sát suất thật có điểm cao. Lúc này Trần Nguyên Khải minh bài trực tiếp liền là một trương hắc đào a, mà Lâm Hưng Phát là một trương phương phi quy, Lý Công Tử vậy không ít, là một trương chuẩn biển tại bọn họ át chủ bài là cái gì, Tiểu Bạch vẫn là không thể nào biết được. Ngay từ đầu tất cả mọi người là tương đương cẩn thận, ngay cả cầm tới Xích Bích ra cái thứ nhất lên tiếng Trần Nguyên Khải cũng là như thế, hắn mất đi 1 triệu thẻ đánh bạc tiến màu ao. Nên mạch tiểu Bạch, hắn chỉ là nói một cách đơn giản một câu, ta cùng. Bốn người đều không có vứt bỏ bài, mỗi người đều tại ngọn nguồn chú 1 triệu đô la Hồng công trên cơ sở, lại ném đi 1 triệu tiến màu ao. Hiện tại biết trận này đánh cược đến cùng lớn bao nhiêu. Lúc này mới bắt đầu ván đầu tiên vòng thứ nhất, tại không có người thèm chú tình huống dưới, màu ao liền đã có 8 triệu đô la Hồng Kông. Nếu là đến vòng thứ 3 có người toác cáp, mà không bỏ qua bài lời nói, một ván thắng thua liền là 40 triệu đô la Hồng Kông đầy đủ đến cùng. Ván đầu tiên bắt đầu vòng thứ nhì chia bài. Mạch Tiểu Bạch tới một chương đỏ đảo bài này vận khí coi như không tệ. Tiểu Bạch bài bên trong mặc dù không có xuất hiện từng cặp cái gì, nhưng hắn bài đã ngay cả đi lên, đồng thời một lúc hy vọng rất lớn. Trần Nguyên Khải vận khí đồng dạng, hắn tấm thứ ba tới một chương khối lập phương chín, hiện tại hắn minh bài biến thành a chín. Lâm Hư phát tấm thứ ba bài là đỏ đảo gì, minh bài liên thành quy, trở lại công tử vận khí tốt nhất. Hắn lại tới một trương khối lập phương ca, minh bài biến thành ca một đôi. Ca một đôi nói chuyện. Chia bài tuyên bố, ta gọi chú một triệu, lại thêm chú một triệu. Lý công tử bắt đầu gây sự. Ta cùng. ta cùng. ta cùng. ta cùng. Ba người khác đều không có vứt bỏ bài, Màu Gao tiền đặt cược lập tức liền mở rộng đến 16 triệu. Chơi đến liền là nhập tim, trên khán đài người xem đều nín thở. Bắt đầu phát thứ tư lá bài. Tiểu Bạch vận khí tiếp tục, hắn lại tới một chương H810, hắn hiện tại minh bài biến thành quy G10, lại thêm tối bài, một lốc hy vọng có chút lớn, nếu như hạ thanh lại đến một chương ác hoặc là 9 lời nói, hắn một lốc liền thành, phần thưởng rất lớn. Tiểu Bạch nhìn về phía những người khác bài, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của cái chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 323, vận khí muốn mỹ tiên. Chương 323, vận khí muốn mỹ tiên. Hiện tại mặt bài như sau. Trần Nguyễn Khải, tối bài, Ách Bích A, khối lập phương 9, khối lập phương 10. Lý công tử, tối bài, chuẩn Ca, khối lập phương Ca, đỏ đào 10. Lâm Hưng Phát, tối bài, phương phiến Quy, đỏ đào gì, Ách Bích mạch tiểu bạch, đỏ đào Ca, tối bài, chuẩn Gi, đỏ đào Quy, Ách Bích 10. Bộ này bài thật có chút ý tứ. Lấy hiện tại minh bài đến xem, rõ ràng là mạch tiểu bạch quy, Gi, 11 lúc lớn, hắn còn có cầm tới ác hoặc chín tạo thành một lốc khả năng. Về phần chân nguyên khải, hiện tại cầm tới thứ 3 lá bài trở thành A, chín minh tổ bài hợp tình huống giới còn không có vứt bỏ bài, nói do hắn tối bài rất có thể là một chương ác hoặc là 9, bằng không hắn liền là lấy tiền ở mạo hiểm. Mà Lâm Hưng phát tại thứ 3 lá bài minh bài vì quy, di tình huống giới cũng không có vứt bỏ bài, nói do hắn tối bài vì ca hoặc là 10 cơ sẽ rất lớn. Về phần Lý công tử, hắn bài tăng thêm tối bài lớn nhất khả năng liền là ca một đôi, có rất bàn nhỏ xuất trở thành ca ba đầu hoặc hai đôi. Toàn bộ bài thế nhìn đối tiểu bạch là rất có lợi, nhưng hắn muốn bác là thứ 5 lá bài tới A hoặc 9, hắn vẫn phải tính toán trở thành một lốc tỉ lệ bằng không hắn liền nhất định phải thua. Cái này là một bộ oan gia bài đối với cuối cùng một chữ bài, Trần Nguyên Khải cùng Tiểu Bạch đều muốn Bác ca hoặc chín mới có thắng cơ hội, mạch Tiểu Bạch cầm tới cuối cùng một chương ca vậy có nhất định thắng cơ hội, mà Lý công tử hay là Bác ca hoặc 10 hoặc cùng hắn tối bài đồng giả bài, mà Lâm Hưng Phát hay là Bác Quy, Di hoặc hắn tối bài đồng giả bài. Có chút ý tứ. Mạch Tiểu Bạch đầu nhanh chóng chuyển động lên, hắn có thể coi là bài. Hiện tại còn lại 12 lá bài, nếu như tính luôn mọi người tối bài Hắn cuối cùng một trường cầm tới A hoặc chín cơ sẽ có 3 6 trường, nhỏ nhất tỷ lệ vì 25% lớn nhất tỷ lệ vì 50%, cái tỷ lệ này còn xem là khá. Nhưng một khi hắn không có cầm tới A hoặc chín, vậy hắn thanh này bài thua tỷ lệ đem sẽ rất lớn. Mạch thiếu một lốc nói chuyện. Chia bài đã tại bắt đầu thúc dục. Vậy liên bạc a. Đánh bạc nếu như bó tay bó chân lời nói, là không thể nào thắng. Tại là Tiểu Bạch nói ra, ta gọi chú 1 triệu, lại thêm chú 1 triệu. Hắn tiện tay lại ném đi 2 triệu thẻ đánh bạc tiến màu ao. Ta cùng, ta cùng, ta cùng. Không ai từ bỏ lại là mấy triệu thẻ đánh bạc tiến vào màu ao, màu ao lúc này thẻ đánh bạc đã đạt đến 24 triệu. Ván này bài hình thức kỳ thật đã rất rõ lãng, tất cả mọi người tại bắt cuối cùng một chương bài. Bắt đầu phát thứ 5 lá bài. Mạch Tiểu Bạch đại hỉ, bởi vì hắn bắt đúng, hắn thứ 5 chương bài hoàn toàn liền là một chương hắc đạo 9, một lốc thành công. Xem ra hắn vận khí cũng thực không tồi. Hắn vừa nhìn về phía mọi người bài. Trần Nguyễn Khải, tối bài, Ách Bích A, khối lập phương 9, khối lập phương 10, chuẩn án ủy công tử, tối bài, chuẩn ca, khối lập phương ca, đỏ đảo 10, đỏ đảo 8. Lâm Hưng Phát, tối bài, phương phiến quy, đỏ đảo gì? ách bích gì, chuẩn bạc tiểu bạch, đỏ đào ca, tối bài, chuẩn gì, đỏ đào quy, ách bích 10, ách bích 9. Còn là một bộ oan ra bài. Từ hiện tại mặt bài đến xem, là Lâm Hưng Phát hai đôi lớn nhất, đến phiên hắn ra tay trước lời nói, gọi chú 1 triệu, thêm chú 1 triệu. Lâm Hưng Phát mất đi 2 triệu tiến màu áo. Mọi người nhìn về phía Lý công tử, bởi vì hắn chính là Lâm Hưng Phát nhà dưới. Lý công tử hội vứt bỏ bài sao? Bởi vì hiện tại hình thức rất rõ lãng, nếu như hắn còn không bỏ bài lời nói, chỉ có thể nói rõ hắn hát chủ bài là ca hoặc là 10 hoặc là 8, hắn chỉ có hai đôi hoặc ba đầu mới có cơ hội thắng Lâm Hưng Phát. Cùng. Lý công tử làm ra quyết định, hình thức càng thêm sáng suốt, nói rõ Lý công tử đúng là hai đôi hoặc là ba đầu. Nên Trần Nguyên Khải để mọi người ngoài ý muốn là, Trần Nguyên Khải vậy mà vậy theo. Cái này càng có ý tứ, điều này nói rõ Trần Nguyên Khải hẳn là tối thiểu là hai đôi, hoặc là liền là ba đầu. Đương nhiên, hắn còn có thể liền là đang mạo danh ba đầu hoặc hai đôi lừa dối Lý công tử. Mọi người vẫn còn đang suy tư một vấn đề, vì cái gì mấy người này đều không toa cấp đâu? Là tại lo lắng tiểu Bạch cầm tới một lúc sao? Cũng có thể. Bởi vì đây là danh phủ kỳ tử quan gia bài. Nhìn hiện tại mặt bài Nhìn ba người kia ai cũng có thắng khả năng, Mấu Chốt vẫn là nhìn tối bài. Nhất không xác định nhân tố liền là mạch tiểu bạch, cuối cùng đến phiên hắn tỏ thái độ. Tiểu Bạch không có gì tốt nghĩ, hắn trực tiếp mất đi 4 triệu thẻ đánh bạc tiến màu ao, ta toa các. Mọi người càng thêm mơ hồ. Tiểu Bạch thật là cầm một lốc sao? Hay là hắn đang gạt mọi người? Nếu như tiểu Bạch thật là một lốc lời nói, cái kia duy nhất có khả năng thắng hắn liền là Lâm Hưng Phát tối bài là quy hoặc gì, hình thành hồ lô mới được. Mọi người vừa nhìn về phía Lâm Hưng Phát, bởi vì lại nên hắn đi theo tiểu Bạch tỏ thái độ. Ta vứt bỏ bài. Lâm Hưng Phát làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không có ba mang hai hồ lô. Dưới loại tình huống này, nếu như Tiểu Bạch không có dở cho lừa bịp, cái kia Lâm Hưng Phát khẳng định là nhất định phải thua, bởi vì hai đôi so một lốc nhỏ, loại tình huống này hắn đương nhiên phải tỉnh 2 triệu tiền đánh bạc. Mà muốn là Tiểu Bạch đang đặt mưu lời nói, vậy hắn vậy không lỗ. Bởi vì Trần Nguyên Khải biểu hiện, rõ ràng nói cho Lâm Hưng Phát hắn bài hình hoặc là ba tâm a, hoặc là liền là mang a hai đôi, có thể thắng Lý công tử đây đúng là một cái sáng suốt lựa chọn. Mọi người vừa nhìn về phía Lý công tử. Lý công tử hơi suy nghĩ một chút về sau, tỉnh táo nói ra, ta cùng. Trên khán đài lại là một mảnh số sao bởi vì Lý Công Tử biểu hiện đã rõ ràng nói cho mọi người hắn át chủ bài là một chương ca trở thành ba tấm cùng chỉ có tại dưới tình huống như vậy Lý Công Tử mới hội cuối cùng đánh được Lý Công Tử hiện tại bất là Trần Nguyên Khải không có ba tấm a mà mạch Tiểu Bạch không có một lốc đây là một cái lựa chọn khó khăn bộ này bài đấu chi đấu dũng ngay tại ở nơi này đương nhiên còn có một loại khả năng cái kia chính là Lý Công Tử cũng chỉ có hai đôi hắn đã tại Bác Tiểu Bạch không có một lốc lại ở mạo hiểm lựa dối Trần Nguyên Khải cuối cùng đến phiên Trần Nguyên Khải hắn sẽ là ba tấm a sao hắn sẽ có như thế nào lựa chọn nếu như từ người xem góc độ tới cân nhắc, trần nguyên khải lựa chọn vậy là rất khó. nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn không phải ba tấm a mà là hai đôi lời nói, vậy hắn đến bát mạch tiểu bạch cùng lý công tử đều tại đồng thời giờ trò lừa bịp. nhưng nếu như hắn là ba tấm a lời nói, vậy hắn vậy vẫn phải bát mạch tiểu bạch một lúc là đang đặt liu. trần nguyên khải tỏ thái độ, ta cùng, ta cũng không tin ngươi là một lúc. sau khi nói xong, trần nguyên khải đầu tiên lộ ra ngay hắn át chủ bài, đây là một chương đỏ đào trần nguyên khải đúng là ba tấm a. lý công tử thở dài một hơi, trước đắp lên mình bài. Bởi vì mặc kệ Tiểu Bạch có hay không dở trò lừa bịp, Lý công tử đều đã nhất định phải thua. Mọi người cuối cùng nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch, bởi vì ván này mấu chốt thắng bại liền nhìn hắn át chủ bài, đây là một chương dính đến 38 triệu đánh cược tiến kết cục một chương bài. Tại ván này bài bên trong, ngoại trừ Lâm Hưng Phát chỉ để ép 8 triệu bên ngoài, những người khác đều mất đi 10 triệu đô la hồng công tiến vào màu ao. Mạch Tiểu Bạch cười, hắn lật ra mình lá bài tới kia, đỏ đào ca, vận khí ta cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, tiểu Bạch thanh mầu trong ao tất cả thẻ đánh bạc đều thu hồi lại. Thính phòng lại là một mảnh sốt sao. Mạch Tiểu Bạch vận khí này thật là muốn đi tiên tại như thế van gia bài tình ngu giới hắn vậy mà ván đầu tiên liền lấy được một tay một lốc ván này thật sự là quá đặc sắc xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chưa ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 324 gia thiên đại giới chương 324 gia thiên đại giới nhiều người chơi cảm thức 28 lá bài toa cấp liền là như thế kích thích tại bốn người chơi tình ngu giới mỗi người cầm xong năm lá bài về sau cuối cùng chỉ còn xuống tám lá bài cái này khiến xuất hiện hàng hiệu cùng van gia bài sát suất phi thường cao không chơi đến cuối cùng ai cũng không biết ai sẽ là cuối cùng bên thắng mấu chốt nhất là Hiện tại mấy người này còn chơi đến lớn như vậy, vài phút một ván liền có thể quyết định gần 40 triệu đô la hồng công thu về, thật là quá kích thích. Cái này chơi không phải tiền, chơi liền là nhập tim. Tại toa cấp trong trò chơi, tháng thua nhân tố quyết định ngoại trừ nhất định vận khí bên ngoài, nhìn liền là phán đoán cá nhân cùng trí tuệ, mà giờ trò lừa bịp cũng là tại toa cấp trung bình dùng thủ đoạn đương nhiên. Tại tiểu Bạch bọn họ trận này đánh bạc bên trong, giờ trò lừa bịp cũng là cần kết sổ chi phí, tối thiểu nhất là mấy triệu đến 10 triệu đô la hổng công chi phí đấu trí đấu dũng vẫn còn tiếp tục ở sau đó năm chấm cục, tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục dùng hắn nhất phán đoán chính xác. Cùng lý trí quyết sách đang khuyết đại thắng quả. Tại cái này nằm cục bên trong, hắn thắng 2 ván thua 3 cục, nhưng hắn chỗ thua 3 cục bên trong, hắn đều là kịp thời vứt bỏ bài, cho nên hắn thua cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dạng này một tính được, ban đầu 6 cục, hắn vậy mà một người liền thắng 3 cục, mà hắn thẻ đánh bạc đã biến thành hơn 160 triệu. Mà tiểu Bạch chỗ thua 3 cục bên trong, Trần Nguyên Khải, Lý công tử cùng Lâm Hưng Phát các thắng một ván, bởi vậy bọn họ thắng thua không sai bị lắm, mỗi người còn có gần 80 triệu thẻ đánh bạc, Lý công tử tương đối nhỏ một chút điểm. Ván bài vẫn còn tiếp tục. Mạch Tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục mở rộng hắn dẫn trước ưu thế. Mấy mấy cục về sau, hắn thẻ đánh bạc đã vượt qua 200 triệu. Lý công tử thua nhiều nhất, hắn chỉ còn lại có hơn 50 triệu thẻ đánh bạc. Nhưng Lý công tử tại đại khí thô, điểm ấy thắng thua còn chưa đủ lấy để hắn thất thố, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hơi cười. Trần Nguyên Khải tương đối tốt một chút, nhưng hắn chỉ còn lại có 60 triệu ra mặt thẻ đánh bạc. Lâm Hưng Phát không hổ là đài loan dưới mặt đất đổ vương, tại vừa rồi mấy cục bên trong, hắn ngược lại thắng trở về một chút xíu, thẻ đánh bạc lại khôi phục được gần 90 triệu. Thế nhưng là Lâm Hưng Phát lại như mày. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, cái kia cuối cùng bên thắng tự nhiên là mạch tự bạch, hắn cùng Trần Nguyên Khải đừng nói là bạn liền ngay cả bảo trì không thua đều rất khó, không thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Lâm Hưng Phát quyết định mạo hiểm. Hắn sở dĩ có thể trở thành dưới mặt đất đổ vương, ngoại trừ hắn đủ kỹ bản thân liền tương đối xuất sắc bên ngoài, hắn còn có khác tuyệt chiêu, cái kia chính là cao minh thiên thuật. Lâm Hưng Phát thiên thuật nhưng không cùng một. Hắn chơi lâu như vậy, gian lận số lần tối thiểu không dưới 100 lần, nhưng còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua đương nhiên, tại song bạc gian lận đúng là một kiện rất mạo hiểm hành vi, bởi vì một khi thất thủ bị phát lời nói cũ dích, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Lâm Hưng Phát cuối cùng vẫn quyết định phải mạo hiểm, bởi vì trận này ván bài chơi đến lớn như vậy, thắng bại ở giữa khác biệt đủ để đáng giá hắn đi mạo hiểm như vậy đối với toa cấp dạng này tranh tài. Gian lận đối với Lâm Hưng Phát tới nói cũng không khó. Dựa theo cảng tước 28 lá bài đánh cược lớn quý củ, mỗi một phó bài đều chỉ dùng cho một ván bài, mỗi một cục bài kết thúc về sau, vừa rồi tất cả bài đều hội mất mặt phế bài thùng, văng kế tiếp đem hội áp dụng mới bài. Lâm Hưng Phát lợi dụng chính là cái này quy tắc, khi hắn muốn gian lận thời điểm, tại mỗi một cục kết thúc đóng bài thời điểm. Hắn có thể xảo rượu từ vừa rồi bài bên trong giấu lại 1 đến 2 lá bài tiến tay hóc mà không bị người phát hiện, hắn động tác bí ẩn tính cùng tốc độ có thể nhanh đến ngay cả giám sát đều không phát hiện được đến thời điểm then chốt, khi trong tay hắn bài bất lợi lúc, hắn liền có thể nhanh chóng từ trộm giấu bài bên trong tuyển chọn phù hợp bài tới trộm đổi át chủ bài, từ đó xác thực bảo đảm hắn có thể thắng. Dạng này tuyệt kỹ lúc này không cần chờ đến khi nào, cho nên tiếp xuống mấy trong cục, Lâm Hưng Phát bắt đầu giấu bài. Mỗi một lần hắn vậy không ham hố, chỉ giấu một chương bài. Tại hắn giấu bài cái này mấy trong cục, mạch tiểu Bạch lại yếu ớt làm lớn ra dẫn trước ưu thế, tiền đánh bạc đạt đến 220 triệu. Lật bàn cơ hội tới ở sau đó ván này trong trận đấu, lại là một bộ van ra bài. Lúc ấy Mạch Tiểu Bạch là một đôi ca, Lý công tử là một đôi ji, mà Trần Nguyên Khải đã vứt bỏ bài. Về phần Lâm Hưng Phát, hắn mặt bài thoạt nhìn là một tay khối lập phương cùng hoa, nhưng hắn tối bài lại là một chương hắc 310, nếu như bình thường mở bài lời nói, hắn hàng hiệu nhất mặt chỉ là một đôi 10 mà thôi, hắn hội nhất định phải thua. Cho nên Lâm Hưng Phát đổi bài, hắn thanh trách bích 10 đổi thành một chương khối lập phương 8. Cái này một đổi lại kém chút để Lâm Hưng Phát lộ vừ lấp. Sự tình chính là như vậy sao? Lý công tử át chủ bài vừa lúc liền là một chương khối lập phương 8. Lâm Hưng phát dọa đến kém chút mồ hôi lạnh đều sông ra. Cũng may là Lý công tử trước mở bài, hắn còn có cơ hội lật bù. Lâm Hưng phát lại đem khối lập phương 8 đổi thành một chương khối lập phương kia là không đổi lời nói, hắn đem rất thảm. Con tốt, Lâm Hưng phát thuận lợi địa thắng xuống ván này, để hắn lập tức lại thắng trở về hơn 20 triệu. Tiếp xuống mấy cục, Lâm Hưng phát lại bắt trước làm theo, mạch tiểu Bạch thắng thế rốt cục bị đã ngừng lại, hắn bắt đầu ra bên ngoài nôn thẻ đánh bạc. Rất nhanh, mạch tiểu Bạch thẻ đánh bạc liền hạ xuống đến 200 triệu phía dưới, mà Lý công tử lúc này thẻ đánh bạc đã chỉ còn lại có hơn 20 triệu. Nếu như dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Lâm Hưng Phát thật có cơ hội lập bàn, bởi vì hắn lúc này dấu bài đã đầy đủ nhiều, đủ để Cam Đoan hắn bảo trì khá lớn tỷ số thắng. Rất đáng tiếc, Lâm Hưng Phát đụng phải hắn không chơi nổi người. Ngay từ đầu, khi Lâm Hưng Phát gian lận thời điểm, Tiểu Bạch còn không có đặc biệt lưu ý, nhưng ở thua liền mấy cục không nên thua hoàn ra bài về sau, Tiểu Bạch lên cảnh giác. Hắn cố ý đem ẩn hình phi hành cùng đập khí nhắm ngay Lâm Hưng Phát hai tay, từ khá thấp góc độ cho hắn tới đặc tả đây là một cái ngay cả soàn bạc giám sát đều đập không đến góc độ, cho nên Lâm Hưng Phát đổi bài hành vi rất nhanh liền bị mạch Tiểu Bạch phát hiện. Lại một ván bắt đầu đây cũng là một bộ gan ra bài, dựa theo chân thực mặt bài, Lâm Hưng Phát lại nhất định phải thua, cho nên hắn nhất định phải đổi bài. Lâm Hưng Phát dùng một trương hắc đào a đổi đi mình át chủ bài đỏ đào đằng lúc Lâm Hưng Phát mừng thầm thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ gặp mạch tiểu bạch cầm lên cực trên đài một cái pha lê cái gạt tàn thuốc, lấy tất cả mọi người phản ứng không lại đây tốc độ hướng Lâm Hưng Phát tay phải đập tới, giang dắc một tiếng, Lâm Hưng Phát tay phải ứng thanh mà đứt, hẳn là bị vỡ nát gãy xương. Lâm Hưng Phát lập tức gáo bắt đầu, trong sòng bạc tất cả mọi người bị bất tỉnh linh một màn cho sợ ngây người, mạch tiểu bạch, ngươi đây là ý gì? Trần Nguyên Khải trước hết nhất đứng lên tới. Song bạc bảo an vậy lập tức vây lại đây, bao quát phụ trách bản trận đấu Song bạc chỗ an bài an toàn chủ quản. Mạch Tiên Sinh, ngươi cần vì ngươi hành vi làm ra giải thích. An toàn chủ quản lễ phép lại không được dọa vào địa thương lực đường. Mạch Tiểu Bạch tạm thời không để ý tới hội Song bạc chủ quản cùng Trần Nguyên Khải, mà la lệnh lùng nói với Lâm Hưng Phát, ngươi chính là như vậy trở thành đại loan dưới mặt đất đổ vương. Lâm Hưng Phát đang thấp giọng kêu thảm đồng thời, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn biết, lần này thật tặc. Mạch tiểu Bạch hướng song bạc an toàn chủ quản cấp ra giải thích, "Cha bài đi, hắn thanh này vừa thanh át chủ bài cho đổi, mà hắn trong tay áo còn cất giấu không ít bài." Trước mắt bao người, chân tướng rất nhanh liền bị mở ra, Lâm Hưng Phát vì hắn hành vi bỏ ra một cái tay đại giới, cùng hắn tất cả thẻ đánh bạc, xin hãy vụt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương ủng hộ con vợ. "Cảm ơn." Chương 325 Thu hoạch hành trình. Chương 325 Thu hoạch hành trình. Lâm Hưng Phát vì gian lận chỗ muốn trả giá đắt còn xa xa không chỉ nhiều như vậy. Song bạc nhân viên công tác lập tức bắt đầu đối bản cục bộ này bài tiến hành thẩm tra đối chiếu. Quả nhiên Lâm Hưng Phát quát chủ bài là một chương hắc đạo a, mà bộ này bài không phát ra bài bên trong vậy còn có một chương hắc đạo a, Lâm Hưng Phát gian lận hành vi được xác nhận không thể nghi ngờ. Tiếp đó, tại Lâm Hưng Phát đã đứt ngực tay phải trong tay áo, Song Bạc an toàn chủ quản lại tìm ra bảy, 8 tấm bị ẩn nấp rồi bài. Lâm Hưng Phát gian lận hành vi bị tiến một bước chứng thực. Song Bạc là có quy củ. An toàn chủ quản lập tức tuyên bố, bởi vì Lâm Tiên Sinh gian lận hành vi, hắn hiện hưu thẻ đánh bạc bình phân cho cái khác ba nhà, Lâm Tiên Sinh rời khỏi bàn trận đấu. Đây coi như là cho Mạch Tiểu Bạch đám ba người một cái công đạo, Lâm Hưng Phát trước bỏ ra hắn tất cả thẻ lấy bạc bao quát chính hắn 100 triệu tiền vốn. Tiếp đó, Song Bạc gan toàn chủ quản lại chuyển hướng Lâm Hưng Phát, Lâm Tiến Sinh, sen vào ngài gian lận hành vi, ngài đem bị kim no. Dư Xét liệt vào vĩnh không được hoan nên người, xin ngài lần này lữ chỉnh sau khi kết thúc lập tức xuống thuyền. Lâm Hưng Phát lo lắng nhất sự tình tới đối với một cái tay cùng bọn tràng toàn bộ thẻ đánh bạc, cái này đại giới xa xa phải lớn hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Hưng Phát một khi bị kim no. Dư Xét xếp vào sổ đen, vậy hắn lần này gian lận hành vi tự nhiên vậy hội lại kim nọ. No. Dư Xét chia sẻ đến toàn cầu các đại đội tràng, từ đó bị tất cả xoàng bạc đều xếp vào sổ đen. Tại sòng bạc một chuyến này nghiệp, cùng hưởng số đen, ghi chép độ khách gian lận hành vi cũng lành nghề nghiệp nội công bố sớm đã tại tất cả sòng bạc thực hành. Cái này tương đương với Lâm Hưng Phát đã trở thành toàn cầu đánh bạc ngành nghề chỗ không chào đón người. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Lâm Hưng Phát thế nhưng là thắng nổi không ít người tiền, mà hắn lần này gian lận hành vi rất nhanh liền sẽ bị sòng bạc công bố, như vậy, cái kia chút bị hắn thắng thảm rồi người, sòng bạc đều biết hắn là bởi vì gian lận mới thắng tiền, cái kia còn sẽ bỏ qua hắn sao? Đang đánh cược một chuyến này, cho tới bây giờ liền không có nhân tử nương tay cái này nói chuyện. Hiện tại mặt xám như cho Lâm Hưng Phát có khả năng nghĩ đến là Một khi đợi đến kim nọ, rừng sét trở lại Hồng Công, chỉ sợ hắn liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu, bắt đầu qua trốn đông trốn tây thời gian. Lâm Hưng Phát bị mang theo ra ngoài. "Chúng ta tiếp tục a." Các loại Lâm Hưng Phát mang sau khi đi ra ngoài, Mạch Tiểu Bạch phi thường bình tĩnh cười đối Trần Nguyên Khải cùng Lý công tử nói một câu như vậy. Lúc này trên khán đài người đã có chút nổi da gà. Tại dạng này đánh cửa phía trên vậy mà phát sinh gian lận sự kiện, hơn nữa còn bị bắt quả tăng lấy, đây chính là một cái có thể nói lên thật lâu chuyện lý thú. Chỉ bất quá mọi người hiện tại đối Bạch Tiểu Bạch có chút e ngại. Người trẻ tuổi này nhìn nhã nhặn Nhưng hắn một hung hãn bắt đầu lại là đáng sợ như vậy. Ngươi bắt gian lận liền cầm Giang ngàn, cần phải để người ta tay trực tiếp làm tàn sao? Đương nhiên, phần lớn người đối mạch tiểu bạch đánh gãy Lâm hương Phát tay hành vi này cũng không phản đối, thậm chí phi thường ủng hộ, bởi vì đối với ưa thích cực người tới nói, nhất căm hận liền là gian lận hành vi. Mọi người sở dĩ đối mạch tiểu bạch trong lòng còn có e ngại, là bởi vì hắn thanh đoạn Lâm hương Phát tay việc này làm được quá hời hợt một điểm. Thật sự là có chút hung ác. Hiện tại mọi người hứng thú điểm đã không hoàn toàn tại tiếp tục tiến hành đánh cược lên, mọi người hiện tại càng cảm thấy hứng thú lạ, mạch tiểu bạch gây mất Lâm Hưng Phát tay về sau. Việc này hội không sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Kỳ thật Mạch Tiểu Bạch đối với việc này là không có gì lo lắng. Bình thường tới nói, Mạch Tiểu Bạch một mình đoạn lâm hương phát tay quả thật có chút không hợp pháp. Có thể hỏi để hiện tại là tại vùng biển quốc tế bên trên. Dựa theo công pháp quốc tế quy định, tại vùng biển quốc tế bên trên phát sinh tàn tật các loại vi phạm sự kiện, có quyền truy cứu trách nhiệm cũng chỉ có đội thuyền đăng ký nước. Mà Kim No, dựng xét các loại cửa thuyền đăng ký nước là Panama, thử hỏi Panama lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm đến Mạch Tiểu Bạch phiền phức sao? Cho nên Mạch Tiểu Bạch không chút do dự liền hạ thủ. Mà khán giả hiện tại nghĩ là, đánh cược kết thúc về sau Kim No Dừng xét hội sẽ không tìm mạch tiểu bạch phiên phức, bởi vì chuyện này là phát sinh ở Kim No. Dừng xét phía trên, xuất hiện loại sự tình này, theo lý thuyết hẳn là từ Kim No. Dừng xét tới xử lý mới đúng đây là một cái lo lắng, mọi người vẫn là trước quan tâm buồn chàng đánh cược lại nói. Lâm Hưng phát rời tách cục về sau, trận này đánh cược kỳ thật đã không có quá nhiều huyền nghiệm. Tiếp đó, Trần Nguyên Khải cùng Lý công tử đã hoàn toàn không phải nắm giữ cao thâm độ kỹ mạch tiểu bạch đối thủ. Mấy mấy cục về sau, hai người đều thua sạch mình tiền đặt cược. Lại đến chứ? Mạch tiểu bạch lại như thế không có chút rung động nào địa cười hỏi một câu như vậy. Lý công tử ngược lại còn tốt, 100 triệu đô la hồng công với hắn mà nói không tính là gì, hắn chịu đựng được nổi. Hắn cười nói, không tới, cam bái Hạ Phong. Bất quá hôm nay thua tiền cũng đáng, đã thấy được mạch thiếu cao minh đột kỹ, còn chứng kiến như thế đặc sắc một màn. Trần Nguyên Khải biểu hiện lại khác biệt. Hắn cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp đứng lên tới rời đi sòng bạc. Thôi có chút mất phong độ. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải. Trần Nguyên Khải vốn là muốn từ tiểu Bạch nơi này tới làm bàn, ai biết ở giữa vậy mà lại ra dạng này yêu thiếu thân, để hắn lại thua tiền lại thua người. Trần Nguyên Khải thật cảm thấy mình có chút vô tội. Lâm Hưng Phát gian lận sự tình, là cũng không có sớm nói với Trần Nguyên Khải, hắn chỉ là nói với Trần Nguyên Khải qua hắn có biện pháp thắng mạch tiểu bạch, bởi vậy Trần Nguyên Khải thật là không biết rõ tình hình. Nhưng vấn đề là mọi người đều biết, trận này đánh cược vốn là mạch tiểu bạch một đối hai, Trần Nguyên Khải cùng Lâm Hưng Phát là một đám. Cho nên cái này nổi Trần Nguyên Khải cũng phải lưng. Nếu như dựa theo Trần Nguyên Khải bản tính, tại Lâm Hưng Phát xảy ra chuyện về sau, hắn hay là kết thúc đánh cược. Nhưng hắn không dám đây là Trần Nguyên Khải lần thứ 2 kiến thức mạch tiểu bạch hung tàn. Lần trước là tại Quan Lan, một cái cầu đồng bởi vì gian lận bỏ ra một cái trấn đại giới đã mạch tiểu bạch hung tàn như vậy cái này gọi thân ở vùng biển quốc tế bên trên Trần Nguyên Khải có thể nào không sợ, cho nên hắn không dám đổi ý trái với đồ ước, lại một lần thua tiền lại thua người, còn không dám tiếp tục khiêu khích Mạch Tiểu Bạch, Trần Nguyên Khải cũng chỉ phải lời gì đều không nói liền rời đi đánh cược cứ như vậy kết thúc. trận này đánh cược tại khấu trừ sòng bạc mấy triệu cút nước sau, Mạch Tiểu Bạch lại thắng gần 300 triệu, có thể nói, xí thiên sứ phát ra lên lần này phong túng hành trình, phản mà trở thành Tiểu Bạch một lần thu hoạch hành trình. xí thiên sứ mang theo ôn lam cùng kha hân nhiên xông tới, Bạch đại gia, ngươi trên thân đến cùng còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, khó mà giải thích sự tình phát sinh a đối mặt sĩ thiên sứ hỏi thăm, tiểu bạch con hàng này lại bắt đầu đánh thái cực, hết thề cũng có thể. Cũng may sĩ thiên sứ đã thành thói quen con hàng này, biết hắn không muốn nói sự tình làm sao đều hỏi không ra đến, thế là hắn lại đổi một vấn đề, ngươi là thế nào phát hành lâm hương phát gian lận à? sĩ thiên sứ hỏi như vậy là có nguyên nhân. gian lận sự kiện sau khi phát sinh, song bạc lập đi lặp lại trước mặt mọi người phát hình các cái góc độ màn hình giám sát, đều không có thể phát hiện lâm hương phát đến cùng là thế nào gian lận, cho nên tất cả mọi người đối với vấn đề này cảm thấy yêu kỳ. ở giữa hắn thắng mấy cục có chút vượt quá ta tính toán, cho nên ta liền lưu ý, ta nhất lưu ý. Hắn hành vi có thể thoát khỏi ta hỏa nhãn kim tinh sao? Rất cường đại giải thích, nên rời đi sòng bạc trở về phòng. Mạch Tiên Sinh, xin dừng bước. Lên tiếng lưu người là sòng bạc gan toàn chủ quản. Thật chẳng lẽ còn có di chứng? Mạch Tiểu Bạch nhíu mày, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 326. Muốn thu được về tính sổ sách. Chương 326, muốn thu được về tính sổ sách. Vốn là không nên có vấn đề gì. Một cái tức đem được sếp vào sổ đen gian lận khách, Mạch Tiểu Bạch hỗ trợ xuất thủ quản giáo một cái, có thể lớn bao nhiêu sự tình đâu? Theo lý thuyết Kim No, Tinh xét ngược lại muốn cảm tạ Tiểu Bạch mới đúng. Bất quá mạch Tiểu Bạch cái này mấy ngày quá có chút chiêu người đấu kỵ hận 21 điểm tranh tài hắn mang theo kha hơn nhiên phá kỷ lục cầm tiền thưởng còn dễ nói. Cái kia là phi thường bình thường sự tình, song bạc cũng vui vẻ như thế. Toa hạ tỷ thi đấu lại khác biệt đây chính là song bạc xác định muốn hấp kim tranh tài, nhưng vậy mà sống sờ sờ địa bị mạch Tiểu Bạch cho làm dối, bị hắn đoạt đi rất một khối to, cái này thuộc về đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này gọi Kim No. Tinh Sét sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu không phải tìm không thấy Tiểu Bạch sơ hở lời nói, Kim Nho, Tinh Sét đã sớm đối với hắn có hành động. Mà đêm nay trận này đánh được, Mạch Tiểu Bạch lại thắng gần 300 triệu, hắn lần này thu nhập so toàn bộ Kim No. Dĩ xét thu nhập còn nhiều đều nói tiền tài động nhân tâm, Mạch Tiểu Bạch như thế thu nhập sao có thể không làm cho Song Bạc đố kỵ. Lần này tốt, Mạch Tiểu Bạch tại Song Bạc nội thương người, đây là không phù hợp quy củ, Song Bạc có lý do tới tìm hắn một chút phiền toái nhỏ. Nếu có thể, Song Bạc là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nghiền ép tiền tài cơ hội. Có thể làm ra Kim No. Dĩ xét lớn như vậy cơ thuyền Song Bạc bối cảnh có chút thâm bất khả trắc, hơn nữa còn là Hắc Bạch Can sạch loại kia. Tại Song Bạc xem ra, coi như Mạch Tiểu Bạch lại có năng lực Hắn vậy chẳng qua là một cái giàu có thương nhân mà thôi. Thế là tại tuyển trưởng phân phó phía dưới, an toàn chủ quản lại ra mặt lưu người. Mạch Tiểu Bạch bị mời đến một cái đặc thù gian phòng. Xem ra sòng bạc thật nghĩ kiếm chuyện. Mạch Tiểu Bạch bình tĩnh ngồi xuống, tại hắn đối diện là sòng bạc an toàn chủ quản, an toàn chủ quản sau lưng còn đứng lấy hai vị vượt thương cường tráng đại hán. Mạch tiên sinh, người tại Kim No. Những xét bên trên xuất thủ đả thương người là trái với chúng ta quy định, việc này ngươi cần không muốn cho chúng ta một cái công đạo. An toàn chủ quản mở miệng. Mạch Tiểu Bạch lạnh lùng một cười, hỏi, các ngươi muốn cái gì bàn giao? An toàn chủ quản không có trực tiếp trả lời, còn nói thêm, còn có sáng hôm nay toa hạ tỷ thi đấu, chúng ta hoài nghi ngươi gian lận, đối với cái này ngươi cũng cần không muốn cho chúng ta một cái công đạo. Để mạch tiểu bạch sinh khí, sự tình rốt cuộc đã đến, song bạc rốt cục lộ ra nó hung tàn diện mục, cái này khiến tiểu bạch thật rất sinh khí. Nếu như chỉ là bởi vì đả thương người sự tình mà tìm tiểu bạch phiền phức, vậy hắn còn hơi có thể hiểu được, bây giờ lại còn nhắc lên toa hạ tỷ thi đấu sự tình, cái này để tiểu bạch không cách nào dễ dàng tha thứ. Song bạc cái này rõ ràng là muốn đánh cướp. Ta ra lệnh, các ngươi có chứng cứ sao? Mạch tiểu bạch tới trước một câu như vậy. An toàn chủ quản trả lời, "Mạch tiên sinh, nơi này là Kim No." "Tin xét, ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một điểm, mình thành thật khai báo a." Lời nói này bên trong uy hiếp hương vị phi thường động. Cái này khiến Tiểu Bạch càng thêm không cách nào dễ dàng tha thứ, hắn vậy mà nói ra, "Tốt ta, ta là gian lận, các ngươi có thể bắt ta cứ như vậy." "Phép lỗi, lại gặp phép lỗi, vô cùng phép lỗi." An toàn chủ quản sững sở, Hắn chưa từng tại căn này đặc thù trong phòng gặp qua dám lớn lối như vậy người. Thế là hắn ra lệnh, cầm xuống, để hắn bản giao dân lận sự thật, sau đó tịch thu phi pháp được. Song bạc dạ nhân dạ nghiêng áo ngoài rốt cục bị xé toang lộ ra nguyên bản sói tính. một cái biêu hình đại hán hướng mạch tiểu bạch đi lại đây, muốn chụp bắt hắn, rất đáng tiếc, hắn còn không có dính vào mạch tiểu bạch, liền ăn mạch tiểu bạch một quyền, lập tức té sụp trên đất đây là không thể tưởng tượng nổi độ. một cái khác biêu hình đại hán thấy thế, chuẩn bị rút súng, thế nhưng tay hắn vừa ngã vào bên hông, mạch tiểu bạch lại động, lại là không thể tưởng tượng nổi độ. sau đó cái kia biêu hình đại hán lại ngã xuống đất ngất đi. mạch tiểu bạch đứng ở an toàn chủ quán trước mặt đây là thuộc về khó mà chống cự độ cùng lực lượng, một thân một mình đối mặt tiểu bạch, an toàn chủ quán có chút sợ, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, mạch tiên sinh. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi hối hận. Kỳ thật hối hận là an toàn chủ của mình. Hắn hối hận mình quá bất cẩn, không nhiều mang một điểm người tiến đến. Nhiều một chút người, nhiều mấy đầu thương, Thanh mạch tiểu Bạch thu thập một chút, hướng trong biển ném một cái, sau đó tùy tiện mượn cớ giải thích một chút, chuyện gì cũng không có. Dù sao nơi này là vùng biển quốc tế, nhưng bây giờ hắn là một thân một mình đối mặt tiểu Bạch, hắn cũng không muốn ăn cái này thiệt tỏi trước mắt, cho nên hắn còn muốn quẩn nhau một cái, lại mặt khác nghĩ biện pháp. Có đúng không? Nên hối hận là các ngươi a. Dám vu ham ta gia lận. Muốn từ trong tay của ta đoạt tiền? các ngươi tay không khỏi vậy kéo dài quá hơi dài một chút ta ngươi có biết hay không phan là dám hướng ta đưa tay người hạ tràng đều hội rất thê thảm việc này các ngươi không có dự đoán tham dò được sao mạch tiểu bạch vú vô, vô an toàn chủ quản mặt hành vi khỏi phép lối an toàn chủ quản bị trấn trụ. còn có muốn vu ham ta ra lận ngươi không ngại nghe một chút đoạn này đi âm mạch tiểu bạch lấy ra điện thoại di động của mình phát ra lên một đoạn thanh âm văn bản tài liệu một đoạn rõ ràng giọng nói truyền ra lại an bài hai người đi số năm bàn mời an lão tự mình tỏa trấn chỉ huy số ba mươi chủ bài là ác bia hàng hiệu là chuẩn mười tiếp tục cùng chú số bốn mươi sáu chủ bài là đỏ đào 8, minh bài ách bích di thanh này thận trọng đây là toa hạ tỷ thi đấu bên trong sòng bạc gian lận hoàn chỉnh ghi âm có hệ thống tại hết thảy đều là có khả năng an toàn chủ quản sắc mặt thay đổi hoàn toàn kinh hoàng hỏi cái này ghi âm ngươi là thế nào cầm tới tiểu bạch lại cười lạnh nói ta cần hướng ngươi giải thích sao ta muốn hỏi là cần ta thanh đoạn này ghi âm công bố ra ngoài sao quyền chủ động đã hoàn toàn đến tiểu bạch trong tay an toàn chủ quản rốt cục luôn cuống hắn ngay cả vội và nói mạnh tiên sinh thật xin lỗi đây là chúng ta sai còn xin trước tỉnh táo cho ta xin phép một chút Hắn bắt đầu liên hệ thuyền trưởng báo cáo lên sự tình kinh lại đây, Song Bạc thật bị động. Liên tính bọn họ muốn lại đối mạch Tiểu Bạch khai thác hành động, nhưng bây giờ lại là có điều cố kỵ. Một là cố kỵ trên tay hắn đoạn này đi âm, một khi đoạn này đi âm bị công bố ra ngoài, cái kia kim lo rừng sét cùng nó sở thủ song Bạc danh dự toàn xong đời, về sau so đừng nghĩ làm tiếp cực môn này, sinh ý hai là cố kỵ Tiểu Bạch vũ lực cùng bọn họ chỗ không có điều tra đến thâm bất khả chắc bối cảnh điểm ấy xác thực đưa tới Song Bạc cố kỵ, bởi vì lấy Trần Nguyên Khải dạng này có bối cảnh người, đều tại Tiểu Bạch trước mặt nhiều lần ăn thiệt thòi, xem ra cái này mạch Tiểu Bạch xác thực không phải phổ thông tư nhân song bạc khả năng bỏ qua cái gì trọng yếu tình báo thuyền trưởng rốt cục làm ra thỏa hiệp chỉ thị mạch tiên sinh ngài có yêu cầu gì chúng ta hội tận lực thỏa mãn an toàn chủ quản dựa theo thuyền trưởng chỉ thị tới cùng tiểu bạch hiệp thương bắt đầu mạch tiểu bạch trả lời rất đơn giản bình an vô sự liền có thể ta nguyên bản liền không muốn dùng này tới gây phiền phức cho các ngươi vừa rồi đây là các ngươi tự tìm đây là an toàn chủ quản chỗ không nghĩ tới hắn không nghĩ tới mạch tiểu bạch lại lốt như vậy nói chuyện không có thừa cơ dọa dẫm sòng bạc một chút bất quá hắn còn có điều lo lắng cái kia vừa rồi cái kia đoạn đi âm nếu như các ngươi không còn cho ta Vậy liền chuyện gì đều không có. Các ngươi đừng vọng tưởng ta lập tức hủy đi đoạn này đi âm. Nói xong câu này về sau, mạch tiểu bạch trực tiếp mở cửa phòng, cứ như vậy đi. Mà an toàn chủ quản cái giấm cũng không dám thả một cái. Kỳ thật kết quả này cũng không như tiểu bạch ý, chỉ bất quá hắn hiện tại thân ở kim no. Dinh xét, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp trước, để tránh lại mang đến cho mình ngoài ý muốn nguy hiểm. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ bất quá lúc này tiểu bạch, trong lòng nghĩ là một cái đặc thù tử, cái kia chính là, thu được về tính sổ sách Song bạc hành vi thật thanh tiệu bạch cho chọc giận, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của buổi chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 327 trả thù quyết tâm. Chương 327 trả thù quyết tâm. Rời đi cái kia đặc thù gian phòng về sau, Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp trở về phòng. Hắn biết lúc này Xí Thiên sứ bọn họ nhất định còn tại gian phòng chờ hắn, tại lo lắng cho hắn. Nhưng Tiểu Bạch rất nhiều chuyện còn không biết nên như thế nào tới nói với bọn họ ôn làm coi như xong, nàng chẳng qua là Xí Thiên sứ một lần gặp Diệp Tì chơi, điểm ấy Tiểu Bạch từ Xí Thiên sứ đối đãi nàng thái độ cùng phương thức liên biết nhưng sĩ thiên sứ cùng kha hân nhiên không đồng nhất dạng tiểu bạch người này trước đó không có bằng hữu gì sĩ thiên sứ là hắn tại trực tiếp quá trình bên trong kết bạn vậy một mực tại giúp hắn với lại hắn đối sĩ thiên sứ người này nhân phẩm cùng tính cách vậy tương đương tán thành cho nên từ nội tâm tới nói hắn là thật tại thanh sĩ thiên sứ làm bằng hữu giữa bằng hữu đến tận lực thẳng thắn không thể có quá nhiều bí mật nếu không dễ dàng tổn thương cảm tình cho nên cược trên thuyền đã phát sinh những chuyện này tiểu bạch cảm thấy vẫn là muốn cho hắn hơi thông báo một chút nhưng vấn đề là những chuyện này nên nói như thế nào đâu thật là một cái hao tổn tâm trí vấn đề còn có kha hân nhiên Mặc dù Tiểu Bạch cùng Kha Hân Nhiên ở giữa nhìn như là một trận giao dịch cùng hạ xương nhân duyên, nhưng thật nếu để cho Tiểu Bạch như thế đối Đại Kha Hân Nhiên, hắn là làm không được. Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm giác được, Kha Hân Nhiên cùng Ôn Lam mặc dù cùng tồn tại ngành giải trí, khả năng vẫn là hảo tỷ muội, nhưng Kha Hân Nhiên làm người cùng Ôn Lam thật không đồng nhất dạng, nàng và Tiểu Bạch phát sinh quan hệ, mặc dù nói có cam chịu thành điểm, nhưng tuyệt đối không là hoàn toàn đem cái này tới làm làm giao dịch đối với Kha Hân Nhiên nhân phẩm. Mặc Tiểu Bạch vẫn là thật thượng tước, cho nên hắn không muốn như vậy coi như người qua đường. Bởi vậy, có một số việc cũng phải để Kha Hân Nhiên hiểu một chút mới được. Thật là rất hao tổn tâm trí, bởi vì những sự tình này không chỉ có dính đến hắn quỷ dị mà tới năng lực, còn dính đến hệ thống. Ngươi nói ta nên cùng bọn họ giải thích việc này. Mạch Tiểu Bạch thử đem cái này đau đầu vấn đề vứt cho hệ thống. Đó là ngươi việc của mình, có quan hệ gì với ta? Nếu như chút chuyện này đều xử lý không tốt, vậy ngươi còn thế nào trở thành diễn kĩ đại sư, làm sao đi làm nhân kiện? Hệ thống trả lời tại tiểu Bạch trong dữ liệu. Cũng được, nhìn tới vẫn là đến dựa vào chính mình. Chỉ bất quá tiểu Bạch thanh hệ thống hô lên, đương nhiên không chỉ là vì cái này để đầu hắn đau vấn đề, hắn còn có việc muốn cùng hệ thống thương lượng. Hôm nay đã phát sinh sự tình ngươi thấy thế nào? Tiểu Bạch vấn đạo, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Ta muốn cả bọn họ, ngươi có thể giúp ta làm đến sao? Cái này có cái gì khó? Phải biết hệ thống không gì làm không được. Hệ thống vẫn là như vậy túm. Tiểu Bạch sở dĩ thanh hệ thống gọi ra đến, mắt liền hay là đánh cược trận hạ thủ. Song bạc hôm nay thật chọc giận hắn. Nguyên bản ở trên buổi trưa trong trận đấu, Song bạc dùng làm tệ phương thức tới vơ vét của cãi liền đã để Tiểu Bạch rất tức giận. Chỉ bất quá bởi vì hắn làm dối thành công, còn thu hoạch một món tiền nhỏ đứng tại tận lực ít gây phiền toái góc độ tới cân nhắc, tiểu bạch vốn là dự định cứ như vậy dán xếp ổn thỏa. thế nhưng là sòng bạc đêm nay hành vi thật là quá quá mức. nếu như tiểu bạch là một người bình thường, hắn cũng không đủ vũ lực từ bảo đảm, không có sòng bạc lược điểm lời nói, hắn liền thật phải thua thì lớn, thậm chí mất mạng cũng có thể. sòng bạc làm như vậy thật đã đột phá tiểu bạch chỗ có thể khoan nhượng danh giới cuối cùng, cho nên tiểu bạch không muốn nhẫn, hắn muốn thông qua hệ thống đến báo thủ hắn muốn để cái này không nói đạo đức nghề nghiệp sòng bạc không thể hại người nữa. việc này ngươi không cần quá nóng vội, miễn cho đến lúc đó lại hoài nghi đến trên đầu ngươi. Hệ thống đưa cho Tiểu Bạch lời khuyên. Hệ thống Tiểu nói này, Tiểu Bạch đại khái liền hiểu. Thông qua hệ thống đánh cược nơi trốn khai thác hành động trả thù, khẳng định hội giống bạo phong vũ đồng dạng đánh tan tất cả. Hơn nữa còn hội có rất nhiều không cách nào giải thích hành vi phát sinh, liên tưởng đến Tiểu Bạch trên thân đã từng phát sinh qua một số việc, thật rất có thể thanh Tiểu Bạch liên lụy vào. Cho nên hệ thống đề nghị báo thù hành động hơi chậm, đợi phong thanh cùng đêm nay sự tình hơi lắng lại một cái lại tiến hành mới tốt đương nhiên. Rất nhiều điều tra sự tình hệ thống. Trước tiên có thể đi vào tay. Mặc Tiểu Bạch đồng ý hệ thống đề nghị. Cái này mấy ngày ta trên thuyền an toàn có thể cho đạt được bảo hộ sao? Tiểu Bạch lại hơi có chút không yên tâm vấn đạo. Tiểu Bạch sở dĩ có lo lắng như vậy là bình thường, bởi vì hắn đang đứng ở Kim Nô, no. dinh xét bên trên đang tại rộng lớn trong biển rộng. Nếu như Song Bạc thật muốn xuống tay với hắn lời nói, hắn ngay cả chạy trốn mệnh địa phương đều không có. Yên tâm đi, hết thảy đều tại ta nghiêm mật giám thị phía dưới, gặp nguy hiểm ta hội kịp thời thông chi ngươi. Xem ra, bởi vì đêm nay sự tình, hệ thống đã làm xong nghiêm mật đề phòng. Tiểu Bạch tiên lòng trở về mình phòng, xí thiên sứ cùng ôn lam quạ nhiên còn tại phòng của hắn đối tiếp Kha Hân Nhiên đang chờ hắn. Thế nào? Song Bạc không có làm khó ngươi đi một trở về phòng, xí thiên sứ liền quan tâm hỏi mà bắt đầu. thường xuyên tại sòng bạc chơi xí thiên sứ, đối với sòng bạc một chút chuyện xấu xa vẫn là biết một chút. ha ha, làm sao không có khó xử ta, ta kém chút liền không về được. tiểu bạch thực sự nói ra. đến cùng là chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, còn có thể là chuyện gì xảy ra. như ta thắng nhiều tiền như vậy đỏ mắt thôi, muốn tìm lý do tới dọa dâm bắt trẻ ta thôi. vậy là ngươi làm sao giải quyết bọn họ? xí thiên sứ đối với chuyện này tựa hồ cực kỳ hiểu kỹ. ta bạch đại gia xuất mã, còn có ta không giải quyết được sự tình sao? tiểu bạch lại chảnh chảnh nói. Xí Thiên Sứ không hài lòng, hắn có chút tức giận nói ra, được rồi, ngươi khát uống, thanh việc này hảo hảo nói một chút. Tiểu Bạch không có biện pháp, hắn chỉ có thể có mang tính lựa chọn địa nói ra một ít chuyện, mới có thể để cho Xí Thiên Sứ tiêu tan, nếu không chân dung dễ tổn thương cảm tình, hơi cân nhắc một chút về sau. Tiểu Bạch nói ra, các ngươi biết không? Kỳ thật song bạc rất đen, sự tình vẫn phải từ buổi sáng tranh tài nói lên. Tiểu Bạch bắt đầu như nói thật lên song bạc ở trên buổi trưa trong trận đấu gian lận sự tình tới. đương nhiên, hắn cũng không có nói hắn là thông qua hệ thống nghe lén biết được nội tình. Quả nhiên, việc này nói chuyện liền cần càng giải thích thêm. Xí thiên sứ đưa ra chất vấn, làm sao ngươi biết sòng bạc tại gian lận? Thôi trầm tư một chút về sau, tiểu Bạch nói ra, cảm giác, ta nhạy cảm giác quan thứ 6 cảm giác. Ở phía sau trong trận đấu, ta rõ ràng có thể cảm giác được số 34, số 46 cùng số 68 là cùng một chỗ đang vây công ta, nói rõ ba người này là một đám, mà có thể đem ba người này an bài lại đây, tự nhiên là chỉ có sòng bạc. Với lại ta còn có thể cảm giác được, ba người này còn tại thông qua đặc thù nào đó phương thức đang tiếp thụ thống nhất chỉ huy. Xí thiên sứ vẫn là có nghi vấn, ngươi cảm giác cứ như vậy linh mẫn, chúng ta làm sao không nhìn ra? Mạch Tiểu mỉm cười. Hắn ném ra một cái sớm liền chuẩn bị dễ nói từ, "Xí đại gia, kỳ thật ta tại số lượng phương diện có phi thường năng lực đặc thủ, ta có thể cực nhanh tính toán các loại bài xuất hiện xác suất cùng khả năng. Đây chính là ta vì cái gì liền có thể nắm giữ cao thâm độ kỳ nguyên nhân. Tại ta mò thấy quy luật về sau, có rất ít người có thể tính toán qua ta, mà ta hôm nay ở trên buổi trưa trong trận đấu, đằng sau ba người kia rõ ràng xuất hiện không phù hợp logic hành vi, loại hành vi này có thể giấu giếm được các ngươi, nhưng không giấu giếm được ta tính toán. Phi thường cường đại giải thích, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của bữa trưa hùng hổ con vợ. Cảm ơn." Chương 328, Tiểu Bạch hứa hẹn. Chương 328, Tiểu Bạch hứa hẹn. Mạch Tiểu Bạch lời giải thích này, cứ việc nghe có điểm giống là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng lại có thể rất tốt giải thích hắn đang đánh cửa phương diện vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nguyên nhân, cũng có thể miễn cưỡng giải thích hắn cái kia cái gọi là giác quan thứ 6. Xí Thiên sứ rốt cuộc không lại dây dưa vấn đề này, hắn bắt đầu chuyển hướng nhất vấn đề quan trọng, Song Bạch kia là lấy lý do gì tới áp chế ngươi? Còn có thể có lý do gì à? Nói ta một mình đối Lâm Hưng phát động thủ không hợp quy củ tôi, còn nói hoài nghi ta ở trên buổi trưa trong trận đấu gian lận tôi, để cho ta cho cái bảng đàn Trên thực tế là muốn hung hăng địa dọa dẫm ta một bút. Tiểu Bạch trả lời: "Vậy ngươi lại là đối phó thế nào đi qua?" Xí Thiên sư tiếp tục truy vấn. Lý do thoái thác tiểu Bạch sớm liền chuẩn bị xong. Hắn bắt đầu lắc lư bắt đầu, cái này nói đến liền có chút kích thích. Bởi vì ta chết sống không đi vào khuôn phép, song bạc liền muốn xuống tay với ta, hai cái bưu hình đại hắn vây lại đây, bên trong một cái còn kém chút chuẩn bị đối ta động thương. Mạch tiểu Bạch bắt đầu thanh đánh nhau quá trình nói đến thiên hoa loạn truy. Có thể là cảm giác hắn nói đến hơi cường địa quá, Ôn Lam xen vào một câu: "Ngươi thật lợi hại như vậy, là võ thuật cao thủ." Kha Hân nhiên cũng là một mặt tò mò nhìn xem tiểu Bạch, cái này không cần tiểu Bạch mình để giải thích, Xí Thiên sứ liền ra mặt, điểm ấy các ngươi cũng không biết, gia hỏa này thuần túy liền là một cái bạo lực nam, người bình thường mười cái tám cái không gần được hắn hơn. Cái này một giải thích đưa tới hai lũ sùng bái ánh mắt đối với mạnh mẽ hữu lực nam nhân, rất nhiều nữ nhân đều là rất sùng bái, bởi vì mạnh mẽ hữu lực nam nhân có thể cho các nàng cảm giác an toàn. Xí Thiên sứ vấn đề vẫn còn tiếp tục, nói như vậy, ngươi là đánh trước một khung về sau, mới để bọn họ thỏa hiệp. Sao có thể a? Xoan bạc cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp, ta là tại đánh ngã bọn họ về sau mới có cơ sẽ tìm HK, để hắn ra mặt hỗ trợ. Thần bí thổ lao Hắc lại một lần bị tiểu bạch lôi ra tới làm bia lỡ đạn. Nói như vậy HK xuất thủ. Xí Thiên sứ giống như có chút minh bạch tiểu bạch vì sao có thể bình an vô sự địa trở về? Đó là nếu là làm phát bực HK, hắn vài phút liền có thể để kim no. Tinh xét trên địa cầu biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiểu bạch dứt khoát thanh thổ lao Hắc năng lực thổi lên thiên. Cái này giải thích được đi qua. Xí Thiên sứ rốt cục bị thỏa mãn đuổi đi. Liên quan tới thổ lao Hắc sự tình, hắn thật không dám hỏi nhiều, biết có hỏi cũng như không. Xí Thiên sứ đi, nhưng còn có một cái kha hơn nhiên bởi vì đêm nay đã phát sinh sự tình đối kha Hân nhiên cấp bậc kia người tới nói có chút không thể tưởng tượng, mạch tiểu bạch có thể rõ ràng cảm giác được kha Hân nhiên cùng hắn ở giữa có khoảng cách cảm giác. làm sao? có phải hay không cảm thấy có chút không biết ta? đối với tiểu bạch vấn đề này, kha Hân nhiên nhẹ gật đầu, đàng hoàng hồi đáp, có chút. mạch tiểu bạch cười, nghĩ thầm cô nương này còn thật là có chút ý tứ, lời này vậy trực tiếp như vậy điệu nói ra, nàng tựa hồ không có nói sai thói quen. mình nữ nhân vẫn là đến chân an. tiểu bạch nói ra, ta nói qua, trên người ta khả năng hội có rất nhiều khó mà giải thích sự tình phát sinh. Đối với những chuyện này ta xác thực không tốt cùng ngươi nói thêm cái gì. Nhưng là, ngoại trừ cái này chút khó mà giải thích sự tình bên ngoài, ta kỳ thật liền là một cái rất phổ thông nam nhân, có mình tính cách cùng yêu thích, có thất tình lục dụ cho nên ngươi căn bản cũng không cần đối ta có khoảng cách cảm giác. Lời nói này Tiểu Bạch nói đến rất chân thành. Với lại, hắn có thể làm cho Kha Hân Nhiên cảm giác được, Tiểu Bạch đây là đang rất chân thành cùng nàng làm giải thích, là tại coi trọng nàng. Nếu không lời nói, Tiểu Bạch căn bản là không cần lý hội nàng cảm thụ. Kha Hân Nhiên tiêu tan. Tướng so với cái kia nàng không thể nào hiểu được sự tình. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch thái độ càng có thể làm cho nàng vui vẻ, nàng thật cảm giác được Tiểu Bạch cũng không có thanh cùng nàng ở giữa quan hệ xem như là một trận giao dịch. Thế là Kha Hân nhiên quan tâm hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lần này lữ trình thuộc về ta kích thích bộ điểm đã sớm kết thúc, tiếp xuống ta nhiệm vụ liền là hảo hảo hưởng thụ cùng ngươi trên thuyền khoái hoạt thời gian. Xét thực, đang phát sinh đêm nay sự tình về sau, lần này lữ trình đang đánh cược phương diện trên cơ bản liền không có Tiểu Bạch chuyện gì. Bởi vì hắn cùng Sóng Bạc nói qua bình an vô sự khái niệm, ý vị này hắn không tốt lại tại Sóng Bạc đoạt thức ăn trước miệng quọt. Bất quá Tiểu Bạch đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Lần này Lữ Trình hắn thu hoạch đã đủ lớn. Lại nói, tiếp qua một trận về sau, song bạc hết thảy đều rất có thể thuộc về hắn cùng hệ thống. Tiểu Bạch lời này là có tác dụng vụ. Bởi vì hắn nói muốn cùng Kha Hân Nhiên hảo hảo hưởng thụ trên thuyền khoái hoạt thời gian, cái này không hiểu liền để Kha Hân Nhiên nghĩ đến lần này Lữ Trình về sau. Ta cùng Tiểu Bạch lần này Lữ Trình về sau còn có tương lai sao? Kha Hân Nhiên không hiểu liền có một tia thương cảm. Nữ nhân chính là như vậy, các nàng liền là cảm tính độ vật, liên suy nghĩ chuyện xa xôi so với nam nhân muốn bao nhiêu hai hàng thanh lệ cứ như vậy từ Kha Hân Nhiên mặt chạy sôi xù dưới mạch tiểu bạch một bước hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra liên tục truy vấn phía dưới Kha Hân Nhiên mới nói một câu sau khi xuống thuyền ngươi còn hội nhớ kỹ ta sao nguyên lai là dạng này tiểu bạch tự hồ đối với nữ nhân lại nhiều đã hiểu một điểm Nhà đồng đốc, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta là giao dịch sao Kha Hân Nhiên lắc đầu cái kia không phải ta sở dĩ đi cùng với ngươi là bởi vì thưởng thức ngươi người này nếu không ta vậy sẽ không dễ dàng để ngươi thanh ta chỗ cho phá Kha Hân Nhiên phúc phúc một người nàng cảm thấy nàng lần này lữ trình nhất đại thu hoạch liền là thanh tiểu bạch chỗ cho phá, việc này có thể làm cho nàng cười cả cuộc đời trước. cho nên nói, ta khả năng không cách nào cho ngươi hứa hẹn tương lai, nhưng chúng ta còn có thể làm bằng hữu a. nếu như không có khác cố kỵ, tiếp tục làm tình nhân cũng có thể a. mạch tiểu bạch bắt đầu cho hứa hẹn, hứa hẹn không phải tốt như vậy cho, nữ nhân cũng không phải tốt như vậy rồi. bởi vì tiểu bạch hứa hẹn tâm tình tốt chuyển kha hơn nhiên lại bắt đầu được voi đòi tiền, ngươi hội không có cố kỵ sao? ngươi quên ngươi dương lệ dinh cùng hướng kiếm kiếm sao? thật là hết chuyện để nói. Dương Lệ Dĩnh cùng hướng kiếm kiếm sự tình tiểu bạch cũng chỉ nói với Kha Hân Nhiên qua một lần, hắn không nghĩ tới Kha Hân Nhiên vậy mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả danh tự đều chưa quên. Còn có, Kha Hân Nhiên loại tâm tình này ở giữa nhanh chóng chuyển biến cũng làm cho tiểu bạch có chút không quen. Ai, nữ nhân thật là một loại khó có thể lý giải được động vật. Tiểu bạch lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. "Việc này ngươi trước đừng hỏi ta, ta vậy còn không biết làm như thế nào đi xử lý loại quan hệ này." Đi trước một bước nhìn một bước lại nói, "Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi bỏ đi không thèm để ý." Tiểu bạch lại chuẩn bị làm con rùa đen giúp đầu. "Xác thực, tại chuyện tình cảm phía trên, Hắn vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Trước kia hắn là tại Lăng Vi Đoá Đoá, Dương Lệ Dĩnh, hướng kiếm kiếm ở giữa xoắn xuýt, hiện tại Lăng Vi Đoá Đoá dần dần tối lui ra khỏi, nhưng lại mới gia nhập một cái Kha Hư Nhiên, hơn nữa còn phát sinh quan hệ thân mật. Thật là càng ngày càng loạn. Vậy ta trước hết hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi lại nói, đây là Kha Hư Nhiên trả lời cùng hành động, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 329, Tà Trầm Luân. Chương 329, Tà Trầm Luân. Chính như Mạch Tiểu Bạch nói tới như thế, còn dư lại mấy ngày, lần này lưỡng trình với hắn mà nói đã sớm kết thúc. Bởi vậy, tại trong mấy ngày này, tiểu Bạch nhiệm vụ liền là mang theo Kha Hân Nhiên đi sòng bạc tiểu chơi một chút, chính hắn vậy không xuất thủ, liền từ Kha Hân Nhiên tùy ý địa chơi. Kha Hân Nhiên cô nương này vậy thật là có điểm cá tính. Dựa theo tiểu Bạch trí tứ, liền là hắn hiện tại không thiếu tiền, để Kha Hân Nhiên có thể bung ra chơi, tiền vốn toàn tính Tiểu Bạch. Nhưng Kha Hân Nhiên vậy mà nói ra, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, nếu là tại giết thời gian, nho nhỏ địa cược một cái, làm theo cũng có thể tìm kiếm kích tích. Bởi vậy, tiểu Bạch mỗi lần cho nàng mạo xương thẻ đánh bạc thời điểm, vượt qua 300 ngàn hắn liền kiên quyết không tiếp thụ, đồng thời Kha Hân Nhiên thích nhất chơi liền là máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, Ngô sẽ đi chơi một chút luân bản cùng 21 điểm, chính là nàng và Tiểu Bạch ngày đầu tiên đụng tới lúc chơi cái kia chút hạng hụ. Cho nên tại, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, phía trước, thường xuyên có thể thấy được nàng cùng Tiểu Bạch thân ảnh, thỉnh thoảng còn truyền đến nàng điên cuồng tiếng gào cùng gợi mở tiếng cười. Có thể nhìn ra được, nàng thật là chơi đến rất vui vẻ. Kha Hân Nhiên còn có một chút để Tiểu Bạch rất là khâm phục, cái kia chính là nàng thật không tham tài lần này lữ trình tiểu bạch đang đánh cửa phương diện thu hoạch không ít, dựa theo ý hắn là muốn lại chia một ít cho kha hân nhiên. nhưng kha hân nhiên cự tuyệt, nàng nói ra, ngươi đã cho ta ta hơn 3 triệu, số tiền này đã đầy đủ nuôi sống chính mình, ta không thể lại muốn. tiểu bạch tò mò hỏi, vì cái gì? ta thật không thiếu tiền a. kha hân nhiên cười nói, ngươi là không thiếu tiền, nhưng đây không phải là thuộc về ta à, ta lại muốn lời nói liền là lòng tham, lòng tham sẽ để cho ta mê thất bản tính, ngươi là muốn hại ta sao? đây là một cái bị hoàn cảnh bức bách đến suýt chút nữa thì trầm luân cô đơn, vẫn còn hy vọng có thể giữ vững độc lập nhân cách tiếp tục nàng tiếp xuống đường. Tiểu Bạch còn muốn nói chút gì? Kha hân nhiên lại còn nói thêm, "Được rồi, nếu như về sau ta thật thiếu tiền lời nói, ta lại tới tìm ngươi muốn tốt, ta biết ngươi là sẽ không cự tuyệt ta." Chỉ có thể dạng này, tiểu Bạch đành phải thôi. Kim No, Jensen dựa theo dự định hành trình đúng giờ quay trở về Hồng công. Tiểu Bạch lưu trình cứ như vậy kết thúc. Tại lưu trình cuối cùng trong vòng vài ngày, tựa hồ đối với tiểu Bạch thần bí bối cảnh đã có chỗ cố kỵ, Song bạc cũng không có lại nhằm vào tiểu Bạch tới làm cái gì tiểu động tác, xem như thật làm được bình an vô sự. Xuống thuyền, đến chia tay thời điểm, Tiểu Bạch Nguyên Lai tưởng rằng sẽ có một phen nước mắt vậy vào áo, biết rõ Kha hơn nhiên vậy mà liền lôi kéo dương hành lý, đối Tiểu Bạch cùng xí Thiên Sứ phất phất tay, liền cung ôn lam biến mất tại suất cảng miệng trong dòng người đây cũng quá quyết tuyệt một điểm à. Để Tiểu Bạch cảm giác vừa qua khỏi đi cái này mấy ngày giống như là đang nằm mơ giống như, nên trở về về biển, xí đại gia có xe tới đón hắn. Trên xe, Tiểu Bạch còn có chút mất hồn mất vía, xí Thiên Sứ liền cười nhạo lên hắn tới, Bạch đại gia, ngươi còn không mau một chút hồi tâm, ngươi không sợ trở về không còn mặt mũi đối trong nhà người cái kia mấy mỹ nữ sao? Tiểu Bạch nghe xong lại nổi giận, hắn bắt đầu tìm xí đại gia tính sổ sách, ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi lần này lữ trình sở dĩ muốn kéo lên ta, liền là muốn đem ta trôi cho phá đúng hay không? Vì thu thập cái này ưa thích cùng mình gây sự gia hỏa, Tiểu Bạch còn ra vẻ khoa trương bóp lấy xí thiên sứ cổ, rất đáng tiếc cái này nổi xí đại gia không lưng, ta cũng không có cứng rắn nhét cô nương cho ngươi a, là chính ngươi cầm giữ không được. Lại nói, lên thuyền mới ngày đầu tiên, ngươi liền câu được kha mỹ nữ, ngươi cái này có thể trách ta sao? Sắp thực không trách được xí thiên sứ, Tiểu Bạch đành phải vương lòng tay ra chỉ là hắn đối loại này phóng túng hành trình còn có chút không quen, càng không quen kha hơn nhân loại kia tiêu sái sô tan. thế là hắn lại hỏi xí thiên sư tới, ngươi cùng ôn lam thật cứ như vậy bánh ai, về sau cũng sẽ không tiếp tục lui tới. lời này lại đưa tới xí đại gia bất mãn, cái kia còn có thể kiểu gì, nói xong là phóng túng hành trình, ta dùng tiền mua khoái hoạt, mà không phải dùng tiền đi mua phiến phước, cái trò chơi này quy tắc tất cả mọi người phải tuân thủ, nếu không về sau liền không có cách nào chơi. tựa hồ đối với tiểu bạch bất mãn còn không có phát tiết xong, xí thiên sứ còn nói thêm, nói trở lại, như ngươi loại này không tuân thủ quy tắc trò chơi gia hỏa thật đúng là không thích hợp đi ra dạng này chơi, ta phải suy tính một chút, lần sau còn muốn hay không bảo ngươi." Tiểu Bạch không có nói tiếp. Nói thật, cá nhân hắn đối dạng này phóng túng hành vi thật là có điểm không quen, cũng đối dạng này lưỡi trình cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Dựa theo hắn ý nghĩ, cùng ra biển đi cược, còn không bằng mình lái lên một chiếc du thuyền, mọi bên trên một đống bằng hữu, ra biển đi câu câu cá, vui vui lạt, lạt lặn xuống nước loại hình, như thế ngược lại càng vui vẻ hơn. Vậy mình muốn hay không mua lấy một chiếc du thuyền đâu?" Tiểu Bạch bắt đầu cân nhắc vấn đề này, hiện tại hắn thật không thiếu tiền, mua một chiếc không quá lớn du thuyền vẫn là không có vấn đề. Cái này có lẽ có thể có. Bất quá ý nghĩ này chỉ là tại Tiểu Bạch trong đầu chợt lóe lên, bởi vì hắn bây giờ còn có vấn đề quan trọng đi cân nhắc. Chính như sĩ thiên sứ nói tới như thế, hắn nên suy tính một chút về nhà làm sao đi đối mặt trong nhà mấy cái kia nữ nhân. Mạch Tiểu Bạch là kiên trì tốt. Vừa tới nhà, một cái lửa nóng thân thể liền nhào lại đây, vẹn vẹn địa lâu chủ hắn, Tiểu Bạch rõ ràng cảm giác được trước ngực đỉnh lấy hai đoàn mềm mại. "Tiểu Bạch ca, ngươi không yêu chúng ta, ra đi lâu như vậy, ngay cả điện thoại đều không mấy cái." Đây là hướng kiếm kiếm. Có thể như thế không có cố kỵ cũng chỉ có nàng. Mạch Tiểu Bạch có chút xấu hổ, hắn ngay cả mình hai tay không không biết nên để chỗ nào. Lại ngắm nhìn một phía, Tiểu Bạch phát hiện lúc này bầu không khí có chút dị thường. Bởi vì biết Tiểu Bạch hôm nay muốn trở về, cho nên vừa nghe đến ô tô âm thanh, tất cả mọi người chạy ra ngoài, mà hướng kiếm kiếm cái này bổ nhào về phía trước, thì để mọi người biểu lộ khác nhau. Tiểu Bạch trước hết nhất thấy là tiểu ma nữ, lúc này nàng chính một mặt khó chịu liếc mắt nhìn xem Tiểu Bạch cùng hướng kiếm kiếm. Sau đó liền là Dương A Di, nguyên bản trên mặt nàng còn mang theo tiêu dung, lúc này lại cười đến có chút cương. Lại có liền là Diêm Đông, lúc này nàng chính nhìn có chút hạ hề cười về phân xí thiên sứ vậy từ trên xe đi xuống chính đối tiểu bạch nháy mắt đùa cợt ý vị hết sức rõ ràng tiểu bạch tự mình ngã không hề tưởng tượng kinh hoàng như vậy có thể là đã trải qua nữ nhân duyên cớ hắn tỉnh táo vô vô hương kiếm kiếm bả vai vừa cười vừa nói hướng tiểu kiếm mau giúp ta đi đuôi dương đem hành lý lấy xuống ta cho mọi người mang theo lễ vật xấu hổ một màn rốt cục tạm thời thoát khỏi bạch đại gia ta liền không đã quay dậy các ngươi đoàn tụ hảo hảo cùng các mỹ nữ nói một chút ngươi lần này đặc sắc lưu trình các loại tiểu bạch hành lý lấy xuống về sau xí đại gia xin được cáo lui trước trước khi đi còn không có quên dở trò xấu cái này lữ trình xác thực đủ đặc sắc, có thể để tiểu bạch làm sao nói với mọi người đâu. tại đơn giản nói một chút lần này lữ trình bên trong một chút chuyện lý thú về sau, tiểu bạch để rửa tắm làm lý do tạm thời trốn chạy, tránh được nhất thời, không tránh được một thế. tiểu bạch vừa tắm rửa xong đi ra, diêm đông liền lách mình tiến vào phòng của hắn, còn đóng cửa lại. tiểu bạch thành thật khai báo, lần này ra ngoài ngươi có phải hay không không có làm chuyện tốt. không thể không nói, so sánh mặt khác hai cái cô đường, diêm đông khíu giác nhạy cảm nhiều. tiểu bạch không có cách, đành phải nhẹ giọng nói ra, đông thiên tỷ, làm sao bây giờ? ta trầm luân. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 330. Dương A gì gấp? Chương 330. Dương A gì gấp? Tại Quá Phân Đông Thiên trước mặt, mạch tiểu Bạch là không có quá nhiều cố kỵ. Bởi vì hắn cùng Diêm Đông ở giữa cũng không dính đến bất luận cái gì tư tình, hai người quan hệ càng giống là thân mật tỷ đệ kiêm hồng nhan chi kỷ, bởi vậy tiểu Bạch không có muốn giấu giếm nàng ý tứ. Tiểu Bạch vẫn còn muốn tìm Quá Phân Đông Thiên đến giúp đỡ giải giải thích nghi hoặc đầu. Ta liền biết, nam nhân có tiền liền hội làm hỏng, không ăn canh nam nhân thật không tìm được, đặc biệt là túi bên trong có chút tiền nam nhân. Diêm Đông trước quán trách một phen, còn nói thêm, tạm thời không hỏi ngươi nhiều như vậy, trước thu thập một chút, chuẩn bị ra đi ăn cơm đi. Quả nhiên là một vị rộng lượng tốt tỉ tỉ. Tiểu Bạch Nguyên bản treo tâm hơi thả buông lòng một chút, hắn lại truy hỏi, vạn nhất các nàng vậy hỏi vấn đề này, ta nên trả lời thế nào a? Diêm Đông bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi nó cả, loại chuyện này có thể chi tiết cùng với các nàng nói sao? Sau khi nói xong, Diêm Đông hủ nghiêm mặt đi ra ngoài trước. Xem ra, đối với Tiểu Bạch Phong Túng, Diêm Đông mặc dù bao dung, cảm xúc bên trên nhưng vẫn là rất bất mãn. Không có cách, Tiểu Bạch đành phải kiên trì đi theo cách xa nhau như thế nhiều ngày không gặp bữa ăn này cơm nhất định là không có cách nào ăn đến năm bình hướng tiểu khiếm lại bắt đầu gây sự tiểu bạch ca mau nói ra ngoài nhiều như vậy tiên ngươi có hay không làm chuyện xấu bởi vì cùng tiểu bạch đã quen hiện tại hướng khiếm khiếm căn bản cũng không lại e ngại tiểu bạch bất quá tiểu bạch ngược lại thở dài một hơi đổi lại lời này là tiểu ma nữ tới tra hỏi hắn còn thật không biết làm như thế nào đến trả lời hướng tiểu khiếm hỏi liền không đồng dạng đối với hướng tiểu khiếm, luôn luôn chỉ có tiểu bạch đến khi phụ nản phần tiểu bạch há sẽ để cho nàng đang nói ngựa bên trên thanh mình cầm xuống thế là hắn nói khoa trương nói, ngươi khoan hãy nói, trên thuyền thật đúng là mỹ nữ như mây, ta kém chút liền trầm mê tại ôn nhu hương bên trong không về được. Ta cho các ngươi đếm xem a, nổi danh nhất là thanh thuần ngọc nữ tĩnh tỉ, sau đó còn có rất nhiều xinh đẹp nữ minh tinh, tỉ như. Tiểu bạch nắm chặt lấy ngón tay đếm một giải nữ minh tinh đi ra, đây đều là kim no. Dinh Sét bên trên hắn tận mắt nhìn đến, hừ, ngươi khẳng định không có làm chuyện tốt, tối nay lại tìm ngươi tính số sách. đối với Tiểu Bạch Khoa Trương lại nói chuyện không đâu thuyết pháp, Hương Kiếm Kiếm có chút bất mãn, nhưng nàng vậy cầm không thành thật khai báo Bạch Tiểu Bạch không có cách, chỉ chuẩn bị cẩn thận thu được về tính số sách. Tiểu Bạch tạm thời lại trốn khỏi một kiếp. Gặp mọi người còn tại truy vấn cựợng trên tuyển sở sinh sự tình, Tiểu Bạch về sau chọn một chút đường viền tin đồn thú vị nói ra, bao quát tính tị cùng Lý công tử ở giữa mập mờ ăn vào cuối cùng, Tiểu Bạch không thể không đem hắn thắng được Kim no. Dừng xe hoàng kim thuyền mô hình đem ra, thanh 21 điểm tranh tài sự tình hít hà một phen về sau, mới miễn cưỡng thanh đám người này đánh. Đưa tối về sau, theo lẽ thường thì Dương A Ji đi tản bộ khôi phục thời gian. Tiểu Bạch, ngươi lâu như vậy không có về nhà chiếu cô Dương A Ji, đêm nay từ ngươi bồi Dương A Ji đi tản bộ. Diêm Đông gia chỉ lệnh đây là là Tiểu Bạch vui sướng điệu tiếp nhận nhiệm vụ này, đi qua giải như vậy một đoạn thời gian khôi phục về sau, Dương A Ji đã tốt lên rất nhiều, đã có thể xử lý quải trượng chậm rãi đi bộ. Dương A Ji tựa hồ có chuyện muốn nói với Tiểu Bạch, nàng vậy mà cự tuyệt Dương Lệ dính bọn người đi cùng, chỉ lưu xuống Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch lập tức sinh ra một loại đại sự cảm giác không ổn. Dương A Ji bắt đầu bước lên đề tài, "Tiểu Bạch, người đứa nhỏ này, ra ngoài nhiều như vậy thiên làm sao điện thoại đều không mấy cái a? Trước hết nhất tới là một trận văn án. Cái này cũng có trách, Tiểu Bạch ra ngoài dòng giá một tuần lễ, chỉ có tại cao hùng thời điểm, bởi vì mua lễ vật sự tình mới gọi một cú điện thoại về nhà." còn chưa nói vài câu liền treo, khó trách mọi người đối với cái này bất mãn. A Di, đây là không có cách nào sự tình à? Lần này đi thuyền phần lớn thời gian đều tại vùng biển quốc tế bên trên, ta lại không vệ tinh điện thoại, không tín hiệu không đánh được điện thoại về nhà a. Tiểu Bạch cái này nói là sự thật, nhưng hắn lại nói lừa gạt người. Nguyên nhân rất đơn giản, vùng biển quốc tế bên trên xác thực không tín hiệu, nếu như muốn gọi điện thoại về nhà lời nói, nhất định phải sử dụng du thuyền bên trên đắt đỏ vệ tinh điện thoại. Nhưng Tiểu Bạch có hệ thống a, nếu như hắn nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể thông qua hệ thống gian lận tới cọ tín hiệu gọi điện thoại về nhà. Nguyên nhân thực sự ở chỗ Tiểu Bạch lúc ấy chính cùng với Kha Hân Nhiên đối với gọi điện thoại về nhà có điều cố kỵ. Tiểu Bạch bây giờ nói lên láo tới vậy mà mặt không chân thật đáng tin. Có tốt, lời giải thích này đánh Dương A Di là đầy đủ. Vậy ngươi tiếp xuống mấy ngày được thật tốt bồi buổi Tiểu Dĩnh các nàng, các nàng cái này chút thiên nhưng nhớ ngươi. Dương A Di lại chuyển đổi chủ đề. Cái này gọi Tiểu Bạch làm sao tiếp a? Dương A Di kèm chút liền muốn nói thành nhà ta Tiểu Dĩnh cái này chút thiên rất nhớ ngươi. Tiểu Bạch liền biết Dương A Di rất muốn làm hắn mẹ vợ, nhưng là Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh tình cảm hiện tại bát tự cũng còn không co cong lên đâu. Tiểu Bạch đánh trong lòng liền còn không có hướng phương diện kia suy nghĩ, chúng chi hiện tại lại thêm một cái kha hơn nhiên, để Tiểu Bạch loạn hơn nữa nha. Tiểu Bạch đành phải hàm hồ kỳ tự ứng nói, tốt. Tiếp lấy hắn lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, đúng, ta không ở nhà những ngày gần đây, Tiểu Dĩnh đi làm phương không tiện à? Dương A Di trả lời, vẫn tốt chứ, Tiểu Đông tại thời điểm, liền là Tiểu Đông mang hộ nàng đi làm, Tiểu Đông không đang nói, nàng liền phải trên tàu điện ẩm, quả thật có chút xa. Đúng, Tiểu Bạch, A Di còn có chút kích xúc, ta chính nói cho Tiểu Dĩnh đi mua đài xe nhỏ, thuận tiện nàng đi làm, nếu không ngươi bội Tiểu Dĩnh đi mua một cái. Dương A Di đột nhiên lại phái lên nhiệm vụ tới. Tiểu Bạch không hiểu hỏi, ta nơi đó không phải có nhiều như vậy đài xe sao? Bảo nàng tùy tiện mở chính là a, người đứa nhỏ này tâm cũng quá lớn một điểm a. Tiểu Dĩnh nói, người những xe kia hoặc là liền là quá lớn nàng mở không quen, hoặc là liền là quá tốt, nàng căn bản cũng không dám mở tới trường học đi. Dương A Di vậy có chút bất mãn. Dương A Di thật có chút gấp. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch tại tình cảm phương diện liền là một cái đầu ngốc, một mực không biểu lộ thái độ. Nhưng Tiểu Bạch tại treo chọc phương diện nữ nhân lại đặc biệt có thể, bên ngoài liền không nói, chỉ là hiện tại trong biệt thự liền ở một cái hướng kiếm kiếm tại cùng nhà mình nữ nhi tại cạnh tranh Dương A Di có thể nói là nhìn rõ mọi việc mà tại Dương A Di xem ra nhà mình nữ nhi cùng hướng kiếm kiếm so sánh rõ ràng liền bị động rất nhiều dạng này rất dễ dàng ăn thiệt tỏi a xế chiều hôm nay Tiểu Bạch sau khi trở về hướng kiếm kiếm cái kia nóng lên tình ủng cho Dương A Di gọi một cái cảnh báo bởi vậy nàng lại phải chủ động xuất mã cho nữ nhi tới sáng tạo cơ hội vì để cho Dương Lệ Dĩnh cùng Tiểu Bạch lưu cơ hội đơn độc ở chung nàng thậm chí không tiếp thanh mình kích xúc đều nốc ra chuẩn bị để Tiểu Bạch mang nữ nhi đi mua xe. Mua xe cái này cũng không tính là sự tình, cũng căn bản nhưng không dùng được Dương A Ji từ móc tích xúc. Đi, không có vấn đề, lần này ta lại kiếm một điểm tiền, một mình ta cho các nàng đưa một cô đi, mặc các nàng mình chọn. Lần này lưu Trình Tiểu Bạch Sắt thực lại kiếm buồn rồi một bút, hiện tại hắn đã nhưng đã coi mọi người là người nhà, cái kia cho mọi người đưa một chiếc xe thật không phải sự tình, thế là hắn lại đảm nhiệm nhiều việc. Rất đáng tiếc, Dương A Ji cầu không phải hắn xe, mà là người khác. Tiểu Bạch a, tiểu dĩnh tiền xe ta mình ra, ngươi hỗ trợ mang tiểu dĩnh đi chọn xe liền tốt. Dương A Ji không làm. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 331. Diêm Đông truy vẫn ngoạn nguồn. Chương 331. Diêm Đông truy vẫn ngoạn nguồn. Cái này nhất định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Vừa bồi dương A-di tán xong bước về đến nhà, Tiểu Bạch liền bị Diêm Đông lôi vào thư phòng. Kích bản sự tình lý đại gia cùng kê bá đã làm cho không sai bị lắm, nói rằng tuần bọn họ liền sẽ đến Quảng Châu tụ hợp, muốn tìm chúng ta đàm phim sự tình, ngươi có cái gì ăn bài. Diêm Đông đầu tiên đàm ngược lại là chính sự, đây cũng là một tin tức tốt. Tại Tiểu Bạch ra ngoài trong khoảng thời gian này, Diêm Đông đã đem Hắc Bạch Công hội mở rộng trở thành Hắc Bạch Văn hóa Giải trí Truyền thông Công ty Trách nhiệm hữu hạn, vậy chuyển vào mới trùng tu xong văn phòng. Chỉ bất quá công ty hiện tại còn chỉ có một cái cái thùng rỗng, rất nhiều chuyện cũng còn không có làm bắt đầu. Hiện tại xem ra, Hắc Bạch Văn hóa Giải trí Truyền thông muốn đánh vào đầu phá, rất có thể liền là tam đại con hát bộ phim này. Ta có thể có cái gì an bài? Cái công ty này hiện tại là lấy ngươi làm chủ, ngươi quyết định liền tốt ta. Đúng, đến lúc đó ngươi đem kịch bản phát ta xem một chút ta, Mạch Tiểu Bạch đại, đại đại liệt liệt nói ra. Chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm lão bản. Diêm Đông có chút bất mãn nói: "Ngươi liền không sợ ta thanh công ty này may mà mất cả chỉ lẫn trải. Mạch Tiểu Bạch vẫn là rất lơ đến nói ra: "Thua thiệt liền thua thiệt thôi, này nhà công ty ta nguyên bản liền không có trông cậy vào nó tới kiếm tiền. Bất quá có một chút, ta công ty này mặc kệ là làm gì, đều phải làm chút tích cực, ánh nắng, chính năng lượng sự tình, dù là thua thiệt điểm cũng không đáng kể." Cái này là Tiểu Bạch lời nói thật. Phần lớn người mở công ty đều là chạy lợi nhuận đi, lợi nhuận trước mắt, bất luận cái gì phương diện khác đều phải vì đó nhường đường. Nhưng Tiểu Bạch không đồng nhất dạng. Tiểu Bạch tại tiền cùng vật chất phương diện nguyên vốn cũng không có quá yêu cầu cao, lại thêm có hệ thống ủng hộ, hắn hiện tại cũng trở thành không thiếu tiền người. Với lại giống như tiền còn hội càng ngày càng nhiều, bởi vậy hắn đặc biệt muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình, bao quát mở công ty cũng là như thế. Ngươi muốn nói như vậy, xem ra Lý Đại Gia Bộ này hí thật là có trông cậy vào. Bất quá ta tuyên bố trước, bộ này hí ngươi cũng đừng bảo kiếm tiền trông cậy vào. Diêm Đông nói ra điều này cũng làm cho Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi rất không coi trọng cái này kịch bản? Đây cũng không phải, ta là cảm thấy Lý Đại Gia Bộ này hí. Văn nghệ hương vị vẫn là rất đậm, thương nghiệp vị vẫn là thiếu sót một điểm, có thể hay không kiếm tiền vẫn phải đi qua thị trường nghiệp chứng. Vậy là được rồi, chỉ cần kịch bản chúng ta tán thành, vậy liền ém, kiếm tiền hay không khác nói. Chính sự liền vui vẻ như vậy địa quyết định ra đến, nhưng Tiểu Bạch còn tránh không khỏi Diêm Đông truy vấn ngoạn nguồn. Diêm Đông hỏi là Tiểu Bạch tại thuyền thượng phong lưu chuyện văn thơ. Cái này thật sự là một chuyện rất khó mở miệng sự tình. Tiểu Bạch không thèm đếm xuyền. Có một số việc một mực giấu ở trong lòng, nhưng thật ra là một kiện rất khó chịu sự tình, hắn cùng Kha Hân Nhiên ở giữa điểm này phá sự, Tiểu Bạch cũng rất muốn tìm người tới chia sẻ, Diêm Đông hẳn là một cái không sai đối tượng. Thế là, Tiểu Bạch bắt đầu kiên nhẫn cùng Diêm Đông nói về hắn cùng Kha Hân Nhiên từng ly từng tí tới. Nghe tới Tiểu Bạch thật cùng Kha Hân Nhiên đột phá tầng kia quan hệ thân mật lúc, Diêm Đông tức giận nói mà bắt đầu, "Quý vọng thật loạn, đàn ông các ngươi đều không một cái tốt." Tiểu Bạch tạm thời bỏ dở hắn cố sự, cười hỏi, "Bao Quát Phượng hoàng ca sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ có khác nhau sao? Chỉ bất quá ta hy vọng hắn có thể làm được thông minh một điểm." Tuyệt đối không nên để ta biết, bằng không hắn không chết cũng phải lộ ra." Lời này Diêm Đông là cắn răng nghiến lợi nói ra, Tiểu Bạch nghe sợ nổi da gà, hắn không khỏi vì Tất Chí Thành thê thảm tương lai có chỗ đồng tình đừng nhìn Diêm Đông tại Tiểu Bạch trước mặt giống như rất dễ nói chuyện, nhưng nàng lòng tựa như gương sáng, Tất Chí Thành muốn lắc lư nàng, thật là có điều khó. Bất quá Tiểu Bạch cảm thấy, Diêm Đông nhưng thật ra là một cái có rất thịnh tình hương, cũng rất lớn độ đại khí một nữ nhân, Phượng Hoàng ca có thể tìm tới nàng, cũng coi là Phượng Hoàng ca phúc khí. Tại Diêm Đông thúc giục phía dưới, mạch Tiểu Bạch còn nói lên hắn cùng Kha hơn nhân những chuyện kia tới. Khi Tiểu Bạch nói lên kha hân nhiên đối Dương Lệ Dĩnh các loại tam nữ cái nhìn lúc Diêm Đông lại mở miệng đánh gãy cô nương này cũng nói Dương Lệ Dĩnh là người tốt nhất lương phối xem ra anh hùng sở kiến lược đúng a nói như vậy cô nương này người cũng thực không tồi khó trách người hội bên trên nàng đường được rồi ta tha thứ nàng ta phải tìm cơ hội đi hội hội nàng mới được cái này là Tiểu Bạch chỗ không nghĩ tới trước đó nói lên kha hân nhiên lúc đến Diêm Đông còn đối nàng một mặt khinh thường rất là không tán đồng nàng và Tiểu Bạch ở giữa loại quan hệ này không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền cải biến lập trường Diêm Đông vậy mà muốn hội hội nàng. Mạch Tiểu Bạch không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thật vất vả thanh kha hơn nhiên cái kia một ít chuyện nói xong, Tiểu Bạch như chút được gánh nặng để Tiểu Bạch cảm thấy kỳ quái là Diêm Đông vậy mà không còn lên án hắn, ngược lại nói nói, nói như vậy, ta còn thực sự thật thưởng thức cô nương này. Nếu như không phải ngươi đã có ma Tiểu Dĩnh, ta còn thực sự khuyên ngươi tốt nhất cùng cô nương này đi ở chung một cái. Tiểu Bạch té sỉu, hắn không biết Diêm Đông vì sao lại muốn đem Dương Lệ Dĩnh cho nhấc lên, đây quả thực là tại loạn điểm viên nướng phổ. Cũng may Diêm Đông không tiếp tục trong vấn đề này lại dây dưa với hắn. Ngươi mau nói, ngươi lần này đi ra ngoài chơi đến cùng kiếm lợi bao nhiêu? Theo lời ngươi nói đến xem, giống như ngươi đang đánh cược phía trên này ra không ít danh tiếng. Diêm Đông Truy vấn ngọn nguồn một vấn đề khác lại tới. Bất quá vấn đề này Tiểu Bạch cũng không khó trả lời. Hắn nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, nói ra, hơn 3 cái ức, 400 triệu không đến a. Diêm Đông hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, làm sao nhiều như vậy? Cái này so cấp ngân hàng còn nhanh a. Ngươi còn mở công ty gì a? Không bằng dứt khoát lấy cược mà sống tính toán. Tiểu Bạch đương nhiên biết Diêm Đông đây là đang nói đùa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể tại trong một tuần lừa về hơn 3 cái ức, tốc độ này thật vậy không có người nào, đổi ai nghe đều phải kinh ngạc. Kỳ thật Tiểu Bạch còn có một chuyện không nói, đó chính là hắn chuẩn bị thông qua hệ thống đến đúng sòng bạc khởi Sướng có tính đột phá trả thù. Đoán chừng đến lúc đó trận này trả thù vừa đưa ra, khi đó thu hoạch mới gọi to lớn, lần này lừa mấy cái này ức cùng cái kia một so sánh, đơn giản liền là tiểu Vu gặp đại Vu đương nhiên, chuyện này nhất định phải lặng lẽ tiến hành, ai cũng không thể nói, nói ra liền hội dẫn phát địa chấn. Không được, ngươi một cái lại kiếm nhiều như vậy, ta nhất định phải cho ngươi trả đ답 rơi một điểm. Tiểu Bạch lại một bước, hắn không biết Diêm Đông muốn phát cái gì thần kinh giải thích tới. Diêm Đông nói tiếp, ta nguyên bản còn đang xoắn xuýt, lý đại gia bộ này mới hy đến cùng muốn hay không đầu tư, muốn hay không tỉnh lấy một điểm ném. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần suy tính thêm, nhất định phải ném. Mạch Tiểu Bạch trợn khóc trợn cười. Diêm Đông tiểu nói này, hắn cảm giác mình giống như bị đánh thổ hào, khiến cho hắn nhà này hát Bạch văn hóa giải trí truyền thông giống như là tại trò đùa. Chỉ bất quá tiểu Bạch hiện tại không thiếu tiền, nếu như kịch bản xác thực có thể đi lời nói, hắn cũng vui vẻ buổi tiếp tam đại con hát bọn họ điên cuồng một thanh đạt được tiểu Bạch cho phép về sau, Diêm Đông rốt cục buông tha tiểu Bạch, xô động địa chạy ra ngoài. Xem ra Hát Hi khúc hẳn là lập tức liền muốn thu đến tin tức tốt, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Trương ủng hộ quân vở. Cảm ơn. Chương 332, Hướng Tiểu Kiếm Mạnh Liệt. Chương 332, Hướng Tiểu Kiếm Mạnh Liệt. Theo Diêm Đông rời đi, Mạch Tiểu Bạch cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Bởi vì lúc này Ma Tiểu Dĩnh cùng Hướng Tiểu Kiếm đều đang tại trực tiếp, Tiểu Bạch liền lên mình dẫn chương Trình Hảo ghi tên lên phàm tinh. Bất quá hắn cũng không có mở trực tiếp, mà là trước tiềm nhập Hướng Tiểu Kiếm trực tiếp gian. Hướng Tiểu Kiếm lúc này đã có một phen đại chủ truyền bá tư thế. Nhất tới cũng kỳ. Trước kia hướng tiểu khiếm tại trực tiếp một chuyến này làm lâu như vậy, nguyên bản tự thân điều kiện coi như không tệ, nhưng vùng vây lâu như vậy, nhưng vẫn không có thể đứng dậy, còn kém chút truyền bá không nổi nữa. Nhưng từ khi nàng cùng tiểu bạch pha trộn đến cùng một chỗ về sau, hướng tiểu khiếm tựa hồ chậm rãi tìm đúng mình định vị cùng phong cách. Từ hướng tiểu khiếm loại hình điều kiện đến xem, nàng tại toàn bộ phẩm tính đều tính là không tệ. Nhưng ở gặp gỡ tiểu bạch trước kia, nàng càng nhiều hay là đối mặt cái kia chút lòng mang ý đồ xấu người chơi, phải đối mặt rất nhiều động cơ không thuần phái rối, cái này khiến nàng tại trực tiếp thời điểm rất là thả không ra. Hiện tại không đồng dạng, Từ khi Thổ lao hát sau khi xuất hiện, mọi người đều biết hướng tiểu khiếm là hát ca bảo bọc nữ nhân, cái kia chút lòng mang ý đồ xấu người chơi bợ vậy thu liễm rất nhiều, hướng tiểu khiếm vậy bởi vậy ít đi rất nhiều cố kỵ, cho nên nàng trực tiếp bắt đầu liền càng ngày càng thoải mái. Hướng tiểu khiếm chân chính quật khởi là lần trước nàng và Tiểu Bạch phối hợp, lấy mang thai làm tên đem tất cả toàn đường nghịch một lần kia đó là làm được thật xinh đẹp. Nguyên bản mọi người là muốn liên hợp lại cả Tiểu Bạch, nhưng bởi vì hướng tiểu khiếm thông minh ứng đối, ngược lại liên thủ với Tiểu Bạch thành đoàn người đều đường nghịch một thanh, chơi đến thật có điều cao. Hướng tiểu khiếm tựa hồ tìm tới cảm giác, bắt đầu thường xuyên tính đùa giỡn mọi người. Tại cả người phương diện, hướng tiểu khiếm tựa hồ đã thu được tiểu bạch mấy phần thật truyền. Cho nên mọi người bắt đầu chân chính ưa thích hướng tiểu khiếm, cảm thấy cô nương này không chỉ có xinh đẹp, tính cách vẫn rất tốt, rất thoải mái, chơi như thế nào làm sao đùa vậy không sinh khí, còn có thể phản lại đây cùng tất cả mọi người loạn, cho nên mọi người không có việc gì đều ưa thích tới nàng trực tiếp gian gặp nhau, cái này tạo thành quần tụ hiệu ứng. Khi tiểu bạch tiến vào hướng tiểu khiếm trực tiếp gian thời điểm, hắn phát hiện trực tiếp gian nhân số đã đạt đến hơn 200 người, kém một chút liền muốn đầy phòng. Với lại, tiểu bạch xem xét danh phòng danh sách, rất nhiều đều là người quen biết. Xem ra, khi tiểu bạch không phát sóng thời điểm, Bạch gia quân phần lớn người hoặc là ngay tại Hướng Tiểu Khiếm nơi này chơi đùa, hoặc là ngay tại Ma Tiểu Dĩnh nơi đó nghe ca nhạc đêm nay hướng Tiểu Khiếm nơi này lại rất là hơi nóng náo, nguyên nhân ở chỗ thật lâu không thấy xí Thiên Sứ xuất hiện ở đây, hiện tại chính tiếp nhận rất nhiều người lên án. Xí đại gia, ngươi tên hỗn đản, Thanh tiểu Bạch mang đi nơi nào sống đi? Chính là, tiểu Bạch đã giòng dã một tuần không có phát sóng, xí đại gia ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Xí đại gia, nghe nói ngươi mang tiểu Bạch đi cực đi, xin hỏi một chút, tiểu Bạch đồ lót thua mất sao? bởi vì đều đã quen duyên cớ, mọi người không còn thanh xí thiên sứ khi thổ hào mà đối đãi, nói chuyện cùng hắn cũng liền không có lấy lúc trước cái loại này của kỵ. xí đại gia cũng không phải tốt như vậy lên án, hắn tới một câu, các loại tiểu bạch cái kia bị vùi dập giữa chợ phát sóng, chính các ngươi hỏi hắn đi, tên hôn đảng kia muốn đem ta cho đấu kỵ chết. trong lời nói ẩn hàm lượng tin tức rất nhiều a, nhưng là bất kể mọi người làm sao truy vấn, xí thiên sứ thủy trung đều chịu không lộ ra cực nhỏ. mọi người không có cách, lại nhao nhau chuyển hướng hướng tiểu kiếm đi qua lần trước sự tình về sau, mọi người biết hướng tiểu kiếm cùng tiểu bạch quan hệ nhất định không cạn, tối thiểu nhất tự mình có liên hệ. Hướng mỹ nữ, Tiểu Bạch rõ ràng đã trở về, vì cái gì còn không phát sóng, có phải hay không sau khi trở về lại bị ngươi cho ngặt chạy? Tiểu Kiếm Kiếm, Thanh Bạch Đại Gia kêu đi ra cùng, chúng ta muốn mang hắn, thật không có đạo đức nghề nghiệp một điểm. Hướng Lão Đại, mau đưa Tiểu Bạch cho gọi ra đến, chúng ta cho ngươi soát hỏa tiễn. Nếu là trước đây, đối mặt dạng này vây công, Hướng Tiểu Kiếm khẳng định hội không biết ứng đối ra sao, nhưng bây giờ nàng thật không đồng dạng, các ngươi đừng làm rộn. Tiểu Bạch ca sát thực về về biển, bất quá hắn giống như bị Xí Đại Gia cho làm hư, tâm đã dã, nói không chừng còn ở bên ngoài câu đáp hồ ly tình. Các ngươi vẫn là giúp ta tìm xí sí đại gia tính sổ sách đi thôi." Hướng Tiểu Khiếm trong lời nói lại thả ra mảnh liệt liệu, bất quá nàng cũng thành công điệu thanh đầu mâu lại chuyển hướng Xí sí Thiên sứ. Xí sí Thiên sứ bắt đầu cho hướng Tiểu Khiếm xoẹt lên chứng tối, lấy đó mình bất mãn. Tiểu Bạch cứ như vậy bị hướng Tiểu Khiếm bán đi, bất quá hắn cũng có chút cảm động, bởi vì vì mọi người đều đang nghi hắn. Trực tiếp gian loại này không khí Tiểu Bạch đã thật lâu không có hưởng thụ lấy, cho nên hắn quyết định vậy tham dự một cái. Tiểu Bạch tham dự phương thức rất đơn giản, hắn trực tiếp cho hướng Tiểu Khiếm xoẹt ra 10 cái hòa tiễn. Hắn hiện tại thật không thiếu tiền, hắn cảm thấy tiền nhiều hơn liền là dùng tới trả đạm cùng tìm khoái cảm. Tiểu Bạch khoái cảm tới, hướng Tiểu Khiếm trực tiếp gian vậy phát nổ. "Thôi Tiểu Bạch, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi còn có mặt mũi bên trên phàm tinh a? Quá không biết xấu hổ, trở về vậy không phát sóng, còn không biết xấu hổ ở chỗ này tới lộ diện sao? Bạch đại gia, nghe nói ngươi bị hổ ly tinh câu chạy, là thật sao?" Bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên toát ra, mọi người cây đuốc lực đồng loạt nhắm ngay Tiểu Bạch. Hướng Tiểu Khiếm vậy bắt đầu tham gia náo nhiệt, "Tiểu Bạch ca, ngươi một cái cho ta soát nhiều như vậy hóa tiễn, là muốn ta cùng ngươi sinh hầu tử sao?" Lời này vậy quá mạnh một điểm, ngay cả Tiểu Bạch đều cảm giác có chút chống đỡ không được. "Bất quá Tiểu Bạch vậy này đi lên." Hắn trực tiếp lên mạch, nói ra, "Mọi người đừng làm rộn, thông cảm một cái ta. Xí đại gia thanh ta mang đi ra ngoài sóng, làm hại ta bị hồ ly tinh cho ép buộc, hiện tại còn tiểu tụy cực kỳ, cho nên hôm nay đến chỉnh đốn một cái, qua một hai thiên khôi phục tốt mới có thể mở chuyện bá." Xí đại gia lại có nổi, tức giận đến hắn cho Tiểu Bạch vậy đập mấy cái trứng thối, còn phát một câu bay bình phòng, "Đại gia ngươi." Trực tiếp gian bên trong càng thêm náo động. Ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng thừa nhận hồ ly tinh tồn tại, cái này bên trong tất có mánh liệt liệu a. "Các ngươi đừng làm rộn, ta ra ngoài sóng sự tình, chờ ta phát sóng lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ." Các ngươi trước hết để cho ta yên tĩnh một hồi. Tiểu Bạch lại bắt đầu tại sâu mọi người khẩu vị đối với cái này không biết xấu hổ ra hỏa, nếu như hắn quyết định chủ ý muốn thừa nước đục thả câu, mọi người là không có cách nào. Thế là đoàn người lại đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía hướng Tiểu Khiếm. Tương đối mà nói, hướng Tiểu Khiếm vẫn là so Tiểu Bạch muốn dễ đối phó một điểm. Tiểu Khiếm kiếm, Tiểu Bạch bị hồ ly tinh câu dựng chạy, vậy ngươi làm sao a? Bú của ngươi bên trong hầu tử làm sao bây giờ a? Đây là lần trước dạ mang thai sự kiện di chứng, hiện tại mọi người động một chút lại thanh hướng Tiểu Khiếm cùng Tiểu Bạch liên quan đến nhau mở ra soát. Hướng Tiểu Khiếm hiện tại thật không phải đồng dạng mãnh liệt bởi vì tiểu bạch đột nhiên xuất hiện, nàng đêm nay vậy chơi đến rất này, nàng trực tiếp tại mạch bên trên hô mà bắt đầu, tiểu bạch ca, ngươi đêm nay chờ đó cho ta, chờ ta xuống truyền bá, ta liền muốn đi tìm ngươi sinh hậu tử. mạch tiểu bạch cùng mồ hôi ở ngươi chơi nhóm nghe tới, hướng tiểu kiếm đây là chơi mở, đang cố ý cùng tiểu bạch nói giỡn. nhưng tại tiểu bạch nghe tới, việc này hướng tiểu kiếm thật có khả năng làm được đêm nay lại đại sự không ổn. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 333 Dương Lệ Dĩnh Ma. Chương 333 Dương Lệ Dĩnh Ma. Tại hướng tiểu khiếm cùng một đống người vây công phía dưới, mạch tiểu bạch thật sự là có chút chống đỡ không được, cho nên hắn rất không chịu trách nhiệm địa bỏ chạy. Tiểu bạch đi mà tiểu dĩnh trực tiếp gian, cùng hướng tiểu khiếm so sánh, ma tiểu dĩnh trực tiếp gian nhân số liền muốn ít đi rất nhiều, nàng trực tiếp gian lúc này chỉ có hơn một vài người. Chính như phàm tinh câu kia nổi danh lợi nói nói tới, biết hát không bằng xe nói. Nhưng đừng nhìn ma tiểu dĩnh trực tiếp gian nhân khí không bằng hướng tiểu khiếm, nhưng người chơi khối lượng lại không thấp, nhìn ma tiểu dĩnh bảng danh sách liền biết. Tiểu bạch thô sơ giản lược tính toán một cái, ma tiểu dĩnh hôm nay trực tiếp thu nhập đã đạt đến 50 vạn hơn tính tế. Cái này thu nhập tại Phàm Tình Chủ truyền bá bên trong đã coi như là tương đối khá. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Ma Tiểu Dĩnh đã trở thành phàm tinh nổi danh tiếng trời. Mọi người đều biết, tại Ma Tiểu Dĩnh nơi này, không thể quá làm ầm ĩ, cũng không thể tùy tiện nói lời nói thô tục, nhưng nghe ca lại là một loại tuyệt hảo hướng thụ. Cho nên Ma Tiểu Dĩnh thanh danh tại phàm tinh vậy đã chậm rãi truyền ra, có một đám tương đương ổn định cố định fan hâm mộ, nghe được này về sau, bọn họ xuất thủ đều không kiêu kiệt, có tài người vẫn có thể đạt được phần lớn người tán thành cùng tôn trọng. Mạch Tiểu Bạch rất là vì Ma Tiểu Dĩnh thành tích cảm thấy cao hứng. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Tiểu Bạch không một lời lại xoát búp cháy tiến tới. Không nhiều không ít, vừa lúc 10 cái, cùng hướng tiểu kiếm bên kia đồng dạng. Tiểu Bạch trí nghĩ rất đơn giản, đối lại ma tiểu dĩnh cùng hướng tiểu kiếm, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá tiểu Bạch đang cày hỏa tiến thời điểm là có chút kinh hồn tăng đảm. Hắn còn nhớ rõ, lần trước bởi vì hắn tại ma tiểu dĩnh nơi này xoát lấy vật, ma tiểu dĩnh kém chút liền cùng hắn trở mặt. Có tốt, tiểu Bạch hỏa tiến xoát sau khi ra ngoài, ma tiểu dĩnh không chỉ có không có trở mặt, trên mặt còn nổi lên một nụ cười quỷ dị. Nơi này cũng không thể ở lâu, bởi vì tiểu Bạch hỏa tiến quét một cái ra, rất nhiều người đều truy lại đây. Đối với Tiểu Bạch không chịu trách nhiệm bỏ chạy, mọi người làm manh liệt bất mãn, rất muốn đuổi theo lấy hắn lên án. Tiểu Bạch lại một lần bỏ chạy, bắt đầu ở Hắc Bạch Văn hóa giải trí truyền thông giới cờ các dẫn chương trình nơi đó xuyên qua. Làm Hắc Bạch Văn hóa giải trí truyền thông chân chính là bản, Tiểu Bạch là có chút không chịu trách nhiệm, bởi vậy hắn quyết định cho giới cờ dẫn chương trình nhóm điểm phúc lợi. Phúc lợi rất đơn giản, mỗi cái tại truyền bá dẫn chương trình đều soát 3 cái hòa tiền, bao quát hắn chó quen thuộc bà muội. Bà muội từ khi gia nhập Hắc Bạch công hội về sau, hiện tại đã đổi tên là Bảo Tiểu Muội, nhất khí cùng thu nhập đều có không sai tám trưởng, coi là Hắc Bạch công hội tiềm lực ngôi sao xóa xong hòa tiễn cùng các dẫn chương trình lên tiếng chào hỏi về sau tiểu bạch hạ phạm tinh tại hắn lần nữa phát sóng trước kia phạm tinh thật sự không cách nào ngây người lên án người khác thật sự là hơi nhiều hỏa lực quá mạnh tiểu bạch có chút ứng phó không lại đây cuối cùng lại có thể an bình một hội tiểu bạch nhìn một chút thời gian hiện hiện tại mới ban đêm 9 điểm nhiều một chút hắn liền ôm một quyển sách nhìn lên muốn để cho mình tốt tốt an tĩnh một chút nguyện vọng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc tiểu bạch vừa cầm sách nằm lên giường chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút hắn lại hiện cửa phòng mình bị lặng yên không một tiếng động mở ra một bóng người tránh vào đây là ma tiểu dĩnh Ngươi làm sao sớm như vậy liền xuống truyền bá? Tiểu Bạch kinh ngạc vấn đạo. Ngươi đi cho ta soát nhiều như vậy hòa tiễn, nhiều đến ta tâm thần có chút không tập trung, cho nên dứt khoát liền sớm hạ truyền bá a. Dương Lệ Dĩnh vừa nói, Tiểu Bạch lại có một loại đại sự cảm giác không ổn. Nhất làm cho Tiểu Bạch cảm thấy không lành là, hắn lại tại Dương Lệ Dĩnh trên mặt thấy được hắn chỗ quen thuộc ma tính thiếu dung. Loại nụ cười này từ từ Tiểu Bạch một lần kia cùng tiểu ma nữ trở mặt về sau, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy, lại thêm một đoạn thời gian trước bợ vì Dương A Ji xảy ra chuyện, Dương Lệ Dĩnh một mực đắm chìm trong trong bi thống, loại này ma tính thiếu dung sắc thực biến mất thật lâu. Thật to lớn sự tình không ổn. Bởi vì Tiểu Bạch biết, dương Lệ Dĩnh trên mặt một khi hiện ra loại nụ cười này, cái kia chính là nàng muốn chỉnh cổ tắc quái báo hiệu. Quả nhiên, dương Lệ Dĩnh một tiếng gian phòng về sau, liền mang theo loại này Ma Tính Tiểu Dung đóng cửa lại, còn khóa trái, sau đó hướng Tiểu Bạch đi lại đây. Sau đó dương Lệ Dĩnh đi thẳng tới Tiểu Bạch bên giường, phụ thân gần sát Tiểu Bạch, hai tay chống tại Tiểu Bạch thân thể hai bên. Tiểu Bạch bị bao vây. Dương Lệ Dĩnh Tiểu Dung thật sự là khá là quái dị, Tiểu Bạch nhịn không được hướng phía sau rụt lại. Co lại cũng vô dụng, dương Lệ Dĩnh ngược lại tiếp đến càng gần, mặt nàng sắp áp vào Tiểu Bạch kiểm đi lên. Chẳng lẽ cái này nữ lưu manh lại mạnh hơn, hơn ta? Tiểu Bạch nhịn không được lại mặt hồng tâm nhảy dựng lên. Cái này thật là có chút kỳ quái sự tình, tại cùng Kha Hân Nhiên từng có thân mật hành vi về sau, Tiểu Bạch nguyên bản cảm thấy mình sẽ không lại phạm dạng này ma bệnh. Con tốt, trong tưởng tượng cưỡng hôn cũng không có tới. Dương Lệ dĩnh tựa hồ rất hài lòng Tiểu Bạch phản ứng, lại là ma tính một cười về sau, mở miệng hỏi nói, "Thôi Tiểu Bạch, cái này chút thiên có nhớ ta không? Mau nói." Đây là một loại bức bách thức hỏi pháp. Mạch Tiểu Bạch hít vào một hơi thật sâu, ép buộc mình thoáng khôi phục tỉnh táo, sau đó mở miệng nói ra, "Đại tỷ Ngươi dạng này ta rất sợ hãi, có thể hay không cách ta hơi xa một chút. Tiểu Bạch đây không phải chứa, mà là nói lời nói thật. Dương Lệ Dĩnh lại ma tính điệu cười, nàng tựa hồ rất hài lòng mình bức bách lấy được hiệu quả. Bất quá, nàng tiếp xuống động tác đơn giản thanh Tiểu Bạch làm cho sợ hãi. Dương Lệ Dĩnh sắc thực cách xa Tiểu Bạch một hồi, bất quá nàng tiếp xuống lại trực tiếp nhảy lên giường, trực tiếp vượt ngồi xuống Tiểu Bạch trên thân, lại một lần tới gần Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật dọa sợ, dạng này hành vi thật sự là quá phóng túng một điểm. Nếu như lúc này Tiểu Bạch trên thân người là hướng Tiểu Kiếm, Tiểu Bạch còn dễ lý giải một điểm, nhưng đây là Dương Lệ Dĩnh à? Dương A Di trong miệng cô gái ngoan ngoãn vậy sẽ như vậy không bị cản trở sao? Tiểu Bạch một cử động cũng không dám, tranh thủ thời gian kháng nghị nói, "Uy, ngươi là nữ, có thể hay không nhã nhặn một điểm?" Kháng nghị là vô hiệu. Dương Lệ Dĩnh lại là ma tính một người, nói ra, "Ta hiện ngươi cái tên này là bị động hình, đối ngươi không thể quá nhã nhặn, nếu không ngươi vĩnh viễn vậy không sẽ cùng ta tốt, càng đáng sợ sự tình lại tới." Dương Lệ Dĩnh đang nói xong câu này về sau, Tiểu Bạch còn không kịp phản ứng, miệng hắn lại bị phong ở Tiểu Bạch lại bị cưỡng hôn. Cái này thật là vội vàng không kịp chuẩn bị a, Tiểu Bạch vừa muốn phản kháng, Dương Lệ Dĩnh lại buông lòng ra miệng thiếp hướng về phía tiểu bạch bên thai nói ra, đừng núp ních, ngươi dám đụng đến ta liền cắn ngươi. tiểu bạch thật sợ, hắn biết việc này dương lệ dĩnh một khi đi lên, tuyệt đối có thể làm ra được. làm sao bây giờ? cái này tiểu ma nữ một đi lên, đơn giản liền là một tên tiểu lưu manh a. tiểu bạch thật không có cách, đành phải trước nhẫn. thế là hắn bị động điệu tiếp nhận. a, giống như có chút cảm giác a. đã trải qua chuyện nam nữ tiểu bạch bị dương lệ dĩnh chủ động điều động lên, bắt đầu có chỗ đắp lại, sau đó biến bị động làm chủ động. tiểu bạch tựa hồ mất phương hướng mình đây là một loại không thể tưởng tượng nổi chuyển biến. sau một hồi lâu. Hai người từ ý loạn tình mê bên trong thanh tỉnh lại đây. Nhưng Dương Lệ Dĩnh tiếp xuống câu này lại để cho Tiêu Bạch Triệt để phát điên, ta liền biết, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 334. Mạch tiểu Bạch hoàng. Chương 334, mạch tiểu Bạch hoàng. Dương Lệ Dĩnh thật không thèm đếm xỉa đối với Dương Lệ Dĩnh tới nói, nàng xác thực không có tự mình trải qua tình cảm phương diện sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Tư tiểu học lên, bởi vì nàng tịnh lệ ngoại hình điều kiện cùng giỏi ca múa đa tài đang nghệ nàng chỗ thu được thư tình không biết có bao nhiêu, chỉ bất quá bởi vì thụ cha mẹ của nàng ảnh hưởng quan hệ, tại tiểu bạch trước đó cũng không ai có thể chân chính đi vào nàng tâm khảm. Tại vừa mới bắt đầu nhận biết tiểu bạch lúc, nàng cảm thấy cái này có chút ngượng ngùng đại nam hải có chút chơi vui, với lại tựa hồ đối với nàng còn không có tà niệm cùng nguy hiểm, bởi vậy chơi tâm nổi lên nàng đã từng đối tiểu bạch các loại trêu cựt, thậm chí mấy nhiều hắn cùng lăng vi đóa đóa ở giữa chuyện tốt, nhưng đối dương lệ dĩnh tới nói, đó cũng không phải tình yêu, thuần thủy liền là chơi vui. Nhưng trải qua mẹ của nàng thụ thương sự kiện về sau, tại lần kia xung đột nhau sự kiện bên trong, mạch Tiểu Bạch trong lúc vô tình một cái tiểu cử động, lại triệt để đốt lên nàng lửa tình, để nàng biết cái gì gọi là chân chính tâm động. Cho nên nàng chủ động cưỡng hôn mạch Tiểu Bạch đây chính là Dương Lệ Dĩnh chân thực ca tính, nàng hoặc là lạnh lùng như băng, hoặc là liền nóng bỏng như lửa. Nàng đã nhận định Tiểu Bạch chính là nàng muốn muốn cái tiêm người, liền không che giấu nữa cùng nhăn nhó đương nhiên, bởi vì cùng Tiểu Bạch trước đó xung đột, Dương Lệ Dĩnh cùng Tiểu Bạch ở giữa quan hệ khôi phục còn có một cái lại thích đứng quá trình, bởi vậy nàng tại cưỡng hôn Tiểu Bạch về sau cũng không có quá mức cử động điên cuồng. Nhưng ưa thích liền là ưa thích, một cái có thể từ đấy lòng đả động nàng, đồng thời tại nhà nàng đứng trước tai họa thời điểm có thể không chút do dự đứng ra, cho mẹ con nàng dựa vào nam nhân, là nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Bất quá Dương Lệ Dĩnh vậy có phiền lòng sự tình, cái kia chính là Tiểu Bạch gia hỏa kia giống như có chút gỗ, tựa hồ không sẽ đối với nàng khai thác chủ động. Với lại mấu chốt nhất là, bên người còn có một cái hướng khiếm khiếm tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Lần này tiểu Bạch du lịch ngược lại là một cơ hội. Nhiều ngày không gặp, để Dương Lệ Dĩnh càng thêm làm theo mình đối tiểu Bạch tình cảm, vậy thuận lợi vượt qua ứng hai người mâu thuẫn chỗ tạo thành không thích đứng kỳ. Tưởng niệm là một kiện rất tra tấn nhân sự tình. Như thế nhiều ngày không gặp, để Dương Lệ Dĩnh đối mạch Tiểu Bạch có chút tưởng niệm thành hoa, nhưng cái kia đáng giận ra hỏa lại vẫn là như vậy gỗ, đối với mình cũng không có có cái gì đặc biệt cử chỉ thân mật, cái này khiến Dương Lệ Dĩnh lại rất là có chút bất mãn. Tiểu Bạch tại trực tiếp gian bên trong cho Dương Lệ Dĩnh cái kia 10 cái hỏa tình tiến là một cây diệp quẹt, Thanh Dương Lệ Dĩnh lại một lần cho đốt lên. Theo Tiểu Bạch, hắn soát hỏa tiễn cái kia phiên cử động chẳng qua là tại hướng Tiểu Khiếm cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa kiếm cân bằng, nhưng Dương Lệ Dĩnh cũng không biết ta. Cho nên Dương Lệ Dĩnh lại một lần điên dại. Tại Tiểu Bạch soát xong hỏa tiến về sau, nàng liền trực tiếp sớm xuống truyền bá, xông vào tiểu bạch gian phòng, thế là có trước đó một màn kia. Lúc này mạch tiểu bạch lại có chút hoảng, hắn không biết mình đến cùng là thế nào a, làm sao lại không có ngăn cản được tiểu ma nữ dụ hoặc, vậy mà đối nàng cưỡng hôn có phản ứng, sự tình lập tức liền trở nên càng thêm phức tạp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không là tiểu bạch tại nội tâm đối tiểu ma nữ điên dại có sợ hãi, dương lệ dinh đúng là một cái là đủ để tất cả nam nhân đều tâm động thậm chí điên cuồng nữ nhân. Tiểu bạch còn rõ ràng địa nhớ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ lúc loại kia kinh diễm cảm giác mà tại quán bar nghe Dương Lệ Dĩnh nghe ca nhạc một lần kia, tiếng trời nương theo Hạ Dương Lệ Dĩnh chỗ biểu hiện ra thánh khiết cảm xúc lại là cho Tiểu Bạch đối Tiểu Ma Nữ lần đầu tâm động. Nói thật, nếu như không phải Tiểu Ma Nữ đối Tiểu Bạch trước đó cái kia chút trò đùa quái đản, Tiểu Bạch đã sớm đối nàng tâm động không dứt. Hiện tại tốt, bởi vì chính mình không có không chế ở, Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa một điểm lượn vòng chỗ trống cũng không có, hắn muốn lại coi Tiểu Ma Nữ là làm một người đi đường, đã là hoàn toàn không có khả năng chuyện. Thôi, hiện tại quan hệ càng thêm có điểm liên lụy không rõ. Đại tỷ, ngươi có thể hay không trước bắt đầu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mạch Tiểu Bạch muốn trước kết thúc giữa hai người mập mờ lại nói, "Ta không." Dương Lệ Dĩnh lại có chút ăn ủi trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng cảm thấy vừa rồi loại kia hôn môi cảm giác phi thường đặc biệt, nàng còn muốn lần nữa nếm thử. Với lại, đã hoàn toàn đối tiểu Bạch tâm động nàng, không thể không biết nàng hiện tại dạng chân trên người tiểu Bạch tư thế thật sự là có chút bất nhã. "Năn, ta thật có lời nói nói cho ngươi." "Không có cách." Tiểu Bạch đành phải giống dỗ tiểu hài đồng dạng hống lên tiểu ma nữ tới. "Con tốt." Dương Lệ rẽnh tính cách kỳ thật nhiều khi tựa như một đứa bé, vẫn là rất tốt hống. Nàng gặp tiểu Bạch nói đến rất chân thành, liền rốt cục từ trên người tiểu Bạch đi lên sếp bằng ở trên giường. chuyện gì a? Dương A Di nói muốn ta cho ngươi đi mua đài xe. ngươi muốn cái gì xe? là ngươi bỏ tiền sao? đương nhiên. vậy liên mỹ nghị a. mua xe sự tình có thể đã định đến thuận lợi như vậy. đây cũng là có chút vượt quá tiểu bạch ngoài ý liệu. cùng Dương A Di ấn định muốn mình bỏ tiền chỗ khác biệt là Dương Lệ Dĩnh vậy mà chuyện đương nhiên tiếp nhận tiểu bạch quà tặng. hơn nữa còn không nhường chút nào tiểu bạch cảm thấy nàng có ham ham muốn hưởng thụ vật chất cảm giác. Dương Lệ Dĩnh liền là đơn giản như vậy. dưới cái nhìn của nàng mình bây giờ cùng Tiểu Bạch đã là nam nữ bằng hữu, mà Tiểu Bạch lại không thiếu tiền, vậy hắn đưa một chiếc xe cho mình đó là đương nhiên sự tình đối Dương Lệ Dĩnh tới nói, Tiểu Bạch đưa nàng xe cũng tốt, đưa nàng một cái mấy khối tiền đồ chơi nhỏ cũng tốt, cũng không có trên bản chất khác biệt, đều chẳng qua là một kiện tình nhân ở giữa lễ vật mà thôi. Mấu chốt nhất là nàng hiện tại sắp thực cần một đài đi làm dùng thay đi bộ xe nhỏ, mà mẹ nhỉ đối nữ tính tới nói không thể nghi ngờ là một cỗ phi thường phù hợp cỡ nhỏ xe, cho nên nàng không chút do dự nói ra mình nhu cầu đối với Dương Lệ Dĩnh không giáng vẻ cưỡng, Tiểu Bạch vậy cảm giác có chút thích, hắn không khỏi liền nghĩ tới Kha Hân Nhiên. Nếu như đổi lại là Kha Hân Nhiên, Tiểu Bạch nói muốn đưa nàng xe lời nói, nàng đoán Trừng Hội một tiếng cự tuyệt, bởi vì Kha Hân Nhiên là một cái còn muốn theo đuổi độc lập nữ hài tử. Tiểu Bạch cảm thấy như thế vậy không có gì không tốt, đó cũng là một cái giá trị phải tôn trọng hành vi đương nhiên, làm tặng lễ người tới nói, Tiểu Bạch càng ưa thích Dương Lệ dĩnh loại phản ứng này. Tiểu Bạch liền nghĩ tới hướng kiếm kiếm, nếu như đổi lại là hướng Tiểu Tài Mê, đối mặt một chiếc xe quà tặng, nàng hội có cái gì dạng phản ứng? Có lẽ có thể thử một chút. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bạch lại có chút luống cuống, bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ giống như có chút rất lòng tham. Tại ba cô gái ở giữa dây dưa không rõ, lại còn có thể như thế yên tâm thoải mái, giống như có chút quá điểm. Tiểu Bạch lại bị nào đang lúc hắn đang ngẩn người thời điểm, Dương Lệ Dĩnh còn tại nhớ hôn môi loại kia cảm giác kỳ diệu, nàng gặp Tiểu Bạch đã không có lời nói, cho nên lại nhào tới, lại một lần đích thân lên Tiểu Bạch. Cái này theo Dương Lệ Dĩnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình đã nhưng đã có quan hệ thân mật, hôn lại mật một cái không phải rất bình thường sự tình sao? Thôi thôi, đã trốn không thoát, vậy liền hưởng thụ a. Mạch Tiểu Bạch cũng biến thành yên tâm thoải mái bắt đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 335 muốn sinh hậu tử sao chương 335, muốn sinh hậu tử sao ý loạn tình mê cảm giác thật rất tốt bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu liền bị đánh gãy bởi vì hướng tiểu kiếm vậy hạ chuyên bá nàng còn băn khoăn muốn cùng với nàng tiểu bạch ca kiếp sau hầu tử bang bang bang tiểu bạch ca ngươi đang làm gì mở cửa nhanh a dương lệ dĩnh cùng tiểu bạch lần nữa thân mật cứ như vậy bị hướng tiểu kiếm cắt đứt dương lệ dĩnh đành phải hận hận nhảy đi xuống mở cửa dương lệ dĩnh xuất hiện rất hiển nhiên để hướng kiếm kiếm có mấy điểm kinh ngạc nhất qua điểm là hai người này trong phòng lại còn khóa trái lấy môn chẳng lẽ không đang làm chuyện tốt Trứng Kiếm Kiếm không phải do cảnh rắn lên, lại một lần quét mắt Dương Lệ Dĩnh cùng Tiểu Bạch một lần. Con tốt, tối thiểu nhất hai người này quần áo vẫn là chỉnh tề. Hướng Kiếm Kiếm hơi yên tâm một chút xíu, bất quá nàng vẫn là thuận mồm hỏi một câu, các người đang làm gì? Bởi vì tốt đẹp nhất tư vị bị ngoại ý muốn đánh gãy, Dương Lệ Dĩnh lúc này đang khó chịu, thế là tức giận trả lời một câu, ai cần ngươi lo? Ngươi tới làm gì? Ta đương nhiên là tìm đến Tiểu Bạch ca a. Còn tốt, hướng tiểu kiếm cuối cùng cũng không nói đến hay là tìm đến nàng Tiểu Bạch ca sinh hầu tử. Lúc này Tiểu Bạch lại có chút xấu hổ, hắn kẹp ở hai nữ ở giữa không biết nên nói cái gì cũng tốt nhắc tới cũng kỳ, cái này hai nữ đều là rất có cá tính người, bởi vậy hai người ở giữa ở chung hình thức cũng có chút quái đối với Dương Lệ Dĩnh tôi nói, nàng liền là một cái làm theo ý mình người. Đối với các nữ nhân, nàng cũng không xa lánh vậy không thân cận, chỉ cần không xâm phạm nàng lợi ích liền có thể bình an vô sự. Đối với nàng mà nói, duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có Diêm Đông cái này đối nàng rất thân cận lại không có xung đột lợi ích đại tỷ, mới có thể để cho nàng cảm thấy thân mật. Dương Lệ Dĩnh có thể bản năng cảm nhận được ai đối nàng là thật tâm tốt, có thể cảm giác được ai đối nàng thật không có ác ý về phần hướng kiếm kiếm, nàng miễn cưỡng được cho một cái khéo léo người, bình thường cười hì hì. Cùng ai đều có thể ở chung, nhưng nàng trên bản chất lại cũng không là loại kia rất dễ dàng cùng người thân nương người, với lại nàng muốn làm gì sự tình lúc, mới không thèm để ý người khác cảm nhận, muốn làm liền đi làm, không muốn làm thời điểm cũng đừng nghĩ miết cưỡng. Nàng. Cho nên Dương Lệ Dĩnh cùng hướng Tiểu Khiếm nhưng thật ra là nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, nhưng lại có thể bình an vô sự đêm nay liền có chút khác biệt, bởi vì có rõ ràng xung đột lợi ích. Tiểu Bạch dứt khoát không nói, bởi vì hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể dính vào, cho nên cũng chỉ phải ôm xem kịch tâm tính đến xem cái này hai niu đối chọi gay gắt. Tưởng tượng xung đột cũng chưa thức dậy. Dương lệ dĩnh tựa hồ rất không thích cùng người tranh chấp, nàng nhìn hướng Kiếm Kiếm tựa hồ không có nhượng bộ ý tứ, chính nàng phản mà thoái nhượng. Khắc ngốc quá lâu, còn có, khắc khóa cửa. Lại nói tiếp một câu như vậy về sau, dương lệ dĩnh vậy mà ra cửa, thanh không gian tặng cho tiểu bạch cùng hướng Kiếm kiếm. Dạng này cũng được. Mạch tiểu bạch nguyên bản còn tưởng rằng dương lệ dĩnh hội kiên quyết bảo vệ mình vừa thu hoạch được quyền lợi, không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà như thế tùy tiện liền nhượng bộ đây rốt cuộc là cái gì tâm lý. Tiểu Bạch thực tình không hiểu rõ đối với Dương Lệ Dĩnh được bộ, hướng tiểu khiếm tựa hồ có chút ít đắc ý, nàng gởi đóng cửa lại, cũng khóa trái đối với Dương Lệ Dĩnh nói không cho phép khóa cửa cảnh cáo, nàng tân bản cũng không để ý, "Tiểu Bạch ca, ta cùng ngươi sinh hầu tử tới." Hướng khiếm khiếm nói khoa trương lấy, chạy lại đây, cũng muốn nhào tiểu Bạch. Nàng động tác bị tiểu Bạch cho ngăn lại. "Đừng làm rộn, thật dễ nói chuyện." Vừa cùng tiểu ma nữ từng có thân mật, lúc này lại cùng hướng tiểu khiếm có thân mật hành vi lời nói, tiểu Bạch chính mình cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn cảm thấy đêm nay không thể lại loạn. Hướng tiểu khiếm có chút bất mãn ý, nàng hừ một tiếng, nói ra, "Tiểu Bạch ca, Ngươi biến thành xấu, ra ngoài khẳng định không có làm chuyện tốt. Đây chính là hướng Tiểu Khiếm cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa khác biệt đối với Tiểu Bạch bên ngoài đã phát sinh sự tình, nếu như Tiểu Bạch không nói lời nào, Dương Lệ Dĩnh căn bản cũng không sẽ đi truy vấn, nàng chỉ đem nắm tốt cùng với Tiểu Bạch thời gian liền tốt. Hướng Tiểu Khiếm lại khác biệt, tương đối mà nói, nàng có chút tám, vậy có khá lớn bên vùng, rất giỏi về lợi dụng cơ hội vung nũng nịu đuổi nghịch điểm tiểu tính tình. Bất quá nàng liền là một cái sắc lệ nội gia hàng. Ai cần ngươi lo, ngươi cũng không phải lão bà của ta. Quả nhiên, Tiểu Bạch hơi cứng cứng một chút điểm, hướng Tiểu Khiếm liền mềm nhũ ra. Hừ ta chính là muốn xem vào, ta thế nhưng là còn muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Hướng tiểu khiếm tựa hồ đối với cùng tiểu bạch sinh hậu tử cái thuyết pháp này đã nghiện, thời khắc treo ở bên miệng. Bất quá nàng tại tiểu bạch trước mặt có nghiêm trọng phức cảm tự ti, cảm thấy mình cùng tiểu bạch ở giữa có chênh lệch thật lớn, bởi vậy tại tiểu bạch trước mặt cũng chỉ dám tiểu náo một cái, cũng không dám quá mức điểm. Gặp tiểu bạch cũng không có muốn cùng mình thân mật ý nghĩ, hướng tiểu khiếm hơi thu liễm một điểm, không tiếp tục nhào tiểu bạch. Bất quá nàng đã thăm dò tiểu bạch tính tình, bởi vậy nhanh nhẹn địa nhảy lên giường, cùng tiểu bạch song song tựa vào đầu giường, ôm lấy hắn cánh tay. Dạng này hành vi tiểu Bạch vẫn có thể tiếp nhận, bởi vậy hắn cũng không có kháng cự. Tiểu Bạch ca, ngươi ra ngoài lâu như vậy, thật liền không có nghĩ tới ta sao?" Hướng Tiểu Khiếm lại làm nũng. Tại hướng Tiểu Khiếm trước mặt, Tiểu Bạch từ trước đến nay là không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vậy hắn quyết định lại tới treo chọc cô nàng này. "Ta tại sao phải nghĩ ngươi đâu? Bên ngoài mỹ nữ nhiều như vậy, ta chỗ nào chú ý đến lại đây a?" "Hử, Tiểu Bạch ca, ngươi thật biến thành xấu." Hướng Tiểu Khiếm nhũ môi ra đây mới thực sự là hồ ly tinh bộ dáng, Tiểu Bạch kém chút có bị hướng Tiểu View vật cái này bộ dáng khả ái làm cho ý loạn thần mê. "Còn tốt." tiểu ma nữ hương vị còn treo tại bên miệng, tiểu bạch cuối cùng là không chế được tâm thần mình. Không được, không thể lại đùa. Tiểu bạch quyết định nói sang chuyện khác. "Tiểu Tài Mê, ta chuẩn bị cho tiểu Dĩnh đi mua đài xe, cho ngươi vậy mua một đài thế nào?" "Thật sao?" "Tốt." Hướng tiểu khiếm lập tức liền vui vẻ ra mặt, trong lòng đừng đề cập cao hương biết bao nhiêu. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu bạch có thể bình đẳng đối đãi nàng và Dương Lệ Dĩnh, đã nói lên tiểu bạch trong lòng vẫn là có nàng. Về phần không danh không phận điệu tu tiểu bạch đại lễ có được hay không, hướng khiếm kiếm nàng ngửi mặc kệ nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu bạch ca đối nàng tốt là là Nàng đã thành thói quen tiểu bạch đối nàng tốt. Ta chuẩn bị mua men y, ngươi thích gì nhan sắc? Đối với mua xe sự tình, tiểu bạch nhưng không chuẩn bị đồng thời mang hai nữ nhân này cùng đi, như thế quá chừng, dương, vậy sẽ để cho hắn kẹp ở giữa rất khó chịu, bởi vậy hắn quyết định chỉ đem Dương Lệ Dĩnh đi, hướng tiểu khiếm trực tiếp gọi xa hành trả lại cho. "Thật sao? Làm mẹ nữ sao? Ta muốn màu lam." Thường tiểu khiếm đã cao hứng nhanh nhảy dựng lên, về phần có thể hay không đi hiện trường tự mình chọn xe, nàng mới không thèm để ý nhiều như vậy. "Vậy ngươi đi thanh thân phận của ngươi chứng cầm đến cho ta a." tiểu khiếm lập tức hấp tấp địa chạy ra ngoài. Một trận xôi động về sau, hướng tiểu kiếm thanh thẻ căn cước đưa đến tiểu bạch trong tay. "Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi." Tiểu Bạch muốn phải kết thúc cái này hỗn loạn chi dạng, hắn muốn để cho mình an tĩnh một chút. Hướng kiếm kiếm có chút không tình nguyện, nàng bắt mang địa hỏi, "Tiểu Bạch ca, ngươi xác định sao? Ta thật có thể cho ngươi sinh hầu tử a." Mạch tiểu bạch thật đau cả đầu. "Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn." Chương 336. Tiểu Bạch biến thành sổ. Chương 336. Tiểu Bạch biến thành sổ. Tại lại làm một tuần nhiều vung tay trưởng quỹ về sau, mạch Tiểu Bạch lại một lần đi tới thuộc về hắn công ty. Đừng nhìn Tiểu Bạch tại tình hình phía trên loạn rối tinh rối mù, nhưng hắn công ty lại phát triển được phi thường thuận lợi. đương nhiên, đây là bởi vì có bán thế Lưu Ly cùng Diêm Đông đang giúp hắn quản lý duyên cớ. Tại hắn ra ngoài phóng túng hơn một tuần thời gian bên trong, mới ánh nắng thực phẩm cùng hắc bạch văn hóa giải trí truyền thông đều đã chuyển vào mới trùng tu xong đại lâu văn phòng. Mạch Tiểu Bạch lại một lần xuất hiện ở công ty đây là tất nhiên sự tình. Hắn lại thế nào khi vung tay trưởng quỹ, nhưng công ty các đại sự vụ tiến độ vẫn là có cần phải tìm hiểu một chút. Không thể không nói chuyển vào mới đại lâu văn phòng về sau, tiểu bạch dưới cờ hai nhà công ty lập tức liền cao cấp rất nhiều. nguyên nhân rất đơn giản, không kém tiền bạch tiểu bạch trực tiếp tại việt hải thị trung tâm khu buôn bán một tòa rất xa hoa văn phòng bên trong trực tiếp thuê xuống hai tầng, đồng thời chứa sửa rất là cao cấp. làm việc hoàn cảnh thay đổi, công ty phong cách tự nhiên vậy cao, nếu có hộ khách một lại tới đây, rõ ràng liền có thể cảm giác được đây là một cái rất có thực lực công ty. hiện tại tình hình trong nước liền là như thế, mặc kệ là làm người vẫn làm mở công ty, tất yếu bề ngoài công phu vẫn là muốn giảm. nguyên bản tiểu bạch mới văn phòng là tại hai tầng hắn lại đi trước 21 tầng, nơi này là mới ánh nắng thực phẩm làm việc sân bãi. nguyên một tầng muốn tới liền là tốt, tiểu bạch từ giữa thang máy rẽ ngang đi ra, liền trực tiếp tiến vào công ty trước sân khấu tiếp đái đại đường đại khí, tuyệt đối đại khí. tiến tiếp đái đại đường tiểu bạch liền có dạng này cảm giác, khoáng đạt không gian, giàu có phong cách trang trí, lại thêm tinh xảo làm việc gia sản, để tiểu bạch cảm giác mình giống như là đi vào một nhà quốc tế hóa công ty lớn. xấu hổ sự tình tới, thiên sinh, xin hỏi ngài tìm người nào? đang lúc tiểu bạch tại nhìn chung cái lúc, một vị mỹ lệ đại sảnh tiểu thư tiến lên đón, rất có nghề nghiệp tố dưỡng địa đón lấy mạch tiểu bạch. Nói chính xác, Tiểu Bạch bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả trước sân khấu đều đổi Tiểu Bạch bắt đầu đại lượng lên vị này mỹ lệ đại sảnh tiểu thư tới. Không thể không nói, vị này đại sảnh tiểu thư sắc thực so trước đó vị kia xinh đẹp cũng có khí chất nhiều, nàng quần áo rất thỏa đáng, hóa thành rất dễ chịu đồ trang sức trang nhã, cử chỉ tương đương lưu nhã, lập tức liền có thể cho người ta rất cảm giác thoải mái cảm giác. Tiểu Bạch ánh mắt có chút vô lễ, bất quá cũng may không có tà niệm đại sảnh tiểu thư thái độ quả thật không tệ, nàng cũng không có bởi vì Tiểu Bạch vô lễ mà tiết lộ ra một tia tâm tình bất mãn, mà là tiếp tục không nóng không lạnh đi hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Có gì có thể đến giúp ngươi? Tiểu Bạch thật có điểm xấu hổ, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn chủ tịch thân phận tạm thời là không muốn tùy tiện bại lộ, nhưng hắn lại không biết hắn cái kia làm qua mấy ngày phòng thị trường quản lý vị trí, hắn không biết bán thế Lưu Ly còn có hay không giúp hắn giữ lại, nên trả lời thế nào đâu. Tiểu Bạch thật biến thành xấu, hắn quyết định treo chọc cái này mỹ nữ. Hắn lại một lần nhìn về phía vị này trước sân khấu mỹ nữ bộ ngực cao vút, ánh mắt vẫn có chút vô lễ. Tiểu Bạch nhưng thật ra là đang nhìn trước sân khấu mỹ nữ người bài. Mỹ nữ gọi tiêu hiểu bối, một cái rất hy hi hữu dòng họ. Tiêu Hiểu Bối trên mặt hơi nổi lên đỏ mặt, có chút bất mãn nhìn Tiểu Bạch một chút, còn tốt không có phát tác. Thật là đúng gì a, ngươi gọi Tiểu Bối, ta gọi Tiểu Bạch, chúng ta thật có duyên. Tiêu Hiểu Bối càng thêm bất mãn. Gã hỏa này nhìn ăn mặc dạng chó hình người, nhưng nói chuyện cũng rất không đứng đắn a. Hắn chẳng lẽ là tới tán gái? Tiêu Hiểu Bối rất muốn nhấn mặt, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng không cho phép nàng làm như thế, thế là nàng vẫn là nghề nghiệp hóa địa hỏi, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì không? A, không có việc gì, ta trước tùy tiện nhìn xem, này nhà công ty là mới mở a. Tiểu Bạch bắt đầu một cuộc hoạt thoại. Hoa thoại gặp Tiểu Bạch giống như không đứng đắn sự tình, Tiêu Hiểu Bối đi trở về trước sân khấu, bất quá nàng vẫn là vừa đi vừa trả lời nói, không phải, là mới chuyển lại đây bên này mà thôi. Mạch Tiểu Bạch đi theo đi qua, nằm sắp tại trước đài trọp lên lên ngồi tới. Tiểu Bối mỹ nữ, ngươi giữa chưa có rảnh không? Ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Tiểu Bạch cái này là cố ý, hắn muốn thi nghiên một cái trước sân khấu mỹ nữ nghề nghiệp tố dưỡng. Vì hiển lộ rõ ràng thân phận, hắn còn cố ý cầm hắn kén chìa khóa xe tại Tiêu Hiểu Bối trước mặt lắc mà bắt đầu. Cái này là một bộ điện hình hoàn cố công tử ca hình tượng lần này hắn triệt để thanh tiêu hiểu bối cho làm cho tức giận nàng lạnh lùng nói tiên sinh nếu như ngươi không có việc gì lời nói mời tới trước ngồi bên kia một cái đừng vẫy rời ta đi làm tiểu bạch vậy mà ăn bế muôn canh bất quá trước đây đài mỹ nữ biểu hiện ra nghề nghiệp tố dưỡng cho tiểu bạch cảm giác cũng không tệ lắm tối thiểu nhất nàng không có trực tiếp trở mặt không có cách tiểu bạch đành phải thay mới chiêu a ta nhớ ra rồi ta tựa như là tới làm tới làm lời nói này đến nhẹ như vậy sao gia hỏa này có phải hay không đang đùa ta tiêu hiểu bối lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bạch nghi ngờ hỏi ngươi xác định vậy ngươi ngược thể đâu Tiểu Bạch đương nhiên là không có ngư thể, trước đó tại lão làm việc nơi trốn còn chưa kịp xử lý, lại nói hắn vậy không cần đến. Không có ý tứ, ta không có ngư thể. Tiêu Hiểu Bối càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch, bất quá nàng vẫn kiên nhẫn điệu hỏi, ngươi là công nhân viên mới sao? Cái nào bộ môn? Tên gọi là gì? Mạch Tiểu Bạch, phòng thị trường. Bởi vì Tiểu Bạch trả lời chắc chắn, Tiêu Hiểu Bối bắt đầu ở công ty danh sách bên trên tìm lên Tiểu Bạch danh tự tới. Rất hiển nhiên, cái tên này là không có bên trên công ty danh sách. Không tìm được Tiểu Bạch danh tự, Tiêu Hiểu Bối lại nghiêm túc hỏi mà bắt đầu, Mạch tiên sinh, Công ty có người có thể chứng minh ngươi là nơi này nhân viên sao? Mỹ nữ này thái độ rất để Tiểu Bạch hài lòng. Trước sân khấu liền là cần như thế có khí chất mà phụ trách nhiệm mỹ nữ đối với Tiêu Hiểu Bối vấn đề này. Tiểu Bạch rất muốn nói nhận biết Lý Tổng, bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút công ty nhân viên tinh thần diện mạo. Thế là đành phải đẩy ra một người khác, phòng thị trường Tào Huyên A. Tiêu Hiểu Bối bấm Tào Huyên điện thoại. Rất nhanh, Tào Huyên đi chậm chậm đi ra, gặp Tiểu Bạch liền ngạc nhiên kêu lên, quản lý, ngươi trở về rồi. Lần này đến phiên Tiêu Hiểu Bối kinh ngạc. Nàng không có nghĩ đến cái này, không đứng đắn ra hỏa lại là phòng thị trường quản lý, nói đến vậy là công ty tiểu cao tầng, thế là nàng vội vàng nói, "Mạch quản lý, thật xin lỗi, ta trước đó không biết ngươi." Mạch Tiểu Bạch cười nói, "Không quan hệ." Nho nhỏ Bối, "Ngươi biểu hiện rất không tệ a, ta xem trọng ngươi." Tiểu Bạch hướng Tiêu Hiểu Bối dựng lên một cái ngón tay cái, bất quá cử chỉ vẫn là như vậy lỗ mãng. Tiêu Hiểu Bối trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu mang theo Tảo huyễn đi vào trong, vừa đi còn bên cạnh đối Tiêu Hiểu Bối nháy mắt ra hiệu, đồng thời còn nói thêm, "Nho Nho Bối, nhớ kỹ lưu cho ta thời gian, ta muốn nước ngươi a." Gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi, trước khi đi còn không quên buộc cái này tương đương phụ trách nhiệm tiểu mỹ nữ. Chỉ bất quá hắn không biết là, hắn đã bị Tiêu Hiểu Bối xếp vào cần độ cao cảnh giác danh sách. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tiêu Hiểu Bối xem ra, gia hỏa này mặc dù ngồi ở vị trí cao, lại là một cái điển hình hoa hoa công tử, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 337. Công ty đại phát triển. Chương 337, công ty đại phát triển. Công ty khu vực làm việc trang trí đến phi thường dễ chịu toàn bộ một tầng phân chia thành vì mấy cái đại bản khối, một chút bộ phận nghiệp vụ dùng nửa mở ra thức bố cục, toàn bộ công ty nhìn phi thường khoáng đạt, lại thêm tinh xảo làm việc công trình, có thể nói được sương tụng cao đoan đại khí cao cấp đây là nhất lưu làm việc nơi trốn, đối với công nhân viên hẳn là rất có lực hấp dẫn. Mạch Tiểu Bạch hài lòng gật gật đầu, tiến vào phòng thị trường về sau, hắn trước hơi quan sát một hồi, Tiểu Bạch hiện phòng thị trường nhân viên đã có một chút biến hóa. Trước đó hắn chỗ hiện đầu tư cổ phiếu nam cùng một hai cái không chuyên nghiệp bắt gái nữ đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là mấy cái người mới rất hiển nhiên, mạch tiểu bạch cái này bỏ rơi nhiệm vụ quản lý đối mọi người tới nói là cái khách quý ít gặp. bất quá hắn chức vị hẳn là còn bảo lưu lấy, cho nên vừa thấy được hắn về sau, cái kia chút biết hắn nhân viên kinh ngạc cùng hắn chào hỏi. cái này bên trong bao quát bộ môn trợ lý tiểu đảo. các ngươi bận bịu các ngươi, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau. tiểu bạch trước tiên ở tiểu đảo dẫn dắt hạ tiến vào phòng thị trường quản lý văn phòng. bởi vì tiểu bạch quan hệ, phòng thị trường quản lý tạm thời không có bổ nhiệm người mới tuyển, cho nên căn phòng làm việc này tạm thời cũng là thuộc về tiểu bạch. tiến vào văn phòng về sau, tiểu bạch cũng không có nóng lòng đi tìm hiểu tình huống mà là thông qua vừa thả ra ẩn hình phi hành cùng đập khí lén lén quan sát bắt đầu muốn kiểm tra xem xét công ty nhân viên tinh thần diện mạo lời nói không có cái gì so thứ này dễ dàng hơn có thể nhìn ra được công ty nhân viên hiện tại tinh thần diện mạo đã coi như không tệ tiểu bạch thao túng ẩn hình phi hành cùng đập khí tại toàn bộ công ty mở ra khu vực dạo qua một vòng hiện tuyệt phần lớn người đều là tại nghiêm túc làm việc vụn trộm làm việc tư rất ít người gặp với lại để tiểu bạch cao hứng là mặc dù mọi người đều rất chân thành nhưng toàn bộ không khí cũng bất tử dồn khí chìm các công nhân viên lẫn nhau ở giữa ngẫu hội vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau hơn mấy câu lộ ra rất có sinh khí nhìn tới công ty đã là đi qua đại chỉnh đốn và cải cách, trên cơ bản đã vượt qua công ty thay đổi lề lối quá độ kỳ cùng đi lên quỹ đạo. Mạch Tiểu Bạch mở ra máy vi tính làm việc, công ty ai phần mềm bên trên một chút văn bản tài liệu xác nhận hắn những quan điểm này. Tại hắn ra ngoài phóng túng những ngày gần đây, công ty chính thức công bố một hệ liệt quản lý quy định, đồng thời căn cứ quy định đối tương đương một bộ điểm nhân viên tiến hành ban thưởng cùng xử phạt. Năng giả thưởng, giông giả phạt, nhất không có nghề nghiệp tố dưỡng trực tiếp sa thải. Tại một hệ liệt chỉnh đốn và cải cách biện pháp phía dưới, toàn bộ công ty tinh thần diện mạo quả thật có chuyện để đổi mới. Tiểu Bạch lập tức an tâm rất nhiều xem ra hắn thật không có nhìn lầm bán thế lưu ly cái này người cầm lái đổi tìm hiểu một chút phòng thị trường tiến triển dù sao tiểu bạch trên danh nghĩa còn chịu trách nhiệm chức vụ này tiểu bạch thanh thị trường trợ lý tiểu đào hô tiến vào văn phòng quản lý căn cứ lý tổng chỉ thị ngài không tại những ngày gần đây phòng thị trường sự vụ là từ tào huyễn tại đại diện tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi hắn tiểu đào để lộ ra một cái tin tức trọng yếu xem ra tào huyễn trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ bán thế lưu ly đã tại coi hắn là phòng thị trường quản lý tại nuôi dưỡng tào huyễn lại bị gọi tiến vào văn phòng quản lý công ty tuyên truyền kế hoạch đã toàn diện khởi động Cuối cùng phụ trách cùng công ty của chúng ta hợp tác là trước hết nhất cái kia nhà 4A công ty quảng cáo. Trường học tiến sĩ nghiệp quan sát kế hoạch vậy đã chuẩn bị kỹ càng, cuối tuần liền có nhà thứ nhất trường học thầy cho các gia trưởng cùng đi tham quan chúng ta nhà kho cùng thực phẩm an toàn kiểm chất phòng thí nghiệm, bước kế tiếp chúng ta còn dự định đẩy ra thân tử phòng bếp dạng này hoạt động, để các học sinh tự tay đi chế tác một chút bánh gato tổ, điểm tâm các loại thực phẩm. Tao Huyễn Liên tiếp báo cáo hai kiện chuyện quan trọng. Xem ra, phòng thị trường làm việc tiến triển được vậy rất thuận lợi, tiểu Bạch Sát thực có thể tiếp tục làm vùng tay trường quý. Hiện tại hắn cân nhắc là có phải hay không triệt để thanh vị trí này nhường lại đương nhiên việc này vẫn phải cùng bán thế lưu ly đi hiệp thương một cái mới được đuổi đi tào huyễn về sau tiểu bạch bắt đầu hướng bán thế lưu ly văn phòng đi đến nên cho hắn một cái đột nhiên vui mừng bán thế lưu ly là có tổng giám đốc trợ lý còn tốt cái này tổng giám đốc trợ lý cũng không có thay người nếu không tiểu bạch lại muốn bị ngăn cản thân là chủ tịch cái này người phụ tá tự nhiên là nhận biết tiểu bạch bởi vậy nàng cũng không có ngăn cản tiểu bạch đột nhiên tập kích tiểu bạch đột nhiên xuất hiện sát thực cho bán thế lưu ly mấy điểm kinh ngạc lão bản ngươi dạng này rất không tử tế a may mắn ta không có ở văn phòng làm chuyện xấu. Bán Thế Lưu Ly trước quán trách bắt đầu. Bởi vì biết tiểu Bạch tính nết, bán Thế Lưu Ly tại tiểu Bạch trước mặt cũng không câu nệ. Mạch tiểu Bạch cười quỷ dị cười, nghĩ thầm, nếu như ngươi thật muốn làm chuyện xấu lời nói, coi như ta không làm đột nhiên tập kích cũng có thể bắt được ngươi. Nếu như cần lời nói, không ai có thể trốn qua tiểu Bạch cùng hệ thống giám sát. Bất quá dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người, tiểu Bạch là sẽ không dễ dàng đối bán Thế Lưu Ly sử dụng một chiêu này đơn giản hạn huyễn qua đi. Bán Thế Lưu Ly bắt đầu báo cáo lên công ty trong khoảng thời gian này tiến triển tới. Công ty phê nghiệp vụ đã khôi phục bình thường, đồng thời chính tại thêm đại lực độ dương mới bán lệ thương chúng ta phải nhanh một chút tại Việt Hải Thị trước tiên đem sạp hàng trải rộng ra, chỉ để thanh cái này một khối làm lớn làm cường. Bị niêm phong cái kia 800 nhiều nhà sĩ nhiều cửa hàng, tuyệt đại bộ điểm đều đã bị công ty thuận lợi điểm tiếp nhận, đại bộ phận điểm đã đang sửa chữa ở trong, tiểu bộ điểm đã bắt đầu thử buôn bán. Dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta đã thu mua mấy nhà thức ăn nhanh điểm tâm gia công xí nghiệp, bước kế tiếp chúng ta đem hướng các học sinh đẩy ra thuộc tại chính chúng ta yên tâm sớm một chút cùng yên tâm cơm trưa. Một hệ liệt tin tức tốt từ bán thế lưu ly trong miệng báo cáo đi ra. Công ty tiến triển so tiểu bạch tưởng tượng còn tốt hơn. Phong thị trường quản lý chức vị ngươi nghĩ như thế nào? Tào có thể tiếp thủ sao? Tiểu Bạch trước hỏi tới một cái khác quan tâm vấn đề tới, hắn cũng không muốn đứng đấy hầm cầu không gậy phần, đã hắn không chuẩn bị cụ thể quan tâm phòng thị trường sự vụ, vậy còn không như dứt khoát thanh vị trí cho nhường lại, có thể cho hắn tiểu tử thử một chút. Bất quá ngươi xác định lại phải phủi tay không làm, bán thế Lưu Ly đối với cái này rất bất đắc dĩ. Vậy trước tiên để hắn đại diện một đoạn thời gian đi, nếu như hắn quả thật có thể đảm nhiệm lời nói, lại đem hắn chuyển chính thức. Tiểu Bạch cấp ra một cái điều hòa đề nghị, chủ đề rất nhanh liền cho tới quảng cáo hợp tác thương chủ đề phía trên, Hồng Vũ Nộn Hồng trình quảng cáo tại gặp cái kia một khó về sau. Sáp thực nguyên khí đại đương, cuối cùng không thể thông qua Tân Dương Quang Sí nghiệp hợp tác tư cách xét duyệt đây đối với Hồng Vũ Ngộng tới nói xem như một cái nho nhỏ tiếng ới. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại Thương nói thương, coi như nàng và Tiểu Bạch quan hệ cho dù tốt, Tiểu Bạch vậy không có khả năng bước lên tổn thất công ty lợi ích phong hiểm đi cho nàng bật đèn xanh. Hồng tổng trước mấy ngày còn tại tìm ngươi khắp nơi, hỏi ngươi có hay không mục đích tiếp nhận hồng trình quảng cáo. Bán thế Lưu Ly lại tuân ra một cái manh liệt liệu đây là có chuyện gì. Bất quá tình huống cụ thể vẫn phải hỏi Hồng Vũ Ngộng mới được. Lão bản, ngươi đến chiều cái thư ký giúp ngươi phụ trách sự vụ ngày thường và văn kiện mới được nếu không công ty chuyện trọng yếu đều tích áp xuống tới, bán thế lưu ly li lại đưa ra một cái tiểu tiểu yêu cầu đây chính là tiểu bạch cái này vung tay trưởng quỹ rất bị bán thế lưu ly li cùng diêm đông phản nản địa phương, coi như hắn lại không quản sự, một chút trọng yếu văn bản tài liệu cùng quyết sách vẫn là cần qua tay hắn, bởi vậy cho hắn phối một cái chuyên trách thư ký thật phi thường tất yếu, ta cần phân phối bí thư sao? nên chiêu một cái dạng gì người đâu? một cái nhân tuyển đột nhiên mạo tiến tiểu bạch não hại đây chính là tiểu hiểu bối, cái kia vừa mới bị tiểu bạch đùa dấn qua trước sân khấu mỹ nữ, muốn hay không lại khảo nghiệm một cái nàng đâu? tiểu bạch lại muốn làm chuyện xấu. Đợt căn cứ số liệu, có không ít bạn đọc là dùng truy sách thần khí tại xem sách truyện. Đây là một kiện thật đáng tiếc sự tình, bởi vì các ngươi đang đổi sách thần khí bên trên nỗ lực đặt mua phí tổn, lão hắc là không được chia một phần tiền, cho nên còn xin cái kia chút đang đổi sách thần khí đọc sách bằng hữu, có thể tận lực về điểm xuất phát đọc cuốn sách. Tạ ơn. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con Vở. Cảm ơn. Chương 338. Diêm Đông rất cẩn thận. Chương 338. Diêm Đông rất cẩn thận. Nói làm liền làm. Tiểu Bạch lập tức để bán thế Lưu Ly sắp xếp người sự tình Bộ Thanh Tiểu Hiểu bối cá nhân hồ sơ cho mình đây là bán thế Lưu Ly không sợ hữu dự liệu được sự tình hắn có chút tò mò hỏi lá bản ngươi không phải là coi trọng cái này Tiểu Nội đi kiềm chế một chút ta đều nói thọ không ăn cỏ gần hang đâu mạch Tiểu Bạch tức giận trả lời ngươi cho rằng ta rảnh đến nhứt cả trứng a ta là nhìn cô nương này rất có nghề nghiệp tố dưỡng mới động ý nghĩ này tiếp đó Tiểu Bạch Thanh mình vừa mới đùa giỡn Tiểu Hiểu bối sự tình nói với bán thế Lưu Ly một lần thì ra là thế. Bán Thế Lưu Ly li cuối cùng minh bạch mạch tiểu bạch muốn kiểm tra xem xét tiểu hiểu bối nguyên nhân, cũng là bởi vì cô nương này không có tùy tiện tiếp nhận tiểu bạch dụ hoặc. Giữa trưa lại khảo nghiệm một cái, một hội ngươi giúp ta ước nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mạch tiểu bạch lại đưa ra mới yêu cầu. Tại lại cùng bán thế lưu ly li Hàn huyên một hội công ty sự tình về sau, tiểu bạch khởi hành đi 22 tầng, hắn chân chính văn phòng ở nơi đó, nơi đó cũng là Hắc Bạch văn hóa giải trí truyền thông làm việc nơi trúốn. Tiểu bạch lại một lần trải qua trước sân gấu. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa lại một lần đùa giỡn với tiểu cô nương tới, này, tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ tiếp Bởi vì hắn lang thang biểu hiện, Tiểu Hiểu Bối đối với hắn cũng không có ấn tượng tốt. Bởi vậy, lại một lần đối mặt Tiểu Bạch ngả ngớn biểu hiện, Tiểu Hiểu Bối chỉ là rất miễn cưỡng một cười, liền không có lại phản ứng hắn. Da mặt dày Tiểu Bạch không chút Phật lòng, hắn dứt khoát ngừng lại nói ra, "Nhớ kỹ a, bữa trưa hôm nay ta muốn xin ngươi cùng một chỗ trung tiến cơm trưa a." Tiểu Hiểu Bối lạnh lùng trả lời, "Thật có lỗi, ta còn muốn đi làm, không có thời gian." An Bế môn canh Tiểu Bạch không để ý chút nào nói ra, "Ngươi hội có thời gian." Nhìn xem Tiểu Bạch rời đi bóng lưng, Tiểu Hiểu Bối đối với hắn càng ngày càng không có ấn tượng tốt, nghi thẩm, gia hỏa này không biết lấy ở đâu tự tin khẳng định không phải vật gì tốt. So sánh 21 tầng, 22 tầng tạm thời vẫn là trống rỗng, bởi vì Hắc Bạch Văn hóa giải trí truyền thông hiện tại vẫn chỉ là một cái cái thùng rỗng, thậm chí hiện tại ngay cả trước sân khấu đều còn không có một cái nào. Tiểu Bạch thông suốt địa tiến vào phòng làm việc của mình. Căn phòng làm việc này chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Tại cái này tấp đất tấp vàng hoàng kim khu vực, tiểu Bạch văn phòng lại có gần 60 mét vuông. Văn phòng một mặt là toàn cảnh rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, mở ra cửa chớp về sau, có phi thường khoáng đạt sự nghiệp, viện hải thị phồn hoa nhất khu vực thị cảnh có thể trực tiếp thu vào trong mắt. Tại vào cửa miệng khu vực, là một cái không nhỏ tiếp khách khu, để đặt lấy một bộ sa hoa làm việc các, ngồi lên năm sáu người căn bản liền không thành vấn đề. Lại sau này thì là một chương thật to thực tổng giám đốc một xử lý công thai, chiếm cứ tương đối lớn một vùng không gian đang làm công thai lại sau này là một cái to lớn sách cùng, phía trên hiện tại đã trưng bày một chút hàng mỹ nghệ. Bên cạnh giá sách còn có một cánh cửa, Tiểu Bạch mở ra xem, bên trong lại là một cái không nhỏ phòng nghỉ, có giản dị phòng bếp vật dụng cùng tắm rửa không gian. Nếu như Tiểu Bạch muốn trộm lười lời nói, hắn tan việc hoàn toàn có thể ở chỗ này qua đêm. Thật là có chút lãng phí. Làm một cái vung tay trường quý Tiểu Bạch đoán chừng mình sử dụng căn phòng làm việc này thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Tại sau khi đi thăm xong, Tiểu Bạch đang làm công thai sau ngồi xuống, mở ra thật to máy vi tính làm việc. Tiểu hiểu bối cá nhân hồ sơ đã lại đây. Nha, không sai à. Tiểu hiểu bối lại là ngành trung văn văn bí chuyên nghiệp, đáng tiếc tư lịch hơi cạn một điểm, tốt nghiệp mới hơn một năm, vẫn còn chưa qua thư ký kinh lịch. Bất quá Tiểu Bạch đối cái kia chút mới không quan tâm, hắn cần là nhân phẩm đáng tin, cái khác đều có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tựa hồ người thấy Tiểu Bạch rất vị, Diêm Đông gõ cửa tiến vào Tiểu Bạch văn phòng. Làm sao ngươi biết ta tới? Ngươi vừa lên 22 tầng, ta liền ngắm đến ngươi. Thế nào? Ta cho ngươi sửa sang văn phòng còn hài lòng a? Tình cảm phòng làm việc này nguyên lai like là Diêm Đông hỗ trợ đã định, khó trách các phương diện đều nghĩ rất chú đáo. Văn phòng ngược lại là rất hài lòng, Tiểu Bạch không hài lòng là 22 tầng quá không đãng. Lớn như vậy làm việc sân bại thuê xuống dưới, nếu như Trưởng Kỳ bỏ chống lời nói vậy thì có điểm lãng phí. Chỉ là không biết Diêm Đông ở phương diện này có kế hoạch gì, Tiểu Bạch liền trực tiếp hỏi thăm bắt đầu. Ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi đàm vấn đề này. Thanh mạng lưỡi trực tiếp công hội lập tức mở rộng đến văn hóa công ty giải trí, ta áp lực thật rất lớn làm giải trí một chuyến này đầu nhập thật cần rất lớn, một khi điều kiện không được khá liền là bồi thường tiền mua bán, bởi vậy ta tương đối thận trọng. Dựa theo ta ý nghĩ, hiện tại chúng ta này ở nhà công ty làm việc trọng điểm có mấy phương diện, một là trước tiên ở mạng lưới trực tiếp trên cơ sở trước vững chắc tốt khối đó, hai là bắt đầu nếm thử đầu tư một chút yếu tố kịch truyền hình hoặc phim, ba là từng bước đẩy ra thuộc tài chính chúng ta tinh phẩm nghệ nhân, bốn là ta muốn trọng điểm thử một chút càng ngày càng gặp may mạng lưới lại phim. ở công ty vận hành cái này một lối, ta nghĩ hết lượng đi tinh phẩm lộ tuyến, sập hàng không muốn ngay từ đầu liền trải đến quá lớn, nếu không ngươi có tiền nữa, vậy không đủ ta tới trả đạm. Diêm Đông một hơi đã nói rất nhiều. Dạng này tiểu Bạch an tâm. Hắn không sợ Diêm Đông có ý tưởng, sợ sẽ là Diêm Đông không có cụ thể ý nghĩ. Chỉ cần Diêm Đông có can đảm lớn mật đi nếm thử, đồng thời không phải làm loạn lời nói, cái kia tiểu Bạch là không sợ nàng thua thiệt tiền. Làm ăn chính là như vậy, không có nhất định kiếm tiền mua bán, rất nhiều đường đều là từng bước một nếm thử đi ra. Mà tiểu Bạch bởi vì hệ thống quan hệ, hiện tại văn hóa giải trí cái này một khối, xác thực vậy muốn nếm thử tính tiến hành một chút đầu tư. Như vậy đi, ngươi không phải nói lý đại gia chẳng mấy chốc sẽ đã tới sao? Ở phương diện này ngươi có thể hảo hảo cùng hắn hiệp thương một cái. Tất yếu lời nói vậy đem hắn kéo vào công ty tới. "Còn có, đã ngươi có ý tưởng, vậy ngươi trước tiên có thể thông báo tuyển dụng một chút có kinh nghiệm nhân tuyển tiền đến, trước tiên đem công ty giá đỡ dựng lên tới. Còn có, ngươi là gan có thể thích hợp lại lớn một chút, đừng sợ thua thiệt tiền." Diêm Đông nghe đại hỉ. Nói thật, Diêm Đông vừa mới bắt đầu giúp Tiểu Bạch thời điểm, tiếp nhận chẳng qua là một cái hắc bạch công hội, liên quan nghiệp vụ cũng chỉ là vừa cất bước mạng lưới trực tiếp. Nàng không nghĩ tới lần kia tụ hội về sau, nghiệp vụ phạm vi vậy mà thoáng cái liền mở rộng đến lớn như vậy. Diêm Đông làm một cái người mới, nàng lại giải trí cái này, một khối xác thực không có kinh nghiệm gì. Đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, kỳ thật nàng phong cách làm việc lại là rất chu đáo chặt chẽ rất cẩn thận, nàng sợ bước chân lập tức bước lớn, vạn nhất thua thiệt lớn nàng liền không có cách nào cùng Tiểu Bạch bằng dao. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Diêm Đông một mực là ôm bên cạnh học tập bên cạnh suy nghĩ thái độ, tại nếm thử tính bắt đầu hắc bạch văn hóa giải trí truyền thông nghiệp vụ, tiến triển quả thật có chút chậm chạp. Bất quá bây giờ tốt, đã Tiểu Bạch hứa hẹn không sợ lỗ vốn, cái kia nàng rất nhiều ý nghĩa vậy liền có thể nếm thử tính điệu đi ra ngoài. Hai người lại thảo luận một trận về sau, rất nhanh liền đến cơm trưa lúc điểm. Đi thôi, kêu lên Lưu Ly đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Thuận tiện giúp ta khảo sát một người bí thư nhân tuyển. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của Trương ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 339. Thú vị khảo nghiệm. Chương 339, thú vị khảo nghiệm. Tiểu hiệu Bối không nghĩ tới, nàng giữa chưa thật bị hẹn cơm trưa, hơn nữa còn là tổng giám đốc Lý thư ki trực tiếp thông chi. Khẳng định là mạch tiểu bạch tên kia làm chuyện tốt. Cái này bỗng nhiên cơm trưa Tiểu hiệu Bối bị ướp rất không tình nguyện. Nàng không khỏi đang nghĩ, cái kia mạch tiểu bạch đến cùng có bối cảnh gì? Một cái nho nhỏ quản lý chi nhánh vậy mà có thể làm phiền tổng giám đốc ra mặt đến giúp hắn tặng gái, chẳng lẽ là công ty lão bản nhà thiếu gia? Gia hỏa này khẳng định là một cái hoàn khố hoa hoa công tử không thể nghi ngờ. Làm một cái tốt nghiệp đã hơn một năm nữ công sở tính, tiểu hiệu bối tại chức trên sân đã không phải là tiểu bạch. Bởi vì chính mình có chút tư sắc quan hệ, nàng tại dĩ vãng trong công việc thế nhưng là không ít tao ngộ văn phòng quấy rối. Nhưng tiểu hiệu bối là một cái rất thanh tình người. Nàng biết, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, những người có tiền kia một khi bắt đầu đánh mình chú ý, tuyệt đối là không có ăn cái gì hảo tâm. Dùng thân thể đi đổi tài vật cùng chức vị. Đây không phải là tiểu hiệu Bối mong muốn, nàng chỉ muốn thông qua mình chân thật làm việc thành tích tới thu hoạch nên được thù lao. Rất đáng tiếc, làm một cái có chút tư sắc nữ nhân, có đôi khi tư sắc phản mà trở thành trong công việc một loại chướng ngại. Bởi vì không chịu nổi quái rối, tiểu hiệu Bối tại hơn một năm nay thời gian bên trong, đã đổi ba một công việc. Ta sẽ không như thế lương a. Vậy mà lại đụng phải như thế một cái vương bắt đạn. Thật khá là đáng tiếc. Tiểu hiệu Bối kỳ thật đối với mình phần này mới công việc vẫn là thật hài lòng. Ở chỗ này, làm việc hoàn cảnh không sai, đãi ngộ vậy cũng không tệ lắm, tiểu hiệu Bối nguyên muốn còn muốn thông qua mình cố gắng từng bước một tới giành mới dương. xem ra lại được chuẩn bị thay mới công tác. tiểu hiệu bối hạ quyết tâm. buổi trưa hôm nay cái kia mạch tiểu bạch một khi có bất kỳ làm loạn ý đồ, nàng liền dội hắn một thân nước. sau đó từ trước rời đi. giữa trưa nhanh lúc tan việc, tiểu hiệu bối lại gặp được cái kia đáng giận ra hỏa. a, đi cùng hắn như thế nào là 22 lâu diêm tổng. đối với diêm đông, tiểu hiệu bối vẫn là quen thuộc. trong khoảng thời gian này diêm đông cùng bán thế lưu ly thế nhưng là không ít lui tới. tiểu hiệu bối đối cái này đại tỷ tỷ đồng dạng diêm tổng ấn tượng coi như không tệ. tiểu hiệu bối vừa cùng diêm đông lên tiếng chào hỏi, cái kia đáng giận ra hỏa lại lên tiếng này, tiểu bối mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn thịt a. Tiểu bạch ngư khí vẫn là như vậy nặng lớn. Tiểu hiệu bối sắc mặt lập tức cú xuống. Nàng đã làm tốt từ trước chuẩn bị tâm lý, hiện tại vừa nghe đến tiểu bạch nhẹ như vậy điệu lời nói, lập tức liền không lại giả lấy nhăn sắc, lạnh lùng trả lời, thật có lỗi, ta không hứng thú. Tiểu bạch lại kinh ngạc. Diêm Đông ở một bên mừng rỡ ha ha cười to. Nàng nói ra, tiểu bạch, ngươi không phải là thật học xấu a? Vậy mà học hội đùa dỡ tiểu cô đương. Tiểu bạch lúng túng sờ lên cái mũi. Lúc này vừa lúc bán thế liu ly li vậy đi ra. Tiểu bạch, đi thôi cùng chúng ta đi ăn cơm." Diêm Đông thay thế Tiểu Bạch một lần nữa ra mời. Tiểu Hiểu Bối nhìn Tiểu Bạch một chút, còn đang giãy rủa, ta không muốn cùng hắn đi. Diêm Đông lại làm mừng rỡ ha ha cười to, nàng nói với Tiểu Hiểu Bối, yên tâm đi, tên kia cũng chính là trên miệng hỏng một điểm, hắn không dám làm loạn. "Thật sao?" Tiểu Hiểu Bối nhìn một chút Diêm Đông, do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Nàng nghĩ, có Diêm Đông đang nói, tên kia xác thực cũng không hội làm loạn, thế là nàng bất đắc dĩ đáp ứng. Không có cách, nàng thật không muốn mất đi phần công tác này. Dựa theo Tiểu Bạch ký tứ, Diêm Đông đặt trước là phụ cận một nhà cấp cao hải tiên quán rượu vẫn phải lái xe đi một đoạn mới được, tại là tiểu bạch làm chuyên trách lái xe. bất quá cái này lại đưa tới tiểu hiểu bối làm hội, bởi vì hắn mở là bộ kia hơn một triệu tệ n. quả nhiên là một người có tiền hoa hoa công tử. con tốt, bởi vì có diêm đông cùng bán thế lưu ly tại, tiểu bạch không tiếp tục đùa dớn tiểu hiểu bối. bốn người tại một cái ghế lô bên trong ngồi xuống, diêm đông bắt đầu giúp tiểu bạch làm việc. tiểu bối, ngươi là học văn bí đúng không? tiểu hiểu bối nhẹ gật đầu, nàng còn có chút tâm thần bất định. diêm đông tiếp tục hỏi, ngươi có hứng thú hay không đổi công việc a? tiểu hiểu bối buồn bực, diêm tổng vì cái gì hỏi như vậy đâu? Công ty của chúng ta Lý tổng nhưng còn ở đây đâu? Có như thế đào góc tường sao? Cho nên nàng cẩn thận hồi đáp, Diêm tổng, thật xin lỗi, ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Diêm Đông cười, nàng cũng cảm thấy cái này cẩn thận tiểu cô nương khơi dậy tới có chút chơi vui. Tại là cô ý nói ra, yên tâm, không phải để ngươi đổi một công ty, mà là đổi một cái cương vị. Các ngươi Lý tổng không có ý kiến? Tiểu hiệu bối giờ mới hiểu được, Diêm Đông tại sao phải ngay trước Lý Tường Dực cũng chính là bán thế Lưu Ly hỏi như vậy? Nguyên lai là nàng nghĩ lầm, thế là nàng có phần có hứng thú địa hỏi, đổi cái gì cương vị a? Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ là cái gì cương vị. Còn có thể cực khổ Diêm Đông đại gia tới nói, khẳng định so trước sân khấu mạnh hơn a. Diêm Đông chỉ chỉ Mạch Tiểu Bạch nói, cho hắn làm bí thư, cho tên kia làm bí thư. Tiểu hiệu Bối lập tức đem đầu lắc chống lúc lắc giống như, vội vàng nói, ta không làm. Diêm Đông cùng Lý Tường Dực mừng rỡ ha ha cười to, thanh tiểu Bạch làm cho xấu hổ đến không được đây chính là đùa giỡn tiểu cô nương hậu quá xấu. Diêm Đông vừa cười hỏi, vì cái gì không làm a? Hắn không là đồ tốt. Tiểu hiệu Bối thoát ra. Diêm Đông cùng Lý Tường Dực lại là một trận ha ha cười to, lần này ngay cả Tiểu Hiểu Bối đều có chút ngậm, nàng kinh ngạc nhìn xem hai người. Lý Tường Dực đã ngừng lại cười hỏi ngươi biết hắn là ai sao tiểu hiệu bối trả lời hắn không là công ty phòng thị trường quản lý sao lý tường dực lắc đầu nghiền ngẫm nói hắn gái kia phòng thị trường quản lý là giả mạo hắn thân phận chân chính là ta cùng diêm tổng cộng cùng lão bản để ngươi làm chủ tịch thư ký vậy không làm tiểu hiệu bối sợ ngây người nàng không có nghĩ đến cái này đáng giận ra hỏa lại là công ty lão bản đối bất kỳ một cái nào chỗ làm việc nhân viên tới nói có thể cho lão bản làm thư ký tuyệt đối là một cái khó mà ngăn cản rụt hỏa bất quá tiểu hiệu bối lại bắt đầu xoắn xuyễn nàng nói lo lắng là mới thấy mặt một lần liền để ta làm bí thư Gia Hỏa này có phải hay không xác thực không có ý tốt, Thiên hạ thật có miễn phí cơm chưa sao? Cho nên nàng nửa ngày đều không có tỏ thái độ. Chọc cho không sai biệt lắm, Diêm Đông bắt đầu đi ra làm hòa sự lão. Yên tâm đi, hắn không phải ngươi tưởng tượng loại kia người xấu, hắn hôm nay đối ngươi như vậy là cố ý tới khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi tùy tiện tiếp nhận hắn mời, ngươi ngược lại đã mất đi một cái công việc trọng yếu cơ hội. Chính là bởi vì ngươi đối với hắn không ưa, chúng ta mới yên tâm đi phần công tác này an bài cho ngươi. Diêm Đông lời nói lại để cho tiểu hiệu bối cho được vòng đây là thật sao? Giang Hỏa kia thật không có đánh ta chú ý. Tiểu Hiểu Bối lại nghi ngờ nhìn về phía Mạch Tiểu Bạch. Lúc này Mạch Tiểu Bạch đã khôi phục một bộ chính kinh bộ dáng, bất quá hắn miệng bên trong nhưng không có cái gì lời hữu ích. Tiểu Bạch cố ý chỉ chỉ Tiểu Hiểu Bối, nói ra, ngươi nhưng muốn cân nhắc ta, nói không chừng ngươi liền bị ta ăn à? Tiểu Bạch Tiểu nói này, Tiểu Hiểu Bối ngược lại yên tâm, nàng lớn một nói, vậy ta thử một chút. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 340, đùa dỡn đại giới. Chương 340, đùa dỡn đại giới. Tiểu Hiểu Bối lúc này đã đại khái minh bạch, Mạch Tiểu Bạch trước đó sở dĩ đùa dỡn nàng. Hẳn là kẻ có tiền ác thú vị, bởi vì Diêm Đông tồn tại, nàng đã hiểu điểm này. Tiểu Hiểu Bối là một cái rất có tự mình hiểu lấy người, nàng biết mình mặc dù có mấy điểm tư sắc, nhưng còn không đến mức đến khuynh quốc khuynh thành trình độ, thậm chí tại khí chất bên trên cũng còn kém ở đây Diêm Đông không ít. Mạch Tiểu Bạch vừa rồi biểu hiện, rốt cục để Tiểu Hiểu Bối minh bạch, cái này đáng giận giá hỏa nếu quả thật muốn tán tình mình lời nói, căn bản cũng không cần an bài thư ký chức vụ này tới tốn công tốn sức, như thế hội triều nhân cậu lưỡi. Cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự quả nhiên là chỉ tồn tại ở truyện cổ tích bên trong. Thế là Tiểu Hiểu Bối thông khéo mà đáp ứng cái này mới chức vị bởi vì cái này đối với nàng mà nói đúng là một cái to lớn cơ hội đương nhiên tiểu hiệu đối vậy lưu lại một cái lòng dạ hẹp hỏi nếu như gia hỏa này về sau thật đối với mình lòng mang ý đồ xấu lời nói vậy mình lập tức liền dội hắn một thân lại từ trước rời đi quả nhiên tiếp xuống quá trình đã chứng minh tiểu hiệu bối phán đoán là đối nàng hiện cái kia đang giận gia hỏa kỳ thật cũng không phải là bất học vô thuật chi đồ tại cùng diêm đông cùng lý tường dược hai vị đại lao tổng thảo luận lên công ty sự tình lúc nói đến từng cái từng cái là đường mà hai vị đại lao đối với hắn cũng là nói gì nghe thấy đối với diêm đông tiểu hiệu bối còn không phải hiểu rất rõ nhưng đối với Lý Tường Dực nàng là đã có chút quen thuộc, tiểu hiệu bối biết đây là một vị rất lợi hại tổng giám đốc, cái kia đáng giận ra hỏa có thể tin phục lý. Tường Dực lời nói nói rõ vẫn là một cái có chút bản lãnh người đương nhiên, đối với vị này đáng giận lao bản tính nết, tiểu hiệu bối chỉ có thể từ từ sẽ đến hiểu rõ. bất quá cái kia đáng giận ra hỏa giống như có chút không chịu trách nhiệm, coi như ăn cơm đến không sai biệt lắm thời điểm, thiên kia vậy mà nói ra, nếu như không có việc khác lời nói, buổi chiều ta liền không ở công ty ngây người, ta trước đem các ngươi đưa trở về. khó trách nhiều như vậy trời đều không nhìn thấy người khác, nguyên lai là một vị vung tay trưởng quỹ, dạng này cũng tốt mình không cần mỗi ngày đối mặt hắn, liền nhẹ nhõm tự nhiên rất nhiều. Bất quá tiếp xuống Diêm Đông cùng tên kia đối thoại lại đưa tới Tiểu hiệu Bối Hiếu Kỳ. Diêm Đông hỏi, ngươi cái tên này lại chỗ việc, chuẩn bị làm gì đi a? Mạch Tiểu Bạch trả lời, ta muốn đi cho Ma Tiểu Dĩnh cùng Hướng Tiểu Khiêm mua hai chiếc xe. Tiểu hiệu Bối chỗ Hiếu Kỳ là, cái này Ma Tiểu Dĩnh cùng Hướng Tiểu Khiêm đến cùng là ai? Tại sao phải lập tức liền mua hai chiếc xe? Chẳng lẽ gia hỏa này chân đứng hai thuyền? Xem ra gia hỏa này quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì, ta vẫn là phải cẩn thận đề phòng một điểm. Tiểu Hiểu Bối lại đem lòng cảnh giác cho Lê Cao. Mạch Tiểu Bạch thanh ba người kia đưa về công ty dưới lầu, nói ra, nhà đầu này liền giao cho các ngươi hai cái, các ngươi phụ trách giúp ta điều giáo thành làm một cái hợp cách thư ký. Nhà đầu em gái ngươi. Tiểu Hiểu bối lặng lẽ đoán thầm một câu, từ ngày này trở đi, Tiểu Hiểu bối nhân sinh quý tích sinh tiểu hứa cải biến. Về phần Mạch Tiểu Bạch, hắn rời đi công ty về sau, tự nhiên là đi đón Dương Lệ Dĩnh, hắn nhưng là đáp ứng muốn đích thân mang nàng đi mua xe. Lại một lần nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, Dương Lệ Dĩnh phi thường vui vẻ, nàng vui vẻ ra mặt cùng Tiểu Bạch phất phất tay về sau, lên ngồi kế bên tay lái. Bởi vì xế chiều hôm nay vừa lúc không có lớp, Dương Lệ Dĩnh có thể trốn việc cùng Tiểu Bạch ra đi mua xe. Lên xe về sau, Dương Lệ Dĩnh thân mật kéo lại Tiểu Bạch tay, động tác phi thường tự nhiên. Tiểu Bạch nhìn một chút tâm tình không tệ Dương Lệ Dĩnh, đột nhiên cảm thấy nha đầu này kỳ thật vậy không có đáng sợ như vậy, đặc biệt là cùng với nàng quen thuộc về sau, ở chung bắt đầu cũng vẫn là rất vui vẻ. Hai người lái xe thẳng đến sớm đã chọn chúng tốt mệnh y 4S cửa hàng mà đi. Trên đường đi, Dương Lệ Dĩnh trên cơ bản giữ im lặng, chỉ là tại Tiểu Bạch không cần hộp số thời điểm, liền rất tự nhiên kéo lên Tiểu Bạch tay phải đây là một cái lời nói cũng không nhiều nha đầu, rất hiểu yên tĩnh cũng năng ở trung sắc thực rất dễ chịu. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Bạch đối tiểu ma nữ ấn tượng đã rất có đổi mới đến 4S cửa hàng về sau, hai người bắt đầu trong xe. Tiểu Bạch hiện tại dạng chó hình người, lại la mở ra can mang theo mỹ nữ đến, bởi vậy vừa đến 4S cửa hàng liền nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi. Dương Lệ Dĩnh là không hiểu xe, cho nên muốn mua cái gì xe vẫn phải từ Tiểu Bạch tới làm chủ. Liền xem như mini, có thể chọn xe hình cũng có chút nhiều. Vậy liền tốt nhất kiểu mới nhất ta, Tiểu Bạch phi thường ưa khoát. Thế là hai người được đưa tới Mini trước mặt, đây là một cái hai. Không kê 5 muôn cỡ nhỏ SUV. Toàn bộ thân xe vẹn vẹn dài 4m30, xác thực thích hợp nữ tính điều khiển. Bất quá cái này xe cũng không rẻ, trần giá xe gần 430 ngàn, nguyên bộ làm được đến tiểu 500 ngàn. Bất quá tiểu Bạch hiện tại thật không thiếu tiền, hắn thông khoái mà quyết định, liền nó, hết thảy muốn hai đài. Cô bán hàng rất mừng rỡ, chưa thấy qua sảng khoái như vậy khách hàng, thế là chủ động giúp tiểu Bạch thân thỉnh tốt nhất ưu đãi cùng tốt nhất tặng phẩm gói quá lớn. Thân xe nhan sắc đến dương lệ dĩnh mình tới chọn lựa, nàng cuối cùng tuyển một đại thủy tinh bạc, cao đoan mà nội liễm, tương đối phù hợp nàng tính cách. Một cái khác đại là màu xanh ngọc, đây là vì hướng khiếm kiếm tuyển, nhan sắc tương đối có chút kéo phong. Sau đó liền là thống khoái mà trả tiền. Xe sẽ ở làm tốt toàn bộ thủ tục sau đưa hàng tới cửa. Mạch Tiểu Bạch hiện tại thật biến thành xấu, đang làm lý thủ tục ghi danh thời điểm, hắn vậy mà đùa giỡn với tiểu ma nữ tới. Ta rất hiếu kỳ, ta cũng cho hướng tiểu khiếm mua xe rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn dấm sao? Tiểu Bạch lá Gan hiện tại có chút mập. Đều đã dạng này, chẳng lẽ ta có thể đem nàng đuổi đi ra sao? Đây là Dương Lệ Dĩnh trả lời. Xem ra nàng mặc dù tâm tư đơn giản, lại cũng không là vô não, còn hiểu đến xem xét thời thế chiếu cố tiểu bạch cảm thụ dương lệ dĩnh lại nói một câu bất quá ngươi yên tâm ngươi là ta ai cũng đoạt không đi mạch tiểu bạch còn mồ hôi hắn không biết tiểu ma nữ lấy ở đâu tự tin bất quá dương lệ dĩnh cũng không phải đèn cạn dầu nàng bắt đầu cảnh cáo tiểu bạch nhớ kỹ không cho ngươi cùng nàng làm loạn mạch tiểu bạch vậy mà không lời nào để nói tại tiểu ma nữ trước mặt hắn đùa dớn còn chưa bắt đầu liền đã thất bại không chỉ có như thế hắn còn vì này bỏ ra đại giới vì cảm tạ ta dọn lượng ngươi phải mời ta ăn tiệc còn có xem phim đây là một cái tiểu bạch không có cách nào cự tuyệt đề nghị Bất quá cũng tốt, đây là một cái tiểu bạch không cách nào cự tuyệt đề nghị, hắn cũng muốn thể hội một chút hẹn hò tư vị, mà hai người ăn tiệc xem phim đây là hẹn hò thiết yếu chương trình đang làm tốt mua xe thủ tục ghi danh về sau. Tiểu Bạch lại dẫn Dương Lệ dĩnh thẳng đến Vạn Đạt quảng trường thương mại. Hiện tại ăn bữa tối còn có chút sớm, vậy trước tiên xem phim a dừng xe xong về sau. Dương Lệ dĩnh rất tự nhiên thanh mình tay nhỏ nhét vào Tiểu Bạch trong lòng bàn tay, hai người tay cầm tay chậm ung dung địa chạy ảnh thành mà đi. Loại cảm giác này quả thật không tệ đây đối với tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, có thể nói là hành tẩu phong cảnh, trong lúc nhất thời hấp dẫn lấy ánh mắt vô số đương nhiên, vậy có đấu khí Một đóa tươi mới lại cắm trên bãi cỏ châu, cái trắng tốt lại bị heo hủy. Đối với cái này tiểu Bạch lơ đễnh, hắn hiện tại đã cảm thấy, thanh tiểu ma nữ mang ra là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Không có cách, tiểu ma nữ dung nhan hòa khí chất còn tại đó, không làm cho đấu kỹ rất khó. Mạch tiểu Bạch rất hưởng thụ loại cảm giác này, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân bờ. Cảm ơn. Chương 341, một đường phái thức ăn cho chó. Chương 341, một đường phái thức ăn cho chó. Nhìn cái gì phim đương nhiên phải từ dương lệ dính tới chọn lựa, chỉ bất quá bây giờ nàng đứng trước lựa chọn khó khăn. Chứng. Làm sao bây giờ? Đấu vật a. Ba ba, cùng Ti Ji khe cả dịt bình năm, ta đều muốn nhìn. Đấu vật a. Ba ba, là gần đây danh tiếng phi thường tốt một bộ ấn độ dốc lòng hải kịch phiến, mạch tiểu bạch đã từng lưu ý, đồng thời cũng muốn nhìn, Ti Ji khe cả dịt bình năm, cũng không cần nói, quá có tiếng một bộ hệ liệt phim, tiểu bạch chỉ là không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà vậy ưa thích cái này đề tài. Rất đơn giản, vậy liền hai bộ đều xem đi. Tiểu bạch rất nhanh liền làm ra quyết định. Bao lớn chuyện gì a, dù sao hai người lại không thời gian đang gấp. Tiểu bạch quyết định này thắng được bạn thượng. Tiểu ma nữ mừng khắp khởi địa tại trên mặt hắn tới ngọt ngào một hôn. Một màn này không biết lại đưa tới bao nhiêu muốn giết người mục tiêu, tiểu Bạch lại cảm thấy đặc biệt hưởng thụ. Nguyên lai like hẹn hò thật có chút ý tứ. Xem phim quá trình rất ấm áp. Tiểu ma nữ vẫn là không nói lời nào, chỉ là an tĩnh kéo tiểu Bạch một cái tay, rất chân thành xem lấy phim. Các loại hai bộ phim xem hết, đã nhanh 7 giờ tối, lúc này hai người đã có chút bụng đói kêu vang. Thật hay là ăn, mỹ thực tại vạn đạt quảng trường có là. Chúng ta đi ăn Hàn Hàn Mở chủ để nhà hàng, thật cao hứng gặp ngươi a. Dương Lệ dính lại có đề nghị thật cao hứng gặp ngươi à? là quốc dân nhạc phụ hàn hàn mở chủ đề nhà hàng, tại cả nước đã có rất nhiều nhà chi nhánh, bởi vì rất có tư tưởng, xuất phẩm không sai nguyên nhân, nghe nói lựa đến không được. tốt, tiểu bạch cũng muốn đi thử một chút. hai người lại tay cầm tay hướng chủ đề nhà hàng đi đến, một đường lại đưa ra không ít thức ăn cho chó, vậy hấp dẫn đại lượng đấu kỳ ánh mắt. nhà này nhà hàng quả nhiên rất hỏa, hiện tại chính là cơm chút thời gian, hai người muốn ăn lợi nói vẫn phải xếp hàng. bất quá như thế có tư tưởng nhà hàng là đáng giá chờ đợi. hai người cầm hào về sau, lại an tĩnh đứng ở nhà hàng cổng, chờ đợi bữa ăn vị đến. tựa hồ đứng được hơi mệt. Dương Lệ Dĩnh sắn lên tiểu Bạch cánh tay, đem đầu dựa vào bả vai hắn. Hai người nguyên bản liền đủ hấp dẫn đấu kỳ ánh mắt, hiện tại lại thân mật như vậy, quả thực là tại phạm vi lớn địa phái thức ăn cho chó. Tiểu Bạch cảm giác phía sau âm phong trận trận, giống như có đao mang đâm về phía mình. Bất quá loại cảm giác này thật rất không tệ. Rốt cuộc đợi đến vị đối mặt Đông Đạo sắc hương vị đều tốt mê người mỹ thực, Dương Lệ Dĩnh lại có lựa chọn khó khăn chứng. Điểm, muốn ăn đều đốt. Tiểu Bạch lại kịp thời biểu hiện ra mình phòng khoáng. Mỹ thực dụ hoặc thật rất khó ngăn cản, Dương Lệ Dĩnh một hơi liền điểm rất nhiều. Cái này chút mỹ thực danh tự đều rất có ý tứ. Tỷ như bánh su kem tiểu thư Kemley, đến từ ngôi sao gà rán, ngươi chưa ăn qua ta đậu hũ, lá bài phòng sẵn sắp xếp, Bắc Kinh mùi vị vịt vị địa bánh, không rời không bỏ tỷ Zemi. Bánh su kem tiểu thư Kemley không hổ là chủ đánh đồ ngài, thật ăn thật ngon, vào miệng tan đi, đến, ngươi nếm thử. Dương Lệ dĩnh dùng mình thìa đào một khối rời khỏi tiểu Bạch bên miệng động tác này, lại đưa tới xung quanh đấu kỵ ánh mắt vô số. Rất xin lỗi, chó này lương không phải ta tung ra tới. Tiểu Bạch mừng khấp khởi địa nuốt xuống tiểu man nữa đưa tới bên miệng đồ ngọt, loại cảm giác này so đồ ngọt bản thân càng ngọt. Oa, cái này đậu hũ thật rất non rất đặc biệt hay, đến Ngươi vậy ăn sở người ta? Tiểu Bạch cuồn mồ hôi. Cái này vịt đĩa bánh vậy ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Còn có cái này lá bài phòng bò bít tết, thật rất mỹ vị. Dương Lệ dính tựa hồ rất hưởng thụ loại này cho Tiểu Bạch cho ăn cảm giác, càng không ngừng tại hướng Tiểu Bạch miệng bên trong nhét đồ vật. Bất quá cái này cũng thật sự là quá chiêu người đấu kỵ hận ở chỗ này ăn mỹ vị ngoại trừ tình lữ bên ngoài, còn có không ít là khuê mật, đồng sự loại hình. Liên xem như tình lữ, động tác cũng không có tiểu ma nữ cùng Tiểu Bạch như thế Châu Dương. Vậy vậy, Tiểu Bạch cùng tiểu ma nữ xung quanh thỉnh thoảng truyền đến dao nĩa nặng nề mà đập trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi động tĩnh. Những người này đều là bị hai cái này lạm phát thức ăn cho chó cậu nam nữ cho khí đi. Bởi vì Tiểu Bạch cùng Tiểu Ma nữ, xếp hàng chờ vị ít người đợi rất nhiều thời gian. Từ trước đến nay làm theo ý mình Tiểu Ma nữ mới không thèm để ý người khác cái nhìn cùng ánh mắt, nàng một mực mình cùng Tiểu Bạch vui vẻ là được rồi. Mà Tiểu Bạch cái này không biết xấu hổ thì càng không cần thiết, hắn yên tâm thoải mái địa hưởng thụ loại cảm giác này. Hẹn hò cảm giác thực tốt. Hai người cuối cùng là ăn no rồi. Phải nói là rốt cuộc chống đỡ không xuống. Thanh còn lại đóng gói, mang về cho Mụ Mụ cùng hướng Tiểu Khiêm các nàng nếm thử a, rương lệ dĩnh đề nghị. Hai người điểm rất nhiều. Sắc thực đại bộ phận điểm đều không có ăn xong, nếu như cứ như vậy rời đi lời nói có chút lãng phí. Đây đều là chúng ta nên qua, đóng gói cho các nàng ăn không ngon đi, muốn hay không lại điểm một phần mới. Tiểu Bạch có chút chần chừ. Không cần, ta không có làm bận, cái này chút đều rất sạch sẽ. Thế là hai người mang theo một đống đóng gói hộp đường về. Mang về không chỉ là mỹ thực, còn có thức ăn cho chó. Rất hiển nhiên, hôm nay tiểu man nữ đặc biệt vui vẻ, bởi vậy về đến cửa nhà lúc, nàng còn tại thân mật kéo tiểu Bạch cánh tay. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Ái Nhi là phi thường vui vẻ nàng thật cao hứng hai người rốt cục có tính thực chất tiến triển dạng này nàng ở chỗ này vậy bắt đầu yên tâm thoải mái hướng tiểu kiếm liền không đồng dạng thấy cảnh này về sau nàng lập tức diễu môi ra oán hận nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt rất có thể giết người chỉ có ở thời điểm này tiểu bạch cảm thấy cái này thức ăn cho chó không phái này đối mặt tiểu bạch chớ mặc hướng kiếm kiếm gừ một tiếng bị thực vậy không ăn xoay người đi bắt đầu trực tiếp đi chỉ là không biết nàng đêm nay có hay không tâm tư trực tiếp tại tiểu bạch cùng tiểu ma nữ một đường phái phát ra tới thức ăn cho chó bên trong hướng tiểu kiếm tự nhiên là không vui nhất ý ăn tiểu bạch lập tức lại sinh lòng một loại rất cảm giác không ổn Tốn tiểu khiếm quay người rời đi về sau, tiểu ma nữ lộ ra nụ cười đáp ý, với lại một chút cũng không có trốn tránh tiểu Bạch mừng thầm ý tứ. Tiểu Bạch minh bạch, cô nàng này là cố ý, nàng là tại biểu hiện chủ quyền. Ai, cái này nhìn như đơn thuần cô nương tại tình cảm trước mặt tuyệt đối không phải đèn tàn dầu, tiểu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi còn không ngoan đi trực tiếp. Tiểu Bạch bắt đầu thúc giục tiểu ma nữ. Dương Lệ dĩnh thẻ lưỡi, chuyển trên thân lâu. Tiểu Bạch lại bị Dương A Di cho gọi lại. Tiểu Bạch, hai ngươi làm gì đi a? Làm cho muộn như vậy, ngay cả cơm tối vậy không trở lại ăn. Dương A Ji mặc dù hỏi được vẻ mặt ôn hòa, Nhưng bắt quái hương vị tại bên ngoài viện đều có thể người được. Mặt đối với vấn đề này, Tiểu Bạch có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn tại tình cảm phương diện còn rất non nớt, trước chạm chưa tấu địa thành con gái người ta bắt cóc ra ngoài, nên trả lời thế nào đâu. "Không có gì, mang Tiểu Dĩnh đi mua xe, sau đó nhìn thời gian còn sớm, liền cùng với nàng đi xem phim, thuận tiện ăn chút gì." Tiểu Bạch đành phải thành thật trả lời. Không đợi Dương A Zi tiếp tục bắt quái, Tiểu Bạch còn nói thêm, "A Zi, ta đêm nay cũng phải trực tiếp, ta đi lên trước. Đây quả thực là chạy trối chết, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn."